trước 1056, bối cảnh rời quê hương. Tinh luyện muối rất nhàm chán. A Nguyệt chịu nhịn tính tình cầm năm mươi mấy cân muối ở bảy buổi tối toàn bộ nấu xong. Nàng không biết nấu làm muối, nhưng là nàng phát hiện, năm mươi mấy cân muối lúc đầu đen tùùi lủi, liền xuống miệng cũng không có biện pháp, vậy nhất định không thể nào là trong nồi những thứ này muối ăn, trong phòng cái xoạt toàn bộ cầm tới, chuẩn bị chứa đựng cái nhóm này không biết từ nơi nào nô ra muối ăn. Một nồi nồi nước muối, nấu đến cuối cùng, A Nguyệt Tổng hội tò mò dùng ngón tay keo kiệt một chút thả vào trong miệng muốn nếm thử một chút, chính là cái này thử một cái, nàng mới phát hiện, đây lại là tốt muối vậy là thượng hạ muối, toàn bộ trắng tinh được giống như đỉnh núi hoa tuyết vậy. a nguyệt ở thổ ti phủ nhiều năm như vậy cũng không có ăn được. nàng không hiểu được bước hơi tinh luyện đạo lý, nàng chỉ có thể đoán, cái này nhất định là lương xuyên từ nơi nào len lén lại gây ra. toàn bộ trong thổ ti phủ ăn có gì ngon, a nguyệt cũng có thể nghe được, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được. có lúc đói bụng được không được, muối cũng có thể dính một chút trực tiếp ăn. cho nên tốt muối xấu sa muối, nàng đều biết. chỗ tốt chính là rốt cuộc có muối. mấy ngày nay nàng suy nghĩ một chút nhiều ít muối liền hạ nhiều ít, không cần lo lắng muối không đủ. Cái nhà này cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao hơn hồi qua." Lương Xuyên tự nói, hiện tại tay hắn đầu có hơn 40 cân muối, đều là hoa tuyết vậy thượng hạng muối hột, từ đâu tới, A Nguyệt làm không rõ ràng, bất quá A Nguyệt một mực ở chủ ý, muốn đem những thứ này muối cầm đi trên trọ phiên bán, như vậy các nàng liền có tiền. Lương Xuyên đúng lúc mỗi ngày phát cho A Nguyệt 3 văn tiền, mặc dù A Nguyệt không biết những thứ này muối trị giá bao nhiêu tiền, nàng coi là không đến, nhưng là nàng rất là mong ngợi, như vậy thì là cái gọi là kiếm tiền. Đứa nhỏ hiện tại lại tích góp 21 văn tiền. Nàng tốt biết đủ, nếu là cuộc sống về sau mỗi ngày đều có thể xem hiện ở cao hứng như thế, nàng cũng không có những thứ khác theo đuổi. Hiện tại lương xuyên phải cân nhắc chính là xử lý như thế nào hết cái nhóm này muối. Hắn nếu là năm muối lấy thêm đến muối lao bản chỗ đi bán, mặc dù còn có thể kiếm được tiền, nhưng là một nhất định sẽ đưa tới muối lao bản hoài nghi. Liên một cân muối, tới chỗ nào đều tốt làm, nhưng mà A Nguyệt mới vừa mua 50 cân muối, mình liền mang theo hơn 30 cân tinh muối trở về bán cho lao bản, hắn trừ phi trong đầu đều là muối, nếu không nhất định sẽ đưa tới hoài nghi. Bán muối người tính cảnh giác không phải là cao như vậy, bọn họ vì lợi ích của mình động đao là tối thiểu, giết người đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Một chỗ chỉ có thể có một cái môi con buồn, lại hơn một cái, tựa như cùng một cánh rừng bên trong chỉ có thể chứa chấp một đầu hổ, lại hơn liền sẽ xảy ra chuyện. Cái nhóm này mới muốn bán, cũng phải tìm cái ổn thỏa chỗ đi. Hai người ăn ba lại đến mỗi ngày lôi đánh không nút ních quát lắc trò chuyện tiêu thời khắc, lương xuyên hướng về phía a nguyệt tính dọ xét hỏi. A nguyệt lắc đầu một cái, lương xuyên nhưng là có chút tuyệt tình nói, cái gì? A nguyệt ngốc tại chỗ, nàng lấy là lương xuyên tự nhiên khôi phục sau đó, mặc dù thân thể khỏe, nhưng vĩnh viễn quên hắn đi qua. Như vậy, hắn thì sẽ một mực ở lại Quảng Nguyên Châu, hôm nay nghe được Lương Xuyên chính miệng nói chính hắn phải đi, nàng lại có chút không biết làm sao. Người là một loại động vật kỳ quái, sống chung một chỗ sẽ có mâu thuẫn sẽ có ân oán, nhưng là muốn cách ra thời điểm, thường thường đối ngươi nhất bỏ không được, có thể là cái đó ngươi cảm thấy ngày thường hận nhất người. A Nguyên sẽ cùng Lương Xuyên ra mồm, sẽ cùng Lương Xuyên đùa bỡn nóng này. Nàng phát hiện, cái này cao lớn người đàn ông ghi trong tim giống như núi vậy, sẽ bao dung nàng, sẽ nuông chiều nàng, nàng ở Lương Xuyên trên mình có thể nhận thức một loại trước đó chưa từng có an toàn cùng lệ thuộc vào. Về nhà, Lương Xuyên ai một tiếng nặng nề thở dài một cái, nhìn xem ngoài cửa sổ hắt ám, lại không có vẻ cao hứng. Nơi nào còn có nhà mình? Rơi mắt nhìn lại, cả thế giới đều là xa lạ. Chứ trước mắt cô gái nhỏ, Lương Xuyên không có che giấu. Mặc dù A Nguyệt không thể hiểu hắn tình cảnh, nhưng mà xuyên qua chính là xuyên qua, hắn không có mang tới bất kỳ đồ, liền thân thể cũng không có. A Nguyệt nghe phải nghĩ khóc. Địch Thanh là người miêu, nàng cung A Nông là người đủ. Hai cái dân tộc không phải một đám người, còn có người động, còn có người giao, chỉ cần không phải một cái dân tộc người, liền không có cách nào tiến tới với nhau, sống chung một chỗ chỉ có bất tận mâu thuẫn. A Thanh nói hắn sẽ không đi, làm sao có thể? Lương Xuyên suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là cùng A Nguyệt nói ra hắn ý tưởng chân thật. A Nguyệt có chút tức giận, nàng cấp phải nghĩ khóc, muốn mắng cái này người không có tim không có phổi, Lương Xuyên ý tưởng thật như nàng sở liệu. A Thanh phải rời khỏi. Cô gái nhỏ phản ứng quả thực để cho Lương Xuyên cái này đầy đủ kinh thế sự người đàn ông có mấy phần bất ngọ. Cho tới bây giờ không có một cái người phụ nữ sẽ như vậy là hắn dứt ruột, Lương Xuyên còn không có nói qua bạn gái, càng không có lập gia đình, hắn không có cách nào hiểu như vậy thành ra lập nghiệp cảm giác, nhưng mà hiện hạ, loại cảm giác này chân thực để cho hắn kích động. A Nguyệt, thật sự là hắn ở cái thế giới này người thân cận nhất. Hai người sớm chiều trung đụng, đã sớm có thâm hậu thân tình hữu nghị vậy. Phải nói tạm biệt, thật giống như một khối đá ngăn ở hắn trong lòng, nhét được khó chịu. À, đứa nhỏ thật giống như nghe được một chút gì. Cái này công chuyển được chân thực quá nhanh, A Nguyệt có chút ứng phó không kịp. Thằng nhóc này đánh lại là mình chủ ý." Lương Xuyên bình tĩnh nói. A Nguyệt tự nhiên không hiểu, nàng không có biện pháp càng rõ ràng vật lý kiến thức thì không thể biết được, mối không phải Lương Xuyên gây ra, mà là nàng mỗi ngày khoé nỗi sát khoé đi ra ngoài. Cái ý nghĩ này nghe coi như không tệ ít nhất hai người mục tiêu coi như nhất trí, cũng dự định trở về. Nếu là A Thanh không trở lại, cũng phải đưa mình trở về. Cho nên, cũng không phải là rời đi liền vĩnh viễn không trở lại. Lương Xuyên vẫn không trả lời, A Nguyệt mình đã nghĩ thông suốt, tốc độ này có thể nói tốc độ ánh sáng. A Nguyệt hỏa tốc đáp ứng, ngược lại là lưu lại đầy đất kinh ngạc Lương Xuyên. Hai người dùng chưa tới một khắc đồng hồ công phu cẩm hai người trang phục và đạo cụ hoàn toàn chuẩn bị xong, chỉ có một túi muối, còn có một bao lương thực, một người một kiện quần áo đổi tắm, lại không vật dư thừa. Ga chống bắt đầu kêu to thời điểm, hai người thẳng tắp đứng ở treo chân trước lầu. Lương Xuyên vẫn là lần đầu tiên như vậy chính thức mà cẩn thận nhìn nhà lầu này. A Nguyệt suy nghĩ một chút nói, "Lương Xuyên vô vội trên lưng muối, nói, "Ách, cái này ta còn thật nói không chừng. Có lẽ ngày hôm nay đi ra ngoài liền toàn bộ năm muối bán đi, có lẽ bán không. Hết, lưu lạc hồi lâu mới sẽ trở về." Hai người xuống thiên đại quyết tâm, một cái là trong ý thức cho tới bây giờ không có rời đi chỗ này, một cái là từ nhỏ ở nơi này lớn lên, bất kể là người nùng vẫn là người Hán, nặng nhất chính là quê cha đất tổ tình, cố thổ khó xa, rời nhà chính là bẻo không dễ. Phần tâm này chua khổ sở không có người có thể nhận thức, chỉ có những cái kia phiêu bạc bên ngoài kẻ lãng tử có thể hiểu. A Nguyệt trước kia sợ nhất một người ở chỗ này nóc chống không chút lâu bên trong, mặc dù không có người sẽ đối với nàng như thế nào, nhưng mà đứa nhỏ sợ nhất chính là cô độc. Vốn ở phụ mẫu trong ngực nũng nịu đứa nhỏ, nhưng phải chịu đựng đóng giữ nhi đồng đau. Tại sao dám như thế chỉ tin tưởng Lương Xuyên? Nàng nói không biết, nhưng là đứa nhỏ đối nguy hiểm mẫn cảm nhất, ai đúng hắn tốt, đối nàng không tốt, nàng vậy rõ ràng nhất. Lương Xuyên chừng nhìn một chút, hướng về phía A Nguyệt nói. Hai người lên đường như vậy đơn giản, thậm chí không có một tiếng nói tạm biệt, chỉ có một mắt quay đầu. A Nguyệt cuối cùng nhìn một cái cái này, nàng từ ra đời đến lớn lên ngây ngô địa phương, châu bên trong cụ già nhìn Lương Xuyên dẫn A Nguyệt phải rời khỏi thổ tí lâu, gấp gáp hỏi: "Ở cụ già xem ra, Lương Xuyên chính là gạt buôn bán trẻ em vậy nhân vật nguy hiểm, một nửa hài tử sẽ biết cái gì, ngây ngốc đi theo người ta đi, bị người ta bán giúp người ta đếm tiền cũng không kịp." Chương 1057: Ăn gà nướng đất sét. Sơn khê tại hạ Du xếp thành sông, sông nhỏ xuống sông, sông lớn biển hồ. Con sông này tên gì, ngọn núi này tên gì, đây là địa phương nào, cái này đến, cái nào địa giới? Lương Xuyên hỏi vĩnh viễn không có được câu trả lời chính xác. Địa phương người nùng người động người di người giao người miêu, có vô số động trại, người bất đồng đối cùng một ngọn núi không có cùng cách gọi. Mọi thứ bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể dùng phương pháp ưu nhất, dọc theo sông đi xuống, đi một bước coi là một bước. Dẫu sao một cái năm 6 tuổi rễ lớn cô gái nhỏ, có thể có cái gì tầm mắt? Coi như đến đời sau, bọn họ cũng mới năm thứ nhất, miệng coi là cũng tốn sức tuổi tác, địa lý có thể thi mấy phần. Hai cái ra đời không lâu người dọc theo sông đi cả ngày, cuối cùng đã tới một cái khác thị trấn, có thể toàn bộ tây nam đặc biệt chính là nghèo khó, khắp nơi đều là một cái điếu dạng, một bần như vậy, con chim gì cũng không có có thể duy nhất khác biệt chính là chỗ này quần áo cùng một địa phương khác mặc không giống nhau thôi. dám hỏi huynh đại, chúng ta khu vực này tới chỗ nào? chúng ta chỗ này tiêu an đức châu. mặc dù biết địa danh, nhưng mà thật giống như cũng không có chứng dụng. ở chim địa phương này tên cứ gọi là gì hữu dụng không? không thể là cái biệt hiệu thôi. việc cần kíp, là tìm một chỗ đặt chân. nhưng mà so quả nguyên châu còn nghèo cái địa phương quỷ quái này, nơi nào có cái gì lữ điểm, ở toàn bộ còn nam, căn bản liền không tồn tại lữ điểm nói một chút. quỷ mẹ hàn mưa đến địa phương chim không thèm nghĩa này du lịch. trước mặt thật giống như có cái miếu nhỏ, chúng ta đến nơi đó ở một đêm. Cổ đại mì hệ hệ chính là cung cấp lữ nhân nghỉ chân địa phương, không cần thu lấy chi phí, nhất là thoải mái bất quá. Năm đó đinh vị cùng khấu chuẩn hai người tới lôi châu, cư trú lại trước sau chân nhưng là cùng dân miếu. Để chừng một bất tưởng, dĩ nhiên chuyện này lương xuyên hiện tại hắn không thể nào sẽ muốn được. Bất quá cổ đại loại địa phương này đặt chân vậy muốn chú ý, cổ nhân tiếng nói đêm không vào chùa, đó không sát giếng. Trong chùa miếu tăng nhân phận nhiều là giang hồ vào rừng làm cướp tuyệt lộ phạm tội phần tử, lương xuyên bao nhiêu người chính là phạm sự, cầm tóc một gọn vào hòa thượng miếu tránh nạn. Chúng ta buổi tối ăn cái gì? A nguyện quan tâm nhất trừ a đông, chính là nàng ngủ dưới. Dẫu sao nàng thế giới trừ bị đói, thật giống như cũng không có hắn phiền não của hắn. Từ lúc lâu Lương Khô mang tới trên đường ngươi một hơi ta một hơi toàn vào hai người trong bụng, ở miếu nhỏ bên trong sờ một cái, mới phát hiện túi lương thực bên trong trống chân như vậy. Lương Xuyên mình bị đói không sao cả, dù sao trước tiên là đói thói quen, ăn xong bữa trước không có bữa sau, nhưng là cô gái nhỏ không giống nhau, đang thân thể lớn lên thời điểm, đói được ánh mắt cũng sẽ tròn váng, đói sẽ ảnh hưởng trưởng thành, sau này nếu là dài không cao, tội này qua liền lớn. Nếu không ngươi chờ ta một tí, ta đi bên ngoài tìm một chút có gì ăn. Không muốn, ta cùng ngươi cùng đi. A Nguyệt cũng không phải người ngu, đi theo Lương Xuyên đi ra, rơi xuống một nhưng chính là một thân một mình, đáng sợ như vậy địa phương, liền đem nàng một thân một mình ném xuống tới, chính nàng cũng không đáp ứng. Ở trong miếu cái mông còn không có ngồi nhiệt, hai người lại rời nhà vì tìm thức ăn. A Thanh ngươi thật không dự định nói cho ta ngươi cái này mối từ đâu tới sao? Không thể nói, nói sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Ngươi bất dọa ta, sẽ có nguy hiểm gì? Nói thật nói cho ngươi đi, ta ở chúng ta trúc lâu phía dưới phát hiện một chỗ, nơi này có thể đào ra mớ tới, đây hoàn toàn chính là một nơi đại bảo tàng, biết điều bí mật này chỉ có ta một người, nếu là ngươi biết đừng bởi vì đạt được chỗ tốt này sẽ đối với ngươi xảy ra chuyện gì tới. Ách, được rồi, vậy ta sau này lại cũng không hỏi. An Đức Châu quả thực nghèo, nghèo được cách lớn phổ. Đặc biệt là đêm đến sau này, trên đường liền ngọn đèn cũng không có, cũng không có ai trong nhà sáng quang, khắp nơi tối lửa tắt đèn một phiên, một hạm mở cửa hàng cũng không có. Đi đâu đi mua thức ăn. Hai người tựa hồ quên một chuyện, móc móc túi, ở buổi không có bán đi trước, bọn họ liền một văn tiền cũng không có. Còn có so mình thảm hại hơn người xuyên việt sao? Mặc chỗ nào không tốt, mặc tới đây sao cá điểu không thèm ra địa phương bị quái, ngay cả một bóng quỷ cũng không có mở một cái cục chính là tàn phế, cái khác người xuyên việt đều là mùi xe người đẹp, nắm đại quyền chỉ điểm giang sơn, liền mình mang một nửa đứa nhỏ, đói được hai chân đánh bảy, hoàn toàn mất hết xuyên qua giới mặt mũi. đây nếu là tương lai trở lại thế giới cũ, lương xuyên đều không nhẫn cùng đồng nghiệp nói tới đoạn trải qua này, quá mẹ hắn xỉ nhục. hai người ở nửa trong dáng dấp trợ phiên bên trong vòng vo vò một vòng, bóng người không có thấy một cái, tiệm không có mở nửa lúc đó, trở lại miếu nhỏ thời điểm, bụng nói hơn. ô độ độn, đói bụng đường ruột quân quyết nhau trước phát ra gen dỉ thống khổ. một máy chống lớn hướng về phía một máy chống nhỏ, hai quân đối luy liều mạng ai hơn nói. chúng ta ngày mai có được căn không? Ngươi muốn ăn cái gì? Lương Xuyên có mấy trụ cân uối, mệt mỏi được hắn hiện tại bốn nằm ngửa trên đất, ngay cả động đánh cũng không muốn. Ta muốn ăn thịt. A Nguyệt không che giấu chút nào mình đối với thịt yêu. Hai người đang nói, đột nhiên một đầu to mập gà mái, lắc to lớn kia cái mông từ sơn thần miếu nhỏ trước từ từ mà qua, hoàn toàn không e ngại có người tồn tại, thấy quen tình cảnh to lớn vậy. Lương Xuyên ngẩng đầu lên vừa thấy, hướng về phía A Nguyệt nói, ta là không phải nhìn lầm rồi. Mới vừa có phải hay không một con gà đi tới. A Nguyệt gật đầu một cái, nói, đúng vậy, là có một con gà. Lương Xuyên nhảy tương khởi tới, cặp mắt tỏa ra lục quang. Giống như một con đà lang, lập tức vọt ra miếu nhỏ, hướng đầu kia gà mái đuổi theo. Mẫu thân bị giật mình, tấn công nớ ra cánh bay, một đầu chui vào ngay trong bụi cỏ. Lương Xuyên đã đói được cách điên cuồng còn kém một bước, đâu chịu để cho cái này đến miệng món ăn ngon chảy mất, dáng ngoại hoang vu, rõ ràng chính là gà rừng. Trong bụi cỏ một hồi xôn xao, Lương Xuyên đầu bù xù mặt dơ bẩn xách một con gà mái từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, "A Nguyệt mau giúp ta thăng lửa, chúng ta có tốt ăn đồ. Con thật cầm gà chụp được. A Nguyệt hung hãn lau một cái nước miếng, từ hành lý bên trong cầm ra một cây hỏa chiết, đến vùng lân cận nhặt cây củi, tìm một khối đất trống, thật nhanh, cây đuốc thăng lên. Khi đói bụng không có khí lực, vừa nghĩ tới một lát thì có thịt gà ăn, lại đói vậy được chịu đựng đi phải không? A Nguyệt cấp không thể thế nào dâng lên lửa, sau đó canh giữ ở lương. Xuyên bên người, Lương Xuyên thuần thục cầm gà mùa bụng, cầm bên trong cốt bẩn toàn bộ kéo ra, ở thang vách đá bên trong lau một cái mới. Lương Xuyên ngón này cũng làm A Nguyệt sẽ lo lắng. Chúng ta cái này môi là phải chuẩn bị bán, ngươi lau một tí, chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu tiền, quá lãng phí. Lương Xuyên liếc A Nguyệt một mắt, hắn hiện tại chỉ cần ăn, phải đem đáng chết bụng lấp đầy, để cho ruột lại nữa lẫn nhau đánh lôi đài, những thứ khác cùng hắn một chút quan hệ cũng không có tới hôm nay được sớm không bằng tới được đúng dịp ta cho ngươi làm ngon giống vậy ăn giúp ta đi làm điểm nước tới a nguyệt nhìn bốn phía một tí chạy đến vùng lân cận mương trong đó dùng mình uống nước ống tre đánh một lớn đồng nước lương xuyên nhận lấy nước tìm một ít đất vàng cầm nước đổ vào sau đó tìm tới một cây cây tủi, dùng sức quay rồi đứng lên đất vàng bị quay hồ lương xuyên đào lên đất vàng lập tức hồ đến gà trên mình a nguyệt trực tiếp bị như vậy làm việc cho nguyên khóc hắn hướng về phía lương xuyên nói a thành ngươi lên rồi cái này gà là ăn ngươi cầm bùn bôi lên đi làm sao có đan quả nhiên trí nhớ khôi phục lại vụn vặt sau này Lương Xuyên lần nữa xuyên qua một lần, hắn phải làm sự việc có thể vẫn là những chuyện kia. Có gà liền làm gà nướng đất sét, có trái ớt liền làm dưa chua. Lương Xuyên kiến thức là những thứ này, quyết định hắn hành vi chỉ có thể là mấy dạng này hành vi. Mặc dù từ đầu lại tới, mặc dù sống được gian khổ, nhưng là Lương Xuyên sau cùng con đường tựa hồ đã định trước. Chỉ là hắn không biết, những thứ này hắn cũng sớm đã ở mấy năm trước trải qua một lần thôi. Ốc lừa gạt hắn thân thể. Ngươi chỉ để ý chờ ăn, ngươi không hiểu cái này cách làm món ăn ngon. Một lát ta bao ngươi cầm đầu lưỡi đều ăn đến trong bụng. Lương Xuyên cầm đất vàng gói kỹ lưỡng liền toàn bộ gà. Sau đó trên đất đào một cái lỗ thùng to, cầm gà thả vào trong động, phía trên thật mỏng đắp một tầng đất, rồi đốt lại đống ở đất tầng trên, lương xuyên dâng lên mới một đống lửa. Cái này, A Nguyệt hoàn toàn không gặp qua còn có người như vậy gà nướng. Mặc dù Quảng Nam mặt Tây tất cả cái dân tộc đều rất tục tằn, nhưng là còn không có người nào dân tộc người sẽ to đến ăn gà không tột lông, liền trực tiếp thả vào bùn bên trong đi nấu, như vậy phương pháp ăn liền trong núi dã thú đều sợ. Miêu gia người sẽ ăn như vậy sao? Thật giống như cũng không có gặp qua. A Nguyệt vốn là thèm được gần chết, nhưng mà hiện tại một chút thèm ăn cũng không nhấc nổi, gà nướng mà, nàng không phải chưa làm qua trực tiếp trưng bày đốt không là được, mùi vị cũng là tương đối món ăn ngon. Hiện tại chỉ là nghĩ đến toàn bộ lông gà mau dáng vẻ, trong bụng của nàng liền một hồi sôi trào. Cái này gà là ai nhà nuôi sao? A Nguyệt vừa nhắc, Lương Xuyên lập tức kịp phản ứng, hướng về phía A Nguyệt nói, "Mau đưa trên đất những thứ này dọn dẹp một tí, ném tới vùng lân cận ngay trong bụi cỏ." "À." A Nguyệt sắp điên rồi, tại sao A Thanh Luân là làm một ít nàng không cách nào hiểu chuyện. Mặc dù nơi này là dã ngoại hoang vu, nhưng là cái này gà nhất định là có chủ nhân, ngươi động tác không nhanh một chút một lát người ta tìm tới cửa, chúng ta gả cái mông cũng không ăn được, có thể còn muốn ăn một lần đánh. Cái gì? A Nguyệt nóng nảy, cái loại này đe dọa đối đứa nhỏ nhất tác dụng. Nàng lập tức nhặt lên trên đất lẹt thẻ, một đầu ghim vào trong bụi cỏ, giấu được xa xa. Lương Xuyên nói không sai, quả nhiên một hồi gà chủ nhân tìm tới cửa tới. Một cái ăn mặc người nùng quần áo người đàn ông, gấp gáp qua lại tìm mấy lần, thấy Lương Xuyên người miêu khuôn mặt lập tức đối Lương Xuyên nổi lên ngờ vực. Này, ngươi có thấy hay không một con gà mái chạy trốn tới đây? Lương Xuyên hướng hắn chép miệng, tỏ ý lửa này trên luôn dễ mao cũng không có, từ đâu tới gà mái? An trộm gà rất thơm, gà nướng cũng phải thời gian, trên lửa chống chân như vậy, chắc là thật không có gì cả. Đáng chết đã chạy đi đâu? A Nguyệt mới từ trong bụi cỏ ló đầu ra, người đàn ông lại hướng A Nguyệt hỏi một lần tương đối vấn đề. A Nguyệt cũng không có lương xuyên tốt như vậy biểu diễn kỹ xảo, nàng khẩn trương nhìn xem trên đất lửa, khá tốt mới vừa không phải cầm gà đặt ở trên lửa nướng, nếu không đúng như lương xuyên nói, muốn ăn một bữa đánh. Cùng người đàn ông đi xa, A Nguyệt đi tới lương xuyên bên người hướng về phía lương xuyên nói, khá tốt không xuyên ra. Lương xuyên làm một cái chó lên tiếng động tác, thấp giọng nói, không cần nói, một lát người này còn muốn trở lại. Chương 1058, sảng khoái ra tay. Cái này người nùng mắng giở đi miếu nhỏ, đối lương xuyên mà nói, đây chính là một con gà. Giá trị chính là như vậy, nhưng là đối với cái này người nùng mà nói, con gà này có thể là nhà bọn họ đáng giá tiền nhất tài sản, chỉ có đến long trọng nhất tháng 3 tiết mới có thể cầm nó làm thịt, người một nhà thống khoái càn rỡ một cái. Cái này gà chạy mất, lại không biết phải tiện nghi nhà nào người, dù sao năm nay tháng 3 tiết là chuẩn bị qua cái tình mình. Không ra lương xuyên sở liệu, giả vờ đi mất người nùng lại giết một cái hồi mã thương tới, chính là lấy là lương xuyên hai người sẽ lộ ra chân tướng, nhân cơ hội bắt một tại chỗ. Lương xuyên dạng gì hợp ý phần tử không có gặp qua. Cái này đứa nhỏ cho lựa bịp đối hắn mà nói đã lôi rồi cũng chỉ hù dọa một tí a nguyệt có thể thành công người nùng đưa cổ dài khắp nơi ngắm nhưng mà trừ hai cái hơ lửa người còn có kêu được so sấm vang đói bụng tiếng những thứ khác một chút động tĩnh cũng không có nhiều lần chăn trở thất vọng về người nùng rốt cuộc đi lương xuyên hướng về phía a nguyệt nói a nguyệt ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm một đống lửa thật nhìn chăm chú đến lửa này nhỏ lại bắt đầu tắt nguyệt lên một lượt đến ngọn cây đầu lão cao lương xuyên tựa hồ có chút đói quá đầu đã không có thống khổ như vậy hắn chậm rãi gỡ ra trên đất sám côn gấu nhẹ nhàng đào ra lên bùn nhẹ nhàng cầm vẩy cái màu cho đen bùn cầu lấy ra ở bọn họ quảng nguyên châu chính là nhất không hiển tuệ người phụ nữ cũng sẽ không như thế lãng phí thức ăn sẽ có báo ứng lương xuyên phải dùng sự thật nói chuyện a nguyệt hiện tại vậy học thông minh không thể cùng lương xuyên tranh một cái a nguyệt đầu nhỏ không nhỏ hơn bao nhiêu nướng bùn cầu lương xuyên bỏ trên đất nhẹ nhàng gõ một cái bùn cầu vỡ thành mấy khối nhỏ mạnh bữa một cổ hơi nóng bay lên lộ ra bên trong bóng loáng tươi non thịt gà lúc này lông gà cùng da gà đã đi theo đất vào dụng ba đất vàng ba phía trên tràn đầy lông gà cái loại này vật lý tuột lông có thể so với thủ công tuột lông mạnh quá nhiều a nguyệt xem được đều sức suất Lúc đầu để cho nàng đổ khẩu vị gà mái khỏa đầy bùn, bây giờ lại như thế mê người, phía trên thịt là biết bao sạch sẽ, sẽ, không có một chút nước bùn. Lương Xuyên trực tiếp xé xuống hai cây nhất cường tráng đùi gà, giao bộ dao cho bé gái. Gà trên mình nhất mỹ vị vị trí cũng là thịt nhất đầy đặn vị trí không ai bằng hai cây đùi gà. A Nguyệt vừa cầm qua đùi gà lập tức cắn một cái. Lúc đầu lao ở gà trong bụng muối ăn ở nhiệt độ cao sau hòa tan, thấm đến liền toàn bộ gà trong đó. Mặc dù chỉ có muối vị mặn, trong chốc lát vậy không lấy được những thứ khác gia vị liều, nhưng là ở nơi này loại gian khổ dưới điều kiện có thể ăn được như vậy thuần thiên nhiên mùi vị mới nhất là mê người cũng là nhất có thể trấn an người một hơi liền xé xuống trai trai chân thịt được ăn trong miệng vậy vị thật là để cho a nguyệt cuộc đời này khó quên thịt gà nàng trước kia ăn rồi không thiếu thổ ti phủ thường xuyên cũng có châu dân sẽ đưa trong núi thịt rừng tới đây gà rừng chính là đông đảo thịt rừng một trong nhưng mà như thế nguyên vẹn vẫn là lần đầu tiên vốn cho là là bị lương xuyên miễn cưỡng làm hại không nghĩ tới là thịt lấy được thăng hoa a nguyệt nhìn về phía lương xuyên ánh mắt lần đầu tiên có một loại sùng bái cảm giác tốt thủ pháp thần kỳ chân thực ăn quá ngon lương xuyên mình liền ăn vài miếng liền no rồi khảo chế thực phẩm, ở hắn trong mắt tiêu chuẩn không phải là cao như vậy, ai để cho hắn ở hậu thế ăn rồi nhiều như vậy nướng, kia loại nướng hắn chưa thử qua, chưa đến nỗi như vậy thèm. vậy thua thiệt đầu này gà mái phân lượng đủ, a nguyệt tan xong rồi hai cây chân, lại sẽ đi hơn phân nửa gà chiếp, gặm được bất diệt nhạc hô. ăn uống no nê, e, ôi trước miếu nhỏ ở giữa tuổi lót, hai người cầm chiến trường quét sạch sẽ, thưởng thụ đã ngủ, ngày thứ hai trời vừa sáng, a nguyệt chép miệng một cái còn ở dư vị ngủ ngay gian nướng, hai người thu thập xong hành lý, lập tức vào thành đi tìm cơ hội. lương xuyên nắm chặt tại gian nướng đất sét điện cố nói một lần, đứa nhỏ thích nghe nhất câu chuyện, có được ăn có được nghe. Lương Xuyên không phải cầm đầu đụng ngu, xem ra không phải thật cỡ, mà là càng thông minh, không chỉ có biết làm ăn ngon như vậy gà, còn có như thế truyền kỳ câu chuyện. Trước khi đi, Lương Xuyên trên đất thả một ít tiền, quyền coi là ăn thịt người nhà cho người ta thủ lao, hắn không thật là trực tiếp đưa cho người ta, vậy thì không phải là ăn gà như thế đơn giản. Có thể hay không nhặt được tiền, vậy xem cái đó người nùng mật khí. Hai người người lại vào An Đức châu, Lương Xuyên tìm một nhà khá lớn tiệm gạo. Hắn tính toán một đêm, hơn 40 cân tinh muối, nếu là bán cho mối con buôn khẳng định đưa tới hoài nghi, nhưng là bán cho những người khác, có thể cũng chính là làm chiếm một tiện nghi nhỏ muốn tìm mình cũng không như vậy dễ dàng, chưa tiện nghỉ người không sẽ đem mình tiện nghỉ nhỏ khắp nơi cùng. người ta luận nói, bọn họ chỉ sẽ mong đợi lần sau còn có cơ hội lại độc chiếm cái loại này chuyện tốt. cho nên lương xuyên mục tiêu rất rõ ràng, hắn liền chọn những thứ này có chút thực lực kinh tế đối tượng. vừa vào tiệm gạo, lương xuyên liền đem tiệm hỏa kế kéo đến một bên. tiệm gạo hỏa kế rất cuồng, lúc đầu xem trước lương xuyên cái này một mạc lối ăn mặc, vốn định đem lương xuyên vô đến ngoài cửa, nhưng mà lương xuyên một câu nói nhưng cầm hắn chấn trụ. lương xuyên đối mình muối chất lượng có lòng tin, không sợ cái này muối bán không được. phàm là chỉ cần có người hưởng qua mình muối hắn cũng không tin không người sẽ bất tâm động. Quảng Nam chỗ này bán muối chất lượng khá hơn nữa lương xuyên đều đã gặp qua, tình luyện kỹ thuật không tốt, cho nên đi ra ngoài muối vị bất tránh, ánh sáng màu cũng không sáng. trưởng quỹ dĩ nhiên muốn muối, chính là động vật hắn cũng muốn ăn muối, chỉ là hấp thu vào phương thức cùng đường dây không cùng thôi. hoa kế cầm tin tức nói cho trưởng quỹ, trưởng quỹ nghe tin chạy tới. cái này tiệm gạo trưởng quỹ quan sát lương xuyên mấy lần, chỉ là kỳ quái, cái này an đức châu muối con buôn lúc nào ra lương xuyên cái này một nhân vật. bán muối là luân đoạn trải nghiệm, vì cái này một khối thì lớn, ác đấu là lại chuyện không quá bình thường. Thanh phụ trong thành có mặt mũi tiệm lớn, cổ đại bán gạo cũng là vô cùng là kiếm tiền hành làm. Tiện nghi thời điểm đại lượng vào mua gạo, cùng hai năm xuất hiện lại tích trữ một sóng, là có thể được lợi ra mấy đời không có được tiền. Lương xuyên hướng gạo điểm trưởng quý cười một tiếng, cái này trưởng quý cũng là người nùng, người nùng làm ăn để cho người cảm giác một loại rất không thích ứng, thế lực dáng vẻ vẫn là người hắn nhất thuấn mắt. Lương xuyên gặp mình bị người coi thường, nhưng là đúng mực, loại thời điểm này cưỡng ép muốn chứng minh mình ngược lại rơi xuống kém cỏi, một chút chỗ tốt cũng không có. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn trưởng quỹ ánh mắt, ung dung không vội và nói, khá lắm. Đây là bao lâu không gặp qua như thế làm ăn lanh lợi người miêu, hì hì, thú vị thú vị, người miêu cùng người nùng chung một chỗ, cái gì phối hợp? Hắn cũng không đoán hỏi được cái gì phối hợp, liền muốn xem xem hàng. Mũi chân thực quá lót thiếu, nhiều ít năm không gặp qua chủ động đến cửa buôn muối, chẳng lẽ lại có người muốn phân cái này muối thương một ly canh? Suy nghĩ một chút, trưởng quý cũng không muốn nhiều chuyện, cái loại này dây dưa quan phủ muốn tìm mình phiền toái, muối buôn muốn tìm mình phiền toái, hơn quản người khác việc vớ vẩn chỉ có trăm hại mà không một lợi, không bằng mở một mắt nhắm một mắt. Trưởng Quý mặc dù là một người nùng, nhưng mà năm xưa nhưng là cả đời ở bảng tường nơi đó là hán gia người làm dịch công, đi theo hán gia người học làm ăn, bốn mươi mấy năm qua thường nghe thấy vậy học một tay buồn bán da lông, lúc này mới trở lại quê hương của mình, làm cái này tiệm gạo, ngày thường tay trái tay phải đổ gạo, ngược lại cũng có thể được hoan nên, ngày miễn cưỡng qua được đi xuống. Lương xuyên nói hắn vừa nghe liền hiểu, muối là lương xuyên bán, khẳng định không phải lương xuyên chủ sứ, dám làm cái này thủ đoạn nếu là ngay khi không có một chút bối cảnh, thi thể kia sớm ném tới bên trái bên trong sông mặt đi đút cá sông. Lương Xuyên mình cũng không muốn nhiều lời, vậy cửa làm ăn này hai người chỉ có thể thối rữa ở trong bụng. Đây mới là được cái mình muốn thuần túy làm ăn. Lương Xuyên từ phía sau lưng rõ ràng vậy một hơi muối túi, túi là bền chắc sợi dây lưới, giải khai chỗ rách, bên trong tất cả đều là tuyết hoa hoa muối, mặc dù còn có một chút chiều, dưới phải phải ở hợp lý lướt át trình độ bên trong. Một. xem cái này phẩm tương, trưởng quý liền giật mình, hắn tự nhận cả đời ăn muối so trước mắt người trẻ tuổi này ăn cơm còn nhiều, nhưng là lại thật không có thể gặp qua tốt như vậy nhìn muối, ở nơi này làm muối, cùng xương kém không nhiều tự như, nhìn phẩm tương cái này muối liền tuyệt đối không kém bởi vì chân thực quá thuần, lương xuyên trực tiếp bót lên một nắm muối thả vào trưởng quỹ trong tay, tỏ ý hắn tùy ý. trưởng quỹ dùng ngón tay bóp một cái, thả vào trong miệng mình, hắn có thể bỏ không được làm hại tốt như vậy muối. muối vị mặn ở trong miệng mình tỏ ra, lại không có từng kia khác thường vị, trước kia mình ăn muối hoặc hơn hoặc thiếu tổng sẽ mang chua đắng chất cùng mùi lạ lạ. tốt muối, trưởng quỹ một cái kéo qua miệng túi, cầm túi buộc chặt đâm chết, xem che chở bảo muối vậy, rất sợ cái này muối bị người cắt đoạn. lần này đến phiên hắn biến thành một bộ con buôn dáng vẻ, hướng về phía lương xuyên nói. trưởng quỹ mặc dù không phải là muối con buôn, nhưng là thường xuyên cùng muối con buôn giao tiếp. Hắn cái tiệm này, muối không cần quá tốt, sao đi ra ngoài món chỉ cần mùi vị nặng một chút, muối chất lượng làm sao, chỉ cần không có đắng cùng chất cái này hai loại mùi là lạ, ở hắn xem ra đều là giống nhau. Dĩ nhiên phẩm chất càng tốt, hắn bị thích. Hắn ngay lập tức cho Lương Xuyên báo một cái giá thị trường giá cả. Cái giá cả này cũng không quá đáng. Lương Xuyên gật đầu một cái, có thể ở như vậy địa phương nghèo đạt được tốt như vậy giá thị trường, đã là đi đại vận. Một khoản mua bán lớn cứ như vậy sáng khoái hoàn thành. Trưởng quỹ cũng không dám do dự, lập tức hỏa kế nắm muối thả vào trên cái cân quá cân, cân hoàn một văn không kém lập tức đem tiền điểm cho Lương Xuyên một túi lớn tiền. Lương Xuyên mặt đầy lại cùng Trưởng Quý muốn một cái giỏ chút, lúc này mới tránh túi tiền bị đồng tiền đẻ sâu kết quả. Lương Xuyên cười, không nghĩ tới cái này, mỗi làm ăn đầu tiên làm được như thế sảng khoái. Chương 1059, An Đức châu bán muối. Tiệm gạo Trưởng Quý dĩ nhiên biết hàng. Hắn gặp người liền nói mình ăn muối so người khác ăn cơm còn nhiều, ăn muối như thế nhiều nếu là liền muối tốt rửa vào cũng phân không rõ lắm, vậy thì mù mắt. Muối liền xem vị không ngay giữa, thuần không thuần. Lương Xuyên mang tới cái nhóm này muối, ăn vào đi chỉ có vị mặn, như vậy nồng nặc mùi vị đã lại thử không ra những thứ khác mùi là lạ. Cái này muối dĩ nhiên chính là thượng phẩm. Mấu chốt lương xuyên ra giá còn rất phúc hậu, chỉ cần 200 văn tiền một cân. Cái giá cả này đốt đèn lồng buổi tối ở An Đức Châu chuyển lên một vòng vậy đụng không gặp. Bây giờ muối xanh, tránh nhi bắt kinh từ Tây Hạ lén lén buôn lậu tới đây, không có sạm tạp cái khác muối mỏ hoặc muối biển thượng hạng muối xanh cũng phải hơn 300 văn tiền một cân. So sánh dưới, lương xuyên cái này muối bán quá lương tâm. Trưởng ủy mỗi ngày cùng tuổi gạo dầu muối giao thiệp nhân tâm bên trong tự nhiên hiểu rõ, cái này muối nếu là thêm 100 cẩm văn tiền cầm đi bán, như thưởng cướp tay được không được. Hắn bất kể lương xuyên cái này muối từ lâu tới, nếu bán được trong tay hắn chính là hắn mặc dù hắn không dám trắng chọn bán công khai muối lậu, nhưng mà mấy cái thân bằng tới rưỡi chuyển tay một chút, hắn vẫn là có cái này lòng tin. Cũng chỉ cái loại này tốt mới, ai không muốn ăn? Cho nên làm lương xuyên biểu đạt ra muốn hợp tác lâu dài ý hướng, hắn liền quả quyết cầm liên lạc phương thức để lại cho lương xuyên. bất quá bán muối là cái nguy hiểm cao hành làm, liền không cẩn thận cũng sẽ bị người dơ nói với đến quan phủ hoặc là thổ ti nơi đó. vậy kết quả coi như thảm. hắn muốn độc tài lương xuyên con đường này, sự việc thì phải làm được cần nuốt. như thế lão giang hồ địa bộ tự nhiên sâu được lương xuyên chú ý. Tờ đơn này làm ăn một làm thành, mặc dù tiền kia có gần trăm cân nặng, bất quá Lương Xuyên cũng lên, kéo A Nguyệt lập tức chạy, liền ngừng cũng không có ngừng. Hai người một mực chạy ra 2.5 km, tìm một bụi có trùm ở bên trong lại tránh liền hồi lâu, cho đến mặt trời xuống núi mới từ trong bụi có đi ra. Mới vào giang hồ A Nguyệt không hiểu Lương Xuyên vậy tại sao như thế sợ, trốn đông núp tây, giống như làm chuyện gì xấu vậy, Lương Xuyên cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là mang cô gái nhỏ một mực chạy, chạy đến không có khói địa phương mới thở phào một cái. Lương Xuyên từ A Nguyệt ánh mắt có thể có thể nhìn ra nạn không rõ ràng, bất quá cũng không có mạnh giải thích thêm. Giang Hồ hiểm ác cái từ này chỉ có mình đích thân trải qua mới có thể hiểu, nếu không nói lại hơn cũng là uổng công. Chúng ta đi tìm cái miếu. A Nguyệt cắt một tiếng, rất không tình nguyện. Trong miếu ngược lại không phải là điều kiện không tốt nàng sợ, nàng là sợ bên trong miếu bích họa còn có những quỷ kia thần tự thần, những thứ này hoặc là khuôn mặt dữ tợn, hoặc là vẽ tất cả đều là 18 tầng địa ngục các loại khủng bố cảnh tượng, A Nguyệt cái khác cũng không sợ, duy chỉ có nhất sợ những thứ này, còn có động vật kỳ quái, rõ ràng là một cái châu chấu, nhưng làm được so người còn lớn hơn, cung cấp ở trên bàn, còn muốn người đi kính nhang. Lương Xuyên nói, ngươi có thể đoán ta không mang theo ngươi đi trong thành tiểu Lầu ở trọ. Ta có thể nói cho ngươi, không phải A Thanh hẹn hỏi, chúng ta số tiền này nếu là ở trong thành Thới Quang, đừng bảo là tiền, có thể ngay cả mạng cũng sẽ không có. Ngươi là muốn đi trong thành vẫn là ngây no ở trong núi. Ngươi, ngươi, ngươi, A Thanh ngươi tức chết ta, ta cứ như vậy suy nghĩ đi hưởng thụ sao? Ta chỉ là sợ bên trong miếu những cái kia. Lương Xuyên tim đột nhiên bị đụng một tí, hắn đột nhiên quên, A Nguyệt còn chỉ là một hài tử, một cái 6- bảy tuổi dưới lớn hài tử. Năm đó hắn cái tuổi này thời điểm, bên người có cha mẹ, sẽ không đi xa lại càng không sẽ ngủ ngoài trời ở ngoại ô đi theo mình, nhưng mà từ chưa từng nghe qua A Nguyệt bất kỳ trách móc gì, mình còn trách lầm nàng, là ta cân nhắc không được há, bất quá buổi tối tương đối đặc thù, chúng ta cực khổ lâu như vậy, vì được lợi số tiền này bỏ ra nhiều ít gian khổ, buổi tối tạm một đêm, ngày mai chúng ta liền vào thành. A Nguyệt mặc dù không tình nguyện, nhưng mà Lương Xuyên nói cũng không sai, nàng tự nhiên được tiếp nhận. trong núi Miếu Nhỏ đặc biệt nhiều, mặc dù không lớn, bất quá tháng mới có thể ngăn cản mưa gió tiết lộ, dâng lên một đống lửa mộ phần trùng cũng có thể chút ít nhiều, ở một đêm vậy còn có thể thích hợp. A Nguyệt đi nổi lửa, Lương Xuyên thì chạy đến Miếu Nhỏ sau lưng, cầm mấy cây nhánh cây. Hắn phải đào một cái lỗ thùng to. Tiền trên người chân thực quá nhiều, mang như thế nhiều tiền tương đương với tuyên cáo mình tự hình. Tốt nhất biện pháp chính là đem tiền che giấu ở một cái địa phương nào đó, xem trong núi cái loại này không người đến miếu nhỏ, bất quá thích hợp nhất. Đồng tiền ngắn lúc nào cũng bên trong chôn vào trong đất cũng sẽ không có vấn đề lớn. Lương Xuyên đem mấy trăm văn tiền đi ra, những thứ khác toàn bộ chôn vào trong đất. A Nguyệt đã đem lửa sinh tốt, Lương Xuyên thở dài một cái nói, mới vừa quên ở trong thành mua một con gà, lúc này nói không chừng gà đều đã nấu xong. A Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một miếng nhỏ vãi ba gồm đồ, mở ra cho Lương Xuyên xem, có ăn hay không? Lương Xuyên vừa nghe, có một cổ nhàn nhạt, nhạt vị chua, hỏi: đây là ngày hôm qua ăn còn dư lại thịt cả. ngươi làm sao mang trên người? Ngày hôm qua ta bỏ không được một hơi ăn hết tất cả, suy nghĩ nói lưu một chút ngày hôm nay nếu là muốn ăn thời điểm còn có thể lại nếm thử một chút. Lương Xuyên một cái lấy tới, nghe thấy một tí hai cái chân mẩy thiếu chút nữa vận thành một đoàn, liền trực tiếp cầm thịt gà vứt. A Thanh ngươi làm gì? Thịt này cũng biến chất còn giữ ăn, ngươi không sợ đau bụng? Đau bụng cũng không có đói bụng mùi vị tới được khó chịu à? Đứa nhỏ nào dám nói mình tham ăn, không sợ đau bụng vậy không khác nào thừa nhận mình là mèo nhỏ thèm ăn nghỉ một lát ta mang ngươi lại vào thành đi mua đồ ăn. A Nguyệt ngồi dậy, hướng về phía Lương Xuyên nói, không cần nghỉ, ta đã nghỉ khỏe, lại ngủ lại đi thì càng đói. Cũng vậy, Lương Xuyên suy nghĩ một chút cầm lửa dập tắt, mang A Nguyệt vào thành. Chuyện thứ nhất chính là trước mua cho mình một kiện người nùng quần áo trang sức. Hắn cái này cả người người miêu quần áo đã không biết mặc bao lâu, trên mình đều là phá động, vốn là thời tiết cũng sẽ không lạnh, ngược lại là cái này khắp người mở miệng y phục mặc trước còn lạnh hơn mao. Phiền toái chính là người miêu ở chỗ này thật giống như không chịu người muốn đạp, không chỉ là người miêu, còn có người di người dao, ở chỗ này vậy không thế nào được nên. A Nguyệt lấy là lại phải mua cho mình quần áo. bạn muốn ngăn cản A Thanh, nhưng mà thấy A Thanh thay cả người người nùm quần áo, hắn lại một chút cũng bất giác được có gì không đúng. Ngươi ăn mặc chúng ta người nùm quần áo, sau này mọi người liền đem ngươi làm người nùm. Ngươi chưa thấy được không thích hợp sao? Lương Xuyên đánh một cái vui vẻ cười to nói, có gì không thích hợp, ta cảm thấy đặc biệt vừa người hạ, muốn chính là mọi người làm ta là người nùm hiệu quả. Sau này đi ở trên đường không phải không người lại nhìn ta. Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, như vậy, sau này ngươi liền giả vờ là con gái ta, ở người khác bên cạnh ngươi liền tâu ta cha, miễn được người khác nổi lên lòng níu nở. A Nguyệt ngược lại là thật cao hứng. Hắn lúc còn rất nhỏ, cha mẹ ngay tại những thứ khác dân tộc trong xung đột chết đi, từ nhỏ liền là theo chân A Nông, nàng rất hâm mộ cái khác hải tử có cha mẹ, từ đi theo địch thanh, mặc dù hai người không có quan hệ gì, nhưng mà A Nguyệt liền là thích đi theo Lương Xuyên phía sau, hoặc hơn hoặc thiếu chính là một loại hải tử đối với phụ mẫu lệ thuộc vào. Trước kia đi theo A Nông bên người, nàng luôn muốn kêu A Nông một tiếng mẫu thân, nhưng mà lại không dám, A Nông bản thân có một đứa nhỏ. Hiện tại nàng cũng có thể kêu một tiếng cha. Lương Xuyên cũng không nghĩ tới mình lần đầu tiên làm phụ thân lại là lấy như vậy phương thức, còn không có lấy vợ sinh con, thì có nửa lớn con gái. bất quá suy nghĩ một chút vậy tốt vô cùng, nếu là thật có một cái a nguyệt con gái như vậy, ngày hắn biết rất hạnh phúc đi. cái này đứa nhỏ chân thực nghe lời, nho nhỏ tuổi tác hiểu chuyện được để cho người đáng thương, mình thậm chí không cần sẽ dạy nàng bất kỳ đạo lý là người, nàng cũng có thể thật tốt còn sống. lương xuyên mua xong quần áo, cạp cũ quần áo một bao, cóng lên người, sau đó trên đất lau một cái xám, hướng a nguyệt trên mặt lau đi. a nguyệt người mặc cũ quần áo, hiện tại lại làm được đuổi vang đầy người, đặt ở trong đám người lại là một chút cũng không bắt mắt. Ngươi một lát đi mua muối, cùng chúng ta lần trước như nhau, vẫn là có bao nhiêu tiền liền mua bao nhiêu muối hột. Kém nhất muối mua về, những thứ khác một mực không muốn. Mặc dù không hiểu Lương Xuyên tinh luyện nguyên lý, nhưng là A Nguyệt mơ hồ có chút rõ ràng, lương xuyên những thứ này muối không phải nơi nào nhặt, khẳng định cùng mình mua muối hột có liên quan. Ta đi mua vài xô, mua thêm một cái nồi sắt, một lát chúng ta còn ở đây vài trước cửa tiệm hội hợp. Lương Xuyên cầm trên mình tất cả tiền lưu lại một trăm văn cỡ đó, những thứ khác lại toàn A Nguyệt. A Nguyệt thân thể nho nhỏ xách mấy trăm văn tiền, liền hướng trên chợ phiên muối tiệm đi. Lần này mang tiền có chút nhiều, giữ quản Nguyên Châu ngồi giá cả. Mỗi hột 1 cân cũng chỉ 5 văn tiền cơ đó, trên dưới lưng lờ khẳng định cũng sẽ không vượt qua 1 văn tiền. 100 văn tiền là có thể mua 20 cân, mấy trăm văn tiền có thể mua nổi trăm cân. A Nguyệt đáng thương đứng ở người ta An Đức Châu muối trước cửa tiệm. Mỗi ngày đều có vô số ăn xin người tới xin cơm, đòi tiền, nhưng mà bọn họ phần nhiều là bị hỏa kế vánh đi, vô cùng ít người có thể phải đi tiền. Nghèo khó An Đức Châu mình ăn cơm cũng không đủ, nơi nào còn có tiền dư phân cho xin cơm. Muối tiệm hỏa kế vốn là phải đem A Nguyệt vậy vánh đi, nhưng mà A Nguyệt vừa lên tiếng cũng không giống nhau, các ngươi nơi này bán muối sao? Hóa kế vốn là mặt đầy tức giận, thay vào đó là mặt đầy lo lắng cười theo. Ngươi muốn mua cái gì muối? Muốn mua điểm muối hột trở về, nhà gia súc phải dùng. Một cái bé gái có thể mua nhiều ít? hóa kế hỏi. Ngươi dự định mua nhiều ít đấy? Trong nhà nuôi mấy con bò? Không nuôi trâu. Hóa kế trong lòng nói, sợ là phải mua về mình ăn. Ngại nói, liền tìm một lý do nói là cho gia súc ăn. Không ngại chuyện, tiểu quỷ ngươi muốn mấy nhiêu? Chỉ để ý nói, tiền tới là được. Một cân muối bao nhiêu tiền? Ta chỉ cần mua kém nhất muối hột, cái khác ta không mua nổi. Hiểu được hiểu được, liền cái này. Hỏa Kế cầm một túi muối hột nhắc tới A Nguyệt bên cạnh, ngươi xem xem là phải không như vậy, ở chúng ta nơi này tiện nghỉ nhất, một cân liền bốn văn tiền, bất quá ngươi cái này có thể được chặt chức ăn, một không lưu ý có thể biết ăn xảy ra án mạng tới. An Đức Châu muối hột lại kêu đất muối, bên trong tạp chất quá nhiều, có rất nhiều người bởi vì không mua nổi tốt muối, dùng cái loại này muối trở về ăn, kết quả ăn xảy ra nhân mạng, Hỏa Kế cũng là một phiến hảo tâm, chẳng muốn xem A Nguyệt xảy ra chuyện, cho nên cùng A Nguyệt sách ra một cái tỉnh. Vậy ngươi xem xem ta số tiền này có thể mua nhiêu ít, giúp ta chứa nhiều thiếu đi, chúng ta ở tại Đại Sơn bên trong. Khó khăn được xuống một chuyên, lần kê tới có thể thì sẽ đến sân năm. A Nguyệt trong thanh âm mang đáng thương, để cho người không đành lòng lại đi bọn họ trên vết thương răng muối. Con nhỏ tuổi lại có như vậy biểu diễn kỹ xảo, liền những thứ này gặp người gặp nhiều muối tiệm hỏa kế cũng lừa gạt. Điều này có thể mua thật nhiều, tiểu quỷ nhà ngươi lại nhân đâu? Như thế nhiều muối ngươi có thể sách không núp ních. Trừ 1060, tìm người gợi ý sau cùng A Nguyệt vẫn là sách không núp ních vậy trên trăm cân muối ruột. Muối tiệm hỏa kế từ A Nguyệt nơi đó được ba văn tiền tiền trà nước, giúp A Nguyệt con muối đến tiệm vải đến tìm lượng xuyên. Lương Xuyên thật sớm liền mua xong nồi sắt cùng bài xô, còn mua một cái thép đao trẻ tuổi, trên đường để phòng sử dụng. Hắn đã sớm muốn mua một cái để phòng bất cứ tình huống nào, đoạn đường này đều là lộn xộn cái gì, trên đường thấy mỗi cái người đều giống như cản đường cướp bóc, không đau hắn cũng không có cảm giác an toàn. Hỏa Kế nhìn Lương Xuyên hai mắt, cũng không nói gì nhiều, đầu năm nay nghèo người cũng phải mất mũi, bọn họ không tốt đi mua muối hột, chỉ có thể để cho hải tử xuất đầu lộ diện. Dẫu sao là trong núi người đụng, vậy điều kiện có thể so với chân núi đắng trên vạn phần, bọn họ trên núi nghèo được chỉ có đá, liền đất cũng không có, làm ruộng cũng loại không ra thứ tốt. Bọn họ có cái dám tiền mua muối. Hắn ra người quản muối, coi như là nắm được quảng nam động người mạch máu, triều đình ở ung châu thiết trí một cái chợ ngựa, chuyên môn dùng để thu mua tây nam điền ngựa. Bọn họ mua ngựa dùng đồ chính là cầm đồng chất lượng kém bạc, nghe nói chứa bạc tính chỉ có 60% tối đa, còn có chính là cầm đất muối hột. Coi như là muối hột, tây nam những thứ này động người như cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị, không ăn sẽ chết. Lương Xuyên hướng về phía Hỏa Kế nói tiếng cảm ơn, liền mình cóng lên cái này hơn 50 kg muối chuẩn bị rời đi An Đức Châu. Hai người vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa thành. A Nguyệt liền thấy cửa thành bên trên cáo thị trên tường sắt một tờ giấy, phía trên vẽ một tấm người xem. Mặc dù có chút chịu tượng, nhưng cùng Lương Xuyên có mấy phần giống. Lúc này hô to lên, tra ngươi xem, ngươi bức họa. Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, một tâm vàng ố trên giấy tuyên thành mặt vẽ một người xem. Lương Xuyên đối cái loại này cổ đại người họa nhất là kỳ quái, so phát họa cũng sai trước xa đấy. Tại sao có thể có người cảm thấy xem? Trên bức họa người đàn ông mắt to mày rậm, cùng mình rõ ràng chính là hai người có được hay không? Lương Xuyên dĩ nhiên không cảm thấy giống, bởi vì hắn thân thể đã xóm là của người khác, hắn thấy bức họa liền tưởng đến vẫn là lúc đầu cái đó mình. Bây giờ thân thể bây giờ xem hình dáng, đối hắn mà nói chính là một người xa lạ, tự nhiên cũng sẽ không sẽ cảm thấy xem. Lương Xuyên cái loại này đời sau người nhưng mà có chụp hình kỹ thuật như vậy, dù là không có như thường cũng có tốc độ, bên nào cũng so với cái này loại dùng mực vẽ họa dạng tới được xem. Nhưng mà ở A Nguyệt xem ra, cái này chính là cha. Đứa nhỏ xem giống, bọn họ cũng sẽ không nói láo. Người là không quá giống, có thể một màn kế tiếp mới để cho Lương Xuyên thật cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tìm người gọi ý trên đó viết, tìm Lương Xuyên, nam, mặt hơn 30, cả người vết sẹo, lộ rõ có lực, nếu có nhân sĩ biết chuyện, định cho trọng thủ. Tên chữ cùng mình như nhau. Hơn nữa Lương Xuyên nhìn xem vết thương trên người sẹo, lại cùng cái này gợi ý phía trên miêu tả kém không nhiều, chẳng lẽ. Đám người này tìm là mình Xuyên Việt trước chủ nhân của cái thân thể này. Không phải là không có cái loại này có khả năng, nhưng là cái loại này bức họa ra vào quả lớn. Đầu năm nay, trên người người đó không có thương tổn sẹo, đều Lương Xuyên chắc không thiếu, ngẫu nhiên gặp cũng là có thể. Làm sao sẽ hết lần này tới lần khác chính là muốn tìm mình. Cha có phải hay không tìm ngươi? Lương Xuyên bị An Nguyệt đánh loạn suy nghĩ tiếp tục nhìn xem vậy gợi ý gợi ý phía trên lúc đầu viết đến đáp nhưng mà sau đó bị người dùng mực cố ý xóa sạch nghĩ là phải giấu giếm cái gì lương xuyên không có suy nghĩ nhiều một mực thấy cuối cùng người liên lạc ung châu tiêu cục trịnh lý tiên tiêu cục làm sao đầu năm nay có tiêu cục sao lương xuyên làm sao cảm giác mình nhớ lộn hắn kiến thức dự trữ rõ ràng tự mình nói tuyệt đối không thể nào tiêu cục nhưng mà đến cuối nhà minh minh sơ mới hứng khởi tiêu cục cái loại này phân phối đơn vị xuất hiện thời gian là hình như là minh triệu ở tống triệu đặc biệt là kỳ là tống triệu sơ kỳ cũng không có trịnh lý tiên người này mình càng không nhận ra Hai người nhìn chằm chằm cáo thị nhìn rất nhiều, đã có người từ từ chú ý tới lương xuyên không đúng, lương xuyên kéo A Nguyệt quả quyết đi trên núi miếu nhỏ đi, nơi này chúng ta không thể ở lâu, đi. Tìm người gợi ý có hai loại, một loại là tìm người thân gợi ý, người thân thất lạc, vậy tìm được mọi người đều là đại hoan hỉ. Còn có một loại chính là lệnh truy nã. Cái loại này ngay cả có giang hồ thủ riêng, nhưng là không dám lấy quan phủ danh nghĩa phát ra ngoài, tìm được đó chính là đầu người rơi xuống đất thời điểm, đánh tìm người có tên nghĩa, thực tế chính là tới trả thù. Lương xuyên nhìn xem vậy chương bị người cố ý xóa sạch tìm người gợi ý, trên giấy đã sớm vàng úa. Muốn là không thành vấn đề nói, làm gì cố ý che che giấu giấu, nhất định là có vấn đề gì. Lúc này, Lương Xuyên mặc dù rất muốn làm biết thân thế của mình, nhưng mà đó là thân thể này thân thế, cùng hắn cái này người xuyên việt không quan hệ nhiều lắm, vạn nhất tìm được thật là mình kẻ thù, vậy thì thật xong đời. Cái loại này hiểm không đáng giá được bốc lên. Tại chưa có phiền toái tìm tới trước, Lương Xuyên trên lưng có 100 cân muối, trên tay còn ngăn một nửa đứa nhỏ, vượt núi băng lẹo, trở về lại mình trôn tiền cái đó miếu nhỏ. Ta mới vừa ở trong thành mua hai đầu gà, ở sau lưng trong túi, ngươi cởi xuống cầm gà xử lý một tí, lần trước ta cách làm còn nhớ chứ? A Nguyệt kích động hơi gật đầu một cái, bị Lương Xuyên ném đi một khối thịt gà, chính hắn lại mua hai con gà, cuối cùng có thể ăn thông khoái. Cô gái nhỏ đã sớm muốn học như vậy mới lạ là cách làm, tương lai thì có vui vẻ gà nước ăn. Tiểu A Nguyệt chỉ giết liền một con gà, lưu lại khác một cái lần kế giết. Gà bị nàng ngồi bụng, lông gà giữ lại, bên ngoài chùm lên một tầng đất vàng, thả vào trên lửa từ từ nướng. Tuổi đốt lúc đầu liền sinh tốt, mặc dù lửa đã sưng diệt, nhưng mà phía trên than chỉ cần lửa nhẹ nhàng điểm một cái, rất nhanh liền lại đốt, thế lửa rất vượng. A Nguyệt học Lương Xuyên dáng vẻ, trên đất đào lỗ cầm gà trong bụng cũng bôi lên muối, sau đó đem bùn cầu thả vào trong động từ từ nướng. Hơn 50 kg muối, lương xuyên có leo núi, hiện này cầm chân cũng mệt mỏi chán. hắn ở miếu nhỏ phía sau, liền muốn bắt đầu mình tinh luyện việc lớn. cái loại này lén lén lút lút cách làm, không biết còn lấy là hắn ở tinh luyện cái gì cao thuần độ hỉ lạc bởi vì lương xuyên tự dễ một tí, ngày này là có thể được lợi như thế nhiều tiền, mang an nguyệt không bao lâu nữa, bọn họ liền có thể trở về mua mấy con bò dê, an tâm dưỡng lão. cái này an Đức Châu muối bán được so bọn họ quả Nguyên Châu phải tiện nghi, điểm này hắn ngược lại là thật ngoài ý liệu. Bất quá muối bên trong có thể tinh luyện ra nhiều ít tinh muối, đây cũng là một cái vấn đề. Nếu là tinh luyện đứng lên, muối tỷ lệ còn muốn so Quảng Nguyên Châu thấp, vậy giá cả bất nữa cũng không dùng. Lương xuyên mình ở miếu phía sau đỡ lên một đống lửa, phía trên đỡ nồi sắt, lại đang vùng lân cận đánh nước, ở trong nồi bắt đầu nấu muối. Tinh luyện muối An phiên vãi nhất chính là lọc qua muối hột trong đó tạp chất, bước này mau chóng muốn mau vừa nhanh không được, vừa không có lớn đặc biệt đồ lượng, chỉ có thể một ống tre nhỏ lọc, sau đó trực tiếp đổ đến trong nồi. Lần này trừng năm mươi muối chỉ sợ ở lấy được ngày mai. Lương Xuyên mới vừa nấu liền thứ nhất nội nước muối, nắm muối quát xuống, chuẩn bị lần nữa tiến hành tinh luyện. A Nguyệt đã đem gà cho nướng xong, hai người ăn gà nướng. A Nguyệt đột nhiên hỏi: Cha ngươi là mới vừa trên dây người kia sao? Lương Xuyên lắc lắc đầu nói: Ta không biết, nhưng là ta khẳng định không phải người kia. A Nguyệt nghe được hồ đồ, không biết, lại như thế khẳng định. Cha nếu là ngươi tìm được người nhà mình, ngươi biết bỏ lại A Nguyệt mình trở về sao? A Nguyệt lúc nói chuyện thanh âm nhõ nhỏ, một chút sức lực cũng không có. Thật vất vả tìm được liền một vị phụ thân, nhưng mà nàng cũng không dám an tâm, chỉ sợ phần này cảm giác an toàn rất nhanh thì sẽ mất đi. Lương Xuyên lúc này cũng không biết hắn đã là một cái người xuyên việt, hơn nữa còn là một cái sống ở cái thế giới này bảy tám năm người xuyên việt, Hải Tử cũng có thể ngồi không. Hắn chỉ lấy vì mình mới vừa chuyển kết tới, ở cái thế giới này không có nhà hắn, hắn còn có thể hồi đi nơi nào. Thân thể là người ta, nhà kia đình lại là người ta, hắn chẳng lẽ một cái người ngoài muốn cưỡng ép tiến vào thế giới của người khác? Ta sẽ không đi, ngươi kêu ta một tiếng cha, vậy sau này ngươi liền vĩnh viễn là con gái ta, ta chính là trở về, vậy phải dẫn ngươi trở về. Ngươi có thể hay không không trở về, ta không muốn rời đi ngươi, cũng không muốn rời đi A Đông. Lương Xuyên suy nghĩ một chút, sờ một cái A Nguyệt đầu nói, phải, vậy ta liền không đi, cha ta đi cho ngươi cầm gà nướng. Béo khỏe gà nướng, A Nguyệt làm rất xù xì, dẫu sao là lần đầu tiên làm, đứa nhỏ khí lực cùng thủ pháp cũng không có Lương Xuyên quen thuộc, bất quá gà nướng đất sét đối tay nghề yêu cầu không hề cao, vốn chính là ăn mày ăn đủ, có thể lên được cái gì mà bạn, còn có thể yêu cầu muốn tốt biết bao tay nghề. Lương Xuyên như cũ cầm mập nhất đuổi gà cho A Nguyệt, lần này A Nguyệt đẩy một cái, nàng lo lắng là bởi vì vì mình thăm ăn, Lương Xuyên cuối cùng có thể không muốn nàng, nàng không hy vọng như vậy sự việc phát sinh. Lương xuyên nơi nào hiểu được đứa nhỏ như thế nhiều tâm tư, cầm đùi gà cho A Nguyệt, mình gặm mấy cái gà nướng thịt, quẩn, coi là một bữa cơm. Tiếp theo chúng ta phải đi nơi nào? A Nguyệt cái miệng nhỏ ăn đùi gà, hỏi Lương xuyên nói. Lương xuyên dự định chính là đánh một súng đổi chỗ khác, mình mới đã bán cho An Đức Châu người, lần kế nên đổi những địa phương khác. Dưới núi có hai con đường, một cái đi thông An Đức Châu đó là chúng ta đi qua địa phương, khác một cái đi thông nơi nào? Nghe A nông nói, hình như là đi thẳng Do Châu. Thốt tiên kỳ cục, ngươi đi qua thẳng Do Châu, không đi qua, bất quá A nông bọn họ thường xuyên đi thẳng Do Châu. Bởi vì nơi đó thổ ti gia là chúng ta Quảng Nguyên Châu thổ ti gia đệ đệ ruột. Còn có như vậy làm việc. Lương Xuyên lấy là chỗ này, nhân dân đều là gia tộc thị tụ tập, không nghĩ tới một sữa huynh đệ còn có thể phân biệt trở thành hai cái địa phương thổ ti. Chúng ta thổ ti gia rốt cuộc đi nơi nào, ta ở Quảng Nguyên lâu như vậy vậy không gặp qua hắn. Ta không hiểu, bọn họ vậy sẽ không nói cho ta. Tốt lắm, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là tháng do châu. Lương Xuyên phế hai ngày thời gian. Cuối cùng đem hơn 50 kg muối hột thành công tỉnh luyện đến chỉ có hơn 60 cân, quả nhiên tiện nghi không hàng tốt, cái này an nước châu muối thuần độ lại so quảng nguyên châu muối thuần độ thấp rất nhiều, một cân muối thiếu một văn tiền, quả nhiên là một phân tiền một phần hàng. Bất quá Lương Xuyên cũng không mất mát gì chính là. Vốn là hắn dự định cũng chính là mang nữa mấy chục cân muối đi hạ một chỗ, những thứ này muối đổi thành tiền thì có hơn 10.000 đồng tiền, đặt ở cái này địa phương nghèo đã chọn lấy để cho gây rối người ôm sát tâm đến tìm hắn phiền toái. Chương 1061, mùi thơm nồng giang tại công. Lương Xuyên tinh luyện tốt một nhóm mươi muôi, hai người lập tức lại bước lên đi thẳng do châu đường trên mình mang quá nhiều tiền chân thực quá rêu rao trước khi đi lương xuyên đem tiền lấy một phần chia lại ở phía trên tăng thêm một tảng đà lớn ngôi miếu nhỏ này chân thực dẫn không dậy được sự chú ý của người khác tiền trốn ở chỗ này lương xuyên coi như yên tâm thằng do ở nông tiếng nói bên trong ý là mặt trời cho nên thằng do châu vậy gọi thái dương thành vậy dám dậy như thế thua bạo tên chữ địa phương đều sẽ không quá kém nhưng mà lương xuyên đến cái địa phương quỷ quái này mới biết trên đời không có kém cỏi nhất nhất phương nhạ khổ chỉ có kém hơn càng phương nhạ khổ an đức châu cùng quảng nguyên châu giàu gì còn tính là thị trấn chỉ là Quảng Nguyên Châu nhân khẩu ít một chút, cái này thẳng do Châu nhất định chính là một nguyên thủy bộ lạc. Người ở bên trong rất nhiều vẫn là ở nhà tranh tử, tạm thời mà đơn sơ nhà tranh, liền cây trúc xây treo chân lầu đều không nhiều. Hai người vòng vo một vòng, lại không có buôn mối địa phương. Hỏi một chút dưới mới biết, mối con buôn cũng lười được tới cái loại này địa phương quỷ quái, bởi vì nơi này nhân dân quá nghèo, ở chỗ này mở tiệm đó là lãng phí thời gian và kim tiền, chỉ có mỗi tháng đi chợ thời điểm, mối con buôn mới biết nắm mối chợ tới đây, lén lén bán đi hai người vòng vo một vòng, đi mua trước một chút thịt, ăn mấy ngày gà nướng, mặc dù là món ăn ngon nhưng vậy không nhịn được dày vò như vậy. Lương xuyên bài tiết đã ra một chút vấn đề, không ăn điểm màu xanh món, chỉ sợ đường ruột đều phải lấp kín hết. Nướng loại thức ăn dễ dàng nhất đưa tới thượng hỏa, ăn nhiều, chỗ hại liền hiện hiện ra. Lương xuyên mua một ít trên núi rau dại, sai không tới mấy văn tiền, lại mua một đầu mập vịt, còn có một chút nghe nói là lớn lý còn có thổ phiên vận tới bò tây tạm thịt, nhìn thịt sợi liền tương đối dày, mua trở về chuẩn bị hầm một nồi thịt canh uống. Cái loại này bò tây tạm thịt thật ra thì làm canh cũng không tốt ăn, có cơ hội làm thành hong gió thịt muối sẽ còn có một loại hương vị. Bất quá hai người đi ra ngoài khắp nơi lưu lạc, nơi nào có cơ hội làm thì khô. trong thành không có bán muối địa phương, càng không thể nào có hiệu ăn tiểu lầu các loại nơi. Lương xuyên còn không có ở qua khách sạn. nghe nói đại tống triều tiểu lầu lầu xanh văn hóa rất nhu bức, bên trong ra đợi vô số văn nhân mặc khách thiên cổ tiên thiên, nhưng mà hắn nhìn tháng do chim địa phương này rách dưới quang cảnh một chút tâm tư cũng không muốn ở hắn sợ gặp chữa thập sườn núi trương thanh nhã như vậy tiểu lầu. tiền không có không quan hệ, chỉ sợ cầm mệnh cũng cho nhập vào. hai người từ trời mới vừa sáng thời điểm liền vào thành, ở trong thành vòng một vòng, liền một nhà dáng dấp giống như tiệm vậy không có tìm được. Không có tiệm tiêu xài, lương xuyên trong tay mỗi cũng không có biện pháp ra tay. Hơn nữa thẳng do châu người thật giống như rất sợ bán muối người, làm lương xuyên đi vào bọn họ trong tiệm thuyết minh ý đồ sau đó, lão bản không những mất hứng, ngược lại còn một bộ hoảng sợ hình dáng. Tại sao sợ? Lương xuyên hỏi người ta cũng sẽ không nói, chỉ là một sức lực thúc giục lương xuyên đi. Lương xuyên mặc dù không có hỏi thăm được, nhưng mà mười có tám chín trong lòng cũng đoán được. Nơi này nhất định có người lũng đoạn bán muối lẩu làm ăn. Không phải mỗi một chỗ đều là thái bình quang cảnh, đều có thể an tâm làm mua bán, có vài người liền cho không được ngươi đi chấm nút hắn chỗ tốt cùng địa bàn. Hai người mới từ hỏi thăm cửa tiệm đi ra, chân sau thì có một đám người nùng mang ra hỏa tìm tới cửa, Lương Xuyên cùng A Nguyệt hai người núp trong bóng tối, chính mắt nhìn thấy hết thảy các thứ này. Tới cửa người nùng nghiêm nghị chất vấn nói, mới vừa bán mấy người, ở đâu? Chủ tiệm cũng là buồn bực, lúc này mới vừa quay người, làm sao hai người chạy không thấy. Người nùng lấy là chủ tiệm Tiêu Khiển hắn, tức miệng mắng to, lão quỷ ta nói cho ngươi, ở chỗ này cũng chỉ có thổ ti ra một người có thể bán muối, nếu là để cho ta biết ngươi từ chỗ khác lén lén vào muối, ta trước hết phá hủy ngươi con chim này tiệm, lại giết liền cả nhà ngươi, cầm đầu người các ngươi treo lên giao lộ đi thì chúng Chủ tiệm Vội Vàng xin Sina, ớ ra à, ngài nhỏ 100 cái bụng nhỏ cũng không dám hư thổ ti ra chuyện à, cái này không vừa nghe nói có người tới buôn muối lậu, tiểu nhân lập tức đi ngay thông báo ra. Người nùng rất không thoải mái tiếp tục uống mắng, cái lao tử, nhưng mà vậy bán muối hay là cho chạy, đều là ngươi cái này lão quỷ làm việc không nhanh nhẹn, sớm đi làm gì, nhất định là các ngươi hai cái thông đồng một mạch, muốn mỏ chỗ tốt lại muốn làm người tốt. Cái này chủ tiệm cũng là người có trách nhiệm, vốn muốn hơn là một không bằng thiếu là một. Thẳng thắn là tốt, chưa từng nghĩ chọc tới một cái như vậy người gian ác, Lương Xuyên ở một bên xem được cũng nổi giận, đây là cái gì chim thế đạo? Còn có không nói lý như vậy, cũng chưa có người quản quản lý. Lúc này hắn cũng không còn được, hai người tại chỗ động một cái không núp nhích núp ở sau nhà tránh liền một ngày, cái gọi là châu nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, sau đó ngày thứ hai thừa dịp bóng đêm lập tức rời đi thẳng do châu. Lương Xuyên biết cổ đại xã hội trị an rất kém cỏi, có quyền người có tiền áp đảo luật pháp bên trên, bọn họ có thể hành hành hương lý không chịu chế tài, lại không nghĩ rằng có thể ngoại hạng đến cái này trình độ, bọn họ và nơi này Diêm Vương gia có cái gì khác biệt, không một lời và liền chém chém rất quyết, vậy nhân dân còn có đường sống. Hắn sợ nhất chính là gặp phải loại trạng diện này. Không có đạo lý có thể nói, chính là ngươi chết ta sống. Chỗ này bọn họ đợi không nổi nữa. Bán muối lậu phạm pháp không sai, nhưng mà vậy phải giao cho quan phủ đi thẩm phán, bọn họ những đất này hạ đội hành hình mình cầm phủ quan chức trách cho lính đi. Chỗ này đơn giản là thổ phi cùng làm loạn phận tử thiên đường, tùy tiện tìm lý do, bước lên một tâm cờ lớn, liền dám tuyên bố thay trời hành đạo, sau đó chính là chia cắt một khối, ai dám nói một chữ không, triều đình chính là muốn phái binh tới đánh dẹp cũng phải không ít ngày giờ đi. Nhìn Lương Xuyên Khẩn Trương dáng vẻ, a nguyệt cái này đứa nhỏ trai trai còn không biết cái gì gọi là thế sự khó khăn nhân tâm hiểm ác. Bất quá mấy ngày nay tiếp xúc Nàng chỉ biết là đi theo Lương Xuyên bên người, rất có cảm giác an toàn. Lương Xuyên đi nơi nào hắn liền đi nơi đó. Lương Xuyên mang A Nguyệt, theo con sông đi hạ du đi, ngược đi lên thượng du chính là mùi thơm nồng Giang Nguyên, Quảng Nguyên Châu. Nghe nói cái này sông đi thẳng đến cuối, chính là Đại Hải, ở giữa có thể tới đạt Quảng Nam trị sở Uông Châu, nơi đó coi như là Quảng Nam phồn hoa nhất địa phương. Bất quá, Lương Xuyên lúc này không muốn đi Uông Châu, Uông Châu có một nơi Uông Châu tiêu cục, mặc dù hắn không xác thực định tiêu cục xuất hiện chính xác thời gian, nhưng là có thể khẳng định là Tiêu cục tuyệt đối không phải bắt Tống Sơ Kỳ sản vật, niên đại này xuất hiện tiêu cục, sau đó lại muốn tìm một cái cùng mình trùng tên trung họ người, tuyệt đối không bình thường. Hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu tiêu cục này cùng mình có cái gì va chạm, có chuyện tốt nói khẳng định không tới phiên mình. Tương lai dù là phải đi Ung Châu, cũng là hắn vạn sự đã sẵn sàng do nghe thời điểm, lúc này hắn tuyệt không đi. Vạn nhất đây là một nơi chỗ hiểm yếu, vậy không phải mình là đi tìm chết. Mình chết liền ngược lại là không có vấn đề, còn có An Nguyệt một cái tiểu cô lạnh làm thế nào? Hai người ở Giang vừa tìm một cái thuyền, mới vừa lên thuyền tài công liền nhìn chằm chằm lương xuyên một bữa xem, rõ ràng chính là biết lương xuyên. lương xuyên vừa nhìn thấy tài công ánh mắt trong lòng một cái lộ bộ, lập tức thầm nói, không tốt, chỉ sợ lại lên thuyền cướp. cái này tài công rất lứa tuổi, ở trên sông đưa đò nhìn cũng có chút cố hết sức, dọc theo đường đi nhìn chằm chằm lương xuyên cười thục tịm. lương xuyên cái khác ngược lại không lo lắng, chính là ở nơi này mở miệng trên mặt sông vạn nhất xuất hiện trạng ứng gì, bọn họ có thể muốn trốn nơi nào đi. a nguyệt cô gái nhỏ đợi người lần đầu tiên ngồi thuyền, hưng phấn bên trái xem bên phải xem, trên sông sóng coi như vất vả, nhưng mà như cũ sáng chói được cô gái nhỏ không biết làm sao trên mặt sông lúc không phải đất có con cái nhảy ra mặt nước a nguyệt hương phấn chỉ cho lương xuyên xem lương xuyên nơi nào còn có tâm tình ngắm phong cảnh bên trong tay hắn tràn đầy mồ hôi khẩn trương hắn ánh mắt giống vậy nhìn chăm chăm cái này lao tài công thuyền đến trong sông lương xuyên suy nghĩ vạn nhất thật là tới trả thù hoặc là thủy tặc cướp tiền hắn liền phải chuẩn bị ra tay trên mình khá tốt mang một thanh dao tuỗi suy nghĩ lúc đó hắn tay đã sở lên thanh đao kia chui lao tài công ấy chụp năm trên sông sóng gió tới lui thấy qua vô số người dạng gì sóng gió hắn không có lanh dao qua lương xuyên rõ vẻ mặt còn có động tác hắn vừa thấy liền như vậy tại tim Thương Lương Xuyên cười cười, há miệng nói: ân Công chẳng lẽ cầm ta quên?" Lương Xuyên mẩn ra, hắn là chuyển kiếp tới, mượn người khác thân thể, nơi nào có thể nhớ trước mắt ai là ai? Lương Xuyên cười khen khách cười một tiếng, nhìn ta trí nhớ này, là ta nhận lầm người, lao tại công nơi nào sẽ nhớ lầm? Hôm đó, bên trái trên sông thủy tặc tìm được hắn chiếc thuyền này, cùng hắn nói ít ngày nữa đem sẽ có hai cái hắn ra người, thật cao thật to tới ngồi hắn thuyền, đối đãi người sau khi lên thuyền, thì phải hắn người chống được tượng, dù những thủy tặc này phải đem cái này hai cái hắn người nhả phiền bái, thủy tặc cùng Lương Xuyên hai người cái gì ân oán hắn không biết, hắn cảng không muốn biết, lao tài công chỉ biết là những thủy tặc này hung tàn vô cùng, thủ đoạn lại là tàn nhẫn, giết lên người tới toàn làm cọ rất vậy. hắn nếu là không từ mà nói, cái mạng già này có thể sẽ không có. Lao tài công đệ thủy tặc phân phó, thật bên trái trên sông đến khi lương xuyên hai người, thừa dịp hai người sau khi lên thuyền ngủ kẽ hở, cầm hai người lên thượng du chống đỡ đi, muốn giao cho thủy tặc, không ngờ động tác nhỏ này để cho lương xuyên phát hiện, vốn muốn lúc này không chết cũng phải lột một lớp ra, không nghĩ tới lương xuyên lại cho hắn một khoản tiền, cầm hắn đuổi. Lão tài công cả đời chính là dùng thuyền kiếm sống, bên trái trên sông đã không có đường sống cầm lương xuyên cho hắn những cái kia tiền cứ thế chạy tới mùi thơm nồng giang tới tiếp tục kiếm sống thế sự đúng lúc rốt cuộc lại ở trên sông gặp vị này ân công chỉ là ân công thật giống như nhớ không được hắn cũng lạ sự việc đã qua đi gần nhất năm thời gian ân công nơi nào có thể nhớ ở mình cái này tiểu lão nhi lương xuyên một chối lao tại công lập tức cảm giác được mình tan rỡ sẽ đắc tội thủy tạc sự việc ai dám bắt được trên mặt bàn mà nói vẫn là lương xuyên cơ trí nhanh chóng lên tiếng chối thua thiệt hắn sống cả đời lại không bằng một người hậu sinh trẻ tuổi quan nhân lần này nhưng là phải đi bảy nguyên châu nơi đó gần đây nhưng mà không thế nào thái bình Ta khuyên quan nhân vẫn là không nên đi. Làm sao, nơi đó cũng đã xảy ra chuyện gì sao? Phía Nam gần đây luôn luôn có người tới chúng ta đại tống, Lào Hán ta trước kia vậy gặp qua như vậy cảnh tượng, đây là phía Nam càng người lại chuẩn bị gây chuyện, có thể lại phải có chiến xảy ra chuyện. Cái gì? Lương xuyên một cái sức lực không ngừng teo xui xẻo, cái này mẹ hắn chính là do ai viết kịch bản, xuyên qua không phải là tới hưởng phúc, tại sao phải sao là thổ phỉ hoặc là chính là chiến loạn, cái này còn làm sao sống nổi, loạn thế người không bằng cho à. Trước, 1062, đại địch trước mặt. Mùi thơm nồng răng bên trên khắp nơi là một phiến thanh thông. Trời mưa thời điểm mưa mực thổi phồng một tí, càng lộ vẻ được vô cùng kiều non. Lúc này Quảng Nam thời tiết đã đối với người rất không thân thiện, rất chiều rất im lìm, dễ dàng câu động dậy nóng nảy. Khá tốt đầu năm nay nhiệt đảo hiệu quả không rất rõ ràng, mặc dù nhiệt độ cao, còn đang tiếp thụ trong phạm vi. Thuyền ở trên sông đi, lão tải công chỉ kéo Lương Xuyên cùng A Nguyệt hai người. Lúc này thuyền ăn nước không sâu, thuyền hao nhẹ nhàng một được, thuyền liền ở trên sông đã xuất thật là xa. Lương Xuyên cũng không biết là Bảy Nguyên Châu ở nơi nào, bất quá nhìn lão tài công dáng vẻ cũng giống là kẻ ác, hai người ở trong khoang thuyền ngủ bất giác hạt mưa tí tách tí tách lại vỗ vào đến trên thuyền mao xây bên trên mưa rơi tiếng để cho chạy mấy thiên lộ tiểu lang nguyệt ngủ được càng thơm lương xuyên rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại thưởng thức thuộc về mình cho tự cái này sau khi hết mưa thiên liền muốn bắt đầu nóng Mùa mang này chính là mai mùa mưa tiết mưa mang sau này phó nhiệt tối cao áp khống chế sau đó lò lửa sẽ tới lao tải công ánh mắt cười tủng tẩm nhìn phương xa nói cho lương xuyên nghe, nhưng không nhìn lương xuyên chúng ta nơi này nóng nếu là thật muốn mệnh nộp chết người cũng sẽ sẽ không ban ngày nhiệt buổi tối có thể còn sẽ có chút lạnh vẫn luôn là như vậy trên sông mưa dần dần lớn lên Giữa trời đất chỉ còn lại mịt mờ mưa bụi trên sông luôn luôn có con cá nhảy ra mặt nước chụp dậy một hồi là sóng núi cùng nước vào giờ khắc này hòa làm một thể thiên địa giống như một bức thủy mặc họa, suy nghĩ một chút như vậy lấy nước là nhà lưu lạc sơn thủy đời người cũng không tệ ít nhất không có sinh hoạt búa ba không có công tác áp lực có thể an tâm ngủ có thể hưởng thụ giờ khắc này bình tĩnh thật tốt nước mưa nhỏ xuống đến lương xuyên trên mình có chút dịu dàng lao tài công trên mình đã phủ thêm một kiện áo tơi giống như tiên cảnh ở giữa nhân vật vậy có thế ngoại cao nhân tiên gió tình cảnh này giống như mộng trong đó chờ ta già rồi cũng ở đây trên sông đưa một cái thuyền, mỗi ngày câu cá một chút, thả thuyền tại thiên địa, rất tốt. Chúng ta đây là sinh hoạt vội vã, so không được các ngươi du sơn mà thủy, quan nhân là có hoài bão người, không giống chúng ta những thứ này lao sương, một chút cũng không còn dùng được. Ta cái này còn không như thuyền nhà ngươi đâu, cả ngày giống như con rổi không đầu như nhau lượn đụng, chỉ chờ một ngày kia cẩm nam từng đụng. Quan nhân phải đi bảy nguyên châu. Lao tải công có chút ân cần hỏi. Đổi lại người khác, lương xuyên sớm nhắc tới một chút phòng bị, nghe được lao tải công hỏi hắn, hắn ngược lại là bình tĩnh thê, đúng vậy, trong tay có một ít mua bắn nhỏ, muốn đi bảy nguyên châu đụng đụng vật khí. Lao tài công động minh thế sự giống vậy ánh mắt, ôn nhu nhìn Lương Xuyên nói, quan nhân nhưng mà hồi lâu không có tới cái này bảy nguyên trâu. Lương Xuyên vừa nghe cũng biết Lao tài công tiếp theo có lời muốn nói, liền đệ tính tình tỉ mỉ nghe. Vậy cái loại này làm chuyển vận người nhất có thể tiếp xúc tới mỗi cái phương diện người, vậy nhất có thể lấy được được người khác nơi không có được tất cả loại tình báo. Đế đô tài xế taxi có thể nói là một cái đi lại bách hoa toàn thư, nói tới trời nam đất bắc phong thổ nhân tình có thể nói hơn bảy thiên bảy đêm không mang theo kiểu giống nhau. Không phải bởi vì bọn họ kiến thức dự trữ nhiều, chính là bởi vì người bọn họ tiếp xúc tối đa, mỗi ngày nghe một chút xíu tin đồn dã sử tin đồn thú vị, mấy năm để dành được tới liền có thể mở một nhà tương thanh quán. Lại truyền tài công tự nhiên cũng giống như vậy, trên sông từ Nam chí Bắc, đủ loại người cùng bọn họ kiến thức nơi nào sẽ thiếu. Tài công tay chống tuyển trầm rãi nói, "Chúng ta nơi này lần trước đại loạn trước hay là đường võ đức 4 năm, một năm kia đường cao tổ phái binh cầm tiêu tiện diệt liền sau đó, ở Quảng Nam Kiến Châu Thiết Lâm huyện, đồng thời sơ tuấn liền thủy đạo, Quảng Nam bằng không ngăn cách với đời, mấy trăm năm qua nhân dân ngược lại cũng coi là an cư lạc nghiệp." Lương Xuyên trả lời, ta chỉ biết là Tiên Tần thời kỳ Thủy Hoàng Đế phái triệu đà tới trị nước Mở, đó là lần đầu tiên thực hiện đối Quảng Nam mở rộng cùng quản lý, nhưng không biết thịnh đường vậy coi trọng như vậy Quảng Nam. Lão Tài Công tựa như vô cùng hoài niệm cái đó thịnh thế niên đại, diễn cảm tràn đầy tự hào. Nhưng là trong quá khứ cuối cùng là đi qua, Lão Tài Công thở dài một cái nói, loạn thế cuối cùng vẫn phải tới. Lương Xuyên nghi ngờ nói, làm sao vậy chứ, Đường Kim Hoàng Đế không phải triệu trinh, được gọi là Thái Bình trị đời, có thể nói là ngàn năm không gặp đại thịnh đợi à? Lương Xuyên mặc dù thành tích vậy, nhưng là theo hắn nhận biết, cũng biết tổng nhân tông cái này cái triều đại là cổ đại phong kiến thời kỳ nhất hoàng kim nhân đại. Đầu năm nay nhân dân mới có triển vọng, dân gian nông dân cá thể kinh tế cùng hàng hóa kinh tế manh nha tất cả đều là xuất hiện ở đây cái năm đầu. Nếu là đầu năm nay còn không có làm đầu, vậy những thứ khác thời kỳ nhân dân chẳng phải toàn phải đi nhảy lầu. Thịnh không thịnh thế ta không biết, ta chỉ biết là đầu năm nay hai biên nổi lên bốn phía, hán gia thiên tử lại cực kỳ yêu chiến, xem xem những năm này đánh nhiều ít chiến đấu, đừng bảo là chúng ta còn nam, liền liền phúc kiến đường cái loại địa phương đó như vậy ngoan thuận nhân dân tất cả đứng lên tạo phản. Tây Bắc cùng Đảng Hạng chiến sự mấy chục năm cho tới bây giờ không có dừng lại, nghe nói ả ở Đông Bắc bờ biển, người lở bờ cũng tới gây chuyện. Lương Xuyên lần đầu tiên nghe được có người cầm cực kỳ hiếu chiến cái từ này gắn ở Triệu Trinh trên mình. Từ này giống như là nói hắn võ đại đế, hoặc là cái khác thật là lớn hi công hoàng đế, Triệu Trinh cái này văn ngược hoàng đế lại có người nói như vậy hắn, thật giống như có điểm không qua phối. Lương Xuyên nghe lão tại công nói được đầu góc mơ hồ. Tống Triều cùng Đảng Hạng người tiến hành nhiều năm tổng hạ cuộc chiến đây là trên lịch sử vô cùng là nổi danh, cũng có có nguyên nhân là tống hạ cuộc chiến, cực lớn tiêu hao hai nước quốc lực, cuối cùng để cho người Mông Cổ lượm tiện nghỉ lớn. Nhưng là Lương Xuyên không biết, Tống Triều còn có Hoa Mắc. Lời nói này hắn có chút hồ loạn, hắn không có nhớ lầm, Hoa Mắc là Minh triều trung kỳ mới xuất hiện. Xuất hiện nguyên nhân chính là nước Nhật quốc nội ổn định thế cục, nhiều vũ sĩ không chỗ an thân, sau đó Minh triều lại thực hành bế quan tỏa quốc, người nở bờ muốn mua bán, Minh triều không chịu, cuối cùng chỉ có thể dùng đao mở ra cửa, lúc này mới đưa tới Hoa Mắc. Khoảng cách thời kỳ này đến, ít nhất còn kém 300 năm. Tống Triều sẽ không có Hoa Mắc, liền bởi vì đại Tống Triều buôn bán đường biển vô cùng phát đạt. Trên đời muốn người làm ăn cũng có thể tới đại Tống liền xa nhất phi châu đều có người không xa vạn dặm tới, cái này thời kỳ tuyển châu càng là phía đông thứ hai càng lớn. còn nữa, tống nhân tông thời kỳ danh thần lớp lớp xuất hiện, lại chỉ vô cùng là thông suốt, làm sao có thể có nhiều như vậy nông dân khởi nghĩa? chẳng lẽ mình xuyên việt tới một cái giả tống triều? làm sao kia kia cũng cùng trên sách sử không đồng nhất? nhân dân nghèo, bên này xa địa khu nghèo hơn, còn có chính là loạn, nguyên chính là một cái đế quốc ngày tận thế cảnh tượng, đi tới chỗ nào đều là lòng người băng hoàng, rất sợ trên giữa đường bị người cướp giết. nghe láo chủ thuyền trong lời nói ý, cái này quảng nam vậy không yên ổn, không thái bình lâu rồi, từ lúc trước hai năm vậy. Phía nam nước em mở người liền không ngừng xâm chiếm chúng ta đại tống, chúng ta Quảng Nam thả giáp nhau, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta. Nước em mở người muốn làm gì? Bọn họ còn dám cùng chúng ta đại tống gọi nhịp không được. Nước em mở không phải con kỳ nước. Cái này treo địa phương chính là giao chỉ, còn có rất nhiều loại sứ vị, nhưng là bất kể tên gì, bọn họ đều là hán người nhà thuộc địa, bất quá đám người này sát thực rất không an phận, một có cơ hội liền sẽ cùng mình chủ nhân phạm hành. Chó này cứ vậy bộ lạc tụ tập viên đạn nước nhỏ chính là thời kỳ đầu người Hán di dân đi qua, bọn họ kiến chế cùng phong tục thậm chí là ngôn ngữ chữ viết cũng cùng hạn chế không hai. Bằng bọn họ điểm này không quan trọng đạo hạnh cũng xứng cùng toa gọi nhị, kia cái triều đại bọn họ cũng không xứng. Lao Tài công nói, nếu như chúng ta quan gia trị quản, tin bọn họ một trăm cái nước em mở chúng ta đại tống triều vậy không coi vào đâu, chỉ tất cả, ngươi là người đụng, ta là người động, đều không phải là hán gia người, hán gia thiên tử mới sẽ không quản chúng ta những cỏ này giới người bình thường. Lương Xuyên càng nghe càng bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, cái khác hoàng đế ta còn tin tưởng, cái này triều quan gia không phải được gọi là yêu dân như con, làm sao có thể bỏ mặc chúng ta những người này, coi như hắn bỏ mặc, nước em mở tới xâm chiếm, phạm đại tổng biên giới hắn sẽ không vậy ngồi yên không để ý đến chứ lao tài công mặc dù không muốn để ý xem Nhưng chuyện này sống cả đồi và đứt chuyện thấy cũng nhiều trong nhà còn có một cái không bóp chuyện tức phụ đã đủ hắn chịu hắn nơi nào có rồi danh đi quản quá mức quốc gia việc lớn đại tống đất đai để cho người chiếm vừa có thể sao dọn người ta tống gia thiên tử cũng không nổi hắn một cái lao hắn liền chống đỡ chống đỡ thuyền nóng này có ích lợi gì đây chính là không thể tưởng tượng nổi địa phương trên đời đều là ngại mình lãnh thổ quốc gia không đủ lớn duy chỉ có tống triều phía bắc không muốn miến vân phía nam không muốn nam cho đồi cảm giác những thứ này là con ghệ vậy nhưng mà sự thật chính là như vậy mật hướng càng người đã ở chúng ta nơi này làm mưa làm gió rất nhiều năm, ngươi phải đi bảy ngư trâu, liền có không ít càng người ở diêu võ dương ai, ngươi đừng xem cái này trên mặt sông gió em sóng lặng, nơi này cũng được bọn họ địa bàn, chúng ta muốn ở nơi này trên sông kiếm sống, còn có thể cho bọn hắn biểu mới được, nếu không sớm thành bên trong sông thức ăn cho cá, thật là lẽ nào lại như vậy. Lương Xuyên nghe được nổi giận trong bụng, trên sách sử đối lông chim này hoàng đế mô tả được như thế nào hiện mình thánh đức, chưa từng nghĩ cũng là như thế cái hôi quần. Trước kia luôn có một loại trời đã chết hoàng thiên đương lập su động, hắn chuyển kiếp tới, mặc dù còn không có làm hoàng đế lớn như vậy dạ thâm nhưng khi nhìn trước mắt cái này một đám người, qua cái này tên gì chó má ngày, như vậy triều đại không muốn cũng được. nhưng mà tức giận quay về tức giận, hắn thì có thể làm gì? hắn nhìn một cái ở trong khoang thuyền ngủ say an nguyệt, hắn lúc này năng lực có hạn được liền hai người bọn họ ấm no mới có thể khó khăn lắm giải quyết. còn nói gì thiên hạ đại thế, thiên hạ bản chính là như vậy, thế đạo vốn chính là như vậy hắc, có gì phải tức giận? được tua thiệt lão tài công gặp qua lương xuyên là người, biết người này trượng nghĩa có lương trì, không làm vậy thương thiên hại lý chuyện ác, đối như vậy quan cảnh minh bất bình cũng là tình lý bên trong chuyện. trước mặt thì sẽ đến bến đỏ, quan nhân nghe tiểu lão hắn một câu. Những thứ này cả người thật giống như cùng quan nhân như vậy thân hình người từng xích mít, tránh được nên tránh, chúng ta không đi xính vận mệnh, cuối cùng khổ là mình. Lương Xuyên nghe được kỳ quái, tạm thời lại không có biện pháp hoàn toàn nghe bạch lao tải công một phiến khổ tâm, cũng vậy, hắn như còn trí nhớ lúc trước, cái này liền nói điểm, định có thể lập tức trở về nhớ tới những cái kia đối bọn họ bất lợi cả người, nhưng mà hiện tại hắn hoàn toàn có muốn hay không tới, càng không thể nào nhớ, những người này thực ra là hắn sống chết kỉ lục. Chương 1063: Thất Nguyên voi đội. Đi tới Thất Nguyên Châu, nơi này đến gần bằng tương động, đồng dạng là Tây Bắc môn hộ mặc dù xa nhưng là dân chúng sinh hoạt rõ ràng có thể thấy được so với trước kia quảng nguyên thảng do cùng địa phương quỷ quái mạnh không phải một điểm nửa điểm phần lớn thất nguyên người cũng sẽ chạy đến bằng tường động đi làm hạng nhất sinh kế cho nên bọn họ thu vào tương đối ổn định hơn nữa ở quảng nam bản thân tiêu xài liền tương đối thấp đơn giản chính là theo thực ở phải phần lớn người cũng có thể sống được thật dễ chịu ở chỗ này cuối cùng có chút giống dạng tiệm rượu cùng cửa hàng mặc dù không xem trong sạch trên hà độ như vậy được gọi là san sát nhưng là vậy có một chút điểm khí tượng đây mới là sinh hoạt địa phương nơi này quần áo trang sức năm màu lộ ra giống như là một nơi dân tộc nhà bảo tàng tất cả cái dân tộc bóng người cũng có thể ở chỗ này nhìn gặp cái gì người miêu người động người di còn có người giao người lủng thậm chí liền nước em mở người ở chỗ này cũng dám lên ngang nhưng lại nhiều nhất có thể vẫn là hán gia người bọn họ tướng mạo còn có quần áo cùng với bọn họ miệng lý thuyết nói mặc dù hơi có vẻ khẩu âm nhưng là nghe vào lương xuyên trong thai nhưng là hết sức thân thiết ai vậy không nghĩ tới ở nơi này nhất địa phương vắng vẻ lại có như thế nhiều người hán giọng quê không đổi để cho lương xuyên lệ nóng doanh trọng lương xuyên trước tìm một nơi khách sạn nhỏ trong khách sạn phần lớn là người hán có thể nói hán gia người là mình người trong tộc người bởi vì trước xuyên việt lương xuyên mình chính là người hán, thấy bọn họ, lương xuyên mạnh mẽ xuống đi làm quen xung động. bởi vì lúc này lương xuyên từ nơi này chút người hán trong ánh mắt có thể thấy được, bọn họ sợ cùng phòng bị. ở thất nguyên châu cái này quảng nam bên bờ vùng, có thể nói là người nùng địa bàn bên trong, người nùng cùng người nùng, cho dù là người nùng cùng người động cũng sẽ không có phòng bị, mọi người hiểu tận gốc dễ, đều là không hơn không kém ngang sức ngang tài mặt hàng. hán ra người cơ hồ là tất cả quảng nam người đối đầu, bọn họ đối với hán người nhà hận so nước em mở người còn muốn sâu, nước em mở người chính là phế lối. hán gia người không giống nhau. Bọn họ là người ngoại lai, bọn họ thế lực mà tỉnh minh, bọn họ thủ đoạn rất tâm hiểm, cùng bọn họ qua lại, cho tới bây giờ cũng so là máu rầm để kết quả, bọn họ tới thất nguyên càng không phải là chuyện gì tốt. Bọn họ là muốn tới chiếm đoạt gia viên mình, chiếm đoạt tài sản của mình người. Bọn họ xảo quyệt, lại giấu rất sâu, đi theo bọn họ thường thường bị bọn họ bán còn muốn giúp bọn họ cao hứng đếm tiền. Nếu là để cho người Hán lâu dài ở thất nguyên châu phát triển, nếu thời gian dài, nơi này chính là người Hán thiên hạ, Người Hán người ăn uống đều rất mò. Thất nguyên Châu chỉ là bọn họ trên đường ngắn ngủi một đoạn đường mà thôi. Lương Xuyên vào tiệm, mọi người hoàn toàn không có ở Lương Xuyên trên mình dừng lại quá lâu. Mình sự chú ý đảo qua một cái, mọi người nhiều hơn nhìn chăm chú bên ngoài, giật là nhất trí. A Nguyệt lần đầu tiên vào tử lầu, loại địa phương này vậy tiêu xài đều sẽ không tiện nghi. Quảng Nguyên cũng có, nhưng là nàng không đi vào, mặc dù là trong thổ ti phủ mặt người, bất quá A Nông như vậy chú trọng tiết kiệm người chưa bao giờ sẽ mang nàng tới phô trương, cho nên A Nguyệt rất khẩn trương, tay nhỏ bé nắm thật chặt, chỉ sợ đeo xấu để cho người nhìn thấp. Lương Xuyên tự nhiên cũng là lần đầu tiên, bất quá là niên đại này lần đầu tiên ở trong thế giới mình, ăn với cơm tiệm ăn cơm đó không phải là lại chuyện không quá bình thường. Có cái gì tốt ngạc nhiên, hắn chỉ là lo lắng gặp phải chữa thập sườn núi bánh bao thịt trải như vậy hắc điểm. Nếu không bây giờ lương xuyên trong túi cũng có tiền, đồ nhắm lầu chính là chuyện không quá bình thường, có tốt lắm lo lắng. Chủ quán có cứng rắn món trước cho ta vị này con gái lần trước phần càng cứng rắn càng tốt. Hỏa kế nhìn lương xuyên cái này hai người nùng cha con gái tới, mặc dù chính bọn họ cũng là người nùng, nhưng mà trên mặt cũng không có cho thấy bao nhiêu vui sướng, thậm chí còn có vẻ chán ghét. Vẻ mặt này lương xuyên thấy cũng nhiều. ở đơn vị không có chỗ tốt khác, đó là có thể kiến thức đủ loại các dạng người, thể nghiệm tất cả loại nhân gian lạnh ấm diễn cảm, rất trực tiếp. Hoa kế ngơ ngác chảy tại chỗ, trong miệng nhàn nhạt ném ra một câu, tiệm chúng ta vốn nhỏ làm ăn, xin khách quan chức coi là một tí tiền cơm. Quả nhiên là như vậy, chính là sợ mình là tới ăn bá vương bữa ăn. Lương xuyên mấy ngày nay nhưng mà chịu đủ rồi cái này chim địa phương, đối chỗ này dân phong cũng không quá mức cảm mạo, đặc biệt là những người này cũng là một ít mắt chó coi thường người mặt hàng. Liên như thế cái thấp kém điếm tiểu nhị cũng dám như thế cùng hắn vung tay múa chân, trong bụng nóng này đốt bốc lên. Một trưởng liền quay chụp trên bàn, nửa cứng rắn bằng go bàn bổng, bị Lương Xuyên chụp được đùi bằng tích tích đi xuống, thiếu chút nữa không đánh tan chiếc. Hòa kế bị Lương Xuyên hù được run run một cái, mặc dù nói hắn lo lắng Lương Xuyên không có tiền, nhưng mà làm ăn dù sao không phải là làm như vậy, nếu không tiệm này sớm đóng cửa không kết quả, cái nào quý khách bị được như vậy là nhạt. Lúc này sợ là thật gặp phải ngài cha. Lương Xuyên chỉ tiểu nhị lỗ mũi, trong miệng nước miếng thiếu chút nữa phun đến tiểu nhị trên mặt, máng to, ngươi cũng xứng cùng lão tử nói như vậy nói, xem thường lão tử đây là người, tin không tin lão tử để cho ngươi hoành đi ra ngoài ngay đầu nhà ngươi trưởng quỹ còn muốn cùng ta nói xin lỗi, hóa kế hoàn toàn bị lương xuyên khí thế rung động, a nguyệt cũng không nghĩ tới lương xuyên như thế thô bạo, trong lòng ngay tức thì tràn đầy cảm giác an toàn. ngươi, ngươi muốn làm gì? ta có thể nói cho ngươi chớ làm loạn. lương xuyên giơ tay phải đánh, hóa kế vội vàng trốn ra, cẩm quản sự cho mời đi ra. cái này quản sự nói là trưởng quỹ, lớn lên cao lớn thô cịnh, ở quảng nam ngược lại cũng khó khăn được vừa gặp, thấy lương xuyên cũng là xương sở, từ nam chí bắc khách thương không thiếu, hắn gặp qua không ít người, như thế trắng người chính hắn đều khó được vừa gặp. trưởng quỹ nhìn lương xuyên một mắt, coi lại xem mình hóa kế. Phòng đoán lại là mình tay này hạ không nhãn lực gặp, chuyện này hắn thấy cũng nhiều. Lập tức liền chấn an Lương Xuyên nói, ta hỏa kế này không biết nói chuyện, sợ là đắc tội vị gia này, có cần gì cùng ta nói. Người chính là quản sự. Thật tốt quản quản thủ hạ ngươi người, đường mắt chó coi thường người, vạn nhất đắc tội nhân vật lớn hơn gì, cầm ngươi con chim này tiệm phá hủy, vậy thì không đáng giá. Cái này quản sự tuy nói cũng là người nũng, nhưng mà làm ăn làm nhiều, biết được người tha chỗ đạo lý, cũng không có cùng Lương Xuyên lại luận cao thấp, khiển trách mình hỏa kế mấy câu, quả quyết cầm Lương Xuyên muốn tức Anderson. A Nguyệt biết Lương Xuyên có tiền, cho nên ăn được can tâm. Lương Xuyên cũng là đói bụng có chút trời. Bên ngoài sạch sẽ ăn gà nướng, dạ dày đều phải ăn hư. Hai người gió cuốn mây tan tựa như. cầm một bàn món thịt còn có rượu dọn dẹp được không còn một ngỗng. Khách sạn hỏa kế ở một bên xem được có chút nghĩ mà sợ nói. Lao đại chúng ta liền để cho bọn họ như vậy ăn chùa. Khách sạn cái này quản sự cũng là một người tàn nhẫn vật, vô cùng ít gặp hắn như thế ổn định. Quản sự lạnh lùng nhìn hỏa kế một mắt, thầm nghĩ: các ngươi hai gặp qua ăn quỵt mang đứa nhỏ, ngại một lát bị đòn không người xem sao? Cái này người dám tới địa bàn của mình ăn quỵt, một lát hoành đi ra tuyệt đối sẽ là hắn giữa lúc lương xuyên chụp chụp cái bụng đang muốn tìm chỗ đặt chân thời điểm bên ngoài quán rượu truyền tới một tiếng vang rội tự mình thương ngang trong khách sạn giạt rào mong đợi người toàn bộ chen bảo lương xuyên dĩ nhiên cũng không cam chịu là hậu một cái kéo qua tiểu a nguyệt hai người chen đến đám người phía sau lương xuyên thân hình cao lớn chính là đứng ở phía sau cùng vẫn là trong đám người cao nhất cái đó cảnh tượng trước mắt thu hết vào mắt một đám ăn mặc đối khâm đoàn quái ngắn nhỏ người đàn ông xua đuổi ba con voi voi trên đầu còn chĩa vào ba cái tiệu nhỏ tử bên trong ngồi mấy người thoáng một cái thoáng một cái rất hưởng thụ dáng vẻ phía sau còn có một đám người mang đau Hẳn là hộ vệ giàn vẻ, trung quanh rất nhiều cư dân thấy con voi một chút tâm tỏ mỏ cũng không có, trong ánh mắt ngược lại tràn đầy sợ hãi. Con voi đối lương xuyên mà nói là hết sức mới mẹ đồ chơi, khi còn bé hắn đi vườn thú thời điểm ập qua, rất khổng lồ, ở trên đường cũng không có cơ hội khoảng cách gần như vậy thấy con voi. Suy nghĩ một chút, đã là rất nhiều năm trước chuyện. Hơn nữa con voi chờ người, càng giống như là đồng thoại ở giữa tình cảnh, để cho người rất là kích động. Dân bản xứ nhưng đối con voi một chút đều không cảm bạo, bọn họ đối loại động vật này sợ hãi là đi sâu vào trong xương con voi dễ bảo thời điểm rất nghe lời không nói nhưng mà con voi cũng có nổi điên thời điểm đặc biệt là hàng năm đến sinh sản đời kế tiếp mùa này hàng năm luôn có như vậy mấy con voi hai mắt đỏ lao xuống núi phá hoại đất dân hoa màu thậm chí còn sẽ đem người đầu làm dưa hấu đặt chơi phát điên lên tới con voi nhưng mà không có bất kỳ vũ khí có thể đồng phục chúng trên đường đám người như vậy dày đặc những người này nhưng đuổi con voi xuyên phố đi ngõ hẻm tất cả người nùng trong mắt đều tràn đầy tức giận a nguyệt bị chen ở đám người phía sau cấp được thẳng quang lương xuyên tay năn nỉ nói ta cũng muốn xem ta cũng muốn xem lương xuyên một cái nhấc lên a nguyệt thả vào mình trên vai đến lúc này. Toàn trường biên thành của bé này cao nhất. A Nguyệt thấy con voi vậy rất hưng phấn, đứa nhỏ mà luôn là đối động vật tình hữu độc chung. Chúng quanh người hắn cùng Lương Xuyên kém không nhiều, bọn họ rất ít thấy con voi, xem xem cuộc vui vậy, nhìn đám người này từ trước mắt mà qua. Những thứ này chính là nước em mở người. Vừa nghe A Nguyệt giới thiệu, Lương Xuyên không khỏi nhìn nhiều những con khỉ này mấy lần, tới tới lui lui quan sát mấy lần, những thứ này nước em mở thân người tại đều rất lùn, so A Nguyệt một ít, bất quá người ta A Nguyệt mới là mấy tuổi tiểu oa oa. So với bản xứ thổ dân, bất kể là người nùng vẫn là động người, đều phải thấp hơn không thiếu. Người phụ nữ kia thật là đại bà. A Nguyệt chỉ voi trên lưng một cái, mặt mũi Tuấn Mỹ người tuổi trẻ nói, Lương Xuyên nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ hướng về phía A Nguyệt nói, người đây là cái gì ánh mắt? Vậy rõ ràng là cái người đàn ông có được hay không? Làm sao có thể? Người đàn ông làm sao hội trưởng được tốt như vậy xem, cùng A Nông tự như. Lương Xuyên miệng nỗ liền nỗ hướng về phía A Nguyệt nói, ngươi xem xem người này cổ, người phụ nữ làm sao có thể giải cục xương ở cổ họng? A Nguyệt nhìn sang, nhất thời sẽ không có hứng thú, ngược lại giống ngã khẩu vì vậy, đảo cặp mắt trắng ra nói, đáng tiếp. Lương Xuyên không khỏi nhìn nhiều người đàn ông này một mắt, đúng là lớn lên rất đẹp, bất quá hắn là xem nhiều người bình thường thấy một người đàn ông lớn lên, cái này thanh tĩnh, hắn so A Nguyệt nội tâm mâu thuẫn còn cường liệt hơn. Trong tiệm người ăn cơm cơ hồ toàn bộ rời chỗ, Hỏa kế rất sợ chạy hai người, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm, "Do là Lương Xuyên, quý khách làm phiền đem tiền kết một tí." Lương Xuyên liếc Hỏa kế này một mắt, "Bao nhiêu tiền?" "30 văn." Lương Xuyên chậm rãi trong ngực móc ra một cái tiền, hướng về phía Hỏa kế nói, "Tiền còn lại cho chúng ta tìm một chỗ thanh tĩnh, không hy vọng có người quấy rầy, coi như là ngươi thủ lao." Chương 1064: Tiểu lầu gây tai nạn. Con voi đội ngũ đi tới phía sau cùng, chính là nơi này thổ ti lầu thổ ti lầu dùng cao lớn gạch xanh xây thành mặt trên còn có miếng mối còn có thả tiên ngầm dùng tiến đóa lương xuyên vừa thấy trong đầu khen nhìn một chút các ngươi thổ ti già cư trú vậy kêu địa phương nào cùng người ta so đấu cũng không sợ người chê cười a người nói chúng ta vậy trúc lâu là a nông chỗ ở nhưng mà thổ ti già hắn lại không ở đâu hơn nữa thổ ti phủ cũng không phải là chỉ có một nơi lương xuyên suy nghĩ một chút giống như cũng là mình một mực lấy là vậy trúc lâu chính là người ta toàn bộ gia tải hình như là mình suy nghĩ nhiều trong tiệm hỏa kế được lương xuyên chỗ tốt đã bắt đầu giúp hắn chủ hoạch chỗ đặt chân thừa dịp sắc trời còn sớm Lương Xuyên có mình mang những muối kia, chuẩn bị ở trong thành tìm một tí khách hàng. Hai người ở trên đường đi dạo, Lương Xuyên rất nhanh liền đem tinh muối rời tay bán đi. Ở Thất Nguyên Châu, tất cả loại vật liệu cũng tương đối phong phú, nơi này thương nhân vậy tương đối nhiều, bọn họ thu mua hàng hóa, rất nhanh liền có thể tìm được nhà dưới, càng đừng xách muối tinh, cái loại này khan hiếm vật liệu. Ở A Nguyệt dưới khiếp sợ, Lương Xuyên vậy khô đét eo bao lại ngay tức thì liền lùi lên, ở trên đường ăn rất nhiều A Nguyệt trước kia chưa từng ăn rồi điểm nhỏ, lại mua một ít nhóc, đi tới Thất Môn Châu, A Nguyệt cả người cũng cao hứng lên. Lương Xuyên hỏi A Nguyệt mua những cái kia đồ trang sức làm cái gì dùng? Nàng một cái bé gái chỉ sợ cũng không dùng được, A Nguyệt lại nói, nàng một người ở bên ngoài nhanh như vậy vui, không thể mình một cái hưởng thụ, được để lại cho A nông một chút lễ vận. Đứa nhỏ một phen còn nói được lương xuyên cảm khái muôn vàn, không uống phí hắn ngàn giảm xa xôi mang ra ngoài, dọc theo đường đi tham ăn tham uống cùng, cùng, cô gái nhỏ chính là sẽ không như vậy ích kỷ, cái này phẩm chất có giá trị mình phải đối nàng tốt. Hai người trở lại tử lầu, hỏa kế chuẩn bị xong gian phòng, ở nơi này tử lầu, thằng nhóc này đã không có trước kia của ông, hầu hạ lương. Xuyên cẩn thận cùng đại gia như nhau, rất sợ giận người ta, bỏ lỡ cái này tôn thần tài. A Nguyệt lần đầu tiên ở tử lâu bên trong còn có lớn bùa tắm, hỏa kế sẽ đem đốt xong nước sôi để cử vào tới để cho nàng rửa mặt, còn có bầy giường, so ngủ ở trúc lâu vậy bốn bề thông suốt địa phương, thoải mái không phải một điểm nửa điểm. A Nguyệt cũng không nghĩ tới, lần này cùng Lương Xuyên đi ra, sẽ có nhiều như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. nàng lần đầu tiên ngủ ở đây sao trên giường mềm mại, không có thể mỗi bên lộ thay bên cạnh ông ông tắc hưởng, càng không có phiền lòng côn trùng luôn luôn đinh mình một tí. nàng biết Lương Xuyên chán nản, nhưng không biết Lương Xuyên năng lực lớn như vậy, đi ra đi không cần vì tiền ưu sầu, còn có thể mang nàng tham ăn tham uống. Lương xuyên tiền liền kiểm chứng một câu nói kia, giống như trên trời cạo tới như nhau, nhìn liền không có tiền gì, nhưng mà vừa quay đầu, hắn lại có vô số tiền có thể phu phí. Mình một ngày mới được lợi nàng hắn 3 văn tiền, mặc dù có chút thiếu, nhưng mà nàng cũng không tốt muốn nhiều hơn, mình mới có thể có mấy văn tiền đã thỏa mãn. Lương xuyên luôn là sẽ vô cùng là đúng lúc đem tiền đưa đến A Nguyệt trong tay, nàng ngủ ở trên giường mềm mại, cẩm hôm nay tiền lại lấy ra tới, đến một lần lại một lần, xác nhận không sai sau đó mới đem tiền bỏ vào mình nhang bao. Tiểu Hương bao đã co không nhẹ phân lượng, mấy ngày nay kiểm không thiếu tiền, đợi trở lại quả Nguyên Châu thời điểm nhất định có thể cho A nông một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá hiện tại lương xuyên thành hắn cha, lại muốn lương xuyên tiền, thật giống như có chút không thích hợp. Đang đếm tiền, ngoài nhà đột nhiên có động tĩnh. Tiểu lâu xông vào một đám người, gặp rượu liền rời, gặp món liền lấy, cái này quản sự mặc dù cũng là người trên đường, nhưng mà nhìn người tới hắn là một chút nóng này cũng không có. Những người này chính là diễn điện người. Con khỉ cửa vọt vào nùng nhân quản sự tiểu lâu, bỏ mặc 37201, đơn giản là làm nhà mình vậy, thấy thứ tốt liền, liền rời, không cầm được còn muốn phá hoại, bản ghế còn có những thứ khác đồ gỗ nội thất liền bị làm hư không thiếu. Quản sự cùng hỏa kế thấy đám này diễn điện người cử động, lại chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên. Quản sự muốn lên đi dạy bảo một phen đám này gây yếu những đạo vật, bị hỏa kế chặt chẽ kéo. Lão đại không thể xung động à? Thủ ti gia cũng đối phó không được đám người này, chúng ta càng không thể đi cứng đối cứng. Gặp trong tiệm này nùng nhân kinh sợ, diễn điện người ngược lại là chuẩn bị cưỡi đến trên đầu bọn họ tới kéo cước. Diễn điện người rút ra mình tùy thân mang đòn đao, ba người giống như ba đầu con khỉ từ từ ép tới gần quản sự, dùng đao ở nùng nhân bên cạnh khoa tay múa chân nói: Các ngươi trong phòng này người phụ nữ đâu? Mau gọi bọn họ đi ra. Các đại gia mệt lạ, để cho các nàng tới giúp các gia gia tùng mau tùng mau diễn điện người vào nhà cướp đồ cũng được đi, còn cầm chủ ý đánh tới trong phòng này trên đầu nữ nhân. cái này cùng năm đó người nờ bờ có cái gì khác biệt, nhất định chính là một đường mặt hàng. Liên lương xuyên cái này người ngoài trong tiểu lầu cũng xem được nổi giận. trên đời người đàn ông sỉ nhục lớn nhất không ai bằng hồ thẹn. vào nhà ngươi cửa còn muốn giày xéo phụ nữ của ngươi, ai có thể bị được? đao đã tới gần mình, loại tiểu lâu này quản sự muốn phản làm, không nghĩ tới diễn điện người so hắn đã hơn, liền trực tiếp một đao đâm vào tiểu nhị trong bụng. ban ngày còn không có thể một đời tiểu hòa kế, nơi nào sẽ nghĩ tới? hôm nay là trong đời hắn ngày cuối cùng. thật động đao. Lương Xuyên lấy thang lấy là thủy hử bên trong gặp chuyện bất bình là diễn dịch, không nghĩ tới thật sự là ngoài đường phố giết người cùng làm thịt gà vậy, người đây mẹ còn có vương pháp. Hòa kế kia máu phun ra ngoài, người cũng té xuống đất còn ở hứa máu, cột máu phun được rất cao, tình cảnh vô cùng máu tanh. Đi làm nhiều năm như vậy, đáng sợ như vậy tình cảnh hắn còn không gặp phải qua. Hai nạn giao thông chết người hiện trường cũng không có như thế đáng sợ. Quản sự Lùng Nhân đã hết sức khắc chế mình tâm trạng, nhưng mà làm hắn thấy dưới tay mình chết thảm ở cạnh mình, lại không phản kháng, người chết kế tuyệt đối chính là mình. Ta có tổ tông ngươi Quản sự lùng nhân nắm lên một cái băng ghế chân, miễn cưỡng liền hướng diễn điện người lướt đi, không biết làm sao đắng chân quáng gắn, hắn cơ mấy cái, không có thương tổn được diễn điện người phân nữa, ngược lại là những thứ này giảo hoạt con khi, cùng lùng nhân thể lực dây dưa được xong hết rồi, trong tay múa đoạn đao tìm cơ hội, bất thình lình liền ghim, cái này lùng nhân một đao, lại là một vòi máu. Mắt gặp lùng nhân đã bị thương, diễn điện người chỉ ở tất được, thì phải đối quản sự tạo thành một kích tối hậu. Lương Xuyên cũng nhìn không được nữa, hét lớn một tiếng nói, giương tay. Sau đó thiên thần hạ xuống vậy, từ lầu 2 nhảy xuống, vừa rơi xuống đất lập tức khởi động. Thân thể đi về trước một sung lên, thẳng tắp đánh bay một cái khiến điện người, đảo qua chân lại quét bay một cái, còn dư lại hạ cái cuối cùng tại chỗ bị lương xuyên sợ cho vắng, tay run không biết nơi nào toát ra như thế một đầu manh thú. Tất cả mọi người đều bị lương xuyên trận thế cho kinh động. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chính là các ngươi thổ ti đều phải đối với chúng ta khách khí ba phần, ngươi cái này nũng nhân thật không biết sống chết. Lương xuyên nhìn một cái bị thương nũng nhân quẫn sự, hai người trao đổi một tí ánh mắt, đối phương ném tới lấy ánh mắt cảnh kích, lương xuyên gật đầu một cái không nói gì. Quay lại đối với cái này diễn điện người lớn tiếng mắng chửi ta bỏ mặt thổ ti làm sao đối đối đãi các ngươi bầy khỉ này ta nói cho ngươi nơi này đại tống địa bản, cho không được các ngươi những con khỉ này ở chỗ này càng hơn dỡ khí thế kim ngầm vô cùng chính nghĩa lương xuyên mặc dù không phải là người tống nhưng ở trong xương đối bất kỳ một người nào dân tộc xâm chiếm gia viên mình cái loại này hành vi cảm thấy căm giận hắn là người hoa trăm ngàn năm qua trên mảnh đất này sinh trưởng người những năm này diễn điện lý triều phát triển rất là nhanh mạnh đại tống triều một mực đang cùng tây hạ khai chiến không dành chiếu cố đến nam vương loạn cung cho những con khỉ này thợ dốc cơ hội bọn họ tình thế cùng đi đầu một cái chính là thanh đao chỉ hướng bọn họ đã từng là mẫu quốc. Ngươi muốn sao đích? Dám động ta thử một chút, các ngươi thổ ti sẽ không bỏ qua các ngươi. Lương Xuyên cười lạnh một tiếng nói, động ngươi thử một chút, ta nói cho ngươi, giết người thì thường mạng, cái này ở đại tống là vạn cổ không đổi luật sát, ngươi ngày hôm nay giết người chúng ta, vậy ta không làm thịt liền ngươi. Thật xin lỗi chính ta tự nạn đồng bào. Lương Xuyên nhặt lên trên đất đắng chân, lúc này ngoài nhà lại xông vào mấy cái diễn điện binh lính, bọn họ vừa thấy trên đất nằm hai cái người mình, lập tức hướng Lương Xuyên nhào tới. Lúc này lại đã không có đường lui. Lương Xuyên hướng về phía quản sự nói, giúp ta đóng cửa lại. Hắn không muốn đi cởi bất kỳ một người, chạy mất một cái, có thể sẽ đưa tới càng nhiều hơn diễn điện người. Hắn tự mình một người là không có vấn đề, nhưng mà trên lầu còn có một đứa nhỏ. Diễn điện người dựa vào người mình để ưu thế đối lương xuyên triển khai điên cuồng tấn công. Lương xuyên trong tay không có vũ khí, chỉ có một cây đắng chân, hắn nhưng là một chút cũng không sợ, vũ lên băng ghế chân lực sát thương kia có thể nói tin người, tiếng rít lướt qua mỗi người thân thể, luôn có thể để cho thân thể một chỗ xương cốt đứt từng khúc. Cái loại này khúc cây mặc dù không có thể lập tức toi mạng, lại có thể hữu hiệu, hiệu tạo thành sát thương, để cho địch nhân hơn nữa thống khổ. Trong tiểu lầu. Hơn 10 tên diễn điện binh vây giết Lương Xuyên một người, cái này vốn là một tràng quần đấu, nhưng để cho Lương Xuyên miễn cưỡng biến thành một người quần đấu đám người này, hắn cũng không rõ ràng, cổ thân thể này rốt cuộc có như thế nào đáng sợ bắp thịt trí nhớ, đã nằm trên giường lâu như vậy, cầm vũ khí lên muốn vung hướng nơi nào vẫn là như vậy quen thuộc, giống như đường về nhà như nhau, nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng tìm được. Mười mấy diễn điện binh, bọn họ lấy vì mình là tới tàn sát, nhưng là tới bị tàn sát. Quản sự đóng cửa lại, bên trong ở trừ kêu gen vẫn là kêu gen. Loại tiểu lâu này quản sự nùng nhân làm sao cũng không dám tin tưởng, ban ngày còn bị mình hỏa kế hung cái này, lại như vậy hung tàn. Nếu là buổi sáng thật sự hắn, tiểu nhị chết liền có phải hay không tối hôm nay, còn để cho hắn sống lâu nửa ngày. Đích thực quá đáng sợ, hắn trên đã toàn nằm diễn địa người, trừ mình đứng chính là cái này Lương Xuyên. Lương Xuyên ra tay cũng là vô cùng là tàn bạo, trên đất phàm là còn có thể nhúc đích, hắn lên đi chính là một cước, không phải đạp cổ chính là bường tím tử, một cước đi xuống tuyệt không lại mạng sống có thể. Trên đất tựa như không phải là người, mà là từng con con rán. Nung Nhân quản sự xem được đều sợ, hắn ở Quảng Nam nhiều năm như vậy, thứ vừa thấy được các như vậy nhân vật, tại sao người như vậy trước kia một chút danh tiếng cũng không có hiệu lực? giết sạch tại chỗ tất cả diễn điện người, lương xuyên giống như mới vừa quét dọn xong vệ sinh vậy, vỗ tay một cái, hướng về phía nùng nhân quản sự nói, ngươi tên cứ gọi là gì? nùng yêu. lương xuyên thuật lại một lần, lẩm bẩm nói, thuốc trừ sâu sao, quả nhiên rất đầu. trước 1065, thoát đi thân nguyên, lần đầu tiên động thủ, lương xuyên liền tại chỗ thủ tiêu như thế nhiều con khỉ, tình cảnh mặc dù rất là thảm thiết, nhưng là lương xuyên rõ ràng không có sợ hoặc là cảm giác khác thường, rất kỳ quái, như vậy chuyện hắn thật giống như rất bình thường như nhau, trước kia khẳng định cũng đã làm không thiếu mặc dù hắn một mực lấy vì mình sẽ đặc biệt sợ nhưng là thân thể phản ứng rất thành thực không chỉ không có tim đập rộn lên liền hún hô đều rất chót lọt xem ra thân thể này chủ nhân trước kia không thiếu làm chuyện như vậy lương xuyên mặc dù bất ngờ nhưng là nhưng thật cao hứng như vậy thân thể hắn nơi nào sẽ không thích chí ít gặp phải nguy hiểm lúc đó hắn có năng lực tự vệ theo lý mà nói như vậy sự việc phát sinh sau này mỗi cái người cũng nếu muốn sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt sẽ có như thế nào hậu quả dẫu sao mặc dù là con khỉ nhưng mà đó cũng là từng cái mạng người hoặc giả là trước nghiệp cho phép lúc này lương xuyên lại không có sợ Hắn hết sức vân hồi ức, tổng cảm thấy não biển có cái gì muốn hiện lên, lại có một đoàn bóng mờ giống vậy đồ bao phủ, không cách nào xem thấy rõ, cho nên não biển đồ vật bên trong hắn càng thì không cách nào nhớ lại. Tóm lại một câu nói, Lương Xuyên không chỉ có không sợ, càng làm xong bước kế tiếp dự định. "Ta nói Nùng Yêu, ngươi muốn tiếp tục ở đây tiểu lâu nghênh nô, chờ thổ ti còn có những thứ này diễn điện binh ở trên người tới bắt ngươi, vẫn là có những thứ khác dự định." Nùng Yêu nơi nào sẽ nghĩ tới thế cục biến hóa được nhanh như vậy. Buổi sáng còn thật tốt, trong tiệm nhiều người như vậy đều ở đây xem náo nhiệt, làm sao vừa đến buổi tối là được cái trạng diện này, tiểu lâu tự vậy để cho người đập. Hỏa kế vậy để cho người giết, nếu là lại để cho diễn điện người tiếp tục phá hoại đi xuống, nhà mình những phụ nữ kia vậy phải bị đầu thủ. Dù sao gặp một cái này, cũng không có hắn nùng yêu nơi lựa chọn. Chỉ là một loại là chết được trắng liệt, một loại chính là chết được bực bội thôi. Hắn có cái dám dự định. Mình dầu gì cũng coi là sự nghiệp có thành tựu nhỏ, nhưng mà một trong chớp mắt, nên cái gì cũng bị mất, thật không có. Cái này nùng nhân, hắn rốt cuộc đồ chính là cái gì? Phối hợp mình xuất thân tánh mạng tới cứu mình. Giết như thế nhiều diễn điện bình, chuyện này nhất định là không có biện pháp làm tốt. Nùng yêu rất rõ ràng. Những năm này đám này diễn điện người liền một mực ở kiếm có chuẩn bị cùng bọn họ Quảng Nam khai chiến, Tây Nam các tộc đều là sớm có chuẩn bị, chỉ là không biết cái này một tràng mưa gió lúc nào tới sắp thôi. Chuyện này phát sinh sau này, đừng bảo là hắn là nùng nhân thổ điệu tỷ liền sẽ đứng về bên hắn, không thể nào. Nam Vương thổ ti vì lợi ích của mình, mặc dù có chuẩn bị, nhưng là bọn họ đều là chuẩn bị như thế nào giữ được mình, phía dưới đất dân như thế nào, cùng bọn họ là không có nửa tiền đồng quan hệ. Hắn còn lựa chọn được sao? Huynh là cái hảo hán, không có ngươi ngày hôm nay người nhà ta thì phải chịu đục, chờ ta một lát trước đâu vào đấy bọn họ, ta đi với ngươi. Nhanh lên một chút đi, những người này đi ra lâu như vậy còn không trở về, nhất định phải để cho người nghi ngờ. Lương Xuyên lên lầu để cho A Nguyệt thu thập xong bọc hành lý. Cô gái nhỏ biết động tĩnh bên ngoài rất lớn, nhưng không dám lộ mặt tới xem. Lương Xuyên đối A Nguyệt chuyển tiếng nói, xịt, một lát ngươi nhắm mắt lại, ta để cho ngươi mở ra thời điểm lại mở ra. Lương Xuyên dĩ nhiên là lo lắng dưới lầu máu tanh tình cảnh sẽ ở đứa nhỏ trong lòng lưu lại bóng mở. Đúng yêu động tác rất nhanh, hắn để cho người nhà mình cùng mình tách ra, tương lai dù là sẽ ra chuyện cũng không cần lo lắng đã sớm giao phó xong người nhà cũng tránh về quê quán trong núi sâu, nơi đó chính là có hướng đạo dẫn đường đều có thể sẽ đi sai đường. Thủ ti muốn bắt người nhà hắn, rất khó. Hắn quê quán ở trong núi sâu mặn, hiện tại hắn cũng chỉ nhớ một cái tên, Khê Đông Đậu. Nếu đã phát sinh, tất cả chuyện liền để cho hắn một người vác xuống đây đi. Làm thế nào? Hai người ra tủi lầu, ở bên ngoài xem, lầu này giống như là một chưa từng phát sinh qua như nhau. Lương Xuyên một không làm hai không nghĩ cũng không nói gì, liền trực tiếp cầm bếp bên trong phòng lửa rút ra, dẫn hỏa nguyên nóc tủi lầu, thương hực lửa lớn rốt cuộc đưa tới không ít chú ý thổ ti phủ người còn có diễn điện binh thấy trong thành bốc cháy lúc này chính là nhạy cảm thời khắc nhỏ đi nữa sự việc cũng có thể đưa tới hiểu lầm tiến tới đưa tới mâu thuẫn thổ ti phủ vạn không muốn nhìn thấy như vậy sự việc ở trong thành loạn vô luận như thế nào đều là cho diễn điện người mượn cớ thua thiệt nhất định là mình lương xuyên mang nùng yêu còn có a nguyệt thừa dịp hỗn loạn thoát đi thổ ti phủ người vội vã tới hai nhóm người sát vai mà qua lương xuyên nhìn một cái đột nhiên thấy được một khuôn mặt quen thuộc An ông, lương xuyên còn lấy là mình nhìn lầm rồi vội vàng kêu một tiếng a nguyệt mau mở mắt ra giúp ta xem xem dẫn đầu người kia có phải hay không a đông A Nông thật ra thì rất tốt nhận, bởi vì người phụ nữ này quá đẹp, ở trong đám người vĩnh viễn là cái đó xuất chúng nhất chủ. Quảng Nam nơi này sản xuất nhiều thủy linh cô nương, A Nông có một loại thiên nhiên thành thuộc phong vận, cộng thêm nàng khí chất, để cho nàng hơn nữa ra điều. Nàng lâu dài không có ở đây Quảng Nguyên Châu, nghe nói đi theo Thổ ti ra ở bên ngoài làm đại sự gì, thần thần bí bí, liền A Nguyệt cũng không biết chừng tướng. Bất quá, đứa nhỏ nhất không sẽ nói láo, bọn họ chỉ tin tưởng mình ánh mắt thấy. A Nguyệt vừa thấy, thật vẫn là mình tìm tìm niệm niệm A Nông, lập tức hướng nàng kêu một tiếng, "A." Nông chữ còn không có kêu lên miệng, liền để cho Lương Xuyên cho bổ miệng. Có thể đừng vào lúc này cẩm thân phận cho bại lộ. Đốt tiểu lâu này chính là vì che người hai mắt, cái này sẽ càng không thể lưu lại bất kỳ chứng có nào. Nếu như mình đánh cửa nhà, không khác nào để cho người biết lựa này là bọn họ thả. A Nguyệt Thanh Âm A nông rất quen thuộc, đi ra thời gian dài như vậy, lại là lo lắng nhà cái này cái đứa nhỏ thế nào, mới vừa nghe được một cái quen thuộc hai âm, theo tiếng kêu nhìn lại nhưng không nhìn thấy bất kỳ quen thuộc bóng người, A nông lấy là mình nghe lầm, mang người tiếp tục đi tiểu lâu chạy tới. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nùng Diêu hỏi Lương Xuyên nói, hắn hiện tại không đã đường có thể đi, sợ hơn Lương Xuyên cầm hắn cho bạn đứng. Vậy chờ đợi hắn kết quả cũng chỉ có một. Cho nên hắn không dám buông xuống Lương Xuyên một mình rời đi, tối thiểu cũng phải cùng cái này đầu ngọn gió qua sau này. Lương Xuyên nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi chỗ này, cùng quan phủ còn có diễn điện người phát hiện có người giết binh lính của bọn họ, bọn họ khẳng định liền sẽ phong tỏa cửa thành một tấc một tấc lục xoát đứng lên, khi đó có thể gặp phiền toái. Núng yêu đồng ý nói, nói không sai, ta biết đi như thế nào, cùng ta tới. Thất Nguyên Châu không có cửa thành, chỉ có ở mấy chỗ trên đường lớn dùng gạch phong bế một đoạn đường ngắn. Vùng Lân Cận vẫn là có thật nhiều đường mòn có thể cung cấp đi lại, ba người nhìn lại một mắt trong thành ngất trời lửa lớn, vẻ mặt phức tạp rời đi cái này nơi thương tâm. Nùng yêu mặc dù không phải là thất nguyên châu người địa phương, nhưng là trong cuộc đời trọng yếu nhất thời gian phần lớn đều là ở chỗ này vượt qua, cũng chính là ở chỗ này, hắn mới làm giàu lập nghiệp lấy vợ sinh con, hôm nay nhà vậy phá, sự nghiệp vậy hủy được không còn một mống, hắn trừ thương tâm chính là tức giận. Một ngày kia hắn nhất định phải cùng những thứ này diễn điện người cầm hắn mất đi trăm lần đòi lại. Nhìn lúc tới đường, nhìn vậy ngất trời ánh lửa, Nùng Diêu vô cùng đau buồn, hắn từ chưa từng nghĩ mình tiểu lâu lại sẽ như vậy phương thức tới thu chẳng dọc theo đường đi a nông đều là đi theo lương xuyên sau lưng mặc dù không biết phía trước phải đi nơi nào nhưng mà hắn tổng cảm thấy lương xuyên trên người có một loại không đúng cùng những thứ khác đúng nhân hoàn toàn khác nhau lương xuyên hành lý rất đơn giản đúng yêu nhưng mang theo không ít đồ các ngươi là người nơi nào ta phải thế nào kêu ngươi ngươi nghĩ thế nào kêu đều được không quá ta con gái kêu ta đi thành ngươi vậy cùng nàng như nhau đi đúng yêu cũng không xem a nguyệt dễ gạt như vậy quảng nam nơi này có họ được sao sợ là có nói cũng không nhiều cái họ này rất ít gặp xem ngươi tuổi tác thật giống như còn nhỏ hơn ta chứ Nung yêu chỉ là không muốn bị Lương Xuyên liên lụy, nhìn như Lương Xuyên tuổi tác không hề so hẳn lớn, bàn về tới, thằng nhóc này còn được kêu hắn một tiếng ca. kêu không kêu ca Lương Xuyên cũng không có vấn đề, hắn chỉ là đang suy nghĩ, bước kế tiếp phải đi nơi nào. Ta cũng không biết ta năm nay mấy tuổi. Nếu như chỉ xem thân thể này, dưới mắt chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, chắc có 30 cơ đó, có thể là tâm lý của mình tuổi tác mới hơn 20 hả, lão bà cũng còn không có đòi đâu. Nung yêu chỉ lấy là Lương Xuyên không muốn nói chuyện nhiều, cũng chưa có hỏi nhiều nữa. Chúng ta hiện tại phải đi nơi nào? Hiện tại mà đi nơi nào? Lương Xuyên ngược lại là hỏi ngược lại nói. Ngươi đối phụ cận đây tương đối quen, ngươi cảm thấy đi nơi nào tương đối khá, tổng phải có một mục đích đi. Như vậy ta cũng được rồi, chúng ta đi nơi nào? Hiện tại không có đi đâu cả, về trước quảng nguyên đi. Nung yêu sừng sốt nói, các ngươi là quảng nguyên người, lương xuyên giữ lại một cái lòng, hỏi ngược lại nói, làm sao? Có ý tưởng? Nung yêu nói, các ngươi quảng nguyên gia hảo hán, liền người phụ nữ cũng so chỗ khác lợi hại hơn, bọn ngươi nơi đó an đông, có thể nói nữ trung hảo kiện, bảy mưu tính kế không gì không thể, liền ta người đàn ông này cũng tự thẹn không bằng lương xuyên ngược lại là không nghĩ tới cái này người phụ nữ như thế nổi danh nghe cái này đùng yêu giọng vậy không giống như là nói láo, ngược lại giống như phát ra từ nội tâm khen hắn ở quảng nam mấy ngày nay cái khác không có kiến thức nơi này người đàn ông lớn nam tử chủ nghĩa ngược lại là kiến thức không thiếu người đàn ông ở nhà chính là nói một không hai chủ người phụ nữ không thể xuất đầu lộ diện cũng được đi càng không thể đối người đàn ông vung tay múa chân một người phụ nữ có thể xem a nông như vậy để cho người đàn ông khác khen ngợi đúng là ít gặp a nông là chúng ta quảng nguyên nữ anh hùng dĩ nhiên lợi hại gặp qua chân nhân không có thu lệ phí ơ Hoa một điểm nhỏ tiền là có thể thực hiện cùng thần tượng gặp mặt cơ hội, phải quý trọng à. Núng yêu bị Lương Xuyên vô sỉ cho chắn ghét, làm sao như thế người lợi hại như thế không chú ý mình hình tượng. Bất quá nhắc tới, ngươi vậy rất lợi hại, khoảnh khắc chút diễn điện người cùng chém dưa như nhau, chúng ta nùng nhân nếu là người người đều giống như ngươi như nhau, thiên hạ còn có ai là chúng ta đối thủ. Ta cũng không phải là nùng nhân. Lương Xuyên trong lòng thầm nói, nhưng mà ngoài miệng nhưng là cười nói, không có biện pháp à. Ai kêu chúng ta nơi này tiền tiền so người ta trung nguyên mặt đất người dân kém như thế nhiều, nếu là chúng ta đọc nhiều điểm sách có lẽ có cơ hội xoay mình, mỗi ngày ở cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong lớn quẩn, cùng con khi nhập bọn, muốn thành công, khó khăn à. Người nói đúng. Lương Xuyên không chỉ có có thể đánh, mấu chốt còn có thể lăn lư, mấy câu nói xuống liền đưa cái này, người đàn ông nói được sửng sốt một chút, đoàn người ra khỏi thành, lập tức hướng bờ sông tới, chuẩn bị từ đường thủy trở lại Quảng Nguyên. Trước 1066, mua dê mua muối. Ba người đến bến đỏ, lao tại công còn ở sông vừa chờ hạ một đơn làm ăn đi thất nguyên người không thiếu nhưng mà đường về làm ăn cũng không tốt làm thường thường đều là tài công mình chống không thuyền trở lại thượng du sau đó chờ đợi một đơn làm ăn có thể miễn cưỡng sống qua ngày tài công vừa thấy rốt cuộc lại là lương xuyên người này ngược lại là chạy được rất chuyên cần ở nơi này trên sông đã là lần thứ ba chạm mặt như vậy duyên phận cũng gặp không nhiều lúng yêu đi theo thì phải lên thuyền lương xuyên hỏi lúng yêu vừa nghe đứng ở mũi thuyền liền định trụ hắn dĩ nhiên sợ bất quá suy nghĩ một chút lương xuyên phạm chuyện so hắn nghiêm trọng hơn theo lý mà nói cũng là hắn đi báo quan báo thổ ti muốn bắt là lương xuyên mới đúng Lương Xuyên vẫn còn có tâm tình ở chỗ này treo gẹo hắn, phải chết thì cùng chết đi. Núi yêu lúc này nhìn một nhãn mang mang mà sông, hắn là thất nguyên tiểu lầu kia quản sự, thổ ti truy cứu tới, rất cho là có thể tra được hắn trên đầu. Nếu không chạy, hắn khẳng định cũng phải chơi xong. Quả nguyên châu cùng chỗ khác không cùng, nơi này hẻo lánh, muốn tra được mình điểm dừng chân, không như vậy dễ dàng. Nói thật Lương Xuyên thật là có chút sợ, thằng nhóc này nếu là bán đứng hắn, thật cầm hắn một chút biện pháp cũng không có, hắn muốn đi theo mình, sau này hai người liền là người trên một cái thuyền, a cũng cẩm ai không chiêu, còn nhiều mang theo một người. Tài công cũng không có thu nhiều lương xuyên thuyền tiền, chống thuyền tới thẳng Do Châu, từ nơi đó xuống thuyền, tiếp theo chỉ có thể dựa vào hai cái chân trở lại Quảng Nguyên Châu. Vốn cho là A Nông có thể so với hai người về trước đến chút lâu, bất quá hai người ở Thất Nguyên Châu gặp được A Nông, cũng biết nàng có thể không nhanh như vậy sẽ trở về. Chút lâu một chút biến hóa cũng không có, trừ trên đất nhiều một chút bụi bặm, tựa như cùng bọn họ lúc rời đi vậy. Ba người nghỉ ngơi, lương xuyên còn suy nghĩ khi nào đi một chuyến An Bang kết sát cẩm trong núi cất giữ tiền thu hồi lại, suy nghĩ một chút bên ngoài bây giờ không phải là rất thái bình, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Những ngày kế tiếp liền khôi phục những ngày qua nhàn. Chỉ là vùng lân cận các nùng nhân kỳ quái, cái này thổ ti nhà trúc lâu làm sao gần đây người càng ngày càng nhiều, còn đều là cao lớn người đàn ông. Bất quá xem a nguyệt cả ngày mặt mày vui vẻ, cũng không xem chịu khổ chịu tội chủ, cũng chưa có người tới hơn quản người ta thổ ti ra trong phụ việc vớ vẩn. Lương xuyên ra cửa đi một vòng, mới biết thế đạo này loạn bao nhiêu. Giết người có thể như thế tùy ý, mạng người giống như cỏ rác, muốn thật coi như, chỗ tốt nhất vẫn là hắn cái này tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy địa phương. Quang nguyên châu mặc dù nghèo, nhưng là nghèo có nghèo chỗ tốt, phương nghèo khổ không có ai. Không có nhiều như vậy tranh chấp cùng đấu tranh, ở chỗ này có thể an tâm sinh hoạt, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, xem xem mặt trời mọc, như vậy hưởng thụ sau trước mặt trời lặn, mỗi ngày ngủ đủ 10 tiếng, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông cũng vô cùng bung lỏng. Xuyên Việt có ích lợi gì? Nhìn xem cái loại này thế đạo, người sống được còn không bằng một con chó, cho dù có tiền thì thế nào, so ngươi có tiền thì có nhiều, còn có những cái kia có quần người, bọn họ đùa bỡn khởi thủ đoạt tới, muốn chơi chết mình tựa như cùng chơi vậy cái này thì lại càng không muốn xách những cái kia tàn bạo diễn điện người. bọn họ ở đại tống trên đất diệt võ dương ai dáng vẻ thật để cho người tâm tức. nhưng mà mình thì có thể làm gì? mình năng lực chân thực quá có hạn, có lẽ chừng 10 cái diễn điện người hắn đối phó được, nhưng mà tương lai mình còn phải đối mặt nhiều ít diễn điện người. lương xuyên nào dám suy nghĩ voi? lương xuyên không biết như thế nào trở lại thế giới cũ, lại càng không kỳ vọng còn có thể trở lại thế giới cũ. tới cái thế giới này giữ a nguyện nói, đã gần 1 năm thời gian, thời gian bình thường được giống như nguyên bản chính là như vậy vậy, chặn lương xuyên tất cả niệm tưởng. hắn bây giờ muốn liền là như thế nào qua tốt dưới mắt sinh hoạt. Suy nghĩ một chút trước kia nhìn, bên trong nhân vật chính hoặc là cưỡi trên vương hậu tương tương nghìn vàng, hoặc là mình bằng vào trong đầu kiến thức đi lên đời người đỉnh, nơi nào có người xem mình như vậy, giết người đường chạy, núp ở núi lớn này lớn trong đó, cứ như vậy độ qua một đời người. Mình nhất định là trên lịch sử phối hợp được thảm nhất người xuyên Việt. Bất quá oán trách thì thăng thiền, còn sống mới là trọng yếu nhất. Làm sao sống nổi, mất cái gì cũng không thể bắt tiền. Bỏ mặc ở nơi nào, một phân tiền cũng sẽ làm khó anh hùng hán, lương xuyên thậm chí sinh ra như vậy ý tưởng nếu không ngay tại Quảng Nam hung hăng được lợi mẹ hắn một khoản tiền, mang nữa số tiền này đi Trung Nguyên mặt đất cái này nơi phồn hoa an hưởng tuổi già, hắn cũng không có dũng khí ở Đại Tống Trung Nguyên mặt đất bán muối lẩu, chủ yếu bây giờ là niên đại hòa bình, triều đình vậy cha được chặt, rất dễ dàng để cho người có lòng để mắt tới, không giống cái loại này lạc hậu mà vẽ tắc sơn thu nhỏ, làm chút chuyện tình chỉ có mình biết. dưới mắt nhất kiếm tiền phương pháp cũng không có những thứ khác, chính là bán muối. đừng xem cái này cắt vậy nhóc, mỗi độ dùng gia đình đều không nhiều, nhưng mà lợi thật sự là kinh người, tất cả mọi người đều không thể rời bỏ, ngày ngày cơm đều cần. lúc này mới đổ tay bán mấy lần. Lương Xuyên đã kiểm mấy sâu tiền. Dựa theo trước mắt sinh hoạt trình độ, số tiền này nếu là hắn chặt trước điểm hoa, có thể tốn trên rất nhiều năm. Lương Xuyên suy nghĩ kỹ thuật này không thể tiết lộ, cho nên hắn nên ít dùng, nhưng là đi một vòng sau đó hắn mới phát hiện, Quảng Nam đất này khu tương lai có thể có một chảng bao lớn, trực giác nói cho hắn, không mình hơn tích trữ một chút tiền, tương lai muốn bán chỉ sợ vậy không như vậy dễ dàng. Phải nghĩ một cái biện pháp ở loạn thế tới sắp trước trước đem tiền kiếm vào tay, khi đó thì có dựng tân bản. Nhất đau chứng đúng yêu. Hắn đi theo Lương Xuyên một đường tới Quảng Nguyên, mặt dày ở nhà người ta nghỉ ngơi, trên mình mang tiền nhưng là không nhiều. Lương Xuyên cùng A Nguyệt ngược lại là không hướng hắn đòi tiền, bất quá tiền sinh hoạt dù sao cũng phải giao đi, mỗi ngày ăn hết cơm hắn cũng có thể ăn không thiếu. Hắn ban đầu đi gấp, cầm tiền trên người đều cho người nhà, mình mang tiền không nhiều, hắn một người tổng so với người khác tốt sống được. Sinh tồn là dễ dàng, ra mặt có thể sẽ không có. Cái này không mấy ngày, hắn liền đem tiền trên người cho dùng được xong hết rồi, nhưng mà vừa không có những thứ khác chỗ đi, nhìn Lương Xuyên mỗi ngày đều cho A Nguyệt phát tiền công, hắn ngược lại là cũng muốn tìm một phần như vậy sai sự. Không lấy tiền, có thể bao cơm là được. Như vậy yêu cầu Lương Xuyên dĩ nhiên rất dễ dàng liền thỏa mãn nữ yêu. Đây coi như là tặng không sức lao động, núm yêu người này lại lớn lên khỏe mạnh, cùng một đầu trâu tựa như không làm việc không mù mắt. Tinh luyện mỗi tinh đúng lúc là một môn nặng việc thể lực, không có người như vậy còn thật không dễ làm. Tổng không thể để cho A Nguyệt cô bé kia mỗi ngày đi trên đường mua muối đi. Nuôi dê. Núm yêu làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, lương xuyên cái này giết người không nháy mắt đại ma đầu cùng dê sẽ đặt mối quan hệ, ở Quảng Nam ăn dê người không hề nhiều, nhưng là nông hộ trong nhà thỉnh thoảng cũng sẽ có nuôi, cái này gia súc yêu cầu không cao, có cỏ là được. Nuôi dê đương nhiên là che người thái mắt. Núm yêu ra phố mua một nhóm dê trở về. Lương Xuyên tiếp theo liền để cho hắn đi mua muối hột, cứ như vậy muối tiệm lão bản vậy lại sẽ không hoài nghỉ. Như vậy biến thành màu đen muối hột chỉ có thể cho ra súc ăn, người không có biện pháp vào miệng. Cái loại này muối hột giống như là hòa đến trong nước, sau đó sẽ cầm nước cho ra súc uống, lâu dài uống nước muối ra súc tăng thịt mau, thịt vậy sẽ hơn nữa ngon. 50 cân muối, không mấy ngày thì sẽ dùng hết. Nùng yêu chỉ làm lương Xuyên thật là cho dê uống nước muối, như vậy này đi ra ngoài dê vậy giá cả coi như đắt như vàng, dẫu sao ở Quảng Nam còn có không ít người ăn chính là như vậy muối hột, đổi thành cho dê ăn, vậy thịt dê giá cả còn có thể bắt không? hắn một cái muối mua về, lương xuyên liền để cho hắn nắm muối đưa đến hắn trong phòng, một lần cũng không có gặp qua hắn nắm muối cho để ăn. mặc dù không biết lương xuyên khi nào đi này dê nước muối, hắn vậy không đi những phương diện khác suy nghĩ nhiều. lại qua mấy ngày, lương xuyên lại để cho hắn đi mua nhóm thứ 2 muối, sau đó là thứ 3 đợt, mặc dù tự trách mình nuôi cái nhóm này dê ăn muối làm sao như thế hung, hắn vẫn là không có biện pháp liên tưởng đến lương xuyên đang dùng sơn dương đánh nghiệp trợ. cái này 3 đợt muối xuống, đã phải tốn đi tiền không ít, tiền này lại tốn ở trên thân kiệu, nương yêu mình cũng cảm thấy lương xuyên đã điên rồi. sau này làm thịt cái nhóm này dê ăn nơi nào là thịt rõ ràng là vàng, kim à, nùng yêu trong lòng ngầm mắng lương xuyên đầu cỏ dài, như vậy lãng phí tiền, nhưng mà hắn thì có biện pháp gì, ai để cho lương xuyên túi có tiền, nếu là không có tiền, hắn tự nhiên sẽ không lại như vậy làm bậy. lương xuyên lạnh lùng ném xuống một câu nói, đem tiền ném cho nùng yêu, tiền trên người hắn đã dùng được xong hết rồi, là nên đến thu được thời điểm. nùng yêu chỉ sợ lương xuyên cầm dê đút no, đến lúc đó bọn họ ba người liền mình tiền ăn cơm cũng không có, vậy thì mù mắt, cùng đến lúc đó, chẳng lẽ thật muốn bắt đầu ăn thịt dê? lương xuyên nhìn ở trong núi rừng qua lại hát sơn dương, hướng về phía nùng yêu nói đúng yêu nghe được trận tròn mắt, thật đúng là nuôi tới ăn, cái này chi phí, vậy quá mắc đi, cái này mua mấy lần muối, nói ít không được một quan tiền. chính là cầm những con dê này toàn bán, có thể trị giá nửa sâu tiền. trước 1067, trở người vào nhóm, thịt dê mùi vị tự nhiên ngon, không có ai công thức ăn ra súc trong niên đại, dạng gì thức ăn đều có một cổ tử thiên nhiên tiên vị, cùng nhân công hợp thành, kỹ nghệ mùi vị hoàn toàn không cùng. Quảng Nam nhiều núi, nơi này sơn dương không có sao chỉ thích ở trong núi rừng thượng thoán hạ khiêu, trên mình mỡ không nhiều, mật gây xen nhau, ăn hoàn toàn không có dê vị gây, thịt dê, chỉ tiếp thịt dê không tiện nghi trong núi dã dê cũng không tốt bát, ngày thường khó khăn được được ăn cái này món ăn ngon. Núm yêu làm thịt một đầu tiến qua dê đen được, rất mập rất mềm, 60 cân nguyên con dê, tách ra liền hơn 30 cân thịt dê, còn có một bộ dê cái khung, lưu lại hai cái chân trước, những thứ khác toàn một nồi đi xuống. A Nguyệt vừa nghe nói muốn nấu canh dê, sai mình mấy văn tiền đi trên chợ phiên mua thật nhiều cây hồi quế bị cùng hương liệu, chuẩn bị thỏa mãn mình một chút nhỏ trong bụng còn sâu thêm ăn. Núm yêu không hổ là mình mở tiệc lầu xuất thần, ở phòng bếp bên trong xem đầu bếp cán sự liền nhiều, mình vậy học bắt phân tay nghề, tuy nói kém hơn đầu bếp tay nghề. Nhưng mà đối phó hai cái hương này người làm hẳn là đủ rồi. Quả nhiên không sai. Một hơi chảo sắt lớn nhấc lên, nguyên phó dê dưới cái giá đi, lại thêm vào A Nguyệt mua hương liệu, vậy mê người mùi vị liền tàn mắt ra. 30 cân thịt dê, ba người khẳng định không ăn hết, A Nguyệt tự tiện làm chủ, Têu Vùng Lân cận hương bên cạnh một đạo mà tới hưởng thụ cái này món ăn ngon, Vùng Lân cận bảy cô tám thẩm a công thúc người được dê canh thịt vị, đã sớm ngồi không yên, không nhịn được A Nguyệt thịnh tình mời, một đám người tứ thế cầm thịt dê cho phân được không còn một lống. Được ăn cuối cùng, nùng yêu xửa răng mới phát hiện, Lương Xuyên còn không có ăn đấy. Hai người đỏ mắt, nhìn trong nồi liền cặn bã cũng không dư thừa đáy nổi, không ngờ không biết như thế nào cùng Lương Xuyên giao phó. Lương Xuyên cũng không tức giận, tới cái thế giới này lâu như vậy, người lân cận đối hắn trợ giúp cũng không thiếu, còn nhớ ban đầu liền nước cũng đánh không thời điểm, là bọn họ giúp A Nguyệt một thùng thùng nước sách trở về, hai người mới không tới mới chết khát ở nhà. Liền A Nguyệt đều biết tích thủy chỉ ân dung tuyển tương báo lý, là chính hắn sơ sót, đã sớm nên mời những thứ này các hương thân ăn một bữa tốt, lâu như vậy, vẫn là A Nguyệt mời, chân tử không lên. Nhìn các hương thân ăn được cao hứng như thế, hắn vậy trong đầu cao hứng. Các hương thân chỉ là kỳ quái cho tới bây giờ không có gặp qua a nguyệt phụ mẫu bọn họ, nghe gặp a nguyệt đeo cái này người miêu cha, cái này người miêu nhưng người mặc bọn họ núm nhân quần áo trang sức, ngược lại cũng là rất vừa người, chẳng lẽ nói cái này người miêu thân phận chân thật là nữ nhân. Người khác việc vớ vấn đám người cũng không tốt hỏi thăm nhiều, huống chỉ đây là thổ ti phủ lên chuyện, ăn của người ta thiệt dê, liền không đi thao phần kia lòng dạ thánh thơi. Hai người còn lo lắng lương xuyên đói bụng, chỉ gặp lương xuyên cầm ra hai cái đuổi dê, dùng dao ở phía trên vạch ra từng đạo lỗ nhỏ, sau đó lấy ra mình tỉnh luyện núi tỉnh, vậy lên đi, thả vào trên lửa đi nướng. Đưa vài dê nướng mùi vị cũng không tệ lắm cộng thêm một chút đồ gia vị, lấy tay đều đều lau đến phía trên, thịt dê tiên vị ngay tức thì một người nữa lên cấp bậc, gác ở vị nướng trên, a nguyệt bưng mình đầu nhỏ, nước miếng thiếu chút nữa chạy tới mình trên chân, nàng bắt đầu hối hận mình tại sao vậy một nồi thịt dê ăn như vậy nhiều, nếu là lưu một chút bụng, có lẽ là có thể nếm thử một chút cái này đủ dê mùi vị. Lương Xuyên liếc cái này mèo nhỏ thèm ăn một cái nói, nướng là vạn bất đắc dĩ, nếu như có chuẩn bị đủ đồ gia vị, lương Xuyên cũng muốn cầm thịt dê nấu, mà không phải là thả vào trên lửa làm hại, bất quá như vậy phương pháp ăn tựa hổ vậy rất mê người. Đúng như mặc dù đối với lương Xuyên cách làm tò mò, nhưng dù sao không phải là đứa nhỏ đối ăn dục vọng không có mạnh như vậy thịt dê canh đã ăn no thịt nướng mà cũng được đi hắn tò mò là lương xuyên những muối kia kinh doanh tiểu lầu hắn lần đầu tiên thấy như thế trắng muối thuần được xem hoa tuyết vậy hột rất no đầy không có những thứ khác tạp chất hắn nhặt lên mấy viên rơi xuống đất muối viên thả vào trong miệng ăn muối vị ở trong miệng tảng ra chỉ có vị mặn cái khác một chút mùi là lạ cũng không có kinh doanh tiểu lầu hắn rõ ràng nhất muối tốt xấu xa đối làm được thức ăn ảnh hưởng bao lớn lương xuyên trên tay muối tuyệt đối là hắn đã gặp phẩm chất thượng thừa nhất tốt muối cái này muối là từ lâu tới cái này chốc lâu hắn ở mấy ngày trong lầu mặt luôn dễ mao cũng không có chớ đừng nói chi là tốt như vậy muối phải có nói hắn điểm tâm thời điểm sớm đã dùng lên lương xuyên mỗi ngày đều sẽ ở nhà của mình bên trong mân mê hơn nửa ngày chẳng lẽ hắn đem thành phố diêm nút ở bên trong Núng yêu thật là tò mò cũng không dám đi đánh vỡ tốt muối người ta chẳng muốn lấy ra dùng vậy là bình thường chuyện hắn nếu là đi hỏi đó mới là thật không bình thường có muối ăn cũng không tệ chẳng lẽ người ta còn muốn đem trong nhà tốt nhất lấy ra chiêu đại không được hắn dĩ nhiên không dám cốt như vậy không phải nghĩ Nùng Yêu nhãn lực rất tốt, hắn phát hiện mối bí mật, hết thảy các thứ này dĩ nhiên cũng bị Lương Xuyên nhìn ở trong mắt. Thằng nhóc này lựa chọn im lìm không lên tiếng, lại là sâu được Lương Xuyên hài lòng. Thời cơ mắt xem kém không nhiều, Lương Xuyên cầm Nùng Yêu gọi tới bên cạnh, cầm ra một lớn túi đi qua tỉnh luyện muối tỉnh, thả vào Nùng Yêu trước mắt, nói. Nùng Yêu vẻ mặt phức tạp nhìn Lương Xuyên một mắt, trong lòng hoảng hốt, liền biết mình mới vừa đối mối có nghi ngờ chuyện bị Lương Xuyên nhìn thấy, hắn chuyện gì cũng không làm, tự nhiên không gấp trước tranh cãi, chỉ là chậm rãi mở ra Lương Xuyên đưa cho hắn túi, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Mấy chục cân dung lượng trong túi lại là tráng loàn muối, một chút tạp chất cũng không có. Nùng Diêu chọn nhát tới đầu, không hiểu nhìn Lương Xuyên, đây là ý gì? Đưa hắn. Nùng Diêu nắm một cái muối tinh này, thả vào trong miệng nếm nếm, vị vô cùng thuần, chỉ có nhàn nhạt vị mặn, phẩm chất nhân tình làm. Nùng Diêu chặt chặt khen. Những lời này có chút làm trái tim. Ăn là tốt, cư chú liền không nhất định, cái này chúc lâu rất là một mạc. Bán muối. Nùng Diêu sừng sốt tốt một lát, lấy là mình nghe lầm. Hắn Nùng Diêu mặc dù là gan cũng không nhỏ, nhưng mà không đại biểu hắn đầu óc có vấn đề. Bán muối nếu có thể tùy tiện bán vậy đã sớm vô số người muốn làm làm ăn này nơi nào còn đến phiên hắn cái này người ngoại lai like kinh doanh lương xuyên xem nùng yêu có chút lùi bước ánh mắt đều có chút phiêu hư, liền nói Nùng yêu nghe lương xuyên mà nói cũng không biết hắn rốt cuộc chân thực ý đồ là cái gì chỉ có thể chịu nhịn tính tình nghe tiếp Nùng yêu nghe được trong miệng phát sáp cổ họng không nói ra lời chỉ nghe hắn nói lương xuyên ánh mắt chuẩn xác hơi gật đầu một cái thầm chấp nhận xuống Nùng yêu nội tâm còn đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng lương xuyên lại đi hắn đầu tăng thêm một thùng dầu đùng yêu nhìn về phía lương xuyên nhưng từ hắn trong ánh mắt thấy được tử vong ánh mắt kia chỉ có vô cùng lạnh lùng Câu trả lời đã rất rõ ràng, đặt ở đùng yêu bên cạnh lựa chọn, thật ra thì không có lựa chọn. Lương Xuyên cười hắc hắc nói, Lương Xuyên nói ngược lại là không sai. Lương Xuyên lớn gan lòng đen tối, nếu không phải ở mình tiểu lâu bên trong gặp qua, hắn giết người giống như giết gà tình cảnh, hắn còn sẽ lấy là Lương Xuyên ở chỗ này nói mạnh miệng. Diễn điện người hắn nói làm thịt cũng chỉ làm thịt, đám này xuất sinh Lương Xuyên cũng không sợ các tội, biết sợ bán muối lẩu, chắc là có người ở sau lưng chúng đó. Lại suy nghĩ một chút cái này, ngây ngô là quản nguyên thủ ti địa phương, có lẽ đây chính là Lương Xuyên sức lực cứng rắn nguồn gốc. Chương 1068, đi đến châu Chúc lâu nhỏ đêm mọi âm thanh đều yên lặng, lúc này nùng yêu nhưng vô luận như thế nào vậy ngủ không yên giấc. Những năm này ở hắn Thất Nguyên Châu mở tiệm đón khách, mặc dù nói làm ăn không phải rất đỏ lửa, ngược lại cũng không có trở ngại, người một nhà qua được có tư có vị, không cần xem những thứ khác đủ nhân, là một cái sinh kế cả ngày chạy bật điệu, so sánh với chưa đủ, so hạ nhưng mà hơn, nhà mình còn có hai vị huynh đệ cùng bọn họ so sánh, mình có thể nói là động trại bên trong nhân vật quan trọng, hai vị huynh đệ bọn họ chính là người thất bại đại danh tử, một sấp dày tuổi tác, vẫn là chẳng làm nên trò trống gì, không phải bọn họ không được, mà là trong núi lớn thật sự là không có đường ra. Gặp lại sáng lên vàng tới nơi này cũng chỉ có thể mai một ở trong đất. Nhưng mà hung tàn diến điện người để cho hết thảy các thứ này trở thành đi qua. Đúng như một nhà bắt đầu lưu lạc, lần nữa trở thành không nhà để về người đáng thương, hắn phân tán thế nữ, để cho bọn họ trở lại Tây Bắc động trại quê quán, nơi đó rất hiếm vết người, tìm được địa phương vậy không tìm được người. Những năm này hắn vậy từng nghĩ qua thành công, nhưng mà hôm nay thế đạo này phải sống sót đã là muôn vàn khó khăn, hắn như thế nào còn sẽ suy nghĩ đi thành công, đến hắn cái tuổi này, rất nhiều người đều đã làm tổ phụ, còn muốn trước đời người có cái gì gặp được biến hóa, đó chính là cùng mình không qua được. Hôm nay lại có một cái mới con đường đặt ở hắn bên cạnh. Hơn thiệt lương xuyên đã toàn bộ giúp hắn quyền gọi nhận định tốt lắm, vậy không kiềm được hắn điểm không gật đầu, kết quả cũng giống nhau, không đi, cuối cùng là một con đường chết, tốt nhất đừng ra, chính là cho hắn bán mạng, đầu dựa vào đến thổ ti giới quyền, giúp bọn họ buôn mối. Lúng yêu suy nghĩ ngay ngắn một cái đêm, rốt cuộc vẫn là đón nhận sự thật này. Lương xuyên khí thế chính là đời này tiêu hùng, loạn thế giới như thế nào có được cân ổn, chỉ có cái loại này đào trên đầu liếm máu người cuối cùng mới có chuyển cơ. Hơn nữa hắn lo lắng nhất chính là lương xuyên cầm hắn trong tiệm chết liền diễn điện binh chuyện vạch trần ra, như vậy hắn đem không đường mà chạy. Trời vừa sáng nùng yêu chĩa vào hai cái vành mắt đen tìm tới lương xuyên. Lương xuyên nhìn nùng yêu chán nản dạng, cười trêu nói, làm sao tối hôm qua ngủ không ngon, tinh thần này đầu quá kém, vẫn là trong lòng có chuyện, không nghĩ thông. Nùng yêu trong bụng hung ác hướng về phía lương xuyên nói, ta nghĩ thông suốt, xanh ông đây đi theo ngươi làm. Tạm biệt, ngươi phải gọi ta một tiếng ca ta còn đáp ứng tới. Tiêu ta già, sang năm ngươi muốn không muốn giúp ta chút thọ. Địch đại ca. Lương xuyên hai lần sau khi chuyển tiếp, tâm trí tựa như chín mù hại rất nhiều, mặc dù không coi ấn tượng nhưng lại trong sâu tham liền hơn một chút đối với người phòng bị chỉ tâm đối với những thứ này lùng nhân hắn càng sẽ không dễ dàng tín nhiệm chứ còn cái mình a nguyệt ca không phải tùy tiện la hoảng chúng ta nếu làm huynh đệ giữ chúng ta nơi đó cách làm huynh đệ ngay cả có khó khăn cùng làm ai đều không thể tham sống sợ chết lao đệ nhà ngươi hương ở nơi nào mang ta đi xem xem lương xuyên làm đây là thật liều mạng sự việc tự nhiên không thể nào để lại cho người khác một cái không tử chép mình đừng lui người cổ đại muốn gánh người khác đùn lui đó chính là đoạn bọn họ căn bọn họ có cố kỵ dĩ nhiên là duy mệnh là tử lùng yêu nghe được lương xuyên phải đi quê nhà bọn họ Vậy thật chính là từ linh hồn chỗ sâu run rẩy một tí. Hắn vì lưu cái đường lui, đã để cho vợ con về trước Khê Đông động, không nghĩ tới Lương Xuyên trực tiếp muốn biết ổ hắn. Thật là ác độc người à, quê quán của mình bị hắn biết, một ngày kia tự có hai lòng vậy thì chuẩn bị chờ chết đi, không chỉ có phải chết mình một cái, có thể còn muốn chết trong núi mà ổ. Đã suy nghĩ một đêm, hắn đã sớm nếu muốn đến sẽ có như vậy kết quả, nụ yêu trong mắt lóe lên một chút đột tuyệt, đau hạ quyết tâm nói, ta quê quán ở Quảng Nam Tây Bắc nhất chỗ thật xa, bất quá đại ca muốn đi ta tự nhiên hắn dẫn đường. Thằng nhóc rồi, Lương Xuyên nói: vậy chúng ta liền cung kính không bằng toàn mệnh vừa vặn những ngày qua ở nhà vậy ngốc nghị đi các ngươi quê hương vòng vo một chút xem xem phong thổ nhân tình lương xuyên chụp chụp đúng yêu vai, cái thằng nhóc này còn thật chuẩn bị đem gốc gác bóc cho mình xem làm ăn liền nếu như vậy nếu không ai cũng giấu một tay nghi kỵ chỉ cần vừa mở ra tương lai liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng ở bị cuối cùng chỉ có thể qua loa thu chẳng không có ai mệnh đều là nhẹ lương xuyên đã sớm suy nghĩ xong thằng nhóc này đi theo mình có thể mình bại tẩy gì có thể biết nếu là không có tìm được hắn hả ổ tương lai làm sao chế ngự được hắn a nguyệt nghe được lương xuyên cùng nùng yêu mà nói lập tức đứng dậy chúng ta lại muốn đi ra ngoài sao? Lương Xuyên nhìn cô gái nhỏ một cái nói, lần này dứt khoát An Nguyệt ngươi ở nhà Lôi Nô, ta cùng ngươi nùng thúc đi ra ngoài như thế nào? Cô gái nhỏ vừa nghe muốn một mình ở lại ở nhà này bên trong, lập tức không vui, không ấm. Cha ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Lương Xuyên giả vờ bất đắc dĩ thở dài một cái, cùng cái này đứa nhỏ ngày đêm sống chung xuống, cảm tình đã sớm có phải hay không ruột thịt thắng tựa như ruột thịt bước, chính hắn cũng bỏ không được đem đứa nhỏ mang theo bên người chịu khổ, chỉ là thả ở nhà hắn càng không yên tâm. Hiện tại bọn họ là phạm xuống chuyện người, không chừng một ngày kia có người tìm tới cửa tới, làm sao có thể để cho An Nguyệt mình giữ lại? Vậy ngươi đem đồ thu thập xong, chúng ta rất nhanh sẽ lên đường. Trong nhà còn có thứ gì? Duy nhất đáng tiền chính là muối, có thể mang chỉ có quần áo, bọc một quyển liền tùy thời có thể lên đường. A Nguyệt cùng Đồng Yêu Cẩm trong nhà còn giữ lại dê giao phó cho hư thân, lương xuyên thanh toán một ít tiền, quyền coi là mấy ngày, nay tiền khổ cực, ba người nhìn một mắt cái này trống giống động chốc lâu, dưới chân núi nước như cũ dòng nước chảy cái không ngừng, bọn họ nhưng lại muốn bước lên mới chặng đường. Quảng Nam đi tây bắc, cùng Vân Nam tiếp giáp, mắt thường có thể gặp phương xa núi cao, đỉnh núi là quanh năm không thay đổi tuy trắng. Nơi này cũng có con sông, nhưng là tuyết tan sau đó nước tuyết giống như đao vậy cẩm lũng sông cắt thắm thiê hào phóng nước chảy cấp được chỉ có cá ở bên trong có thể sinh tồn sức người còn không cách nào chống đỡ như thế hào hùng lực lượng. không có đường thủy chỉ có thể dựa vào mười một đường không ngừng là lội khá tốt lương xuyên không phải người hèn hỏi trong đầu có tiền hắn vừa ra quảng nguyên liền quá quyết ở vùng lân cận khe suối động trợ ngựa chọn mấy đầu nhảy ngựa kỳ quái chính là lương xuyên giống như học qua cưỡi ngựa vậy vừa ngồi lên ngựa lương bắp thịt mình liền điều kiện phản xạ vậy phối hợp ngựa nhị bước để tránh ở trên lưng ngựa chịu tội Lương Xuyên đã không phải lần thứ nhất có loại cảm giác này, ở Thất Nguyên Châu nùng yêu trong tiểu lầu lúc giết người, hắn cũng cảm giác được mình đối đao trình độ quen thuộc, cùng sử dụng đũa như nhau thành thạo. Hôm nay cưỡi ngựa cũng giống như vậy, ba người hai con ngựa, còn có một đầu thanh la, con la trên lưng là tràn đầy gần hơn 200 cân tinh muối. Vì che người thay mắt, con lừa trên còn có một ít lương thực. Cũng không biết nùng yêu người nhà từ Thất Nguyên Châu trốn về đồ dùng gia đình liền dài hơn thời gian, Lương Xuyên khổ chỉ có chính hắn biết, mặc dù dưới háng có ngựa, nhưng lạ vẫn là đem hắn mệt mỏi được gần chết, nửa ngày thời gian mới khó khăn lắm bay qua một mảnh núi, rời đi ốc Giang lưu vực. Nùng yêu không có lựa gạt Lương Xuyên, Hán Quế quán ở cái gọi là Quế Tây Điền Châu, đó đã là nhất xa xôi địa khu một trong, tên bên trong có ruộng trên thực tế lại không có mấy mẫu ruộng. Trong núi không có bất kỳ cây trồng kinh tế, liền đất đai đều không nhiều, duy nhất nhiều chính là chọc trời cổ thụ cùng quái thạch gầy chờ sừng núi. Lương Xuyên đối nghèo khó biết một lần nữa bị đổi mới, quan phủ đã không có tâm tư đi trong núi mở đường, đi đường phần nhiều là lũ quét lao ra đường nhỏ, hoặc là bờ sông bằng phẳng vùng, Nùng Diêu mang hai người, còn muốn một tay rắc thanh la, một tay kia chính là cầm một đao đao trẻ tuổi, vừa đi vừa mở đường cũng không quái triều đình không cho lực, những đất này nuôi lớn hơn đều là phân ly ở tống vương triều gia khu không ai quản lý vùng, nhân dân không cho triều đình giao lương thực nạp thuế, triều đình làm sao có thể đối hắn đưa vào. Những thứ này cái địa phương người nhiều là man di, nuôi mập bọn họ chính là đối mình trung nguyên mặt đất mối họa, bọn họ so người bất kỳ đều phải hiểu được đạo lý này. Liên đường cũng không có khu nguyên thủy, tất cả đều là cây cối cùng núi, ở trong núi qua lại nhiều lần trên dưới, trừ con lừa cùng ngựa, người đều sắp bị lượn quanh hôn mê, nhất để cho lương xuyên không chịu được vẫn là cái này đầy rừng cây muỗi. Lương Xuyên đã không biết đập chết trên mình nhiều ít muỗi bay, nhưng là vẫn là để cho những thứ này hung manh nhóc cắn ra từng cái bao. Ở Quảng Nguyên Trúc lâu bên trong liền không có cảm giác như thế nhiều muỗi bay, ngày thường nhìn một phiến thanh thông núi trong rừng làm sao như thế nhiều muỗi bay. Người nếu là không có những thứ khác công cụ, ở nơi này trong rừng sinh hoạt một buổi tối cũng sẽ bị hút thành thịt khô. Nếu là có hai khoanh nhang muỗi là tốt, để cho các ngươi thể nghiệm một tí cái gì là muỗi đi mất tâm. A Nguyệt không gặp qua nhang muỗi, nùng yêu vừa nghe lập tức Phụ Hòa nói, nhang muỗi sao Đồ chơi này đáng quý, mặc dù không đạt tới cây trầm hương một loại hương liệu quý trọng, nhưng là một bản chỉ có thể một buổi tối, tiêu phí thì phải mấy văn tiền, tính được cũng là vô cùng là xa xỉ vật kiện. Hắn nghĩ phải, các ngươi không hổ là thổ ti phủ bên trong đi ra ngoài, sinh hoạt chi phí đều là như thế cao cấp, thả bình thường người ta, nhà ai có thể chịu được nổi. Lương xuyên vốn là thuận miệng nói, nghe nùng điêu vừa nói như vậy, lập tức liền tra rắc đến không đúng, truy hỏi nói, ngươi, biết nhanh mỗi. Nùng yêu gặp Lương xuyên có chút giật mình, trong lòng tự nhiên có chút đắc ý, lập tức giới thiệu nói, nhang nguyệt vật này cũng là mấy năm gần đây mới thời thịnh lên mới vật kiện, nghe nói là từ Phúc Kiên đường nơi đó chuyển tới, bán được đắt quý, ta cũng chính là khai tiểu lâu có lúc quý khách muốn ở chợ mới sẽ dùng tới, vì vậy nghe nói qua vật này, một vòng nhỏ chỉ đủ đốt một buổi tối, một vòng thì phải mấy văn tiền, có thể so với một miếng thì tiền, chúng ta cái này nùng nhân đều là khổ cực, làm sao có thể dùng nổi? Một vòng, thật chẳng lẽ là mình đã từng gặp như vậy nhang nguyệt? Lương xuyên sợ hai người không phải nói một món đồ, lập tức đưa tay trên không trùng khoa tay múa chân đứng lên đúng yêu trước kia vì chiếu cô buôn bán của tiệm vậy từ hắn ra khách thương nơi đó mua qua mấy vòng tới thử qua hiệu quả không thể không bội phục những thứ này hắn ra người chính là biết làm ăn điểm một vòng trong phòng mỗi quả nhiên ít đi quý khách đều khen nơi này hoàn cảnh tốt không mua nhiều người đại ca ta thật gặp qua nhang muỗi còn mua qua đấy không phải là như vậy thiêu cháy có cổ loãng mùi thơm đồ mà muỗi đều sợ cái này một tí thật đến phiên lương xuyên giật mình vốn cho là tự mình nói mấy thứ đời sau đổ, những thứ này đương thời người nghe sẽ rất kinh ngạc không nghĩ tới mình mới là cái đó thằng hề người ta đã sớm thấy qua cảnh đời. Trước 1069, Nùng Yêu quê quán, Lương Xuyên hỏi mấy lần, rốt cuộc chết liền phần này muốn chế tạo nhang mũi tới kiếm tiền tiêm, không phải hắn chẳng muốn, mà là khối này bánh ngọt lớn đã để cho người khác ăn trước, giữ hắn hiểu, con mũi muốn tuyệt đối không phải cái thời đại này sẽ xuất hiện sản vật, vật này thẳng đến cận đại mới có người phát minh, bên trong tăng thêm không ít thành phần hóa học, dựa vào những thứ này nhỏ độc thành phần cầm mũi giết chết. Nhưng là từ Nùng Yêu trong miêu tả biết được, đây chính là Lương Xuyên trong nhận biết nhang mũi, trừ thành phần không cùng ra, liền hình dáng cũng giống nhau như lúc. Hơn nữa đồ chơi này nghe nói không phải xuất hiện ngay tức thì, đã xuất hiện mấy năm. Đầu năm nay có nhang nguội nhất định là bán nhiều đặc biệt bán bảo tiểu sản phẩm, chỉ là giá cả quá cao, hơn nữa còn là từ Phúc Kiến Đường trở tới đây, sớm cũng không biết trải qua mấy tay, tầng tầng được lợi qua số tiền này, nhang nguội giá cả tự nhiên sẽ không hạ xuống. Hắn ngồi ở điền ngựa trên âm thầm than thở, đáng tiếc à, trước kia xem tiểu thuyết tới cái thế giới này cơ bản nhất phát minh cơ bên trong thì có nhang nguội cái này hấp nhất, mặc dù lời mỏng manh, nhưng là đồ chơi này là ở nhà du lịch không thể thiếu được ngủ yên thần khí, nhu cầu tính cũng lớn, có thể để cho người kiếm được bạc. Phúc Kiến Đường sao? Quả nhiên vẫn là môn người biết kiếm tiền, lương xuyên trong đầu thở dài một tiếng. Mân Thương từ xưa thì có một loại dám làm người trước dũng khí, có thể làm ông chủ tuyệt không đi làm, trong đầu đều là suy nghĩ làm sao kiếm tiền, liền nhang mũi bọn họ cũng có thể chống lấy ra, có cơ hội nhất định phải đi biết một tí, là dạng người gì có thể trước thời hạn một ngàn năm phát hiện đồ chơi này. Bất quá đây là đời là thuộc về Mân người thời đại, Tống nguyên thời kỳ người ở nơi nào cũng không xuất sắc, chính là tuyển châu người nhất là xuất sắc, bọn họ sáng lập vô cùng lạ thường huy hoàng văn trương, cầm chỗ này đánh tạo thành nổi tiếng đông phương tên cảng, đủ để chứng minh bọn họ vĩ đại lực sáng tạo. Ba người tiếp tục ở trong núi sâu mặt đi luân quanh. Mặc dù Lùng yêu mang theo hắn một lần, nhưng là Lương Xuyên đã mất đi lòng tin, hắn không có thể bảo đảm tương lai còn có thể một lần nữa đi một lần con đường này, dẫu sao cái này căn bản là đường không có. Hoàn toàn chính là ở rừng sâu núi thẳm từ bên trong, bằng vào phương hướng cảm miễn cưỡng đi ra mới đường, Lương Xuyên đi đâu đi tìm. Khúc Hiểu để gặp, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phương xa là núi cao nguy nga, núi cao giống như đeo đỉnh đầu trắng cái mũ, tuyết tuyên phá lệ rõ ràng, liên miên chập trùng, cao vút ở phương xa, gần bên chính là một cái lúc sông. So lương xuyên trô ức giang Lũng sông hơn nữa trắng lệ, một cái rộng rãi con sông từ trong xuyên qua, bờ sông tụ tập dân cư, miều miếu khói bếp bay lên, Nùng yêu nhìn cái này khê đông động trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Đi rất nhiều ngày, cuối cùng đã tới. Có thể thật không dễ dàng à? Đây cũng là quê nhà ta, khê đông động. Điều này là cái gì khe suối, ta làm sao nhìn lượng nước so cái khác nước sông tính còn muốn dư thừa. Đập vào mặt có một cổ buôn lôi vậy thanh ầm, đó là vùng lân cận Lũng sông nước sông vỗ vào ở trên đá phát ra tiếng vang cực lớn, mặc dù còn không có hy vọng gặp, nhưng là đã có thể cảm nhận được một cỗ hùng vị hơi thở. Chúng ta tổ tiên đều là gọi như vậy, đi tra cứu tên gì cũng không dùng. Cách thôn càng gần, tổng tính ra một con đường mòn. Cái này nùng động bên trong nùng nhân không hề nhiều, cùng những thứ khác nông trại như nhau, bên trong phần lớn là cụ già còn có đứa nhỏ, người đàn ông trung niên khỏe mạnh không nhiều gặp. Quảng Nam cái này bẩn phương nhọc khổ, mặc dù mọi người một cái sức lực liệu mạng sinh hài tử, vì gia tăng nhân khẩu nâng cao năng lực sản xuất, nhưng là nhân khẩu từ đầu đến cuối vẫn là không lên nổi, đứa trẻ tỷ số sống sót thấp được làm cho đau lòng người, hơn nữa nơi này lương thực còn có thu vào vậy không chịu trách nhiệm nổi như thế nhiều người, cho nên vô số năm qua Nhân khẩu từ đầu đến cuối không có biện pháp xem trung nguyên nổ như vậy thức tăng trưởng, từng cái nùng động đều là người. Ở Thưa Thất giáng vẻ, không phải trẻ tuổi người đều đi, mà là phần lớn người tuổi trẻ cũng phải nhận lãnh bồi bổ trách nhiệm nặng nghề, bọn họ trên vai có rất nhiều nhiều người phụ nữ không cần gánh nổi nguy hiểm cùng trách nhiệm, cho nên người đàn ông tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn, có thể nhìn thấy người đàn ông tự nhiên cũng càng thiếu. Ba người vào thôn, không thiếu thủ thôn cụ già lập tức nhận ra cái này trẻ tuổi hậu sinh, yêu ba người trở về. Núm yêu coi như là bọn họ thôn này số ít có tiền đồ người. Chí ít so với hắn hai vị ca ca, hắn đã đặc biệt có tiền đồ. Nùng yêu thấy những thứ này từ từ giả đi hương dân, đều là ngày xưa nhìn hắn lớn lên người, động tâm lập tức phun trào ra một cổ chua sót, người khác đều là cầm ý trở về, hắn nhưng là từ trên trời rơi đến trong bụi, cái gì cũng không có trật vật trở về. Đứa nhỏ so lính liên lạc còn nhanh nhẹn, xuyên qua hẻm nhỏ đường thôn la lên yêu ca trở về. Nùng yêu người nhà nghe được trong thôn đứa trẻ tiếng kêu, lập tức đi ra xem, trong thôn cũng không thiếu cụ già, vậy nghe tiếng tới, lúc đầu yên lặng nhỏ động trại lập tức lung lay. Tiểu động trại ngày thường cơ hồ không có người ngoài, trừ một ít gã đến vùng lân cận nông nữ sẽ trở về nhà mẹ, một năm đến cuối tiểu động trại biến hóa cơ hồ không có cũng có một ít nùng nhân đi ra đại sơn, đi ra bên ngoài kiếm sống. nùng yêu nhà chính là như vậy. bọn họ cũng được khê đông động đại đa số người trong mắt người tài giỏi, chỉ ít người ta hiện tại trong túi liền so người bình thường có tiền, có dũng khí ràng buộc họ hàng đi địa phương xa lạ đánh liều. đa số người rời đi quê hương của mình, cái gì cũng không phải. ở dân tộc địa vực tươi sáng tây nam địa khu, trừ ở địa bàn của mình, người bình thường đến lớn địa phương đều không bị người muốn gặp. nùng yêu là số rất ít đôn đả độc đấu hảo hán, hơn nữa nghe nói chạy đến cùng giao diễn điện tiếp giáp thất nguyên châu, ở nơi đó làm ăn làm phải chả có tiếng có sắc. lao động trưởng nghe nói nùng yêu trở về. Dẫn một đám động dân trước tới đón tiếp, đúng yêu thê tử còn có con vậy đi theo tới, trên mặt bọn họ cũng không có nhiều ít thần sắc vui sướng. Cái bên trong nguyên do chỉ có chính bọn họ biết. Chỉ gặp đúng yêu cưới một con không cao lớn điển ngựa, phía sau còn đi theo hai cái tùy tùng, cái này điển ngựa giá cả nhưng mà không tiện nghỉ. Một con ngựa một năm ăn liêu là có thể định được cho một gia đình hơn mấy năm tiêu xài, chân ngựa có thể so với nuôi người phải phí tiền được hơn. Hơn nữa đây không phải là một con ngựa, mà là hai con, còn có một đầu thanh la. Khá lắm, nhóm người này xuống, được không thiếu tiền đi các thôn dân rất tự giác cẩm như vậy không tầm thường thành tích quay về kết đến nùng yêu trên đầu, trừ háo gấm bề làng, a sẽ ở đây cái không năm không tiết thời điểm trở về đi thân thích. Lão động trưởng nhìn xem nùng yêu kỵ mấy đầu xuất sinh, trong lòng âm thầm làm lợi bình, khá lắm không tiện nghi. yêu ba ơi ngự nhưng mà ta nhìn lớn lên, từ nhỏ ta liền cảm thấy người đứa bé lậy đứa nhỏ sẽ là chúng ta động bên trong nhất có tiền đồ vậy một cái, nhìn một chút ta cái này ánh mắt, không sai đi. Lão động trưởng gầy được theo sau núi trong rừng trúc lão can tử tựa như, nói tới nói lui vẫn còn là khí lực đầy đủ, một đôi mắt lao tráng váng hoa trong mắt nhưng là lộ ra một cổ tinh minh cùng nỉ bọ lão động trưởng một lần khen, sau lưng tất cả đi theo người cũng đối nùng yêu ném tới hâm mộ ghen tị ánh mắt. Chỉ có hắn thê tử mới biết chuyện gì xảy ra, nùng yêu để cho bọn họ trước trở về, chính là muốn mình bảo hậu. Trong thôn đám người này hơn thế lực, bọn họ chỉ nhìn thấy trước người náo nhiệt, nhưng không thấy được người sau chịu tội. Đáng giận diễn điện người không chỉ có muốn bọn họ ra tài, còn muốn phá nhà của bọn họ. Mặc dù người giữ được, nhưng mà mấy năm tâm huyết hủy trong chốc lát, nùng yêu vì bảo toàn cả nhà, cầm bọn họ tiền chạm đưa về nhà, hắn một thân một mình đi gánh vác hết thệ các thứ này, nói xong cùng những nguy hiểm này đều đi qua, hắn liền sẽ trở lại. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn làm sao? lại mang nhiều người như vậy cùng đồ trở về, nơi nào là cái gì là ảo gấm về làng, lúc này mới mấy ngày, không ra sự việc đã muốn cảm ơn trời đất, loại chuyện này chỉ có nàng cái này làm thê tử rõ ràng nhất, mới vừa hồi khê đông động thời điểm, đúng thê gạt hương dân vãi láo, nàng báo tin mừng không báo buồn, không dám cầm đắc tội diễn điện người chuyện nói ra, như vậy không chỉ có không có được bất kỳ chỗ tốt, còn khả năng bị cái này mình sinh trưởng khe suối động nơi bại xích, khe suối động vì tự vệ, khẳng định sẽ hy sinh bọn họ, người khác không hiểu, đúng yêu đã sớm dặn dò các nàng, trở về nhất định không thể nói nói thật, chỉ có thể nói nói nhớ nhã muốn thừa dịp tháng 3 trước Tết trở về xem xem. Động trường ngài chê cười, người trong thôn cái nào không thể so với ta ưu tú, ta đây là đang động tử bên trong không ở nổi nữa, mới đi ra bên ngoài đòi ăn miếng cơm, đến ngài nơi này bị nâng trời cao. Ta nghe nói ngươi ở bên ngoài tiểu lầu làm được có tiếng có sắc, lúc nào mời mọi người hỏa đi ra ngoài dính tâm lấy. Nùng Yêu khổ sở cười một tiếng nói, mọi người khi nào đi thất nguyên vậy cùng ta nói một tiếng, ta nào dám không đáp ứng. Trước kia khá tốt, hiện tại tổng không thể mời hắn uống gió tây bắc, nả ra đất nghĩ ngắm sao mặt trắng đi, rượu kia lầu sớm đốt thành một chúng than. Khá tốt đám người này cũng sẽ không xảy ra xa cửa, nếu không bọn họ là thật sẽ đi, nùng nhân không muốn bối cảnh rời quê hương, nhưng là đi tìm thân thích đánh gió thu bọn họ là mười ngàn cái nguyện ý. Ở Thất Nguyên Châu lúc liền có không ít bằng hữu miễn cưỡng bị một đám quê hương người làm cho sập. Đám người này ngươi không chiêu đại hắn đi, trở về liền ác ý vu khống hãm hại ngươi, ngươi muốn chiêu đại hắn đi, lại không có một cái độ, giữ một khoảng cách là tốt nhất. Hiện tại tốt lắm, để cho bọn họ đi Thất Nguyên Châu tìm đi, dù sao cũng thành cho. Lão động trưởng nhìn về đúng yêu đi theo phía sau hai người, thấy lương xuyên khá tốt, thấy anh Nguyệt lúc trong miệng chặt chặt chê đứng lên, đây là ngươi tùy tùng đi, lại thế nào mang đứa nhỏ, có cái lao còn có nhỏ như vậy một cái, có thể làm à? Liên lụy người khác, phải nuôi như thế một đám người, ngươi vậy không dễ dàng à? Lương xuyên không phản ứng kịp, đúng yêu ngược lại là lập tức nghe được, một mặt vô tội nhìn về phía lương xuyên, biểu tình trên mặt giống như nói lời này cũng không phải là ta nói. Ai ngờ lương xuyên cái này ảnh để lập tức rất phối hợp nói, đều là quản sự thưởng cơm ăn, nếu không chúng ta đã sớm chết nói. Một câu nói được đúng yêu mồ hôi lạnh chảy ròng, lão động trưởng gặp mình đã đoán đúng đối lương xuyên thì càng không khách khí. lập tức nói, ngươi đây là làm thế nào chuyện? nhà ngươi quản sự ở chỗ này nói chuyện, ngươi cùng một người không có chuyện gì như nhau. cái mông ở trên ngựa mọc dễ, không xuống được. còn không qua đây đem ngựa dắt tốt lắm. lương xuyên trước cầm a nguyệt để xuống, sau đó một hồi chạy chậm lênh lệch tới đây đem ngựa cương cho kéo lấy, mặt đầy cười theo. lao động trưởng lại khiển trách mấy tiếng, hướng về phía nùng yêu nói, làm sao chiêu như thế cái không nhãn lực thấy người, cái nào động tử tìm, chúng ta động từ bên trong như thế nhiều hậu sinh đều là cái đỉnh, cái hảo thủ. lao động trưởng ta xem sao, vẫn là đem cái này người ngu cho mở, dùng chúng ta người mình lao ra, lương xuyên trong lòng ngầm mắng một tiếng. Trươn 1070, cảnh còn người mất, lão động trưởng còn ở dài dòng cái không xong, nùng yêu hướng về phía lão nhân ra được rồi mấy cái lễ, nói, động trưởng ta về nhà trước xem xem, có chút năm đầu không trở về, buổi tối rồi đến động trưởng trong nhà viếng thăm một tí. Lão động trưởng ngầm hiểu, quả nhiên là biết làm việc người, buổi tối không thiếu được lại có thật nhiều lễ vật. Cũng vậy, vậy mau chút mà trở về nghỉ ngơi đi, đoạn đường này không thiếu được chắt trở, lão đầu tử ta cũng không chế mãi các ngươi thời gian. Lão động trưởng dẫn một đám người tàn đi, nùng yêu lập tức tiến lên đón mình thế tử, dẫn lương xuyên hai người về nhà đúng yêu nhà vậy rất giống nhau thậm chí so với người khác càng cụ nát không có nguyên nhân khác chính là bởi vì hắn hàng năm ở bên ngoài cái này chúc lâu đã là bọn họ mười mấy năm trước nhà cũ sớm cũng chưa có xử lý ngày thường chỉ có hai cái huynh đệ hỗ trợ chăm sóc một tí mười mấy năm không có đổ đã là kỳ tích đúng yêu mình cũng chưa từng nghĩ có một ngày còn sẽ trở lại khê đông động ở thất nguyên suối gió suối nước đời này có thể cứ như vậy an ổn qua thật bất ngờ đạt được trên trời hạ xuống thai vạ bất ngờ hoàn toàn làm rối loạn hắn sinh hoạt cầm người một nhà lại đánh trở về mười mấy năm trước động bên trong hương dân cũng lấy là đúng yêu lần này trở về là tới khoe khoang tới. Không thiếu được muốn lần nữa xây ra nhà, đưa làm một chút gia tài, dẫu sao nhà hắn gian nhà như vậy cũng nát, đã có chút không thích hợp người cư trú. Nếu không lúc này Điền Châu Đường cũng không tốt đi, ai sẽ ăn no không có chuyện làm mang một đám người còn có mấy thất ngựa trở về khoe khoang. Lương Xuyên vào nhà, làm nhà mình vậy, nhặt lên một khối băng ghế mình liền ngồi xuống, vô vỗ trên ghế sám, tỏ y an Nguyệt ngồi vào bên cạnh mình. Bụng có chút đói, mau chuẩn bị chút đồ ăn. Cái này một trận Tết to cầm Nùng Yêu Thê tử xem mắt chóng váng, nàng cẩn thận đứng ở Nùng Yêu bên người hỏi, hắn không phải ngươi tùy tùy sao? Cùng ngay ở tử lầu, Nùng Thê sớm bị dọa được nút vào, cũng không nhìn thấy Lương Xuyên nếu không nàng lập tức sẽ nhận ra được người đàn ông này từng ở nhà bọn họ tiểu lầu đại sát tư phương nếu là không có hắn có thể nàng muốn bị lăng đùng dĩ nhiên cuối cùng cũng là bởi vì là hắn tiểu lầu không có nương yêu nơi nào còn có tâm tình cùng vợ con giải thích lớn như vậy dựa theo lương xuyên nói làm là được lương xuyên cũng không phải là ở làm khó bọn họ chỉ là người bình thường đi đường xa như vậy bụng cũng sẽ chịu tội nương yêu vẻ mặt đau khổ nói nghe hắn đi nhanh chuẩn bị điểm thức ăn ta đều nói thế tử vừa đi nương yêu liền cầu khẩn lương xuyên nói lão đại ngài vẫn là đừng cùng các nàng nói bất kỳ chuyện ta đi theo ngài chỉ sợ các nàng nương mấy cái lo lắng Ngươi yên tâm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể an tâm, cái này so với cái gì đều mạnh, ta không phải như vậy bắt người vợ nữ làm người khác khó chịu tiểu nhân hèn hạ. Lương Xuyên rõ ràng công tâm là hơn đạo lý, dùng người dĩ nhiên chính là nếu không nghỉ, sợ dĩ tới khê động động, là muốn để thằng nhóc này có điều cố kỵ, nhưng cũng không phải là muốn thật cẩm người ta người nhà tới uy hiếp, như vậy không chỉ có không thể thật thu thập nhân tâm, lúc mấu chốt còn khả năng thành vì mình có thể chết người chỗ hại. Nùng Thê cho Lương Xuyên chuẩn bị một ít thức ăn, ban đầu Nùng Thê còn nghĩ qua loa đuổi hai người, nhưng yêu gặp bưng lên cũng là chút cơm canh đạm bạc để cho thê tử đổ sạch làm lại, đi trong nhà người khác cắt mấy dao thịt muối, lại đi múc mấy cân rượu đế cho Lương Xuyên rõ ràng thiếu. Mặc dù hiện tại trong túi không có tiền, nhưng mà dầu gì ở Quảng Nguyên ăn thịt người nhà ở của người ta vậy nán lại lâu như vậy, tới địa bàn của mình tổng không thể đánh bại mình bằng hiệu. ăn cơm xong, Lương Uyêu muốn đem còn dư lại một chút thịt muối còn rượu đế quyền coi là lễ vật cho lão động trưởng đưa qua, bị Lương Xuyên ngăn lại. Lương Xuyên vừa thấy thằng nhóc này liền muốn dùng như thế một ít đồ cẩm lão hồ ly kia cho đuổi, nhưng mà như thế điểm không đáng tiền đồ chơi, người ta có thể để ý. Lương Uyêu bây giờ không có chuẩn bị xong lễ vật, đây là nhắm mắt lại. Lương xuyên từ mình hành lý bên trong cầm ra hai sâu tiền, vậy không có nói gì, giao đến Nùng yêu trong tay nói, lấy đồ không bằng trực tiếp cầm tiền, muốn mua cái gì để cho động trưởng mình đi mua là được, càng hợp người ta tâm ý. Hối lộ cũng là một môn nghệ thuật. Đúng như dự đoán, lão động trưởng ở nhà ngồi Vương Thái Sơn, gặp Nùng yêu hai tay chống chân tới vốn là không khí vui mừng một tấm nếp nhăn mặt ngay tức thì mây đen dày đặc. Mặc dù cái này hậu sinh bên ngoài gió nổi nước lên, nhưng mà đây là địa bàn người nào, đây là hắn địa bàn. Trong phòng còn có mấy cái nùng da người, đều là bản xứ động người hậu sinh, đứng liệt ở lão động trưởng cửa đó. Đây là chuẩn bị cấp cho Nùng yêu đánh phụ đầu ra phải hả?" Lao động trưởng rất không cao hứng, những thứ khác nùng nhân quăng tới ánh mắt vậy rất không thân thiện. Thằng nhóc này quá không lên đường, vốn là lấy là hắn ở bên ngoài kiếm ít tiền, hẳn hiểu được Tôn lão kính lao đối nhân xử thế, không nghĩ tới vẫn là như thế không tiến bộ. Cuộc sống này cũng sống đến cho trong bụng sao? Như vậy làm việc, ngày hôm nay phải cho hắn một cái dạy bảo." Lao động trưởng trong lòng tức giận muốn trực tiếp với người, nhưng mà thấy Nùng yêu rất khổ cực từ trong lòng trong túi cầm ra hai đại chỗ tiền, mặt kia thoáng chốc thì trở nên trời, mây đen lập tiêu vạn dặm trời trong ánh mắt trời rực rỡ. Nùng yêu trong lòng tức giận mắng cái này lao ra kia nhưng mà lại không thể làm gì người này gặp lợi tâm hỉ hoàn toàn cũng không mang theo che giấu các nùng nhân thấy hai đại chúa tiền mỗi cái thèm được hai mắt thẳng sáng lên nùng yêu cũng có thể từ trong mắt bọn họ nhìn ra như vậy không che giấu chút nào tham lam cổ họng đều ở đầy kinh sợ động hai sâu tiền ở nơi này khe suối động bên trong cũng không phải là cái gì chút tiền tiền này đã đủ xây một cái nhà tòa nhà lớn Nùng yêu trong lòng đang suy nghĩ ngày hôm nay tiền này nếu là không cho chỉ sợ mình vợ con ở chỗ này ngày cũng không tốt hơn không có mình phối hợp không thiếu được bị những địa đầu xa này dây dưa vẫn là lương xuyên biết là người, cầm hết thệ cũng an bài được rõ ràng. Hắn học được, những địa đầu sàn này cần chính là cái gì, có lẽ năm nay sách ra thứ khác tới, cũng là đụng một lỗ mũi sám, bọn họ muốn xa so mình muốn cho tới được hơn. Từ lao động trưởng nhà đi ra, Nùng Yêu cũng không quay đầu lại chạy về trong nhà. Lương Xuyên cùng A Nguyệt đơn giản đánh cái chăn trải ra sàn liền ngủ, Nùng Yêu chính là cùng vợ con nói ngủ một đêm nói. Ở thất Nguyên gặp phải diễn điện binh chuyện cũng không cần nói thêm nữa, Nùng Yêu chỉ là một mực giao phó chuyện này, đối á vậy không thể nói ra đi, nếu không trong nhà sẽ gặp phải tai họa ngập đầu đi theo lương xuyên sắp làm hắn cũng không dám nói, bán muỗi không thể so với giết diễn điện bình tội danh nhỏ, đồng dạng là việc lớn, nói ra chỉ sẽ cho người càng lo lắng không khác biệt chuyện tốt. Hai người nói cả đêm nói, đùng yêu cầm nên nói đều nói rồi, dặn dò nhiều lần, mắt xem đã đến gà chồng báo hiệu lúc. Trời sáng lúc đó đùng yêu lập tức thu thập xong hành lý, nhìn lương xuyên xuống đất, lập tức chuẩn bị xong thức ăn, ăn xong lập tức lên đường. đùng ra vợ con biết lần này sự tình phát sinh quá mức nghiêm trọng, thê tử mặc dù lo lắng đùng yêu ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì, nhưng mà nàng không thể mang người một nhà đi theo đi phạm hiểm, chỉ có thể đưa mắt nhìn trượng phu mình đi phương xa. Trước khi đi. Lương Xuyên nhìn một cái nùng yêu một nhà già trẻ cư chú cái này cũ nát chút lâu, nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu nói, các ngươi nơi này tu một cái nhà trúc lâu muốn bao nhiêu tiền? Nùng yêu bị Lương Xuyên hỏi lên như vậy có chút không biết nguyên do như vậy, chỉ là ngây ngẩn đáp lại, cũng chỉ cái ngàn tám trăm văn tiền đi. Lương Xuyên cũng không có nói nhiều, lại từ trong bọc hành lý cầm ra hai sâu tiền hướng về phía nùng yêu nói, số tiền này cầm, để cho nhà ngươi bà nương cầm cái nhà này lần nữa tu sửa một tí, quay đầu chỉ không chừng chúng ta còn muốn quay về ở, ngày hôm qua đã qua được quá không thoải mái, cây trúc chú liền không ít trùng, cầm ta cho cắn. Đại ca tiền này ta không thể nhận đúng yêu còn muốn từ chối, lương xuyên trực tiếp đem tiền cho đùng thê, cùng hắn dặn dò mấy câu, đùng thê nghe trưởng phu mình kêu người ta đại ca, lại nhìn xem vậy nặng chịu tiền, mới biết hai là đại ca. thu xong, hai tử cũng phải tốt mới có thể lớn lên. lương xuyên một trận làm việc cầm đúng yêu cái này cao lớn thu kịch đùng nhân tại chỗ liền cho cảm động sát đất. gặp rủi ro lúc đó là lương xuyên cứu hắn, cũng là lương xuyên kéo hắn một cái, như vậy bỏ ra, đã hoàn toàn chinh phục đúng yêu. mặc dù ngoài miệng không nói, đúng yêu đối lương xuyên đã lại không hai lòng. mấy sâu tiền đi ra ngoài, lương xuyên tiền trên người đã kém không nhiều, còn dư lại tất cả đều là mối tình, còn không có đổi hiện bất quá chắc nhanh có đùng yêu hỗ trợ đây chính là chuyện nhỏ ba người thật sớm rời đi khe đông động ra khe suối động lương xuyên nói một câu cái này phía bắc là nơi nào Nùng yêu chỉ chỉ tây bắc núi tuyết bay qua tuyết sơn này chính là đại lý quốc tối ninh phủ. đại lý quốc lại là một cái thần tiên vậy địa phương chỉ là nghe được cái tên này thiên long bát bộ chuyển kỳ cảm liền đập vào mặt đại lý đoàn thị nùng yêu gật gật đầu nói đúng vậy hiện tại đại lý quốc chủ chính chính là người đoàn hoàng gia bất quá nhà này có chút kỳ quái chính là làm sao cái kỳ quái pháp đùng yêu thở dài một cái nói trên đời người người cũng muốn làm hoàng đệ Muốn có tam cung lục viện tần phi vô số, liền đại lý đám người này cùng người khác không cùng, làm hoàng đế sau đó chỉ thích xuất gia, làm gì không tốt thích làm hòa thượng. Lương Xuyên vừa nghe ngạc nhiên hỏi, thật đúng là làm hòa thượng, vậy bọn họ thân thủ như thế nào, có hay không lục mạch thần kiếm? Lục mạch thần kiếm, đó là cái gì binh khí? Chưa nghe nói qua. Lục mạch thần kiếm nơi nào là binh khí gì? Vậy rõ ràng là một loại võ học cao thâm có được hay không? Không qua bọn họ chưa có xem qua Kim đại hiệp Thiên Long bắt bộ, làm sao biết bên trong giang hồ mưa máu còn cái tình trường. Truyện tuyệt đại lý quốc cảnh sắc rất đẹp, chúng ta nếu không đi cảm thụ một tí. A Nguyệt ngươi ý như thế nào? A Nguyệt ngồi ở trên ngựa ngẩng đầu nói, "Tòa kia núi cao như vậy, chúng ta có thể leo được đi qua sao?" "Chúng ta lại không phải đi leo núi, đi vòng qua là được, nơi đó muối giá cả như thế nào?" Đại lý quốc có điền mối, nhưng là cùng chúng ta Quảng Nam nơi này không kém nhiều ít, nhân dân cũng là không ăn nổi muối, quý được tàn như đấy, các quyền quý dựa vào muối vơ vét điền dân, người ở đó không thể so với Quảng Nam ngày tốt hơn nhiều ít. Như vậy thì tốt làm, chính là có những cậu quan này cùng muối con buôn cấu kết, chúng ta muối mới có bán đi cơ hội, nếu là nhân dân mua muối dễ dàng, vậy còn có chúng ta chỗ dùng thân sao?" "Đại ca ngươi là chuẩn bị đi đại lý bán muối?" Không thể được sao? Có thể là có thể, chính là chặng đường này có chút xa. Ta đối đại lý cũng không phải rất quen, đi tới lui xem mà, lại không có gì tổn thất. Hai người đang nói, trong đùi có đột nhiên truyền ra một hồi tiếng cười âm lên nói, muốn đi, không như vậy dễ dàng. Chương 1071, giá ngoại gặp phục kích. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lương Xuyên lại không tự chủ vang ra một câu, lại tới. Trước kia thật giống như rất thường xuyên phát sinh như vậy chuyện. Những lời này bật tốt lên lúc chính hắn cũng không rõ ràng tại sao như thế nói, nhưng mà thân thể phản ứng lại chân thực, trong trí nhớ lại không có một chút tương quan nhớ lại. Nùng Diêu Như Lâm đại địch Hán tâm lý 80% biết đám người này là người nào. Bốn phía văng mong, quả nhiên đoán không lầm, lại là tới tìm phiến phái. Người đến toàn bộ là Khê Đông động vậy một đám người, lao động trưởng thân tộc, tối hôm qua mình đi đưa tiền lúc đó, đứng ở động trưởng tả hữu những cái kia Khê Đông động động nhân hậu sinh. Trong bụi có đám người này lục tục xung tới, trên mặt của mỗi người đều mang vậy trương cả đêm không đổi tham lam, đói khát gợi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lương xuyên lập tức những cái kia hàng hóa còn có tiền. Cầm đầu chính là lão động trưởng cháu trai nùng bảo. Bọn họ mắt gặp lão động trưởng An Thịt, bọn họ nhưng liền canh cũng không có uống, trong lòng nén một cỗ tự ác khí. Nếu như Lương Xuyên Chí nhớ không có ném, hắn liền sẽ nhớ đời này tới đại tổng cũng không có chuyện gì làm thành, nhưng là hai chuyện làm được tối đa, cũng phải cùng Sơn Tặc thổ phỉ giao tiếp, còn có một việc chính là ngồi tù. Bất quá hắn chi nhớ không có, tự nhiên không nhớ nổi uy hoàng của mình đi qua, nhưng là thân thể phản ứng vẫn là rất thành thực, vừa đụng trên, có người cấp đường, hắn theo bản năng liền kịp phản ứng. Mình một phe này ba người, khê đông nùng nhân thì có gần mười cái, đều là thân mạnh thể kiện người tuổi trẻ, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Nùng Bao ánh mắt âm lạnh quét một tí ba người, quả nhiên lại không người ngoài, ba đối 10, nùng yêu các người chết chắc lúc này, lương xuyên mấy người đã xa xa rời đi khe đông động, xoay người lại nhìn lại đã không thấy được khe suối động bóng dáng, nơi này chỉ có núi hoang cùng rừng rậm, nơi nào còn có dân cư. xem ra đám người này theo đuôi không nhỏ một đoạn đường. lương xuyên mình nhảy xuống ngựa, sau đó ôm trước a nguyệt xuống, để cho a nguyệt trốn một khối đá sau. cô gái nhỏ ở quảng nguyên thời địa vậy gặp qua không thiếu đánh nhau tình cảnh, biết lúc này nàng không thể cho lương xuyên kéo chân sau, rất hiểu chuyện địa tàng liền đứng lên, không lên tiếng. nùng yêu thấy đám người này chiêu thức cũng biết có thể phải phát sinh chuyện gì, tức giận nùng yêu chất vấn dẫn đầu nùng bảo nói, nùng bao phản sợ nói kéo một cái đến mình thê tử, nùng yêu con ngươi lập tức rụt, bọn họ ngàn không nên vạn không nên, không muốn cầm mình vợ con luận văn trương. đám người này cùng giả thu không có gì khác biệt, bọn họ nói đến sẽ làm được, tuyên bố sẽ đuổi mình thê tử ra tay, hắn liền khẳng định không nhúng tay mềm. tại sao hắn liều mạng mình thất nguyên châu tiểu lầu không có cũng phải cùng diễn điện người đạo thủ, hắn vợ con chính là hắn danh giới cuối cùng. nùng nhân làm hướng gió tới là như thế âm oan, cho nên đám người này không có gì cách cục, vĩnh viễn chỉ có thể ở trong núi này địa phương nhỏ trong ổ đấu. lương xuyên tiến lên đón giả vợ yếu thế, hướng về phía gần đây vậy nùng nhân nói. Nùng bào vừa nghe trên mặt không che giấu được mừng như điên, lửa gạt đứa nhỏ liền nói. Những thứ khác nùng nhân cũng vui vẻ, nùng yêu đang đang bực bội trên, vẫn là cái này thật cao thật to nùng nhân tư thời. Chỉ cần chịu phối hợp, tỉnh bọn họ nhiều ít chuyện. Nùng bào dưới quyền đi về phía lương xuyên liền lấy vì tiền tới tay lúc đó, không tới lương xuyên một cái kéo tới đây, dưới chân giả vờ trang lảo đảo một cái, thuận thế đưa cái này nùng nhân cho mang đổ xuống đất, Một cây đao không biết lúc nào đã thọc đi qua. Mặc dù thủ đoạn không thế nào hào quang, nhưng là hiệu quả vô cùng không tệ. Bản thân chính là đáng người này trước không cho nói, lương xuyên tự nhiên sẽ không cùng bọn họ nói cái gì đạo nghĩa có thể diệt trừ bọn họ chính là thật là thủ đoạn. A đích một tiếng. Nùng nhân chỉ coi là té đau, một cái khác Nùng nhân nhanh chóng đi lên hỗ trợ đỡ một cái. Lương xuyên trở tay đau lại đâm tới đây, trong chớp mắt liền đâm chết liền hai người, làm máu tươi phun ra ngoài, chạy đầy đất lúc đó, đám người mới phát hiện, lúc đầu người tàn nhẫn không phải cái này nùng yêu, mà là cái này cao lớn. Thủ đoạn tàn nhẫn, một chút cũng không do dự, tàn nhẫn. Lương xuyên từ dưới đất bò dậy, tình cảnh trên đã không giống nhau, Nùng nhân tại chỗ chết liền một cái, còn có một cái vậy mau không được, bị mây đao trên đất đánh lăn, tiếp theo chính là chết chết, còn có kêu gen. Còn dư lại 8 cái người sắc mặt đại biến, Nùng Bao lại là không đoán được, trước mắt Nùng yêu liền hai người, liền dám cùng bọn họ chính diện cứng rắn giằng. Nùng yêu chẳng biết lúc nào giống vậy trong tay cũng nhiều một cái ao. Ở Thất Nguyên Khai tiểu lâu trước hắn cũng là một cái xã hội nhân vật, ở đầu đường ác đấu thu tiền, năm xưa vậy thiếu không ít người mệnh nợ, chỉ là sau đó đột nhiên thông suốt, rõ ràng như vậy không phải kế hoạch lâu dài, mới cải ta quy tránh làm lên đứng đắn làm ăn, việc sớm buông xuống rất nhiều ngày dò. Ngày hôm nay lần nữa cầm lên đao, đối phó lại là mình đồng hương người. Nói xong Nùng Ưu giống như một đầu thú bị nhốt vậy, hướng đám người vọt tới. Nhưng mà hắn nơi nào có lương xuyên như vậy thân thủ, hắn chỉ là một người bình thường, vậy vào bất quá là trong tay nhiều một cái đao, đối phương mỗi cái trong tay giống vậy cũng có đao. Nùng Bao những người này cũng không phải ổ núi nhỏ bên trong ăn cơn khô, mỗi ngày đều là trong núi rừng manh thu đánh nhau người tàn nhẫn, vừa lên tới trước hết cho Nùng yêu một đao, hoa bọn họ ba sườn, khá tốt nơi này không phải cái gì chí mạng tổn thương nặng nề. Đao đớn kích phát Nùng yêu hung tính. Những thứ này Nùng Nhân, so ngày đó diễn điện binh hung hãn cũng không chỉ gấp một gấp hai. Nùng yêu cùng kẻ địch chiến đấu, mình trước tổn thương, rốt cuộc vẫn là đánh ngã hai cái, nhưng mà người đã để cho Nùng Bảo vây quanh. Đánh tiếp nữa, chỉ sợ ở chết ở loạn đao dưới. Hắn đang muốn tiến lên hỗ trợ, trong bụi cỏ lại có vận động. Lương Xuyên tim sét lên, chẳng lẽ là đám người này còn có người rút? Nhưng là nghe được người đến hô. Trong bụi cỏ nhảy ra hai người, Lương Xuyên vừa thấy, một cao một thấp hai người, cao gầy như cây trúc, lùn mập tựa như trái bí đao, hai trong tay người thao mài được tranh sáng thép đao, trên đao sông lên vây quanh nùng yêu đám người. Nùng bào các người tuy tàn nhẫn, nhưng mà đối mặt thú bị nhốt vậy không có cách nào tạm thời bắt lại, lúc này hai mặt thú định rất nhanh liền loạn thành nhất đoàn. Hai người đồng xông lên tay chém rất nhanh liền vọt vào khu nấm cốt, bên trong bị vây núm yêu, trên mình sớm là máu tươi, người vậy thở hổn hển, lộ vẻ mạnh chống đỡ không dứt. bốn đối tám, cộng thêm lương xuyên cái này con mãnh hổ ở một bên, hướng gió đã thay đổi, lương xuyên một người có thể đối phó hơn 10 cái diễn điện binh, hơn nữa những cái kia diễn điện binh đều là đi qua huấn luyện, nùng nhân mặc dù cũng có mình một bộ chiến thuật, nhưng là tuyệt đối thực lực trước mặt, hoàn toàn không có đưa đến tác dụng, chỉ có ai làm thì phần. nùng yêu ba người không có phối hợp, nhưng là thân thủ đều rất tốt, hơn nữa sát khí mười phần, nhìn lại đối diện nùng nhân, bọn họ phối hợp cũng tốt, nhưng là bọn họ sợ chết, này tiêu người tăng thi thế đã bị bốn người lần ác, một người đánh ngã một cái, ba cái nhỏ hết đà, còn có một cái nùm nhân nhãn lực rất tốt, thấy tình hình không xong bỏ lại nùm bào người đại ca này, mình liền chạy ra. khi được nùm bào con chim này người một bên khổ khổ chống đỡ, một bên tức miệng mắng to, người cao gầy hử cười liền liền. đừng xem cái này cao cây trúc dài rất lớn một cái, nhưng là thân thủ rất là bén nhạy, đối thượng nùm bào lại ép được nùm bào chật vật không dứt. Sấu tử vừa đánh vừa nói, lương xuyên gặp người chạy trốn, một cái bước dài xông ra ngoài, không ngừng theo sát. nơi đây nhiều núi hơn rừng rậm, dưới chân tất cả đều là rắp rối rễ cây còn có chất đống sâu đậm cảnh khô lá khô nùng nhân hàng năm cuộc sống ở loại địa phương này chạy tự nhiên muốn gì được đấy nhưng là hắn quay đầu vừa thấy hồn thiếu chút nữa dọa trò không có lương xuyên dưới chân cùng mắt giải con ngươi như nhau hoàn mỹ tránh tất cả chứa ngại vật ở trong rừng rậm chạy cùng heo rừng tựa như thẳng tắp hướng hắn nhào tới lương xuyên cũng không nghĩ tới mình thân thể năng lực phản ứng như thế mạnh mẽ hoàn toàn chính là phản ứng tự nhiên có lúc hắn mới nhìn thấy trước mắt có một cây dây leo nhỏ cả chở không nghĩ tới chân cũng trực tiếp nhảy đi qua mình đều kinh ngạc tại thân thể này quá mẹ hắn không tưởng tượng nổi chạy trốn nùng nhân không có lương xuyên thể lực, ở trong rừng theo đuổi một hồi, cậu thêm lúc đầu đánh liền đấu tiêu hao rất nhiều thể lực, nội tâm lại vô cùng là sợ hãi, chạy đi đâu được qua lương xuyên, bị lương xuyên đuổi kịp, đi trên hậu tâm bổ một đao, chết được không thể chết lại. Ba người nùng yêu biết lương xuyên bản lãnh, một chút cũng một không là hắn lo lắng, nhưng hai thứ khác người đợi thấy lương xuyên kéo một cổ thi thể trở về, vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu là để cho cái này nùng nhân chạy, máu tanh trả thù khẳng định không thiếu được. Hiện tại sẽ trả một cái nùng bảo, những người khác liền còn dư lại một hơi. Nùng yêu trên mình bị không thiếu đao. Quả quyết xé ra trên mình vài bao lấy vết thương, người cao gầy tản nhận xuống đi mỗi cái trên người bổ một đao. Sau đó bốn người vây quanh nùng bảo, mười cái người à, đảo mắt tới giữa liền bọn họ làm thịt gà tựa như toàn giết không còn một nống. Nùng bao lại nhưng không được cái khác, quỳ nằm trên đất liền liền lệ cầu xin tha thứ. Nùng yêu lạnh lùng nhìn hắn, đi hắn trên mặt phun một bãi lời nói. Mập mạp này giờ không nói gì, đây là vậy lên tiếng nói, một câu nói hù được nùng bảo ba xông ra một cổ ấm áp, cướp đái lăn một đái quần. Lương xuyên hướng về phía nùng yêu nói, một đạo uống công luyện tập thoáng qua, kéo ra một đạo màu tươi, phun hướng bầu trời, nùng bao đầu người lộn rơi xuống đất trước 1072, nổ cổ tận lốc. Nùng yêu cái này xuống một đao, coi như là nạp đầu danh trạng Nếu như nói ở Thất Nguyên Châu Tiểu Lầu hắn có thể đem sự phạt toàn bộ đẩy đến Lương Xuyên trên mình, Lương Xuyên vậy không có biện pháp cãi lại, Dẫu sao người là Lương Xuyên giết. Nhưng là Khê Đông động cái này mấy thằng nhãi con chính là thực đánh thực là nùng yêu giết chết, bất kể là đại tống vẫn là cổ nam, giết người thì thường mạng ở nơi nào đều là luật sắt. Tới Khê Đông động, chính là muốn nùng yêu thằng nhóc này chặn đường lui, trong lòng có cố kỵ, mới sau làm việc mới có đúng mực, nếu không Lương Xuyên đối hắn mà nói chính là một người đi đường, muốn lúc nào bạn đứng, liền lúc nào hắn cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng hiện tại không giống nhau đúng yêu chính thức lên hắn điều này tuyệt cước lại không đường quay đầu lại lương xuyên rốt cuộc có cơ hội xem xem cái này hai vị anh hùng bộ mặt thật không xem không biết vừa thấy dọa lương xuyên giật mình tay trúc gầy lại dài một đôi mắt gà chọi cộng thêm hắn gầy được quá ngoại hạng tin ai cũng không nghĩ ra một cái như vậy bên ngoài xấu xí người giết lên người tới tận tuyệt như vậy quyết mới vừa quả quyết sát phạt bị bất thình lình tức cười cho sông lên được không còn một ngóng lương xuyên mặc dù không phải là như vậy nhìn mặt mà bắt hình dám chủ nhưng mà thấy cái này thiếu chút nữa phun mặt cười lại xem ngoài ra một vị so thông thường nùng nhân còn muốn lùn một phần, thật thật gọi là ba tấc cốc đinh vỏ cây một cũng không quá đáng, nhìn khá tốt, há miệng lương xuyên vậy ngu, lại vẫn là người cà lăm, có thể là mới vừa hắn nói chuyện không phải còn rất lênh lẹ, làm sao? cái này còn có thể trang không được, lương xuyên mặc dù rất cảm kích hai người bọn họ biết mình lây, nhưng mà cái này hai người là lai là gì? trước kia nghe nùng yêu nói, hắn ở quê quán điện châu còn có hai vị huynh đệ hầu hạ lão mẫu thân, chẳng lẽ chính là cái này hai vị? nùng yêu thở hổn hển, a nguyệt vội vàng cầm đến từ mấy từ nhà mang ra ngoài thuốc trị thương, loại thuốc này là một thuốc màu xanh rất cao vết thương vết máu cũng không có xử lý, liền trực tiếp cầm được cao cho giá lên. Lương Xuyên lo lắng hỏi, cái loại này làm việc xem được, Lương Xuyên sợ tiếp tục như vậy không bị nhiễm cũng phải nhiễm trùng thối giữa mà chết. Nương yêu ở Thất Nguyên Châu thời điểm vốn là bị thương không nhẹ, hôm nay là tổn thương càng thêm tổn thương, trên mình đau muốn mạng, nhưng cắn chặt hằn răng, cười hắt hắt nói. Lương Xuyên lại quan sát một chút mấy người, huynh đệ ruột lại một chút điểm giống nhau cũng không tìm được, cái này nói được. Ba huynh đệ yến gầy và mập, phong cách co không cùng, muốn tìm một điểm giống nhau cũng tốn sức. Ta xem ngươi là hùng nhị không phải nương nhị. Lương Xuyên trong lòng ám phỉ liền một câu, không ngờ một câu hai vị thật là thiên tàn địa khuyết bật thốt lên, không chờ cái này hai người kịp phản ứng đây là mắng bọn hắn mà nói, Lương Xuyên lập tức sửa lời nói hai vị thật là ngọa long phượng sồ. Thiên tàn địa khuyết có ý gì ba cái nùng nhân chân thực chất pháp không biết, nhưng mà ngọa long phượng sồ là cái gì bọn họ vừa nghe lập tức sẽ biết. Có thể không phải là gia cắt lượng cùng bảng thống mà, làm sao dám cầm bọn họ tới cùng cái này hai vị so sánh. Hai người có chút thật thà cười đen tối, Nùng yêu nói. Nùng yêu giới thiệu xong hai vị huynh đệ, hai người hướng Lương Xuyên thi lễ một cái, mới vừa Lương Xuyên thân thủ bọn họ nhìn. Chân thực có chút giở người, Nùng Đại đã coi như là cao lớn cùng nhân, ở lương xuyên bên cạnh còn muốn lại ít một chút. Thấy tình cảnh này, lương xuyên dĩ nhiên là lưu bọn họ nói chuyện cũ, mình đi xem A Nguyệt tình hình, máu tanh tình cảnh sợ cầm đứa nhỏ hù được. Ai ngờ cô gái này cũng không biết nơi nào luyện ra được can đảm, lại không có động tĩnh. Nùng yêu hỏi hai vị huynh đệ nói. Nùng Đại hẳn là muốn xem Nùng yêu, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, nhưng mà mắt gà chọi không có biện pháp để cho người cùng hắn có mắt bạn tri kỷ. Lưu, nhìn hắn trừ Nùng Diêu cái này huynh đệ ruột, những người khác hoàn toàn không có biện pháp xem hiểu hắn trong ánh mắt ý tưởng. Nùng Đại tựa như nhìn một bên cỏ cây, Đứng về phía Nùng Yêu nói, Nùng Nhị cả lắm mà cố hết sức nói. Nùng Yêu thở dài một cái nói, Nùng Yêu nhìn về phía Lương Xuyên nói, hai vị lúc này đứng ra, có thể nói là bất chấp nguy hiểm tính mạng, không khỏi được để cho Lương Xuyên kính ý tùng nhiên. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải tự cựu thời điểm, khắp nơi đều là thi thể, nếu là đám người này thật lâu không đi trở về, chỉ sợ có người cũng phải tìm tới cửa. Coi mình đại ca xuất hiện, Nùng Yêu liền đem Lương Xuyên sư vị thay đổi, lặng lẽ kêu một tiếng sư vị, rất có giang hồ khí. Nùng Diêu hỏi, nghe Nùng Nghị nói chuyện chân thực tốn sức, bất quá hắn nói nhưng là không tệ. Lương Xuyên đột nhiên đối vị này phượng số nhị ca có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, thằng nhóc này ngày thường không nói nói, nhưng là nói câu câu cũng tương đương mấu chốt, thật sự là không thể có nhiều nhân tài. Bốn người lại là một trận làm việc, cầm thi thể toàn bộ nhặt được một khối, thả một cây đuốc, thịt nướng vị để cho người dạ dày bên trong sôi trào. Lương Xuyên cầm A Nguyệt Ánh mắt còn có lô mũi cũng che, tình cảnh như vậy để cho đứa nhỏ xem quả thật có chút khốc ổn. Ngọn lửa đốt rất vượng, ở trong núi dâng lên một cột khói xanh, xa xa còn có cột từ thịt nhang bay tới, buông cái bóng người lặng lẽ trở lại khê động. Lúc này, mặt trời đã chậm rãi chìm vào tây sơn sau đó, chim mệt mỏi bắt đầu về tổ. Toàn bộ lùng động đội được án tính lại. Lao động trưởng vui ở mình chút lâu bên trong, nhìn phía xa dâng lên một cổ khói xanh, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng một tiếng. Hắn thật sớm nhận được tiếng gió, mình cháu trai tham trên nùng yêu tiền trên người tài chuẩn bị trên giữa đường người nhà chặn mở ám người ta tất cả gia sản. Cũng lạ nùng yêu mấy năm này ở bên ngoài danh tiền quá lớn, không ít người đều nói hắn ở bên ngoài kiếm được tiền, nhưng mà thằng nhóc này không lên đường, lại một lần cũng không hồi động bên trong biếu một tí bọn họ những thứ này động trưởng lao tộc trưởng, đây không phải là cánh cứng rắn là cái gì? Lao động trưởng đã sớm muốn tìm người dạy bảo một tí nùng yêu để cho hắn biết mình tồn tại, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội thôi. Nùng yêu thê tử hồi động, lao động trưởng chờ mong thật lâu cơ hội rốt cuộc tới sắp, Nùng yêu dùng hai sâu tiền liền muốn đuổi mình, mặc dù hắn cao hứng, nhưng mà hắn muốn cũng không chỉ tại như thế một chút lợi ích nhỏ. Nùng bà giao động tay, là ở hắn ngầm trò phép dưới. Chút lâu bên trong ánh đèn dữ sức, đột nhiên xuất hiện cao thấp mập ốm bốn cái bóng người, lao động trưởng mắt mở còn lấy vì mình cháu trai Nùng bảo trở về, quát mắng. Bóng người bên trong Nùng yêu mang dao trên mặt mang dữ tợn nghiêm túc gầy, từng bước một ép tới gần lão động trưởng. Lão động trưởng cái này mới phản ứng được, đây không phải là mình cháu trai lại là đi mà trở lại nùng yêu. Như vậy, nùng bảo. Lao động trưởng nhìn vậy còn lưu lại vết máu trên dao, phản xạ ánh đến, hù được hắn có chút run run, bất quá gặp nhiều gió to sóng lớn hắn vẫn là dáng ra vẻ trấn định quát mấy người nói. Nùng yêu một bãi đàm trực tiếp nổi đi lên. Ta hử? Tạo ngươi phản? Ngươi cũng xứng. Lương Xuyên xem được có chút kinh hãi, khá tốt đầu năm nay không có tương quan giám định kỹ thuật, nếu không thì bằng cái này miệng lao cục đàm, ngày hôm nay mấy người liền tuyệt ép không chạy thoát. Tất cả lúc này còn ở nói những lời nhảm nhí này. Lương Xuyên xem được đều trợn tròn mắt, tiến lên đoạt lấy nùng yêu trong tay dao. Vừa lên tới liền kết quả cái này lao già kia, sau đó lại nùng yêu hai cái huynh đệ cầm nhà những người khác, phàm là có thể nhúc nhích, một cái cũng không để lại, toàn bộ kết quả ở trong nhà. Bọn họ tới lao động trưởng nhà chính là muốn tới diệt môn, đám người này nếu là lại giữ lại, đối nùng yêu người nhà chính là gieo họa, ngày hôm nay bọn họ không biết nùng bảo đã nộ hại, tương lai vậy sẽ phát hiện, đến lúc đó, nùng yêu vợ con chính là đám người này điên cuồng trả thù đối tượng. Bọn họ sở dĩ bất chấp thiên đại nguy hiểm trở về, chính là phải tiên phát chế nhân, để cho lao động trưởng các người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, tiên hạ thủ vi cường. Cũng đến mạnh nghèo truy hiện thời điểm. Nùng yêu cái này não tàn lại vẫn ở theo như đối phương lý luận hắn không rõ ràng nhân vật phản diện chết tại nói nhiều đạo lý sao còn có một cái búa tốt nói xuống một đao nên cái gì ân oán cũng không có giết người ta một nhà mấy người còn không yên tâm lại đang động trưởng nhà điểm lửa chuẩn bị tới cái hủy thi diệt tích gia tộc này đàn ông phần lớn đều là ban ngày đi theo nùng bảo chín người kia trong đó người tuổi trẻ cơ bản đã xong hết rồi gia tộc này từ nay về sau bọn họ ở khê đông cái này vắng vẻ khe suối động lại cũng lật không dậy nổi sóng gió gì làm xong hết thề các thứ này nùng yêu chưa có về nhà càng không có cùng nhà thê tử nói liền làm cái gì cũng không có phát sinh qua vậy, bình tĩnh khe suối động dâng lên hừng hực ngọn lửa rất nhanh kinh động động chạy bên trong nùng nhân, nhưng mà các người chạy tới lúc đó, trúc lâu đã đốt sở, người ở bên trong một cái cũng không có trốn ra được. Trước 1073, ý đi đã quyết. Cây trúc phơi khô sau đó lửa một chút liền, đốt rất mau rất vượng. Bốn người đứng ở đó một cái nhà hừng hực liệt hỏa trước, ba huynh đệ có chút thất vọng. Nùng yêu mặc dù phối hợp qua xã hội, nhưng là dâu sao không có giết người. Lần đầu tiên động thủ, vẫn là ở hắn mình từ lâu, bất quá, hắn chỉ là đồng lõa, Lương Xuyên mới là trẫm phạm. Hai cái huynh đệ mặc dù vậy có chút tâm tư nhỏ nhưng là càng chưa từng làm như thế khác người tàn nhẫn chuyện. bọn họ ba huynh đệ ở động bên trong đều là ba cây gậy đánh không ra một cái im lìm dám người thật hà, chẳng ai nghĩ tới ba huynh đệ lại cùng nhau làm ác như vậy chuyện. Lao động trưởng mặc dù gây ở bọn họ những thứ này tiểu động dân trên đầu làm mưa làm gió mấy chục năm, nhưng mà ai cũng không có nghĩ tới muốn làm ác như vậy diệt môn án, dẫu sao phạm tội đều cần vũ khí, càng cần phải trả giá thật lớn. Ngọn lửa để cho bốn người diễn cảm ở trong bóng tối trật tránh trật hiện, lao động trưởng nhà bốc cháy, rất nhiều động người không rõ nội tình, rồi dít chạy tới chữa cháy, mắt gặp động dân tới, bốn người rất nhanh lại biến mất ở trong bóng tối. Đi tới động cầu nùng yêu đột nhiên ngăn cản hai cái huynh trưởng đường đi, rất là quyết tuyệt hướng về phía hai người nói, người là cùng nhau giết, hiện tại muốn mỗi người một ngã. Đây là cái gì làm việc, hắn nùng yêu chịu, lương xuyên cũng không chịu. Vạn nhất cái này hai người trở về cầm mình bán, làm sao có thể để cho cái này hai cái biết mình đại bí mật người rời đi, vạn nhất bọn họ ở sau lương thuận mình một đao, đi quan phủ tố cáo mình làm thế nào. Vạn nhất bọn họ hai đẩy một cái làm năm, cầm tất cả sự phạt cũng thêm ở trên người mình, lương xuyên có thể không đáp ứng. Thiên tàng địa quyết, nha không, ngoại long phượng sổ hai người vậy thật bất ngờ. Theo đạo lý, mấy người không nên trở thành một cái đội, nhà không, một đoàn thể, một cái tổ chức, một cái trừ bảo an dân công ích đoàn thế. Cái này chỉ chốc mắt liền giải tán. Hai người ngơ ngác đứng ở nguyên, có một loại bị đột nhiên vứt bỏ thất vọng. Năm đó cái này tiểu đệ mình không một tiếng vang đi xa tha hương, hai vị huynh trưởng vốn định vậy cùng đi ra ngoài, nhưng mà nhà còn có cao tuổi cha mẹ nhất định phải chăm sóc, cộng thêm bọn họ tiên tiên cũng có không đủ, dĩ nhiên là không có đi xa. Cái này cũng tạo thành ba huynh đệ tới giữa nhiều năm tiếp đuối, bất quá nùng nhân trời xanh cũng chưa có thiện cùng họ người, coi như là cái này hai cái hàng năm ổ ở trong núi huynh đệ động tới tay cũng là tương đối giữ toạn. Một loại nhàn nhạt thất vọng ở trong lòng một chảo, rất nhanh lại thư thái. Nung nhân bên trong, nung đại cùng nung nhị là tầm thường nhất như vậy, cho nên tại hai người tới ba mươi ra ngoài tuổi tác, vẫn là lão quan côn một tay, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ có thể hai người đều phải cả đời cùng mình tay trái tay phải vượt qua. Huynh đệ tới giữa cũng có hiểu lầm. Nung yêu chẳng muốn kéo hai vị ca ca xuống nước, là bởi vì là hắn biết hắn phải làm là tùy thời có thể rơi đầu chuyện, buôn bán muối lẩu, giết người cướp của sự việc, mang mình hai vị ca ca, đó không phải là hại bọn họ. Một trận nói miễn cưỡng cầm một cái người đàn ông hốc mắt cũng cho nói đỏ. Đời người trên đời hành tẩu giang hồ, muốn chính là như vậy có tỉnh có nghĩa người đàn ông. Lương Xuyên lập tức nói, Nung yêu thấy Lương Xuyên bộ kia diễn cảm tim ngay tức thì xích lên. Lương Xuyên có ý gì, hắn dùng góp chân cũng nghĩ ra được. Phản đối tiếng lớn nhất lại là mình huynh đệ ruột. Thiên Tàn Nùng đại mặc dù là một đôi mắt gà trọi, nhưng mà lúc này trên mặt hắn không cần xem, lại lạnh nhạt người cũng có thể cảm nhận được hắn bất ngờ cùng thất lạc. Nùng Nghị vốn chính là ít nói người, lúc này càng không nói chuyện nhiều. Ông trời cướp đi hắn thanh âm, nhưng cho hắn một đôi tốt ánh mắt, vậy trong mắt chỉ có không rõ ràng, chỉ có nhàn nhạt đau thương. Minh huynh đệ lại như thế không muốn gặp bọn họ. Lương Xuyên cuối cùng là đã nhìn ra, thằng nhóc này muốn bảo hắn hai vị ca ca. Cuối cùng là còn có một chút lương tâm, vốn định tới sao hắn hạ ổ, bây giờ không phải là tốt hơn, người một nhà a cũng đừng nghĩ chạy thoát. Nhưng mà việc đã đến nước này, người bất kỳ cũng mẹ hắn đừng nghĩ trở lui toàn thân. Phải chết nói, cũng không a muốn sống một mình. Lương Xuyên cũng không có thiện tâm ở thiện đường, đặc biệt những nhân thủ này đoạn ác như vậy, động thủ giết người cùng giết gà tựa như, hắn cũng không dám đối với những người này có bất kỳ ảo tưởng. Lương Xuyên cười lớn một tiếng nói. Hai người kinh ngạc nhìn về phía nung Yêu, không biết là bị em ruột phần này chân tình cảm động, vẫn bị Lương Xuyên làm chuyện này hù được. Xa xa khê đông động ánh lửa đã nhỏ một nửa, chúc lâu toàn bộ ngã xuống, trở thành một chồng đống lửa to lớn. Trong bóng tối mấy người, tựa như mang tâm sự gì vậy, diễn cảm hoàn toàn không cùng. Nùng Đại Nùng Nhị dĩ nhiên là mặt không cảm giác, có diễn cảm bọn họ ánh mắt vậy sẽ bán đứng bọn họ, để cho người hoàn toàn không đoán ra. Tao lớn lấy lại bình tĩnh nói, Lương Xuyên biết bọn họ phải thương lượng một tí, liền chậm rãi nói, "Hội hợp, Lương Xuyên là đoán chừng liền cái này hai thiên tàn địa khuyết nhất định sẽ đến." Nói xong, Lương Xuyên biến mất ở bóng đêm trong đó. Nùng nhị khuyên Nùng Yêu, người em trai này chắc hẳn còn không có cùng nàng thuyết Minh mình làm rốt cuộc là chuyện gì, Lương Xuyên mình cầm buôn mối chuyện nói ra, hai người cũng là hù dọa, loại chuyện này cùng tạo phản là không có khác biệt, liên lụy con cháu rất bằng thường. Nùng Đại nhưng là lẩm bẩm nói, hai huynh đệ xem hướng Lao Đại ca, không thấy được hắn ánh mắt, chỉ có thể lắng nghe hắn nói. Nùng nhị thật ra thì trong lòng sớm có dự định ba cái huynh đệ trong đó liền đếm hắn nhất không biết nói chuyện, nhưng là thường thường trong lòng đã có so đo. Việc đã đến nước này còn có thể làm sao? đương nhiên là đi xa chân trời. Hiện tại động tử bên trong mất tích người tuổi trẻ có thể không chỉ bọn hắn nùng ra ba huynh đệ, nùng bảo bọn họ nhất tộc tử nhưng mà cũng ít không ít người, hiện tại cũng thành cho đời này cũng đừng nghĩ tìm được. Lại thiếu hai bọn họ huynh đệ, ai sẽ nghĩ tới cái này là một chuyện? Sợ là người ngoại giới còn càng sẽ suy đoán cái này nùng bảo có thể là làm chuyện vậy, đã bỏ chạy. Nùng ra hai người, một cái có mắt nhanh, một cái đần được xem con heo. Ai sẽ nghĩ tới bọn họ dám làm ác như vậy diệt môn án? Dũng yêu cười khổ một tiếng, tiếp theo liền đem biết lương xuyên trước sau lớn nhỏ công việc toàn bộ nói một lần, hắn cũng không có thêm dầu thêm mỡ, nói được vô cùng là bình thản, nhưng là hai người nghe được nhưng trong lòng thì tung lên sóng gió kinh hoàng. Một người lại có thể đối phó như vậy nhiều chế tiểu trang bị của lính, còn có áp đảo tính ưu thế, chỗ mấu chốt lý thủ đoạn quá vững, ổn được để cho người đáng sợ, khó trách làm thịt Dũng bảo vệ mấy cái cún con hắn một chút cũng không có tâm trạng lên chọc tròn. Người ta căn bản coi thường như thế mấy cái sâu dân một nước, coi như là một kiện rất bình thường như nhau. Lương xuyên như thế nào đi nữa đó cũng là người ngoài ba huynh đệ hiện tại duy nhất liên lạc vậy chính là cái này mẫu thân nùng yêu trở lại động trại tới đi vội vàng sợ hơn a mẫu lo lắng cũng không có đi xem qua nàng một mắt cha rất nhiều năm trước liền đi hắn nội tâm cũng là một mực đang tự trách nùng yêu tim xem đau cắt như nhau đau sự việc nếu đã nói ra hắn cũng sẽ không cất giấu ba người chia vào đốm nhỏ đi trên đỉnh núi leo đi cái phương hướng này nùng yêu vừa thấy tim liền bệ phải đi trên núi xem người thân chỉ có một cái giải thích quả nhiên hai vị ca ca cầm hắn dẫn đến một nơi thấp lùn mộ phần bao bên cạnh hai người đứng ở một bên nùng yêu nhìn vậy không đầu gối có dại một toa không nhỏ mộ phần câu trước mặt liền khối bia cũng không có, un một tiếng, nung yêu liền quỳ xuống, nung yêu lệ rơi đầy mặt, không phải hắn có tình có nghĩa, cái này ba huynh đệ bên trong hiểu rõ hắn nhất không kiếp, nhất không có lương tâm, bất quá không lương tâm bay về không lương tâm, hắn danh giới cuối cùng vẫn phải có, vợ con chính là hắn danh giới cuối cùng, nung yêu ở mẫu thân mình mộ phần dập đầu mười mấy văng đầu, hai người đại ca không nói gì, chỉ là tay không cầm mộ phần bao trên lớn lên khá cao cây ngải đổ hết, trời đã sắp sáng, ánh lửa xa xa đã tắt, trước một tiến vào đại lý, quảng nam tây bắc đã là động nhân thiên hạ, những năm gần đây. Nùng nhân kẻ địch chủ yếu là phương Nam quật khởi diễn điện lý triều diễn điện người, Quảng Nam mấy cái lớn dân tộc tới giữa mâu thuẫn lặng lẽ buông xuống, nuôi rùi mơ hồ có nhất trí hướng ra phía ngoài khuyên hướng. Hai vị ca ca Nùng Đại cùng Nùng nhị chính thức gia nhập Lương Xuyên buôn mối đội. Càng đi Bắc đi, càng nghèo, lại càng là thái bình. Bởi vì những chỗ này đã nghèo cũng không người tới đánh những chỗ này chú ý. Đại Tông có quá nhiều địa bàn không có cầm bề, ở bọn họ xem ra, không có gì đại nhất thống cách cục, ngược lại, bọn họ cảm thấy không có ở đây hơn mà ở Tinh. Năm đó Thái Tổ đánh tới Đại Độ Hà bên cạnh, Cầm ra vậy cầm truyền thuyết muốn mạng hắn Ngọc Diểu, đi trên bản đồ dạch một cái kéo, đại lý quốc từ đây thành đoàn gia địa bàn của mình. Đại lý quốc đời trước Nam Triều, từ đường Triều bắt đầu liền một mực phân ly ở Hán gia trung nguyên bản đồ ra, đường lúc bọn họ chính là thổ phiên chi nhánh nước. Đại Tống Triều quân đội đánh hạ Xuyên phủ, đến nơi này đại độ Hà bên cạnh, nhưng dừng bước. Đại độ Hà bạn, cũng chưa có một khối bằng phẳng đất ai, không có đất đai liền ý không có thu thuế. Hơn nữa nơi này man tộc ngu rốt không thay đổi, có thể nói trăm ngàn năm qua một chút tiến bộ cũng không có, động một chút là giơ tay lên ở giữa nghĩa khiêu khích trung nguyên quân Triều, không đánh lại lại lập tức liền giấu vào mịt mờ núi sâu trong đó nói tới mảnh địa phương này, Trung Nguyên Vương triều có thể nói là máu nước mắt đời tiên. Như thế một phiến đất cằn sỏi đá đánh xuống vậy không có chỗ hữu dụng, nhưng phải hao phí đủ để mất nước kết sủi chi phí tới chấn áp, cái này thu vào cùng chi ra để cho Tông Thái tổ thành tình ý thức được, vẫn là để cho chính bọn họ chơi mình đi. Núi yêu mặc dù đi ra đi ra hồ, nhưng là hắn tầm mắt lại không bằng hắn cái này không xuất thế đại ca. Thằng nhóc này ánh mắt không tốt, nhãn lực nhưng là tương đối độc đáo. Lương xuyên bởi vì có hậu đợi vô số người tâm huyết ngưng tụ mà thành địa lý đạt tới lịch sử sách giáo khoa cho nên hắn biết những thứ này lịch sử, nhưng là cái này nông thôn mắt gà chọi, một môn không ra không bước khỏi cửa, cũng không có có đi học càng không có dạy người khác hắn, lại đối với đương kim quảng nam thế cục có mình độc đáo cách nhìn. bọn họ nhà khê đông động cách diên điện lý triều rất xa, nhưng là rất nhiều tiếng gió đều có dấu hiệu biểu hiện, lý triều cũng không an phận, nhất là đại tống hôm nay một mực thừa nhận phương bắc cùng tây bắc áp lực, bọn họ không an phận chọn một cái như vậy thời điểm cùng đại tống làm có dễ, phải nói bọn họ tỉnh mình đâu còn chưa tỉnh mình, đại tống đã có thể rảnh tay đặc biệt thu thập bọn họ, phải biết cái niên đại này, mọi người biết nếu có thể vượt qua thôn ra, đó đã là rất việc không đơn giản rất nhiều người có thể cá đời cũng không có rời đi mình sinh trưởng ở địa phương thôn trang nhỏ thiên hạ hai người vậy chỉ là hai chữ biết bao hùng vi rộng lớn đối bọn họ mà nói khó mà hiểu bà cái huynh đệ nùng yêu luôn là một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ tự nhiên không thích nói chuyện hơn nữa vốn là nùng yêu có một phần cực tốt tiền đồ nhưng mà trong một đêm liền trở về trước giải phóng là ai được người này sinh thay đổi nhanh chóng vậy sẽ sâu sắc gai bị kích còn trông cậy vào nùng yêu cười đùa cập nhã nhị ca nùng nhị một mực chính là một cái khó hiểu hơn nữa hắn có một cái ưu điểm chính là rất tự giác ba huynh đệ đi theo lương xuyên được vài đường xa không tốt đường núi đoạn đường Hắn sẽ rất chủ động tiến lên cầm thừng cưng rắc, rất tự nhiên, hoàn toàn là từ một phiến hảo tâm, không sẽ cho người cảm thấy không thoải mái. Trùng sống mấy ngày, Lương Xuyên cuối cùng là đã nhìn ra, ba cái huynh đệ thật là có sở trường. Lão đại mắt gà trọi, nhưng là cái này không hổ là làm minh trượng, am hiểu nhất phán đoán, nguy cấp dưới hình thế thường thường hắn có thể hạ định chú ý, đưa đến định hải thần châm tác dụng, một truy định âm, để cho ba người có đi tới phương hướng. Táo nhị là cái khó hiểu, nhưng là đầu góc vô cùng cho thỏa đáng dùng. Lương Xuyên cho quan liền một cái mưu chữ, thằng nhóc này một bụng ý nghĩ xấu, nhát không, hẳn là một bụng tao lược không mở miệng cũng được đi há miệng thường thường có thể đỗng nhiên nổi tiếng để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa Lão Tam đúng yêu thằng nhóc này chính là một võ phu đả thủ trước hai cái huynh đệ nghị kế hắn liền phụ trách đầy đủ nói rõ liền thằng nhóc này chính là đả thủ Lương Xuyên đối thằng nhóc này đưa một cái chữ dũng cảm ba huynh đệ cộng lại chính là đoạn trí dũng có thể nói tuyệt phối Lương Xuyên vốn là chỉ là muốn đi ra đi tới lui bán một bán trong tay mình mũi tinh được lợi một chút tiền sinh hoặc thôi thuận tiện tránh một chút dẫu sao mình làm thì không ít giếng địa binh chuyện này có thể không coi là nhỏ chuyện thật bất ngờ trên đường lại có thể được ngọa long phượng sổ cái này hai vị không xuất thế nhân tài ưu tú may mắn may mắn không đi từ đâu tới vận một cái hảo hán ba cái bang, lương xuyên tự nhiên cũng vui vẻ bên người có nhiều như vậy người rút tự nhiên ba huynh đệ dọc theo đường đi cũng là đối lương xuyên có nhiều suy đoán lương xuyên trên mình không có nùng nhân vậy cổ thử vị hắn rất coi trọng mình vệ sinh mỗi ngày đều muốn xử lý mình một chút thân thể so người phụ nữ còn người phụ nữ nói như thế nào đây hắn mang a nguyệt an tiền mã hậu hoạt thoát thoát một đứa con gái nô an dũng đều là a nguyệt yêu tiên Uống miếng nước đều phải thả vào trên lửa trước nấu một chút, nùng nhân từ đâu tới như thế nhiều tật xấu, cái này không quan sao? Nhưng mà người ta lương xuyên liền nói nhất định được như vậy, thân thể mới sẽ không xảy ra bệnh. Tại sao uống nước sẽ xảy ra bệnh, không phải là không uống mới biết bị bệnh sao? Mặc dù không hiểu, mọi người vẫn là đệ lương xuyên phương pháp, khoan hay nói, trước kia ra cửa thường xuyên chạy bụng, hiện tại uống đều là nước nóng, trừ phi ăn đồ xấu xa, bụng một chút cũng sẽ không có cảm giác không thoải mái. Nùng nhân, nhất là người đàn ông, bọn họ hoàn toàn không biết đi để ý nhà vợ nhà. Trong nhà chuyện hoàn toàn chính là làm hết tay trợ quý. Không nghe thấy lại càng không hỏi. Biết làm việc nhà người đàn ông ở Quảng Nam bất kể là dân tộc nào đều là bị coi là vô năng biểu hiện, chỉ có phụ nữ mới đi làm việc nhà. Người nhàn nên ở bên ngoài đánh liều. Kết quả lương xuyên một cái như vậy giết người không nháy mắt người tàn nhẫn, làm lên chuyện nhà tới lại gọn gàng ngăn nắp. Cho An Nguyệt uống nước không nói, ăn đổ vậy rất chú trọng. Trong đội ngũ nhiều người, hắn cũng không lại để cho mọi người ăn nướng loại thức ăn. Dư hắn lời nói ngắn hơn mệnh, vậy thì ăn nhiều nướng. Hắn mua mây chảo, ngày thường liền đặt ở trên lưng ngựa. Hiện tại ăn nhiều nhất chính là cháo nhỏ, mặc dù không định nói, nhưng là trời vừa tối, thì phải nấu thịt canh. Thịt phần nhiều là cá, tới chỗ nào đều rất tốt mua được, mặc dù núi rất cao, nhưng là nước lưới rất dày, đại độ hà bên trong sản xuất cá tươi giá cả không hề cao, ba văn tiền có thể mua một đôi to. Tại sao mọi người đều không thích ăn cá? Lương Xuyên ngược lại không hiểu, có thể là cá gai nhiều, cũng có thể là mùi cá mà quá lớn, cho nên thịt này không hề được hoang nên. Nhưng là Lương Xuyên nhất hiểu thứ này tốt, thịt cá dinh dưỡng cực cao, cộng thêm mấy cây hành lá, lại bỏ vào mấy khối đậu hũ, tư vị kia có thể để cho thần tiên thèm được té A Nguyệt đối thịt nướng mùi vị nhớ không quên, Lương Xuyên nhưng muốn để nàng ăn nhiều thịt cá cùng đậu hũ, như vậy đối với thân thể tốt nhất. ăn xong rồi còn muốn ép người con nhà ai tử đi tắm, như vậy trên mình mới sẽ không dãi khiêu tạo. A Nguyệt mặc quần áo, Lương Xuyên mỗi ngày đều muốn thả vào trên đống lửa đi sông nửa ngày, khoan hay nói, sông qua y phục mặc đứng lên rất thư thích, sẽ không có khiêu tạo. Mỗi ngày đang nhảy nhót dưới ánh lửa, Lương Xuyên còn muốn để cho A Nguyệt cằm tóc rửa sạch sẽ, sau đó giúp nàng cằm trên tóc con giận toàn bộ lấy ra tới. bị Lương Xuyên ép, cô gái nhỏ cả người vậy nhẹ nhàng khoan khoái liền rất nhiều đến khi ban đêm thời điểm, lương xuyên dù sao phải là đứa nhỏ chấu ngủ chuẩn bị hơn nửa ngày đốt xong cho than đi trên đất bày xong, sau đó sẽ trải rất nhiều liền củi hoặc là có khô phía trên đang đắp một cái thật dày vải bố ngủ đứng lên ấm áp mà thư thích nửa đêm về sáng người đàn ông này còn muốn dậy đêm là hài tử dịch một dịch vải đợi thật là so là mẹ còn muốn tận trách như vậy người đàn ông sẽ là núng nhân núng nhân nhà người đàn ông cũng chỉ phụ trách cầm người phụ nữ làm lớn bụng phía sau chính là phủi mông một cái làm nhàn tản trưởng quỹ nơi nào cột như thế lại làm cha lại là mẹ lại xem a nguyệt cái đứa nhỏ này. Lương xuyên đối nàng tốt, nàng đối lương xuyên báo đáp lại càng sâu. Mỗi lần thức ăn tốt lắm, trước bưng một chén cho lương xuyên, nước nấu xong, trước đưa tới lương xuyên bên cạnh, còn sẽ giúp lương xuyên rửa chân chủy gánh. Nương yêu biết cô bé này mỗi ngày còn từ vị này lao thân phụ trong tay lĩnh đi ba văn tiền tiền công. Cha con gái còn nói tiền mặc dù để cho người dễ dàng hiểu sai, nhưng mà ở trên hai người lại có một cổ tử để cho người ghen tị cha con gái tình thâm chua mùi mũi, chân thực để cho người không chịu nổi. Chỉ gặp qua trai gái tú ân chịu, không gặp qua cha con gái tú ân ái. A nguyệt cũng không phải là tú ân ái. Từ nhỏ nàng cũng chưa có hưởng thụ qua phụ mẫu yêu thích, chỉ có A nông giống mẹ thân như nhau nuôi lớn nàng, nhưng Cẩm Hắn đào tạo được so người bất kỳ đều phải hiểu chuyện. Ông trời cho nàng lương xuyên cái tiện nghỉ này cha, cho nàng mơ tưởng cầu mong cha thương, nàng làm sao có thể không quý trọng. Lúc này nàng đã hoàn toàn Cẩm Lương xuyên làm mình chân chính phụ thân, coi như là nuôi lớn mình A nông, dành cho nàng cũng không có như vậy chân thành mà mãnh liệt cảm tình. Hai người lật mấy ngày lại sơn, càng đi trên núi đi, nhiệt độ lại càng thấp, lúc này mặc dù đã vào hạ, nhưng là vừa đến ban đêm, trên núi nhiệt độ liền để cho người tan vỡ, thậm chí có thể đồng chết tại đây trên núi. Bất tri bất giác bên người đột nhiên là thêm tuyết bóng dáng, càng đi bắc đi, tuyết tuyến lại càng thấp. bọn họ đã tới núi tuyết tuyết tuyên vùng lân cận, vòng qua chuyển núi là có thể đến tuyết bên kia núi, cũng chính là đại lý quốc địa bàn, tối ninh chấn, tối ninh chấn là đại lý quốc đông nam nhỏ châu phủ, nhân khẩu không nhiều, địa thế hiểm ác, như thế lạc hậu điều kiện định trước chỗ này ở đại lý quốc cũng là chó cũng ngại tồn tại. bất quá nơi này được gọi là là đại lý 4 chấn một trong, nơi này có một đại lý nổi danh a nguyệt bộ, cùng a nguyệt tên chữ như nhau, không qua bọn họ họ diệp, làm là quân mã làm ăn, trong tay có đại lý nhiều nhất điện ngựa, bọn họ ở toàn bộ đông nam, vậy coi là một khối thế lực lớn. Các ngươi đã tới đại lý có sao? Lương Xuyên dò xét hỏi ba người nói: Chưa từng tới. Ba người đồng thời lắc đầu một cái. Quảng Nam tuy nghèo, nhưng mà so với đại lý, vậy còn coi là cầm cho ra tay, liền Quảng Nam đất dân đều coi thường địa phương, ai sẽ nguyện ý tới. Không hề nói đại lý hoàn toàn đều là phương nghèo khổ, ví dụ như đại lý thành, đó chính là thần tiên vậy chỗ, nhưng là những thứ khác nông thôn, ha ha, vậy coi như xong đi. Vậy chúng ta lần này liền đến chỗ vòng vo một chút, sau này ở bằng hữu tốt lắm nạt có chút nói đủ. Chương 1075, đại lý trống tổng. Trứng tông điền ngựa thích hợp nhất vân nam loại địa hình này, nhiều thay đổi khu vực, một khắc trước có thể vẫn là bình nguyên, một giây kế tiếp thì phải leo lên hơn ngàn mét cao điểm, thông thường ngựa có lẽ chạy nhanh rất lợi hại, nhưng là đất này hình ai muốn chạy cũng chạy không đứng lên, càng cần hơn vẫn là sức chịu đựng. Leo lên núi tuyết, bên kia núi lại là ngoài ra một phiến cảnh tượng. Đại lý quốc bên trong giống như ở một phiến ruộng hình nớp thang bên trên, nơi này cũng có bờ ruộng dọc ngang ruộng tốt, phương xa vẫn còn có cao hơn núi tuyết, tuyết tuyến liền một cái một kiện xinh đẹp lụa trắng, ở lục vàng xen nhau trên sườn núi, hơi lớn núi vị này người đẹp phủ thêm một kiện xinh đẹp áo lụa màu trắng, núi tuyết rất nguy nga rất cường chẳng xem, trời ơi. Núi này nhọn lạ ở trên trời sao? Phương xa bãi cỏ phía trên còn có vô số dê bò, bọn họ không buồn không lo đang ăn cỏ, yên lặng tường hòa. Đây chính là Vân Quý Cao Nguyên sao? Hùng vĩ trắng lệ, mênh mông tương mãng. Xem có thể đạt được là một phiến thanh thúy, trên núi khí hậu rất dễ chịu, sẽ không giống Quảng Nam như vậy ở mức hơn nửa oi bức, đập vào mặt không khí mát mẻ mà thư thích, mặc dù đã là mùa hè, lại không có phân nửa khí trời. Năm cái người đều là trong đời lần đầu tiên đặt chân cái này phiến thần bí đất này, lương xuyên lại là hướng tới không rực, đại lý đồn thị, chỉ cái này bốn chữ chính là một bộ hơn nữa nơi này từ đời đường bắt đầu liền không thế nào đánh giặc xa xa nhìn lại liền có thể thấy khói bếp mù mịt thương thôn tràn đầy một phiến tường hòa cùng trật tự các người đối đại lý hiểu rõ nhiều ít liên liên tầm mắt tốt nhất nùng đại vậy lắc đầu một cái hắn đi tới địa phương xa nhất cũng chính là động trại trước cửa vậy cái khe suối liền suối bờ đều không qua mấy lần đại lý quốc chỉ có ở động từ bên trong cụ già trong miệng mới có thể biết nơi này liền hoàng đế đều tin phật quả nhiên là kỳ quái Núng yêu mình cũng không có tới qua đại lý chỗ này cùng bọn họ quảng nam so với thật giống như người càng thiếu mọi người trên mặt lệ khí cũng ít rất nhiều ít nhất thấy bọn họ những thứ này người sống sẽ không có quá lớn để ý. Địch Linh chúng ta hiện tại đi về nơi đâu? Chúng ta muốn làm lớn mua bán, nhất định phải tìm mét giờ ở mở bất một chút chỗ đi. Đi về trước mặt cái thôn đó nghe một tí. Ta đi đi. Núng yêu mình cưỡi ngựa liền chạy tới. Núng yêu hiện tại ở trong đội ngũ, làm chính là việc tốn sức, tương đương với một người làm việc vật nhân vật. Tại chỗ đều là hắn đại ca, do đường cái này cùng chuyện nhỏ, dĩ nhiên là hắn đi. Hắn cũng vui vẻ tại làm nhân vật như vậy, hắn đầu góc nhìn như ở nơi này ba huynh đệ huynh bên trong tốt nhất rủng. Thực ra không phải vậy, hai người họ cái nhìn như không quá khôn khéo đại ca, mới là thật nhân tình. Đúng yêu rất mau trở về tới, trước mắt thôn này đích xác là thuộc về đại lý quốc quản hạn, bất quá nơi này là đại lý quốc giáp danh nhất địa phương, lại cùng đại tổng quảng Nam tiếp giáp, vùng lân cận còn có núi tuyết cách trở, nhiều năm qua đã không có người ngoại lai qua lại, hắn cái này nùng nhân trang phục còn đưa tới không ít người bất ngờ. Đại lý cũng không thiếu dân tộc, chỉ là một cái trong thôn là có thể thấy nhiều loại bất đồng quần áo trang sức bất qua những thứ này dân tộc phần lớn đều là hướng tới hòa bình dân tộc bọn họ đối với sinh tồn không hề ưu sầu, mấy trăm năm qua cũng cùng đợi vô tranh mọi người lại là sống yên ổn với nhau vô sự thậm chí còn có lẫn nhau lấy nhau tình hình tồn tại đại lý quốc không có đại loạn phát sinh cũng là căn cứ vào như vậy nguyên nhân dân tộc không ổn định quốc gia thì không thể có trật tự nùng yêu dục ngựa trở lại đem phía trước tình huống nói một lần mấy người vui vẻ đi chí ít buổi tối không cần ở giã ngoại chiêu muỗi đoàn người mới vừa vào thôn lớn nhỏ đám nhỏ liền vây quanh các thôn dân cũng có không bớt đi xem náo nhiệt thời xưa không thể so với đời sau đời sau nhân khẩu lưu động tính lớn Đông Nam vùng duyên hải căn bản đều là người ngoại lai viên, đại tống thời điểm, nội địa người cũng biết. Hoài Dương khu vực còn có mân chết khu vực là nổi danh giàu có và sung túc nơi, nơi đó cơ hội so ở quê quán làm ruộng nhiều được hơn. Dĩ nhiên nội địa bịa lương đó cũng là cao du chi địa, nhân khẩu cũng sẽ hướng Trung Nguyên còn có vùng duyên hải không tự chủ tập trung đi qua, cho nên nhìn thấy người ngoài thời điểm cũng không ngoài suy đoán. Nhưng đầu năm nay ở bên này địa phương xa có thể không giống nhau, niên đại này không có gì khách du lịch, đại lý cũng không có mở rộng cái gì dân tộc phong tình cảnh khu, tới như thế địa phương xa hoặc là thật phối hợp một miếng cơm ăn, muốn phản chính là tuyệt lộ. Lương Xuyên là thuộc về sau một loại người, treo đeo lội suối người vậy cũng là cầm mình mệnh ở liếu chết người, giả ngoại không cần giả thú, chỉ là cường đạo cũng không biết có nhiều ít, càng không cần phải nói bọn họ vân năm những thứ này xa xôi sơn thôn nhỏ, mấy năm thời gian có thể cũng sẽ không có người lui tới. Lương Xuyên đám người đến, đưa tới thôn dân chú ý. Lương Xuyên hỏi đứa nhỏ nói, các người nơi này ai là trong thôn quản sự, thôn trưởng có ở đó hay không? Đứa nhỏ gặp Lương Xuyên cũng không sợ sinh, ngây thơ đắp lại, bảo chính gia đang tới đây đấy, chúng ta chạy nhanh hơn, cầm hắn rơi xuống. Bảo chính thật là quê cha đất tổ hơi thở dậy vô cùng sương vị à thôn trưởng đều là gia xem ra cái này truyền thống vẫn luôn không thay đổi một cái đầu trên túi một bó khăn che đầu ông già lững thững tới chậm lão hán thấy là nùng nhân cười ha hả nói cũng không biết là đã bao nhiêu năm không nghĩ tới còn có nùng nhân tới chúng ta cái này bạch gia thôn chúng ta đều là bạch tộc nhân bạch gia thôn bạch tộc nhân trăm tộc ở đại lý giống như là một đại tộc liền đại lý đoàn thị đều là bạch tộc nhân lương xuyên tung người xuống ngựa tiếp a nguyệt a nguyệt nói ta cha là người miêu lương xuyên liền che đứa trẻ miệng cười cười nói mấy người chúng ta đều là nùng gia người Đi ngang qua quý địa muốn làm một điểm nhỏ mua bán, đúng lúc buổi tối ở chỗ này mượn ngủ một đêm. Hoan lên hoan lên, thôn ăn tính khá hơn chút năm rồi, chúng ta cũng mau quên thế giới bên ngoài bộ dáng. Các ngươi buổi tối ở nơi này ở lại, cho các đứa trẻ nói một chút thế giới bên ngoài. Lão đầu trong mắt lộ ra một cổ tử tinh minh, quan sát mấy người một mắt, không có hỏi nhiều cái gì lời ong tiếng ve, trên mặt đống ra thế cố nụ cười, nhìn đám người, cũng không để ý bọn họ là nùng nhân vẫn là người miêu, một mực mời tới trong thôn. Lương Xuyên vốn cho là lão đầu này là dạ khách sáo, không nghĩ tới là quá như tình. Lão Bảo Chính cầm nhà mình gian nhà cho nhường lại, đây là một kiện thu thập được tương đương nhẹ nhàng khoan khoái nhà cũ, lúc đầu hẳn là làm phòng chứa tùy một loại, quét dọn được không nhiễm một hạt bụi, trong phòng cũng không có phân nửa khí ẩm ướt, nhưng mà so ở tại đất hoang bên trong mạnh trên và phần. Đoàn người cũng là kinh tại lão Bảo Chính ý tốt, muốn ở bọn họ độc trại cũng không có chuyện tốt như vậy. Bọn họ vậy kiến thức qua khê đông động vậy lão động chủ làm việc giữ tận phong cách, hoàn toàn chính là tiểu diện hổ, bề ngoài một bộ sau lưng một bộ, động tới tay là thật tần nhẫn. Nông thị ba huynh đệ động tác rất là bảo thủ, bọn họ sẽ không lộ ra quá độ nhiệt tình, cũng sẽ không quá phàm bị, bởi vì bọn họ ăn rồi mình động chủ thu thiệt. Lương Xuyên liền vậy, hắn không sợ, bởi vì bọn họ cùng Lão Đầu này không có mâu thuẫn, càng không có ở người ta bên cạnh lộ tài. Coi như là động tới tay, Lương Xuyên cũng không sợ, bởi vì mấy người bọn hắn liền khê đông động nùng bảo đều thu thập được, càng không sợ những thứ này cái bạch gia thôn người. Hai nơi dân phong hoàn toàn khác nhau. Bọn họ vừa vào thôn liền thấy, những thứ này bạch gia thôn người có chút đương. Nùng nhân rất là phiếu hãn, đối với người ngoài cũng không phải rất nhiệt tình, thậm chí giận bọn họ liền sẽ bị thương tổn. Lương Xuyên cũng không có trêu chọc khê đông đám kia người chim, người ta thì phải đuổi mình ra tay, hoàn toàn chính là từ lợi ích. Đoàn người trải qua lửa dối cùng mai phục, Lương Xuyên tự nhiên đối đám người này cũng sẽ không hết toàn tin tưởng. Nghỉ ngơi sau đó, Lương Xuyên mình đối phó những thứ này dân bản xứ. nùng đại các người rất tự giác liền chủ động chăm sóc tốt A Nguyệt. Giao phó đứa nhỏ không nên lộn xộn, càng không cần lo uống đồ. Người xa lạ thức ăn rất đáng sợ. Lão bảo chính gian nhà bên ngoài vây đầy xem náo nhiệt bạch ra thôn dân, các thôn dân trên mặt chất đầy tò mò. Có đứa nhỏ không có tâm cơ, càng không có phòng bị, cầm trong tay bãi của bên trong bắt châu chấu sẽ tới muốn phân hưởng cho Á Nguyệt. Những đại nhân nghe nói những thứ này, nùng nhân là đi ngang qua buôn hàng, muốn xem xem bọn họ trong tay có cái gì mới mẹ vật kiện. Đầu năm nay hành chân thương nhân nhưng mà khách quý, bọn họ trong tay thường thường có rất nhiều trong thôn không có đủ, như may vá vải vóc các loại nhóc. Mặc dù trong tay bọn họ tiền không nhiều, nhưng mà xem xem náo nhiệt tổng không cần tiền, lần kế lại có người ngoài đi qua cũng không biết muốn lúc nào. Cổ đại vì sao thị trường không phải thường trực, mỗi một mùng tháng một năm một năm thiết lập có chợ phiên, chính là bởi vì vào ngày này là phần lớn người cũng sẽ tập trung đến một hồi, lượng người đi lớn, các nơi lái buôn vậy sẽ không hẹn mà cùng cầm hàng hóa ở ngày này tụ tập. Có địa phương như Tú Sơn nơi đó, còn có mấy cái bộ lạc chung một chỗ chợ lớn, đó mới là thật địa phương náo nhiệt vậy liên cuộc sống như thế cùng nơi, các hương dân mới không cần buôn ba, có thể làm hết sức chọn tốt mình yêu cầu sinh hoạt vật phẩm. nếu không vì một chút xíu sinh hoạt vật phẩm, bọn họ phải đi hết nửa ngày thậm chí là mấy ngày thời gian, còn không định có thể tìm được tiệm, vậy thì có điểm thua thiệt. lương xuyên mình cũng gặp qua, coi như là đông nam vùng duyên hải một ít hương chân, vậy thật liền trước không thôn sau không tiệm, mua một bao muối ngồi mười một đường xe có thể cũng phải đi hết nửa ngày thời gian. vậy trong nhà làm ruộng còn có những thứ khác việc nhà cũng được bỏ lại. khá lắm, các ngươi đoàn người bay qua cái này đại tuyết sơn, từ đại tống tới chúng ta đại lý quốc, đây cũng không phải là một đoạn đường ngắn à? cái này thì xuất ngoại, lương xuyên còn không có trong tưởng tượng phần kia kích động, càng giống như là ra thôn, đến cách vách một cái khác hương mà đã. đúng vậy bảo chính gia, đường này cũng không tốt đi, còn được thua thiệt ngựa này không trên đường còn đánh, nếu không chúng ta muốn khóc cũng không kịp. hai người lẫn nhau chơi gẹo, lão bảo chính cũng là một người ca tính, cho lương xuyên mang theo một bình rượu. rượu là làm sao cất lương xuyên không hiểu, nhưng là có một cổ nồng nặc lúa mạch mùi thơm, có thể so với hắn đời sau uống đội tinh dầu rượu trắng cường thượng rất nhiều. mặc dù số độ không cao, nhưng là thật uống thật là ngon. à, bảo chính gia, rượu này thuần à, manh mối gì? Lão Bảo Chính vui tươi hớn hở nhìn Lương Xuyên một cái cả chén, trên mặt liền dấu hồng ấn cũng không có. Vừa thấy chính là một sưởng rượu hạ thủ. Đây là chúng ta đại lý lao rượu trắng, xem ngươi bộ dáng này, vậy cái rượu bực bội, uống nhiều ít. Lương Xuyên tỉnh lại còn không có uống qua rượu, bất quá rượu này mặc dù số độ không cao, nhưng mà uống được trong miệng là thật nhang, chính là như vậy mới sẽ không say. Quả nhiên là rượu ngon. Uống nhiều thiếu ta không biết, bất quá Bảo Chính ra những rượu này sợ là không đủ tiểu tử ta uống, hơn nhỏ Si Mây cân tới đây, ngày hôm nay ta mời Bạo Chính gia thống khoái uống một trận. Nói thật, lão bảo chính cũng chỉ sợ thất lạc bọn họ Bạch gia thôn mặt mũi, cầm một ít đồ đi ra chiêu đại phương xa quý khách, nhưng mà người này tiểu lượng còn không bình thường, quát một tiếng thì phải uống mấy cân, bọn họ Bạch gia thôn không có rượu tứ khách sạn, rượu đều là mình nhà cất, đi đâu đi mua. Cái này, như thế có thể uống. Lương Xuyên chỉ làm bảo chính ra đau lòng rượu, để cho A Nguyệt đem mình tiền lấy tới, chối dài đồng tiền trực tiếp thả vào lão bảo chính trong ngực. Lão bảo chính có chút năm đầu không gặp qua nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là đại tổng chiêu đồng tiền. Đại tổng chiêu tiền ở bọn họ đại lý quốc cũng có thể thông dụng hơn nữa đại tổng quốc đồng tiền ở bọn họ đại lý quốc còn được hoan nghênh hơn bởi vì tiền này sức mua mạnh hơn không nguyên nhân khác liên bởi vì đại tổng triều tiền đồng thành phần đầy đủ hơn hóa sau này làm thành bọn họ đại lý đồng tiền có thể làm càng nhiều cái này thì tương đương với là bên ngoài tiền lão bảo chính tay run run liền liền từ chối nói cũng không dám như vậy người đứa bé nảy đứa nhỏ coi thường ta lào hắn này chúng ta bạch tộc nhân nhất là hiếu khách cho tới bây giờ không so đo như thế một chút tiền thật sự là bởi vì thôn này bên trong vậy không đánh nổi hai lượng rượu có lời đều ở ta nơi này ngươi nhìn ở đó chỗ cao nhìn một cái nơi nào có si rượu địa phương Bạch Gia thôn liền bàn tay vậy lớn, một mắt liền nhìn vào đầu, đầu thôn liền trước cuối thôn, có thể nhúc nhích cũng kém không nhiều đều tới bảo chính trước cửa nhà xem náo nhiệt, mọi người vừa nghe hắn muốn mua rượu cũng cười, nghe nói Quảng Nam người thích rượu, quả nhiên là thật. Ai nha đáng tiếc? Lương Xuyên liền hô đáng tiếc, tiếp theo lại hỏi nói, bảo chính gia sưng hô như thế nào? Lao đầu tử Têu Bạch Vân Sơn. Tiểu Ca Nhi. Chương 1076, Phong Thủy Thay Phiên. Lương Xuyên đám người ở Bạch Gia thôn an định lại, chuyện trọng yếu nhất chính là bắt đầu chủ hạch bọn họ bán mối việc lớn. Vốn cho là có thể xem lúc đầu đổ mua đầu cơ trục lợi vậy thuận lợi. Cùng ngày thứ hai lương xuyên tỉnh ngủ mới phát hiện, thôn này căn bản không có gì cả. Tinh luyện muối tinh, bọn họ cần nguyên vật liệu, nhưng là nơi này đừng bảo là muối, một gian ráng rắp giống như cửa tiệm cũng không có, thôn là truyền thống nông thôn, nhà nhà chỉ biết làm ruộng, sẽ không doanh thương. Bạch bảo chính rượu ngược lại là rượu ngon, mặc dù phần lớn vào lương xuyên bụng, nhưng là thật không sẽ cho người cảm thấy có cái gì không thoải mái, ngủ tỉnh chưa mùi rượu, lại càng không sẽ choáng váng miệng khác, thật sự là hiếm, có thật cất. Không trách lương xuyên kiến thức thiếu, chỉ đổ thừa đời sau rượu giả quá nhiều, chính là thật rượu trong đó chất phụ gia cũng có không thiếu so với cái này cùng cổ pháp sản xuất thuyền rượu điếc trên lệch quá xa lương xuyên muốn mua muối đều không địa phương sáng sớm nùng Yêu liền cưỡi ngựa ở trong thôn vòng vo vò một vòng đừng nói bán muối liền bán rau vậy tìm không thôn nhỏ đến đáng thương nhà nhà đều là tự cấp tự túc khi trời tối đóng cửa lại trời vừa sáng liền trồng một chút cây trồng có vào núi săn thú vốn bán ở chỗ này thật là so bảo vệ động vật còn muốn hiếm hoi lương xuyên nghe nùng Yêu báo cáo quyết định thật nhanh đi tìm bạch vân sơn tới đại lý thời điểm lập tức mang không ít muối tinh cái nhóm này muối muốn bán là khẳng định nhưng là lương xuyên không gấp trước ra tay hắn quan tâm lại như thế nào khai nguyên. Nếu là không có chỗ mua muối hộ tới Tinh Luyện, vậy bọn họ chỉ có thể lần nữa trở lại Quảng Nguyên Châu đi mua muối, tới một cái một lần có thể mua thu đều tới, còn thế nào làm việc tình? Chỉ có thể ở đại lý xem xem nơi nào có chợ tại chỗ lấy tài liệu. Lương Xuyên vào Bạch Bảo chính ra nhà, lão nhân ra bên trong không mấy người tuổi trẻ, sáng sớm cũng vào núi đi hái thảo dược, chỉ có Bạch Vân Sơn đi đứng bất tiện ở nhà. Trang tộc bị nông đồng mầm giao di những thứ này, dân tộc Hán hóa trình độ cũng cao hơn, hoặc giả là bởi vì ở đại lý quốc hạt hạ duyên có. Đại lý trừ là tổ phiên phiên nước Những thứ khác các hạng quy định chế độ căn bản đều là thừa tập đường chế, từ đường triệu một mực tiếp tục rụm xuống, phục trang không giống nhau. Những thứ khác chính là triệt triệt để để người Hán. Đại lý Đoàn Thị mình chính là bạch tộc nhân, mà bọn họ trừ cái này cái chữ viết nhầm, những thứ khác liền cùng dân tộc Hán không có khác biệt. Đoàn Thị gia tộc cũng không dám để cho những thứ này dân tộc thiểu số đất dân quá độ độc lập, một khi độc lập đến nhất định trình độ, bọn họ thì phải tách ra đi. Đây là bất kỳ một người nào người thống trị đều không nguyện thay tình cảnh. Nghe Lương Xuyên hỏi, Bạch Bảo Chính vội hỏi nói, Bạch gia thôn người thật đúng là chân thực để cho người ở trong nhà ăn uống chùa không nói, lại vẫn lo lắng người ta ăn không đủ vị. Dân phong chất phát bạch tộc nhân, phải nói là vùng lân cận những người này đều là thuần phát như vậy. bọn họ biết đi ra khỏi nhà đắng, cũng không có nhận người ngoài lừa dối. tự nhiên đối những người ngoại lai like này đều là hảo cảm. tương đối quảng nam người cũng không giống nhau. từ nam trí bất phần lớn đều là hán gia người, đầu tiên là bị những cái kia vô lương hán gia nữ liền thương hung hán gài bẫy một khoản. sau đó phía nam diễn điện người cũng tới, diễn điện người không lừa gạt, bọn họ trực tiếp bước. thường xuyên qua lại quảng nam người là được người khác trong ngâm bữa ăn, cũng là có bị khi dễ địa vị. Ai sẽ đối với người ngoại lai có hảo cảm. Tối hôm qua Độ Lương Xuyên không ăn nhiều ít, cái này bạch tộc nhân phần lớn ăn cũng là giống vậy chuyện nhà món, chính là trong núi thịt rừng không thiếu. Hơn nữa có một chút, Lương Xuyên phát hiện, bọn họ trong thức ăn mặt có không ít nấm, bên trong lại có nấm tùng nung và đông trùng hạ thảo. Bạch gia thôn dân bản xứ bọn họ coi như là rất bình thường không quan trọng món, thêm vào mà thôi. Lương Xuyên liếc mắt liền phát hiện món bên trong những thứ này thứ tốt, người khác thấy những thứ này đều là rời đi đua, liền Lương Xuyên một cái sức lực nhìn chằm chằm mân ăn. "Muối sao?" Bạch Bảo chính nghi ngờ quét mấy người một mắt, trong mắt lóe lên một chút không tin dọn nhưng là cảm động lấy vậy, có chút gấp nói, nói bên ngoài âm chính là, các ngươi, quảng nam muối mắt như vậy, ép được các ngươi phải chạy đến cái này đại lý tới mua, ăn quá no rồi, lão bảo chính quản là xem rõ ràng, đám người này miệng người nói là tới buôn điểm nhóc, nhưng mà trên mình mang đồ hoàn toàn không nhìn thấy, sớm đưa tới hắn hoài nghi, hiện tại không cần nói hắn vậy rõ ràng, đám người này là tới làm gì, lương xuyên còn không có lời, lão bảo chính liền bắt đầu nhớ lại năm đó chuyện cũ, thời gian đã qua không thiếu năm, ông già còn nhớ năm đó chuyện cũ, nhắc tới trên nét mặt mang cảm khái vô hạn, mua đất, đây là cái gì làm việc? Bạch Bảo Chính đắc ý cười một tiếng, trong giọng nói không dừng được hí hư nói. Lương Xuyên nghe được càng phát ra hồ đồ, cổ đại vậy chưa từng nghe qua cửa làm ăn này mới được. Lão Bảo Chính lại là một fan cẳng khái. Lương Xuyên đang muốn muốn giải thích, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Những người này không rõ ràng mình ý đồ và mục đích đây mới là đối mình có lợi nhất, như vậy bọn họ cũng sẽ không đối bản thân có không phần nghĩ. Mùa đông để cho người tới bay qua chỗ tòa này núi tuyết, đừng bảo là người không chịu nổi, chính là bọn họ cưỡi tới đây điện ngựa vậy không chịu nổi. Đến đông trên Thiên Sơn khí hậu rất đáng sợ, nhiệt độ thấp sẽ cướp đi mạng người trên núi bởi vì nước đóng đóng băng tạo ra khe đá đưa đến đá rơi và tuyết lở, đối với lữ nhân mà nói cũng là chí mạng nguy hiểm. Vì gia súc ăn muối, bay qua chỗ tòa này núi tuyết, ai cũng cho rằng không đáng giá được. Bạch Bảo Chính cũng không phải người ngu, cho gia súc ăn xa như vậy tới mua muối đồ gì, khẳng định vẫn là vì người ăn muối ba. sống cả đời cụ già nhất biết, mua muối lại mang về, mặc dù không phải là cái gì động trời việc lớn, cũng là động trời tội lớn. bất kể là bọn họ đại lý, vẫn là nam phương đại tống, lận theo muối lẩu, là có thể chém đầu. Nùng nhân chạy đến đại lý quốc tới mua tiện nghi muối, đây chính là buôn lẩu. bao nhiêu người là một cái muối, bất chấp chém đầu nguy hiểm. Năm đó bọn họ chính là như vậy cùng nhau đi tới, không vì cái gì khác, chính là vì còn sống. Bạch Bảo Chính không có nói nhiều, nhìn Lương Xuyên mấy người này, mặc dù Lương Xuyên tiểu lượng tốt, nhưng là những người khác hết xí quách, một cái ánh mắt chỉ xé mắt trên trời, một cái ba cây gậy đánh không ra cái im lìm rắm, còn mang cái đứa nhỏ, có thể làm được chuyện gì xấu tới. Bạch Bảo Chính thậm chí đều ở đây muốn, đám người này vậy không dễ dàng, đều được như vậy còn muốn ngàn rắm buôn ba tới buôn bán mới. Người tốt làm tới cùng, Bạch Vân Sơn nghĩ tới năm đó gian khổ ngày, hôm nay phong thủy quay vòng, đại thống người cũng muốn ăn phần này đắng, tại tim không đành lòng hắn cho Lương Xuyên chỉ con đường này. Chúng ta mong muốn." Lương Xuyên cùng Bạch Bảo Chính ánh mắt trao đổi một tí, hai hiểu lòng, nho cười lên. "Trước khi đi Lương Xuyên lưu lại một chút tiền nói, đúng rồi Bảo Chính ra, thuận tiện chúng ta hiện tại cư trú cái nhà này ta liền cùng ngài mở tới, qua mấy ngày nói không chừng chúng ta còn muốn lại đi ngang qua, đến lúc đó còn muốn lại đòi nhiễu Bảo Chính ra." Bảo Chính ra vừa nghe có chút mất hứng nói. Lương Xuyên kiên quyết đem tiền lưu lại. Bảo Chính đẩy mấy cái, cũng sẽ không khách khí nữa. Lương Xuyên vừa nghe, một cổ ấm áp xông lên đầu. Hắn đây là lần đầu đến đại lý, đi tới nơi này cái nơi đây không quen dị thế giới, gặp qua tàn bạo diễn điện người. Vậy gặp qua trong khổ mùa vui lùng nhân, hôm nay gặp phải đám này Bạch Tộc nhân, để cho hắn cảm nhận được liền cái gì gọi là làm nhân gian tự có chân tình ở đây, Bạch Bảo Chính cùng hắn không quen không biết, cái này hai ngày kế tiếp, nhưng mà bị người nhà không ít ân tình. Tương lai nhân tình này có thể lại thế nào hả? Bạch Bảo Chính trầm ngâm mấy cái, lẩm bẩm nói. Lương Xuyên Ngớ ngẩn cũng nên nói. Bảo Chính cười khổ một tiếng. Hắn thở dài một cái nói. Chương 1077, đại lý Tối Ninh. Bạch Bảo Chính không chỉ có cho Lương Xuyên giới thiệu bạn cũ của hắn, chỉ rõ đi Tối Ninh phủ phương hướng còn nói cho Lương Xuyên, mua muối phải đi tối Ninh Phủ, nơi đó có từ quý châu còn có thuật trùng tới phẩm chất thượng thừa nhất muối mỏ, thỉnh thoảng cũng có tây hạ trở tới đây muối xanh. Lương Xuyên cái này cũng có chút khó khăn, có tây hạ muối đó là tốt nhất, nhưng là cũng không phải là mà hắn cần. Nếu như không có muối hột mua hà nói, hắn liền không có nguyên vật liệu đối thủ ở giữa muối tiến hành tinh luyện, có thể lão bảo chính mình sẽ lấy là, phàm là buôn lậu muối tinh lợi, cũng bị chúng ý những cái kia thượng hạng muối, bởi vì bọn họ lời sẽ khả quan hơn. Nhưng là Lương Xuyên nghiêng không phải người như vậy, hắn là truy thị trường không từ kỹ thuật thành phần đầu cơ, mà hắn cần không phải muối tinh mà là muối hột. Ban đầu hắn mới tới đại lý, phát hiện chuyện thứ nhất chính là địa phương những thứ này bạch tộc nhân ăn muối cũng không tốt. Vừa nhìn thấy cái cảnh tượng này, hắn liền yên tâm, muối không tốt, hắn muối tinh mới tin mối có thị trường và nguồn tiêu thụ. Nhưng hắn vậy phát hiện một cái vấn đề, chính là chỗ này không thấy buôn muối nơi. Hỏi thăm giới hắn mới biết, lúc đầu người ta đại lý quốc đối muối không khỏi cắt. Nơi này là muối con buôn thiên đường. Muối mặc dù không thuộc về quốc gia giới hạn giá cả phạm vi, nhưng là muối như nhau chỉ khống chế ở thiếu bộ người bên trong, chỉ có vùng khác tới muối, đại lý triều đình sẽ quản, trộm bán người xử là trọng hình một điểm này lương xuyên ngược lại là tương đối bất ngờ. Muối giờ học chính là vật liệu quan trọng của quốc gia, là triều đình khống chế dân chúng thủ đoạn trọng yếu. Triều đình này lại không muốn quản lý, để mặc cho đại lý dân gian nhân dân tự lo liệu. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này đại lý quốc họ đoàn có thể để hoàng đế không làm, chạy đến trong miếu làm hòa thượng, cái này nơi phồn hoa cũng không cần, hắn nơi nào còn có tâm tư đi quản cái gì mối không mù ố ấy. Nghĩ tới đây một chút, bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, lương xuyên liền một chút cũng không kỳ quái. Nhưng quá đại lý đám người này vẫn là giữ lại một chút lòng, bọn họ không dám để cho tây hạ và đại tông ngôi ố tiến vào bốn quốc liền bởi vì bọn họ mối sản lượng so quốc nội tốt hơn rất nhiều, một khi buôn lậu trào lưu, vậy quốc nội mối nghiệp liền sẽ bị phá đến phá hại tính đánh vào mối nghiệp cái nghề này làm một khi xong rồi cùng lương thực như nhau, tương đương với mạch máu cầm ở trong tay người khác, cách mất nước liền không xa, mất không mất nước cùng ta có quan hệ gì đâu, lại không ra liền, nội đều phải không bước ra, hiện ở miệng cơm cũng không phải là trước kia hai tâm, lập tức nhiều mấy trường, hơn nữa đều là có thể ăn, lương xuyên mình nhẹ cười rêu một tiếng, bốn nhìn phương xa, bọn họ đi hai ngày đường, rốt cuộc phải chạy tới tối ninh chấn. Trên đường một cái sung vị bị người cho hô ngắn. Ở giữa còn có một cái hắn là dân tộc tốt nhỏ, bọn họ là lương xuyên lại chỉ phương hướng một chút. Tối Ninh lương xuyên mình một mực kêu phủ, giữ hành tránh hẳn gọi chấn, chỗ này diện tích chân thực quá nhỏ. Đại lý lập quốc ban đầu, cầm lãnh thổ quốc gia chia làm bát phủ 4 quận 4 trấn 36 man bộ, Tối Ninh chấn ngay tại Đông Nam Nam. Từ hành tránh đi lên khu hoa, Tối Ninh chấn hẳn là thuộc về Tú Sơn quận, Thiện Xuyên phủ. Đoàn ra lên đài sau này, vì phòng bị 4B áp lực, ở hạt cảnh 4B thiết trí bốn cái cuốn trấn, Tối Ninh trấn chính là phòng bị mặt Đông Đại tổng triều. Đại tổng triều còn có cái gì tốt phòng bị? Năm đó thái tổ một cây dịu tìm kiếm liền một cái đại đồ hạ liền chặn hắn ra người Xôi Nam nhượng tưởng, chủ động chủ bỏ rộng như vậy lớn một phiến lãnh thổ, năm đó quân lực nhất là cường thịnh thời điểm không muốn, hiện tại bọn họ còn sẽ suy nghĩ lại lấy về. Đại đường cường thịnh nhất lúc đó, loạn an xử trước đường thiên Bảo trong thời kỳ, Huyền tông phái liền 200.000 đại quân tới trinh phạt Nam Triều, cuối cùng lưu lại 200.000 bộ hải cốt, vẫn năm người ở đại lý lập một khối bia đại đường thiên Bảo chiến sĩ mộ trở thành đường vương triều 300 năm lau không hết sỉ nhục. Cái này một chàng để cho mọi người biết, không phải quân đường không được, mà là mảnh đất này biết ăn người. Nơi này có trên đời nhất hiếm địa hình, cũng có nhanh nhẹn dũng mãnh nhất dân phong. Hôm nay đại tống quân lực còn không bằng thái tổ lập quốc ban đầu, muốn đánh hạ đại lý giống như nói vớ vẩn. Hai nước tựa như cùng có một loại ăn ý, ngươi không đánh ta, ta cũng không mây treo chọc ngươi, lẫn nhau giữ hòa bình, cho nên ở tối Ninh trấn, nơi này quân lực nhưng thật ra là bát phủ bên trong tương đối so với giống vậy. Nếu muốn những đối thủ khác có ai, phía bắc có Tây Hạ đảng hạ người, hổ lang vậy, mặt tây có người thổ phiên, những thứ này lại là một lần cầm đường vương triều dày xéo qua nhân vật hung ác, phía nam đâu, mấy năm này tương đương không an phận diễn điện người, đều không phải là đèn cản dầu. Đại lý kẹp ở bốn phương trong đó, lão đại lại sống được tương đối phát hệ còn có thể còn sống sót, đơn giản là một kỳ tích. Tối ninh chân chú đóng một nhóm người, đây cũng không phải đại lý quốc tinh nguyện. Tối ninh không có trở thành chiến tranh tiên tuyến, nhưng trở thành đại lý quốc kinh tế chỗ tốt nhất một trong. chú đóng quân đội cho lớn nhất nơi này hòa bình, không có phỉ loạn cùng xê tặc, nhân dân có thể hưởng thụ trình độ lớn nhất trật tự. cùng đại tống tiếp giáp lại để cho nơi này có tiện lợi nhất giao thông, có thể lớn nhất hiệu suất cùng đại tống tiến hành buôn bán mua bán. đến một cái tối ninh lương xuyên liền cảm nhận được, dân tộc này lớn lọ luyện bên trong hải hòa. tất cả kiểu dáng dân tộc quần áo trang sức cơ hồ ở chỗ này cũng có thể tìm được, không thiếu còn có quảng nam nùng nhân cùng động nhân. Tối Ninh chấn xây lên không cao không thấp tường thành, đây là năm đó vì chống đỡ quân đường cùng người thổ phiên mà xây phòng truyện, nhưng mà đã hơn trăm năm không có công dụng ở trên, phía trên mọc đầy thật dày rêu xanh. Đoàn người vào thành, hoàn toàn không có đưa tới người bất kỳ ánh mắt khát thượng, rất tự nhiên liền đi vào, điền ngựa mũi phì phì, thành niên ngựa được thấy con ngựa mẹ có còn sẽ hưng phấn hí trước. Tối Ninh người là thật hơn. Đại khái là lương xuyên đi tới cái thế giới này cái đầu tiên thấy chân chính nghĩa ý lên thị trấn. Trên chợ phiên người ma vai tiếp trung, tất cả loại quang gánh tất cả loại xe rời tay, đường phố mặc dù hẹp hòi, nhưng đem nó mỗi một phân không gian cũng lợi dụng đến trình độ cao nhất. Người đi đường cùng ngựa có thể tự do thông qua, trên đất có thật nhiều dê bỏ phân ngựa, mọi người cũng không sẽ cảm thấy buồn nôn, bởi vì chỉ cần nháy mắt giữa công phu, thì có người cầm những thứ này quý báo phân bón thu dọn đi, dọn đẹp rất sạch sẽ. Ở thời đại này, phân và nước tiểu đều là vô cùng là chân quý tài nguyên, cây trồng sinh trưởng, thậm chí rất nhiều người mùa đông qua đông nhiên liệu chính là loại đồ chơi này. Lương Xuyên lúc nhỏ, đại khái là đầu thập niên 90, hắn ở nông thôn cái đó địa phương nhỏ, rất nhiều cụ già thật đúng là lấy cái này kiếm sống. Đột nhiên thì có một loại cảm giác đã từng quen biết, tựa như lập tức liền dung nhập liền vậy, sinh hoạt hơi thở đập vào mặt, không còn là cùng một màu đại sơn cùng hoang dã. Đại Lý quốc mới có thể có cảnh tượng như vậy, hắn không dám tưởng tượng Đại Tống triều sẽ là bực nào khoáng đạt khí thế. Truyền thuyết cái này thời kỳ Đại Tống triều đã có triệu dân thành phố lớn, Biên Kinh cùng Hàng Châu là trên đời phồn hoa nhất chỗ. Một triệu à, dưới mắt chỗ này có thể liền mấy chục ngàn nhân khẩu đi, triệu là cái gì khái niệm? Trời ơi, vậy không được chen chết quá manh. Ta trước kia tổng lấy là Đại Lý cũng là một quê nhỏ hạng, không nghĩ tới à? Ngày hôm nay kiến thức rộng, Lương Xuyên cảm thán. Ba huynh đệ có thể cũng không phải là kinh điệu con người. Nung đại đùng nhị không cần nói, bọn họ cả đời ngay tại khê đông động lắc lư, liền quan nguyên đối bọn họ mà nói đều là đại địa phương. Nung yêu mặc dù ở thất nguyên lâu quá, có thể có phải thế không một cái lượng cấp, so với mà nói, coi như là một cái huyện thành cùng một cái địa cấp thị khác biệt, người nơi này thật sự là nhiều đủ loại người các loại, mục không từ từ xem tiếp. Đại lý quốc có thể lập quốc đến nay mấy chục năm mà không gặp có thất bại khí tượng, có đạo lý của hắn. Nung đại chớp chớp mắt gà trội, không biết hắn là ở nhìn bầu trời vẫn là ở xem thông thà đám người, phát ra như thế câu cảm khái. Được, hơn. Người. ta đi mẹ hắn, sớm biết sẽ tới đây đại lý phối hợp ăn miếng cơm, đi quá mức con chim gì thất nguyên. Núng yêu hung hăng mắng, mấy người đều riêng có cảm trong lòng. Mấy người ở trong thành vòng vo một vòng, không vì cái gì khác, chính là muốn tìm mối tinh rời tay địa phương. Khoan hay nói, mấy người không tìm được nhà dưới, có người trước hết theo dõi bọn họ. Người đến là một cái gầy gò tiểu lão đầu, người mặc màu đen di tộc quần áo trang sức, đánh giá lương xuyên các người lập tức túi lập tức hỏi một câu, các người đây là tới buôn mối. Một câu nói này thiếu chút nữa đem bốn cái người đàn ông đi tiểu hỏi lên, bắp đùi cũng không tránh khỏi run run một tí. Nếu là ở Quảng Nam, một câu nói này là có thể muốn bọn họ mệnh hoàn hảo là ở đại lý quản được tương đối so với là buông lòng một chút, bất quá bốn người vẫn là không dám kinh thường. A gia nói nơi nào nói, chúng ta cái này chứa là vôi, đánh chúng dùng. Lão đầu tử cùng mấy người cười hắt hắt nói, mấy người các ngươi đánh phía nam tới đi, làm ta mù nhá. Bán muối chỉ bán muối đi, có cái gì tốt dấu dím. Nơi này bán muối hơn lấy, bất quá đánh phía nam tới cũng gặp không nhiều. Ung châu tới muối biển, cái này một tí đổi lương xuyên tò mò. Lão này từ lâu tới, tốt như vậy nhan lực, mượn một bước nói chuyện. Lão đầu tử một bộ nhất định phải được dáng vẻ, chắp tay sau lưng chờ Lương Xuyên mời dạy hắn dáng vẻ, hai người đi tới bên cạnh một nơi trong hẻm nhỏ. Lương Xuyên nhìn chung quanh xem không có ai, nung yêu cùng hai cái huynh trưởng rất an ý cầm đầu hẻm chặn lại, muốn chạy nhất định là không có biện pháp, tạm thời cũng sẽ không để cho người ngoài đi vào. Tiếp theo đến phiên cái này, di nhân lão đầu tử chọn tròn mắt, chỉ gặp Lương Xuyên một cái bàn tay xem bắt gà con tựa như bóp trên hắn cổ, hận không thể đem lão đầu này ném xuống đất té chết vậy trình độ. Lương Xuyên trên mặt đầy sát khí, hai mắt lóe lên muốn ra dữ tận để cho cái này di nhân vô cùng sợ, người này. Biến sắc mặt cũng quá nhanh không mang theo ác như vậy, lúc này mới một cái chớp mắt à? nói mau, ngươi làm sao biết chúng ta là bán mới. không nói ta liền bóp chết ngươi, một lát cầm ngươi ném vào bên trên danh nước bên trong, ngày mai để cho mèo chó gặm ngươi thi thể. trên cổ truyền tới lực độ chứng minh người đàn ông này nói không nói lão, di nhân biết mình lần này đụng phải đối đầu, cũng không dám ở đối phương bên cạnh sung đại đầu. xin tha nói, thả ta, ta bảo đảm không chạy, ta cái này thân thể làm sao cũng không khả năng chạy được qua các ngươi mấy vị. tin ngươi cũng không dám. lương xuyên hừ một tiếng, tung tay ra, di nhân cổ đã cô ra năm cái dấu tay, toàn bộ đỏ. Lão Di nhân vốn muốn xem những người này là khuôn mặt mới, hắn ở nơi này tối Ninh phủ nán lại rất nhiều năm, ngày thường chính là dựa vào một ít chân chạy giới thiệu việc được lợi một chút tiền, ngày hôm nay có thể không phải là liền muốn như vậy. Trước 1078, Phát quốc nạn tài. Lão Di nhân được tha, xoa xoa mình cổ, run sợ nhìn mấy lần lường xuyên, người này khắc sâu ấn tượng ghi tạc mình trong ý nghĩ. Nung nhân Hiếu Chiến, không thể so với bọn họ Di nhân kém, ở Quảng Nam mà Tây, liền đến bọn họ nông di đồng ba cái dân tộc nhất là Hiếu Chiến, đặt trước mấy chục năm, tống chiều không có định loạn trước, khi đó mỗi ngày vì đất đai không ngừng chém giết. Hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ mấy con điền ngựa nói, ngươi xem mấy thất ngựa này hiện tại đang làm gì. Lương Xuyên nhìn một cái, ngựa lẫn nhau liếm trên lưng ngựa lên túi, lưng ngựa chảy ra mồ hôi, làm ướt mấy hớt túi, liền liền sau đó, ngưng kết thành màu trắng tinh thể. Mấy thất ngựa này đang nồng nhiệt liếm trên lưng tinh thể, rất là hưởng thụ. Bọn họ ở liếm lưng ngựa, cái này có gì kỳ quái sao? Lương Xuyên lại nhìn xem, lập tức liền liền tưởng đến một cái câu chuyện. Năm đó người mông cổ Tây trinh thời điểm, bởi vì bọn họ cưỡi ngựa muốn đường dài tập kích bất ngờ, cơ động tính là bọn họ lớn nhất ưu thế, thường thường vì tập kích bất ngờ bọn họ liền cơm cũng chưa kịp ăn có lúc mang ở trên người thịt khô ăn xong rồi, liền cắt thịt tươi, đặt ở dưới yên ngựa mặt, tới ngựa thời điểm để cho lưng ngựa cùng yên ngựa trở về lẫn nhau va chạm, tán mát ra nhiệt lượng liền trực tiếp cầm thịt nhiệt quen thuộc, bởi vì thịt lại sẽ dính vào trên thân ngựa chảy ra mồ hôi. Sẽ có một cổ tử vị mặn, như vậy thịt khô là được bọn họ thức ăn ngon. Thấy màn này, Lương Xuyên lập tức nghĩ tới, đó là, chẳng lẽ bọn họ ở ăn muối? Các ngươi có thể không chú ý, nhưng là chúng ta hàng năm cùng ra xúc giao tiếp, nhìn một cái cũng biết các ngươi thổ chính là cái gì. Cái này cũng không khó khăn đoán được. Lương Xuyên tin hắn nói. Một cái thương nhân ưu tú Thường thường sẽ có người thường không có cao siêu thấy rõ lực. Lớn ra xúc đúng là đối mối không có sức để kháng, ở đường dài lặn lội sau đó, bọn họ càng cần hơn bổ sung trong cơ thể điện giải chất, liền cùng người như nhau, bổ sung một ít độ mặn, có thể để cho người khôi phục nhanh chóng thể lực. Ta lấy vị ngươi theo dõi chúng ta. Ở tối Ninh trấn bán muối người nhiều lấy, phần nhiều là chúng ta quảng năm người, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Đại lý nơi này do so chúng ta đại tống nối lòng được nhiều, rất nhiều người đều là ở chỗ này mua muối, lại trở về quê quán đi bán, cũng không kỳ quái. Không người ngõ hẻm trong đó, Lương Xuyên địch ý xóm đã biến mất, bắt đầu cùng lão đầu này chờ trò chuyện. Hắn lần đầu tiên đến tối ninh chân, rất nhiều tình huống còn không phải rất rõ. Trước mắt lão đầu này là cái lao giang hồ, từ hắn trong miệng có thể được rất nhiều tình báo hữu dụng. Lương Xuyên hướng hắn hành một cái lễ, nói: chúng ta vừa mới đến, lo lắng có người tâm hoài bất quý, mới vừa là chúng ta xung động, tại hạ đi thanh, ở chỗ này cùng ngài đạo cái không phải. À, hiểu lầm luôn là khó tránh khỏi, là ta quá trực tiếp, bất quá thằng nhóc ngươi lực tay là thật lớn, thiếu chút nữa cẩm ta xương cũng bấm nát. Lão gia tử không biết xương hô như thế nào, ta kêu la trước cái này tối ninh chấn người cũng gọi ta là lão quỷ, lão đầu tử cười hắc hắc, không biết từ nơi nào móc ra một cái da cử bình, cục cục cục cục đổ hai miệng rượu, hung hãn đè ép một cái kinh. Thanh này bên trong bán muối hơn, hơn lấy đại lý quốc ăn muối đều là từ tối ninh vận tiến bảo, nhìn các ngươi những thứ này muối giống như là khâm châu nơi đó vớt tới muối biển. lương xuyên không có trả lời, la sước liền nói, ơ, vậy muối ở chỗ này cũng không ăn nhang, người ở đây thích nhất chính là thuộc trung muối mỏ, sau đó là muối xanh, còn như những địa phương khác muối. la sước lắc đầu một cái, rất rõ ràng hủy bỏ dớt. Còn có một chỗ, chính là trên Cao Nguyên Hoa Đàm muối, lại gọi bột muối, bất quá cái này muối người bình thường không có được, vậy vào không tới địa phương khác muối thành phố, quá dễ dàng để cho người nhận ra. Lương Xuyên Tử lão quỷ trong lời nói có thể phán đoán ra được, người này chức nghiệp đại khái cùng một hàng cũ môi giới kém không nhiều, cũng không đang cần như vậy nhân tài mà. Lương Xuyên Tử trong lòng ngực móc ra còn dư lại không nhiều đồng tiền, đến 10 cái cho La Sước. La Sước thấy tống tiền, ánh mắt lập tức cũng không giống nhau, tới khó chịu quét một cái sạch, nhận lấy tiền lại là tỉnh bơ mừng thầm liền một tí, cũng không mà, cái này còn cái gì cũng không có làm liền kiếm 10 vạn tiền. Tiền lao ít đi chút, bất quá mỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, thế nào mà không là? Dẫn chúng ta ở chấn trên vòng vòm một chút, nếu là mối có thể thuận lợi bán đi, lại cho ngươi 10 vạn tiền, các ngươi có thể coi là tìm đúng người. La sữa hoàn toàn quên lương xuyên tìm hắn phiền toái, có sữa chính là nương, lập tức phục vụ dậy mấy gia gia này tới. Tối Ninh chấn phía đông nhất là tối Ninh đóng quân nơi ở, bên trong có một chỉ quân thường trực, bất quá mấy chục năm không đánh giặc, hẳn vậy không có sức chiến đấu gì. Nhất phía nam chính là Nhất phủ trị sở, mặt tây có một cái chợ ngựa, bên trong là dê bò mua bán nơi tập hợp và phân tán hàng. Bát nhất mặt chính là hàng hóa giao dịch địa phương. La Sước dẫn mấy người đi phía bắc đi. Phía bắc trợ phiên hơi cái quy mô. Nơi này có nhóm lớn từ xuyên quý 2 nơi trở tới đây hàng hóa. Đại Lý Quốc có đặc sắc của mình, nhưng so với Đại Tống năng lực sản xuất, bọn họ vẫn là lạc hậu quá nhiều. Rất nhiều cơ bản sinh hoạt vật phẩm, ví dụ như hàng tre trúc còn tất đồ sứ đồ gốm đều phải từ Đại Tống nhập khẩu. Đại Lý quốc cũng có một ít nhỏ năng lượng sản xuất, nhưng là hai người phẩm chất một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có lại tranh lực. Thời kỳ này Đại Tống triều chính là phẩm chất cùng có thể tin Đại danh tử, không chỉ là chúng quanh mấy quốc gia đối Đại Tống triều vật phẩm xỉ mê. Liên Liên Hải ngoại rất nhiều quốc gia đều là không xa vạn giang tới, điên cuồng quét hàng mà về, chỉ cần có thể bình an đến mình quốc gia, mang tới lời vậy đều là gấp mấy lần tại sơ. La Sước dẫn mấy người đến thị trường, vẫn là bảy con tám lượt quanh, chuyên chọn vắng vẻ đường mòn đi, Lương Xuyên tìm lại treo lên. Cáo Giả một mắt nhìn thấu Lương Xuyên tâm sự, lập tức nói, bây giờ mối phần lớn đều là hắc thị lưu thông, trên thị trường ít một chút, các người muốn bán muốn mua đều không thể đi trên thị trường những mối kia bốn chỗ, không đáng giá làm. Ta ở chỗ này nán lại mấy chúng năm, nơi nào có người muốn mối ta rõ ràng nhất nếu là ở trên mặt nổi giao dịch mua được muối hoặc là bán đi muối quan phủ đều phải rút ra thuế chúng ta lấy được thì ít rất nhiều mảnh đất này xuống hắc thị khai trương mấy năm quan phủ cũng biết nó tồn tại có thể phải thì phải cầm nó không có biện pháp những thứ này đánh muối chú ý cái nào không phải bản xứ thế lực lớn chỉ bằng tối ninh chấn mấy cái này mẹo bệnh lắc binh, căn bản cầm người ta không có biện pháp ngược lại thì muối tháng còn muốn thu người ta không tốt chỗ tốt la sướp ngược lại là một cái rất làm hết phận sự người trung gian không lâu lắm đi tới một cái chấn nhỏ danh giới việt tử bốn bề cũng rất rộng cách đó không xa chính là nhỏ rừng dậm cùng núi thấp Người hướng bên trong khoan một cái, tìm cũng không tìm được, muốn chạy trốn, ngược lại là một cái địa phương tốt. Những thứ này mối con buôn làm là buôn lậu sự việc, dĩ nhiên là cấp cho mình lưu cái đường lui. Lương Xuyên một nhóm nùng nhân hình dáng tới không chút nào đưa tới hiện tại người bất kỳ ánh mắt, trong sân đều là dùng rọ chúc chứa, có chính là dùng ba bố, còn có một chút lại là mọ muối, một khối trắng như tuyết lộ ra màu hồng nhạt muối đá, bất quá số lượng không nhiều. La Sước hướng về phía Lương Xuyên nói, "Sao, nơi này chính là tối Ninh phủ mỗi giao dịch nhiều nhất địa phương, phần lớn đều là người bên ngoài, thích hợp nhất các ngươi trong tay muối ra tay, ngươi muốn mình cùng bọn họ nói đâu?" Vẫn là để cho ta ra mặt. La Sước ý lại rõ ràng bất quá, nếu không để cho ta nói đâu, liền đem tiền kết một tí, Chính ta đi làm sống những chuyện khác, nếu không đâu, ngươi cũng phải ý một tí. Còn được để cho ngài lại phí tâm một tí. Lương Xuyên móc ra tiền đưa ra ngoài, cho nhiều liền mấy văn tiền, bỏ ra mười mấy văn tiền giá phải trả, để cho hắn hỗ trợ tìm nhà. La Sước trước Lương Xuyên đến một nơi môi hàn, muội con buôn nhìn dáng dấp phải là một đại lý người, án mặc hắn chưa từng thấy qua phục trang, nói tiếng hắn Lương Xuyên cũng nghe được kiến thức được rồi. Hai người vừa đụng đầu, lập tức dùng Lương Xuyên đạt tới nùng gia huynh đệ mấy người đều không hiểu nói trao đổi. Càng nói hai bên người thần sắc lại càng nộm đậm, đậm. Hai người nói nửa ngày, La Sước rốt rút cuộc dừng lại, cầm lương xuyên kéo đến một bên nói, có một cái tin tốt một cái tin tức xấu các ngươi trước phải nghe cái nào. Lương xuyên trong lòng thầm mắng, Lao tử nơi nào nghe được là tin tức gì, coi như thằng nhóc ngươi ở mông lão tử cũng không hiểu hả. Lương xuyên nhìn một cái chừng người, cười khổ nói, dù sao đều nói đi, tình huống gì. La Sước nói như thật nói, nghe nói Quảng Nam cùng diễn điện đánh. Diễn điện binh hiện tại một đường liều chết sung phong, đã liền khắp mê châu, phía Nam Quảng Nguyên to như vậy đã bị đánh rớt. Cái gì? Mấy người nghe được tin tức này toàn bộ đều kinh lập tại chỗ, nùng ra huynh đệ ba người lại là ngây ngẩn nhìn lương xuyên, không biết như thế nào cho phải. quang nguyên nhưng mà lương xuyên cùng a nguyệt quay quán, lương xuyên cũng không nghĩ tới thật đánh nhau. kiềm chế xuyên việt đến được gọi là cổ đại thứ nhất thịnh thế thời kỳ triều đại, liền cái này, phía dưới mí mắt còn đánh giặc, cuộc sống này còn có biện pháp qua. nghe nói phía bắc còn có ác hơn đảng hạng người cùng người khét đan, chẳng lẽ sử bí thư đều là mẹ hắn xả đạo, nơi đó không nợ đánh được càng hung. người có nghe lầm hay không, chuyện bao lâu rồi, còn kém không nhiều chừng mười ngày trước, la trước giờ không nghĩ nói phía nam diễn điện muốn từ đại tổng trên mình sẽ ra miếng thịt tới ăn đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rất nhiều người đều thấy ở trong mắt sớm biết sẽ có như thế vừa ra chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi lương xuyên cùng đúng yêu ở thất nguyên châu phạm chuyện đã là một tháng trước chuyện giữ la sươc nói thời gian suy tính lên ngược lại thật vẫn giống in diễn điện từ điều binh đến tấn công trước sau kém không nhiều 20 ngày thời gian cái này đã coi như là dụng binh thần tốc xem la sươc dáng vẻ không giống như là nói láo bọn họ cũng không có lừa dối cần thiết đây chính là tin tức xấu lương xuyên hỏi không không không đây là tin tức tốt la sươc liền vội vàng nói một câu nói cầm lương xuyên làm cho hồ đồ, làm sao quê quán đánh giặc còn là chuyện tốt? lão đầu tử cười hắt hắt nói, hiện tại phía nam đánh giặc, các ngươi bản xứ muối nhất định phải vọt thiên như nhau bay tăng, còn tới chúng ta đại lý bán cái gì muối à, vội vàng đem muối trở trở về, giá cả tăng 10 lần đều không ngừng. tối ninh chấn bên trong người bán muối lẩu quá nhiều cũng tổ dậy thổ đội đi quảng nam đi, bọn họ nhưng mà chờ mong mấy chục năm, cuối cùng có cái loại này thao thiết thì kiến. nghe la sướp mà nói, lương xuyên không phải là lên cao hứng vẫn là phải cảm thấy bi ai, mỗi cái thời đại luôn có như thế một số người, quốc gia cùng dân tộc khổ nạn chính là bọn họ hội hợp lớn. Bọn họ sẽ không bỏ qua một chút cơ hội, bọn họ sẽ đem càng sâu nặng khổ nạn áp đặt đến nhân dân trên đầu. Đám người này, phát chính là quốc nạn tại ả. Trưa 1.079, Thối Ninh buôn mối, Quảng Nam chiến sự tới được so tưởng tượng muốn đột nhiên, phát triển được so dữ liệu nhanh mạnh, sự thái phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người dự trù. Bọn họ không nghĩ tới diễn điện người sẽ động thủ thật, giao chỉ đối đại tống không thần, nhưng là cũng không dám tới thật. Cái này từ một kiện năm tựa như giống như địa phương bộ lạc giữa mâu thuẫn, ở trong một đêm bỗng nhiên thăng cấp, diễn biến thành hai quốc gia tới giữa đại quy mô chiến tranh, diễn điện xâm lược quảng nam giống như là là hướng Đại Tống Vương Triều tuyên chiến diễn điện cùng Đại Tống mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở Quảng Nguyên Thất Nguyên mấy cái này biên giới tá Châu động diễn điện luôn muốn cầm Quảng Nguyên cùng mấy cái địa phương nhét vào lãnh thổ của mình đối hắn thực hiện quản hạn đối với lần này Đại Tống cũng là làm không thấy được bỏ mặc cái này địa khu mập mở cùng hỗn loạn nhưng là Quảng Nguyên nông thị cùng thổ ti không hề dự định liền trực tiếp thay đổi thiết, bọn họ một mực đang mong đợi Đại Tống là bọn họ làm chủ hôm nay Đại Tống Vương Triệu phía Bắc Khuyết Dan không có đánh chiến đấu thực lực và dù vọng Khiết Đan cùng Đại Tống nhiều năm liên tục đánh trận, đã hao hết sạch tất cả quốc lực, lại đang cùng Tây Hạ chiến tranh cầm sau cùng tinh nhuệ tiêu hao được không còn một ngỗng. Hiện tại Khiết Đan liền một đầu nhè bệnh cũng không tính. Tây Bắc Lý Thị mặc dù trên danh nghĩa cùng Đại Tống là đánh ngang tay, nhưng mà sau lưng chân tướng chỉ có số người cực ít biết. Hôm nay Tây Hạ không chỉ có bị đánh tàn, liền hồn đều bị đánh không có. Lý Nguyên Hạo từ Tống Hạ chiến tranh sau liền biến thành một người khác, không có những ngày qua thô bạo không nói, đầu gốc giống như để cho lừa hoang đá vậy. Ở trong hoàng cung nuôi dê, cái đợt này làm việc không có một người có thể làm được rõ ràng đảng hạng tinh nhuệ cũng bị một chi không rõ lai lịch tống quân tiêu diệt hầu như không còn nếu không phải đại tống nội bộ mình xảy ra vấn đề cầm quân đội rút lui tây hạ mất nước đã là trước mắt chuyện cái này hai tên địch không có những ngày qua hùng phòng, còn lại những đối thủ khác trên cao nguyên thổ phiên còn ở lo lắng ngày mai có hay không giao dại ăn liền bụng cũng điện không đầy tây nam đại lý hoàng đế bận biệu nhập kinh đại tống triều lúc này roi mắt thế giới đã không có đối thủ lúc này diễn điện dám nảy ra tiếp cái này lôi đài tỷ võ cái này làm việc chân thực để cho người không nghĩ ra bọn họ là đối mình quá tự tin sao so với kết đan và tây hạ Bọn họ kết quả tự tin tâm nguyên từ nơi nào? Nghe được cái này hai tin tức lương xuyên nói thật gọn sóng cũng không phải rất lớn, mặc dù hắn là nghiêm túc, đứng đắn người hán, nhưng mà hắn đối đại tống Triều Quốc gia này, hoặc là nói cái này cái Triều đại đồng ý cảm cũng không phải là rất sâu, lúc này nghe nói Quốc gia gặp xâm lược, cũng không có một loại thù nhà hận nước cảm giác, hắn tới ngày giờ ngắn ngủi, cũng không thể kêu gọi trong lòng yêu nước tình cảm sâu đậm. Hắn chính là cuộc chiến tranh này mọi dẫn hỏa, diễn điện binh ở Thất Nguyên Châu lập tức để cho lương xuyên giết chết liền gần 10 người, tin tức này truyền về quốc nội, nhân dân cũng không phải là dễ gạt như vậy, bọn họ lửa giận liền trực tiếp tung đến người tổng chiến đấu. Khai chiến thôi. Hơn nữa đại tống kết cục như thế nào, đó là trong sâu thẳm đã sớm đã định trước. Cái này trên lịch sử lấy văn nhược trước xương triều đại, ai cũng dám đến nạn một cái. Lương xuyên không có gì kỳ quái. Nhìn lương xuyên trên mặt chấn định diễn cảm, la sước đều có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy lương xuyên làm sao một chút cũng không yếu nước. Hắn là bất ngờ, nghe được mối ăn tăng giá tin tức, hắn không phải hắn kích động được nhảy cỡn lên sao? Làm sao cùng một người không có chuyện gì như nhau? Thật giống như nghe không hiểu tự như, chẳng lẽ hắn thật không biết trong này cướp xương lợi hại? Thật thời điểm đánh giặc, vậy muối đừng bảo lá đắt, đó là cướp cũng không giành được. Chuyến này trở tới đây đại lý là xa không dạ, nhưng mà lại trở trở về, không chỉ có tiền có thể được lợi đi ra, liền 20 chuyến tiền chuyên trở cũng có thể được lợi đi ra. Quảng Nam cái này chim địa phương mối so đại lý thiếu gấp mấy lần, cái này nùng nhân cũng là không cân nhắc, năm mối lấy được đại lý tới bán, nghĩ như thế nào cũng không biết. Lương Xuyên vẫn là lập tại chỗ, trong đầu đang suy nghĩ gì hắn không biết, dù sao tiền vậy tới tay, cũng chưa có hắn chuyện. Hiện tại, A nông đệ ngươi xem xem, chiếu ta lão đầu tự ý tưởng, mua bán này nhất định là không làm thì tốt hơn, giữ lại đến các ngươi Quảng Nam nơi nào tùy tùy bán. Lương Xuyên lấy lại tinh thần, các Đức Lao di quay về mà nói, mình liền quyết định nói, không cần như vậy phiền toái, chúng ta vốn chính là làm tiếp bạn sinh ý, không hề muốn mạo hiểm cái đó. Núng ra huynh đệ mấy người vốn là lấy là Lương Xuyên nghe được tin tức này vậy sẽ trước buông xuống kế hoạch, dài từ thương nghị, nhưng mà Lương Xuyên cơ hội là không có suy nghĩ nhiều, đã đi xuống quyết tâm. Ý này lại rõ ràng bất quá, Lương Xuyên thì phải ở đại lý tối Ninh đem trong tay mối bán đi. Ông chủ này biết nói tiếng hắn sao? "Gặp sẽ, nếu không các ngươi liền mình trò chuyện, ta trong tay còn có chút chuyện, cũng không muốn nói nhiều." La Sước muốn kiếm tiền, nhưng mà hắn không đốc đám này mỗi con buôn cái nào không phải núi đau biển lửa liều rết đi ra ngoài người tàn nhẫn hiện tại bọn họ sợ là thiếu tiền muốn qua loa nằm muối bán mau sớm thu tiền trở về quay đầu nếu là thật phát hiện nằm muối bán tiện nghị trách tội đến hắn trên đầu vậy còn không được cầm hắn khai đao hắn vừa nghĩ tới lương xuyên lựu tay cổ liền từng con lệnh run, tay kia cầm đao mình còn có đường sống la xước quăng ra câu nói đầu tiên chạy ra lương xuyên vậy không thích cái này mua bán hai đầu chủ yếu là tồn tại nôn ngựa trứng ngại nếu là hắn giấu nghề mình liền được thua thiệt quá đáng Cùng đi quay về sau khi đi, Lương Xuyên mình đi tới buôn than bên cạnh, mặt mày vui vẻ hướng về phía cái này, muối con buôn nói, "Ngài cái này thu mua không?" Muối con buôn được La Sước giới thiệu, biết những thứ này cái nùng nhân là đánh phương nam tới, đi vậy một trạm, ngược lại còn có mấy phần hù dọa người khí thế, nhưng mà tỉ mị vừa thấy, thật thật là yến gầy vòng mập đủ loại đều đủ, một cái mắt gà trời, một cái trái bí đau lùn, liền Lương Xuyên cùng đúng yếu hai người lớn lên coi như ngay ngắn. Bán muối, căn bản liền không gặp qua ai ai nhà đến cửa đi giao hàng. Đồ chơi này quá cất tay, mấy cái này chim mao lại vắt mối khắp nơi hỏi, là cùng mình nãu làm khó dễ, vẫn là ý định tới đả bái. Thu, mỗi con buôn lạnh lùng đánh giá lương xuyên, mới vừa la sức cùng hắn nói hắn cũng đều nghe được gặp. Bán muối không người nào không liền là để kiếm tiền, hiện tại Quảng Nam muối giá cả tương đối cao, bọn họ ngàn giảm xa xôi tới, cứ như vậy năm mới bán. Bán muối cái nghề này làm, trên đường đắng cũng không phải là đắng, đáng sợ nhất là cùng quan phụ giao tiếp, đụng phải cái cất đường, quan phụ thu thuế, đó mới là điểm chết người là. Bây giờ đang là loạn thế, phía Nam nhất định là loạn thành nhất đoạn, tất cả mọi người tinh lực đều là thả vào tiền tuyến, không người có tinh lực lại đi quản buôn muối lộ chuyện, cũng chính là loại thời điểm này, buôn lộ muối cùng buôn lộ lương thực năng lượng, lợi vậy cao nhất. Không quá ta có thể trước nói cho ngươi hả, chúng ta nơi này làm ăn mặc dù không lên được mặt bàn, nhưng mà cũng là một con đường tiến mua bán, cũng không có đổi ý cơ hội. Muối con buốn ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Xuyên, mặc dù thân thể so Lương Xuyên nhỏ một nguyên cái đầu, vóc người vậy so hắn gầy rất nhiều, nhưng mà người ta một chút đều không sợ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Xuyên giống như nói, ngươi nếu là đổi ý, đó chính là hư nơi này quý củ. Tối Ninh chấn người làm ăn quá nhiều, hạng người gì đều có, trung quanh vô số dân tộc còn có thế lực người toàn ở chỗ này hỗn tạp. Trước kia nơi này vậy có không ít người muốn gây chuyện, nhưng mà cuối cùng vẫn là hình thành một cái bất thành văn quy củ, chính là hòa khí mới có thể sinh tài, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự làm ăn, không nên nghĩ làm bậy." Lương Xuyên cười nói, "Ngài nói kia nói à, đi khắp thiên hạ làm ăn đều là một cái đạo lý, mua định rời tay, tiền hàng thành toàn xong, nào có cái gì đổi ý đạo lý." Muối Con buồn xác định Lương Xuyên nghe hiểu hắn mà nói, liền hỏi nói, "Ngươi đây là nơi nào muối, cái gì chất lượng, bán thế nào pháp, gần đây muối thành phố có chút nhỏ tăng, so không được các ngươi Quảng Nam nơi đó giá thị trường." Lương Xuyên từ điền ngựa trên móc một cái muối tình trên tay muối trực tiếp thả vào muối con buôn bên cạnh. Cái này muối con buôn vừa thấy cũng là gặp qua việc bởi người, lương xuyên ra tay một cái hắn liền biết có không có. Cái này muối là hàng thượng đẳng. Liên cái này một nhỏ cầm, bên trong cứ thế liền một hạt cắt cũng không có. Những địa phương khác muối, bỏ mặc từ đâu tới, phẩm chất có nhiều thượng thừa, tùy tiện xem đều có tế sa và màu đen tạp chất. Muối con buôn xem được có chút xuất thần, khó trách trước mắt nùng nhân như thế tự tin, cái loại này muối ở nơi nào đều tốt bán. Người có tiền ăn đủ, chỉ sợ không mua được, không sợ không đủ tiền. Hảo dược cùng tốt nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần có thể tới ở trên tay hắn. Hắn thì có lòng tin bán ra một cái giá tiền cao. Bất quá, muối con buôn liền lo lắng cái này muối số lượng không nhiều, hoặc nếu Lương Xuyên chọn tốt đưa cho hắn nhìn. Dừng lại dừng lại, như vậy mỗi ngươi có nhiều ít. Không không không, ngươi mang tới muối toàn bộ là như vậy. Lương Xuyên vì làm thành làm ăn này, mở ra ở đại lý nguồn tiêu thụ, lấy ra 120 ngàn chia tay thành ý, nếu không hắn không thể nào không xa và tới, còn mang một cái cô bé. Làm ăn, thành thật thắng thiên hạ. Muối con buôn có chút nóng nảy, chỉ sợ cùng tới để cho hắn thất vọng tin tức. Tước 2 300 cân đi, toàn bộ là như vậy muối, điểm này ta vẫn có thể đánh bạc phiếu chỉ gặp mối con buôn từ khẩn trương đến kích động, rất sợ cái này đưa tới cửa làm ăn lớn để cho người cho đoạn, hướng về phía lương suy nói, mau lấy ra ta xem xem. Mấy người các người, nằm muối đương thu, ngày hôm nay chúng ta không làm mùa bán. Hỏa kế lấy là mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, lớn mặt trời đè ở trên đầu, cách xuống núi còn có một lát đâu, sớm như vậy liền không làm. Nỡ ra làm gì, nghe không hiểu ta nói. Mối buôn liền cuồng cuồng thượng hỏa hướng hỏa kế hét. Hỏa kế gặp lão đại thật sự nổi giận, lúc này mới chặt bắt tay chân làm việc. Mấy người đóng cửa một cái, cửa sổ nhất hợp. Muối con buôn lúc này mới lên tiếng nói, tiểu huynh đệ không gạt ta, cái này muối có thể có thể hay không để cho ta nghiệm một nghiệm có gì không thể? Lam Lương Xuyên cầm một túi túi muối tinh lấy ra, muối con buôn xem được ánh mắt đều thẳng, thẳng như Lương Xuyên mà nói, đều là thượng đẳng nhất tinh muối, hạt tròn muối viên đầy đặn, trong muối trắng như tuyết không dèn, hắn không sợ trong muối có cái khác vật chất, tiếu liền một chút liền hướng trong miệng đưa, tốt muối. Muối con buôn dáng ra vẻ trấn định, thỉnh mơ, làm nhiều năm như vậy muối lẩu, cái dạng gì chất lượng muối hắn không gặp qua, tốt nhất chính là từ tây hạ trở tới đây muối xanh, còn có đại tống thuộc trung muối mỏ, bất quá phẩm chất không có biện pháp bảo đảm. Lúc tốt lúc xấu xa, bên trong cũng không thiếu tạp chất, tốt nhất mối ăn cũng hơi có vẻ vị đắng, căn bản không biện pháp cùng lương xuyên cái loại này muối so sánh. Cái này muối mà, vậy, không quá ta nơi này vậy miễn cưỡng có thể thu mua, nùng ra đứa nhỏ, ngươi dự định bán thế nào pháp? Nghe lời này một cái lương xuyên liền cười. Thứ nhất chưa linh 81 chương gấp đôi giá cao. Cái thời đại này còn không có phát hiện mối ăn tinh luyện pháp, muốn gặp thượng hạng mối ăn thuần túy chính là dựa vào vật khí. Có lúc đào được mối bên trong tạp chất nhiều, đó chính là tốt muối, nếu không thì như vậy, ai tới vậy không có biện pháp. Cái này muối con vốn rất là có một bộ đều sợ thấy hết, còn muốn con vịt chết mạnh miệng, cái này mối có được hay không hắn tâm lý sẽ không biết. Lương Xuyên nghiêm trang nói, vậy như thế nào có thể thành? Chúng ta đều là người thành thật, đi ra làm ăn lại không thể cầm lựa gạn, lấy lần sung hảo chuyện chúng ta không thể làm. Bàng Hiệu đứng lên, chúng ta không thể mang lên đá đập mình chân. Nói xong Lương Xuyên mang đoàn người xoay người muốn đi, nung gia huynh đệ độ phối hợp cực cao, hơn nữa diễn cảm lại là thích hợp, ra dặn thợ săn xem một tí con ngồi phân và nước tiểu cũng biết bọn họ ở nơi nào. Thương nhân ưu tú liếc mắt nhìn đối thủ diễn cảm, vậy có thể đoán được bước kế tiếp chiều hướng, nhưng mà cái này một đám người, nung đại nung nhị cùng kẻ ngu như nhau. Nùng yêu lại hướng cái giang hồ lan lộn, diễn cảm thiên thu, hoàn toàn để cho người không nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ. Gì? Các đầu liền theo phải ra cửa. Mù ồ ồ con buôn khá hơn chút năm mới đụng phải như thế cái mua bán, nơi nào có thể để cho bọn họ cho lưu. Hắn kéo lại lương xuyên tay, mặt đầy cười xòa. Chớ vội mà, tiểu huynh đệ làm sao hỏa khí lớn như vậy. Lương xuyên khoẻ mắt nhìn xem cảnh tượng này, dương lên mặt mày vui vẻ. Một chiêu này lạt mềm buộc chặt quả nhiên là lần nào cũng đúng. Người khác dùng không hiệu quả, đó là bởi vì trong tay bọn họ lá bài tẩy không tốt lắm, lương xuyên có thể tinh luyện cho ra muối tinh căn bản sẽ không sợ cái này mối bán không được hắn không đoán cũng có thể muốn lấy được liền tính ra cái cửa này đến đối diện một cái khác mối con buôn trong tiệm hắn như nhau có thể bị làm đại gia như nhau còn đái ngươi lại ở chỗ này chờ một chút ta đi tìm người an tâm một chút mối con buôn ở hỏa kế bên thai khẽ nói đôi câu hỏa kế gật đầu một cái đi ngoài nhà đi trước khi ra cửa hắn vừa quay đầu nhìn lương xuyên một mắt trực giác nói cho hắn không đúng chỗ nào nhưng mà ngay tức thì lại không nhớ nổi không đúng căn nguyên ra bây giờ nơi nào thấy dáng vẻ như vậy làm việc đúng ra huynh đệ mấy người lập tức khẩn trương lương xuyên nhướng mày một cái vậy lo lắng cái này buôn mối muốn làm vậy Vạn Nhất gọi tới mấy cái cường đạo, muốn đối bọn họ dùng sức mạnh ở trong nhà người khác, cái này cũng không dễ làm. Bên cạnh mình còn đi theo Áng Nguyệt cô bé này. Hoa kế rất nhanh đã tới rồi, sau lưng còn mang một vị mặc trên người trước tơ lụa người đàn ông trung niên, giữ lại một cái tiểu hồ tử, vừa ở vào cửa liền trực tiếp hỏi, ở chỗ nào, cái gì mối có thể để cho La Đồng ngươi cái lao quỷ như thế tươi đẹp? Mối con buồn kêu La Đồng. La Đồng thấy người trung niên tới, lại là ở bên thay hắn thấp giọng nói mấy câu, càng nói càng hưng phấn. Người trung niên tự giới thiệu mình một chút nói, ta cùng mang ngươi tới cái đó lao quỷ như nhau, họ là. Sau đó chỉ trên bàn mối tình đúng là sơ xem có chút bất ngờ. Những thứ này muối là người mang tới. Lương xuyên nhìn họ Diệp này người trung niên khí độ bất phàm, mặc quần áo lối ăn mặc là niên đại này phán đoán một cái thân phận cao thấp trực tiếp nhất phương pháp, chí ít đến trước mắt mới ngưng. Mặc tơ lụa hắn vẫn là đầu một cái thấy. Vậy tru mặt muối xem sẽ phản chiếu tựa như, bóng loáng bằng thẳng, cũng không cần động trạng. Lương xuyên dùng mắt thường đã có thể cảm nhận được vậy phẩm chất. Bọn họ cái này một đám người trên người mặc tất cả đều là to đại, hủy chế tháo yề, hoàn toàn so không được người ta hàng đắt tiền. Buôn muối là khổ sở làm việc, coi như là la đồng, hẳn dựa vào buôn muối kiếm tiền không ít. Nhưng mà như cũ ăn mặc cái loại này chống mòn chịu đựng bẩn áo gai. Lương Xuyên liếc mắt liền nhìn ra hai người trên lệnh. Ở cổ đại, quần áo trang sức cũng là một người cấp bậc tự trưng, rất nhiều người có tiền thậm chí không có tư cách đi mặc hoa lệ quần áo, xuất hành cũng có quy định nghiêm chỉnh, vì chính là chèn ép những thứ này không chuyện sản xuất người. Là chúng ta mang tới. La Đồng cái này hai đạo mỗi con buôn giống như không hiểu được chuyển tay được lợi giá trên lệnh vậy, trực tiếp cầm hắn nhà dưới giới, giới thiệu cho Lương Xuyên, theo đạo lý không nên à, nếu là body hunt cái này ở Khâu Trung gian, đó không phải là kiếm ít rất nhiều tiền. Nhưng là La Đồng vẫn là kích động hướng hắn tiến cử trước Lương Xuyên cầm trong túi muối toàn bộ lấy ra để cho Diệp quản sự xem xem, Diệp quản sự rất hài lòng các ngươi muối, rất hài lòng. Gia La Đồng cùng Diệp quản sự dự liệu, Lương Xuyên diễn cảm cũng không có lộ ra phân nửa mừng rỡ như điên, càng không có trong dự liệu cảm đổi ất đức, ngược lại là mặt đầy mờ mịt. Lương Xuyên dĩ nhiên không có gì tốt kích động, hắn ăn không thiếu muối, đối mình muối tương đối có lòng tin, hoàn toàn không cần đạt được người khác đồng ý, bán cho ai không là bán, ngươi nơi này không lớn, bên ngoài bỏ lớn người muốn mua. Diệp quản sự hoàn toàn không đem mình làm người ngoài, một cái nhấc lên muối túi, đưa tay ở bên trong giỏ xét giỏ. Vốn cho là cái loại này phẩm chất muối chỉ là bề ngoài nhàn nhạt, nhạt một tầng, thật bất ngờ toàn bộ là như vậy tốt muối. Hưng phấn Diệp quản sự cũng không lo làm ăn gì quy củ, liền trực tiếp hỏi: "Cái này muối ngươi từ đầu tới?" Mấy người toàn ngây ngẩn, núm ra huynh đệ cảnh giác, chỉ sợ đám người này có ác ý. La Đồng cũng không nghĩ tới mình nhà dưới lớn chủ nhân sẽ thẳng như vậy tiếp, làm ăn nơi nào có hỏi người ta nhà trên là ai, trực tiếp đi tìm cung ứng thương. Cái này cùng bao người mộ tổ tiên có cái gì khác biệt, đoạn người ta đừng mà. Thấy mọi người diễn cảm, Diệp quản sự đột nhiên ý thức được mình đụng đột, nắm muối buông xuống, thấp giọng cùng La Đồng dặn dò mấy tiếng trực tiếp rời đi muối tiệm, lấy hắn thân phận, chỉ để ý muốn kết quả, quá trình không cần hắn tới tham dự. Muối là tốt muối, bất quá hắn trong tay chuyện vô số, ngày hôm nay chỉ là đúng lúc đi ngang qua, cũng không phải là đặc biệt vì mấy cân muối tới. La Đồng nhìn Lương Xuyên đám người diễn cảm, suy nghĩ một chút hắn cho rằng Lương Xuyên vẫn là không có rõ ràng bọn họ đã để cho dạng gì quý nhân nhìn chúng. Diệp quản sự đã toàn quyền để cho ta phụ trách người cái nhóm này muối, chúng ta vậy nhất thời không gấp, ta chưa can bài mấy vị nùng gia huynh đệ ở, đợi ăn cơm xong, chúng ta lại tới nói chuyện cái này muối mua bán chuyện như thế nào. La Đồng ở tôi Ninh trấn bán mù ồ ồ ai. Nói ít cũng có gần 30 năm, xa cách đôi nơi các lộ mối muốn vào đại lý, vậy đều là đi qua tối Ninh Trần, tối Ninh trấn lập tức mối con buôn không hề thiếu, nhưng là lý lịch còn có phương pháp so hắn nhiều không hề nhiều. Trừ trên cao nguyên mối, hắn cũng có thể nói mấy câu, bất quá cũng có thủ mối, vậy số lượng tương đối thiếu, chính bọn họ ăn cũng không đủ. Buôn mối là đào đầu kiếm tiền hành làm, lại là đối nhân xử thế, chém chém giết giết có thể đoạt mối làm ăn, lại không thể làm ăn. Đây cũng là hắn người này tỉnh ở tối Ninh phủ phối hợp được lâu nhất ăn được nhất mợ nguyên nhân. Người khác buôn mối thu mối, làm ăn làm xong liền để cho người cứ đi. Xem la đồng như vậy người lưu lại còn ăn cơm qua đêm, cũng không có. Lương xuyên ở tối ninh cuộc sống không quen, trước đi thất nguyên đi đông khe suối động ăn rồi thua thiệt cũng có thể bán theo cân gọi, bây giờ nơi nào còn dám tùy tiện tin tưởng người khác, qua loa ăn của người ta ngủ người ta. Khách khí, chúng ta chỉ là đi ngang qua, còn có đường muốn lui, thích hợp la gia ngại thì cho thành thật giá cả, chúng ta cũng tiết kiệm đi rất nhiều vận chuyển khổ. La đồng mẩn ra, không phải đâu, thằng nhóc này một chút cũng không muốn cùng hắn làm lâu dài đồng bạn làm ăn, làm xong một đơn liền muốn tính. Hắn đã nhiều năm như vậy, so với cái này phê muối tốt hơn phẩm chất muối vậy gặp qua, nhưng mà số lượng cũng nhiều đó là lựa chọn tỉ mỉ không quá đáng. Những thứ này nùng nhân muối hình như là thành phê đảo hái đi ra ngoài, phẩm chất rất là đều đều, hẳn là cái nào ruộng muối cải tiến liền công nghệ, hoặc là chính là phát hiện mới liền vậy một miệng giếng muối. Xem bọn họ trang phục, giống như là quảng nam tới, nồng nác quảng nam vang, nơi đó có thể chưa nghe nói qua tốt gì giếng muối, đó phải là ruộng muối. Đầu năm nay muối có thể hái, nhưng không có cách nào tinh luyện, đụng phải hàng tốt, có thể gặp không thể cầu. La đồng kéo lương xuyên tay, có chút bỏ không được buông ra. Làm sao? Mềm không được mạnh bạo. Đúng ra huynh đệ như Lâm đại định chỉ sợ cái này bán muối một lát lại chuẩn bị mềm không được mạnh bạo vậy bọn họ lại được liều mạng lương xuyên tay đẻ đến la đồng vậy gầy tay tủi giống vậy trên tay nói đây là mấy cái ý làm sao chúng ta ngày hôm nay nếu là không lưu lại la trưởng quỹ ngươi chuẩn bị cầm mấy người chúng ta làm thế nào một lát nếu là thằng nhóc này dám uy hiếp hắn hắn liền chuẩn bị trước bóp gậy la đồng tay sau đó đem hắn khống chế người lớn thế chấp bộ mặc có thể đi hay không được ời làm chết một cái tính một cái la đồng thật không muốn làm vậy mặc dù bán làm muối lẩu hắn nhưng là bổn phận người làm ăn một cân bốn văn tiền toàn bộ dùng các ngươi tống tiền tới tính tiền Mấy người địch trí để cho bất thình lình hào khí cho sông lên được tan thành mây khói. Phải biết, Lương Xuyên ở Quảng Nam đi bao nhiêu địa phương, hắn như vậy phẩm chất muối cũng không quá bán được chừng 200 văn một cân, đó đã là muối giá cả ở giữa chợ nhà, có thể tiêu phí nổi không có mấy cái. Cái này La Đồng Há miệng giá cả liền tăng không chỉ gấp đôi. Ở to lớn như vậy lời cám dỗ bên cạnh, Lương Xuyên chân cũng bức không lúc đích. Cái loại này làm ăn làm muối sảng khoái mà, một đơn có thể lĩnh quảng. Nam 21, cũng không phải. Không thể thương lượng mà. Lương Xuyên kéo một cái băng dài ngồi xuống, hướng về phía La Đồng nói, cái giá cả này sẽ hay không quá cao? cái này một tí có thể đến phiên người ta muối con buồn không vui, lão tử ra tiền cao ngươi còn có ý kiến, vậy ta cầm giá cả lại hàng hàng. hai người nhìn nhau cười một tiếng cũng không nói gì, giống như xa cách từ lâu gặp lại người quen cũ, hai cái lao hẹp hỏi ở riêng mình phúc ly đánh tính toán nhỏ nhặt. chúng ta làm ăn liền chú trọng một cái chân thực, ta la đồng nói định đoạn. hắn cũng không phải là chỉ cần một mối con buồn, vậy không chỉ có liền muốn làm cái này một đơn làm ăn, sống đến hiện tại, hắn nuôi tiền mặc dù còn có một chút cái nhìn, bất quá trải qua quá nhiều chuyện, chí ít không có lúc còn trẻ chấp nhất. vậy được, ta một nhóm hàng này ngươi toàn bộ ăn. La Đồng vỗ ngực một cái nói, "Ta không chỉ có muốn toàn bộ ăn, còn phải lập tức đem tiền giao cho ngươi, như vậy ngươi an tâm." Nói xong, La Đồng liền để cho hỏa kế cầm cân với tay cầm, Lương Xuyên mỗi tinh toàn bộ qua cân, một cái khác hỏa kế đè sức nặng, cầm một chùm chuối tống tiền với tay cầm, trước mặt điểm rõ ràng, trực tiếp giữ La Đồng ra phó, đem tiền giao cho Lương Xuyên. Hơn 200 cân muối tinh, đến gần 300 cân, một cân 400 văn tiền, dòng giá so Quảng Nam giá tiền cao hơn gấp đôi, đây chính là mấy trăm sao tiền, không thể so với trang muối thể tích tới được nhỏ. Nùng gia huynh đệ mỗi cái người cũng có tràn đầy một lớn túi tiền. Tiền này sức nặng không thể so với bọn họ nhẹ, đời này gặp qua nhiều nhất tiền cũng chỉ lần này đi. Thật là đổi mới bọn họ thế giới quan. Ba huynh đệ cũng không dám tin tưởng, nhìn tiền này có chút tay run rẩy. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy là được, tới được quá nhanh đi. Ba huynh đệ từ nhỏ liền sợ nghèo, lại xem xem người ta Lương Xuyên, ổn định được ánh mắt cũng lười được xem số tiền này một mắt, chỉ có xem qua tình cảnh to lớn người mới có như vậy phản ứng. Bọn họ nhìn về phía Lương Xuyên diễn cảm hơn nữa trang trọng. Lương Xuyên tự nhiên còn không sẽ cao hứng được quá sớm, tiền này là đến trên tay hắn, nhưng mà có thể hay không mang đi, vẫn là một cái vấn đề trước 1080, bại lộ thân phận. Theo đạo lý nói, Cầm tiền hẳn lập tức lách người mới là, lương xuyên không có. Đi tới cái thế giới này, lương xuyên lần thứ 2 trong trí nhớ, gặp phải nhất hào sáng chính là cái này mỗi con buôn Lão la. Người này đơn giản là trời xanh làm ăn liêu, vừa lên tiếng thì cho lương xuyên một cái không cách nào cự tuyệt giá cao. Mua bán mà, nói được lại hơn chính là vì đồng ý, ai sẽ cùng tiền làm có dễ. Lão la mời lương xuyên lưu lại, lương xuyên rất sảng khoái đáp ứng điều thỉnh cầu này. Nùng đại hết sức nguyên lương xuyên Hàn thừa dịp còn sớm thoát thân, thân trong lòng đổ sộ tài chính là gây phiền toái cho mình, ở khê đông động chính là nguyên nhân này ai cùng ai cũng không có khổng lồ cửu hận nhưng là tiền sẽ cho người đến cuồng để cho người mất đi nhân tính lương xuyên nhưng là không lo lắng một người bình thường nếu như đầu óc không nóng lên cũng sẽ không làm như vậy giết gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn trừ phi là tuyệt lộ quan sát một vòng ở tối ninh chấn muối lậu trong vòng cái này lao la hẳn coi như là có thực lực nhất một nhà nguyên nhân gì lương xuyên cũng không có cùng mấy người giải thích liền trực tiếp cầm a nguyệt nghỉ ngơi chuyên này mang hải tử đi ra tiền là kiếm được nhưng mà vậy đem đứa nhỏ mệt đến ngất ngư núi tuyết đến lũng sông. Trung gian cao kém có địa phương có thể đạt tới 3 bốn nghìn mét, đây cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Rất nhiều người lên núi tuyết thì có cao nguyên phản ứng, choáng váng đầu nuôn mửa, chỉ là bọn họ những người này ngày thường dãi gió dậm xương thói quen, không có mạnh như vậy phản ứng. Hai tử không lên tiếng, nhưng mà một đường xuống, ở Bạch gia thôn đã bệnh yếu. Đó, đến tối ninh trấn liền trực tiếp ngã xuống. Đi xa sợ nhất chính là thủy thổ bất phục. Nùng yêu đi ra ngoài giúp A Nguyệt đi mua thuốc, thuốc vẫn chưa về, lão la mình trước hết mang đất y đến lương xuyên gian nhà. Cái này đại phu người mặt thái ra quần áo trang sức, cùng la sướt lại không cùng. Lão La cũng rất tín nhiệm vị lão đại này phu, mặc dù nùng nhân cùng đại lý người không đồng nguyên, nhưng là thân thể người bản chất là kém không nhiều. Hắn cho A Nguyệt cầm liền một hồi mạch, lại sờ một cái A Nguyệt chán, tay gầy nhon cánh tay nhìn rất có lực lượng, cho người rất mạnh lòng tin. Vị này là chúng ta nơi này thần y gì, ấy, có hắn nọ không có việc gì. Bắt mấy cái thuốc trở về ăn vào đi, tốt nhanh hơn. Vị này chắc có điểm xem dân tộc thiểu số Vu Y các loại nhân vật ở loại địa phương này, Vu đạo ý đạo không ở riêng, y thuật chuyển thừa cũng là dựa vào những người này. Lão La ban lương xuyên một cái ân huệ, cầm nhân vật lợi hại như vậy cũng cho mời đi ra. Đi tới cái thế giới này. Lương xuyên kiến thức quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thủ để cho hắn cảm thấy không rõ chính là cái thời đại này y thuật. Ban đầu hắn nằm ở trên giường, cả người vậy cảm giác đau để cho hắn sống không bằng chết, nhưng mà tổn thương nặng như vậy lại để cho A nông mấy tiếp dược cao liền chữa lành. Thân thể lại so với người bình thường còn cường hãn hơn rất nhiều. Đi tới đại lý, hắn lại thấy được hắn coi như là đời trước cũng chưa từng thấy qua phương pháp trị liệu. Lão đại phu nhìn A nguyệt bệnh, cũng không có cho toát thuốc, mà là để cho đùng đại đi chấn trên mua một ít cần phải quý trái cây còn có rau tươi, lại thu thập một ít sáng sớm lộ chuẩn bị để cho A người ăn. Người ở đây phương pháp trị liệu vậy rất là đặc thù. Teo Hồng Nhã, cái tên này Lương Xuyên tự nhận mình cũng coi là đọc qua một chút sách, vậy có một chút y học thông thường, bất quá thật sự là một chút cũng không có hiệu quả. Cái loại này Thái ra phương pháp chữa bệnh, Lão đại phu cầm nguyên lý giải thích sau một chút, Lương Xuyên cuối cùng nghe được điểm con đường, chính là cùng đời sau nóng bức liệu pháp có chút giống. A Nguyệt bệnh chính xác mà nói không phải bệnh, chỉ là thủy thổ bất phục, chúng đại lý cao nguyên gió độc mà thôi. Cái này huyền diệu khó giải thích bệnh thì phải dùng huyền diệu khó giải thích phương pháp tới giải độc, cái loại này Hồng Nhã chính là phương pháp hiệu hiệu nhất. Lão đại phu nấu một thùng lớn thuốc, thả A Nguyệt thả vào trong thùng thuốc đi trường. A Nguyệt một khuôn mặt nhỏ nhắn để cho hơi nóng trưng đến đỏ bừng đỏ bừng. Lúc đầu bệnh yếu ớt một người, nhiệt trong thùng trưng qua một phen sau đó, phát phát mồ hôi, khí sắc ngay tức thì khôi phục không thiếu. Thật thần kỳ như vậy, lương xuyên đối cái thế giới này cái gì cũng có lòng tin, chính là đối chữa bệnh nhất không yên tâm. Cái này còn là đời sau bác sĩ nháo được, bác sĩ xem cái cảm mặt phải là một chồng lớn kiểm tra, mà bọn họ liền xem xem gương mặt, cầm một tí cổ tay, liền đem toa thuốc mở. Nhưng mà hiện tại vừa thấy mỗi một loại phương pháp dân gian đợt điều trị đều ở đây biểu dương hắn ma lực, luôn có thể hóa hữu mục nát là thần kỳ lần lượt chứng minh bọn họ tồn tại tước hợp lý, lần lượt cập nhật lương. xuyên biết xem, vị lao đại này phu chỉ lộ một tay, liền để cho an nguyệt khôi phục không thiếu thần thái, hắn lưu lại nùng đại mua được trái cây tươi, phân phó ăn nhiều một ít địa phương cần phải quý trái cây thì có thể tăng tốc độ thân thể khôi phục, liền rời đi. như vậy đạo đức cao, lại là để cho lương xuyên tính trọng không đức. cũng không phải là dân tộc thiểu số bên trong đều là xem nùng bảo như vậy thứ bại hoại, cũng có rất nhiều người còn sống là vì trợ giúp càng nhiều người hơn. chỉ là rất đáng tiếc, ở năm tháng truyền thừa trong đó. Những lao tổ tông này lưu lại đáo vật thường thường bị người có lòng chen ép, cuối cùng không có được truyền thừa. So với vị lao đại này phu, lao tổ y lìa, lương xuyên đối với mang hắn tới đây lao la, hơn nữa cảm thấy hứng thú. Tới mà không đi cũng không lẽ phép. Mua thuốc trở về nấu yêu, thuốc không có công dụng ở trên, lương xuyên liền lại để cho hắn đi ra cửa đánh mấy cân rượu. Người nơi này liền thích uống lao rượu trắng, lao la cũng không ngoại lệ. Trên núi khí hậu sẽ so với quảng nam ấm lạnh, phàm là người liền yêu tống chút rượu, có thể khu khu trên mình khí lạnh. Mấy cân rượu một chút đều không quý, quý chính là ân huệ. Buôn muối lẩu cũng như thế có tình có nghĩa vẫn là một cái không quen biết đại lý người lương xuyên nội tâm cảm khái vặt vặt một tấm cũ nát mà không lớn bàn gông phía trên bày hai miệng bắt to bên cạnh là nụ yêu đánh tới lao rượu trắng còn có một con gà mập đã băng thành khối vụn một đĩa tương đậu hũ còn có một đạo tương qua nói chung cũng chỉ muối buôn trong nhà sẽ có nhiều như vậy ướp dưa rốt cuộc không đau lòng muối mấy thứ thức nhắm bảy trên bàn mở miệng trước chính là lương xuyên rơi lên chén kính lao la sau đó một hơi im lìm hết ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định ta sẽ cùng ngươi làm mua bán này lao la lộ ra một hơi vàng ố răng xiết hồi tính một tô rượu Sau đó nhai một khối thịt gà, lại nhét vào một khối tương qua, sau đó mới chậm rãi nói, "Ban đầu ta chỉ làm ngươi chính là tới buôn muối, người như vậy ta thấy cũng nhiều, không có gì hiếm." Đang hảo nhân gia diệp quản sự cũng đúng ngươi trong tay muối cảm thấy hứng thú, ta liền muốn làm một thuận nước dòng thuyền, thúc đẩy khoản giao dịch này. Trong lời này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phải có một cái chuyển biến. Lương Xuyên rất bình tĩnh hỏi, "Chẳng lẽ còn có gì không đúng sao? Ta còn thật chính là tới buôn muối." Lão la cầm trong miệng xương gà nổ ra, một gương mặt giản mùa có chút hưng phấn nhìn chằm chằm Lương Xuyên nhìn xem, sau đó vang ra một câu để cho Lương Xuyên sau lưng lạnh cả người nói người cái này an ông, phải làm một giả đi nghe nói như vậy lương xuyên quả thật có chút ngồi không yên trên mặt hắn gạt bỏ một chút giả cười nói người cái la lão nhị thật đúng là nhân vật tốt một đôi hỏa nhãn kim tinh ta không phải đủ nhân giữ bọn họ nói ta là cái người miêu lão la vừa nghe cười được càng cao hứng hơn khoát tay một cái nói còn hù do ta ta xem ngươi cũng không phải một cái người miêu lời này vừa ra lương xuyên thì thật hoàn toàn võ không được hắn là làm sao nhìn ra được chẳng lẽ mình lúc nào nói mình thân phận chân thật hắn kiếp trước là một hoàn toàn hắn gia người chỉ là dưới cơ duyên mặc vào cả người mà vụ Sau đó lại ngụy trang thành một cái nú nhân, cái này nội tình chỉ có một cái a người biết, liền Nùng yêu cũng không biết, lương xuyên thân phận chân thật. Cõi đời này biết lương xuyên lai like lịch người, ở chính hắn xem ra, cũng không tồn tại. Cái này lão la là người nào, lại có thể một mắt nhìn thấu? Có câu nói là, thắng thắng sẽ khoan hồng vào tù ngồi, kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn tết. Tại chưa có bằng chứng trước, lương xuyên đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình thân thế. Hắn cũng muốn xem xem là chỗ nào có vấn đề. Ngài lời nói này, chính ta có phải hay không nùng nhân ta sẽ không biết. Lão la nhìn lương xuyên một mắt, loại ánh mắt này nhìn chằm chằm được hắn rất không thoải mái. Mọi người, người này chứa nơi nào đều giống như, ngay cả có một chút không giống. Lương Xuyên vội hỏi nói, nơi nào không giống? Khẩu âm không giống. Một câu nói lương xuyên ngu ngồi tại chỗ. Lương Xuyên rất tự phụ, tự phụ tới từ hắn kiến thức, còn có hắn tráng kiện thân thể, hắn một mực lấy vì mình ngụy trang, có thể lừa gạt đến tất cả người, nhưng là hắn không biết, khẩu âm của hắn một mực xuất hiện ở bán chính hắn. Chỉ là ở Quảng Nam khu vực này, đồng giao mầm gì, ở đại lý, dân tộc thiểu số càng nhiều, các nơi khẩu âm vô tận giống nhau, mọi người không có đi xa, nghe không ra tất cả ở giữa khác biệt. Gặp la sức người như vậy thì không được. Hắn vừa nghe là có thể nghe được Lương Xuyên khẩu âm bên trong rất nhỏ khác biệt. Quảng Nam nhân khẩu âm rất nặng, nhưng tuyệt không phải Lương Xuyên như vậy khẩu âm. Lão La cái này hơn nửa đời người đều là ở đại lý, suốt đời cũng không có bước ra qua nơi này một bước, theo lý mà nói, thỉnh thoảng nghe được cái này dạng khẩu âm cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Lương Xuyên còn muốn con vịt chết mạnh miệng, Lão La nhìn tấu cũng không nói phá. Các ngươi cái này nơi nào gây ra mối tình ta cũng không dám hỏi nhiều, cũng không muốn hỏi nhiều. Thiên hạ tốt mối hơn lấy. Luôn có một số người như vậy có thể làm được, lúc còn trẻ ta còn đối với trên những chuyện này tim, hiện tại già rồi mới phát hiện, cái nghề này không tha cho chúng ta những thứ này lao xương, dù sao cũng phải để cho người tuổi trẻ tới đón ban, các ngươi cũng là lợi hại, có thể so với chúng ta lúc còn trẻ mạnh quá nhiều. Giao cạn mà nói sâu, là một kiện giang hồ đại kỵ. Đặc biệt là Lương Xuyên cái loại này cố ý phải giấu giếm thân phận mình, mua mối là một mặt nhân tố, những thứ khác không thấy được ánh sáng chuyện khẳng định cũng có, nói ra, có thể liền sẽ đùa với lửa có ngày chết cháy. Lương Xuyên uống rượu, chồm chồm nhìn trước mắt tiểu lão đầu này, phát hiện hắn nói rất hay xem hơi nhiều mình cái gì lai lịch hắn cũng không biết, liền đám cùng mình nói như thế nhiều nói, không sợ mình ra cửa liền đem hắn bán đi. vẫn là hắn đối mình tương đối tự tin, không sợ mình cái này nhỏ ca cao bắt chân. hai người một cái trước mắt một cái, giết chết gần nửa cân láo đốt, lão la há miệng ra, thật giống như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. vậy hắn là ba năm trước, một năm kia, cũng có một người trẻ tuổi tới ta nơi này, nhưng không phải tới buôn mối thu mối, hắn tới mục đích rất trực tiếp, chính là muốn ngựa, thượng hạng chiến mã. lão la trong mắt có ánh sáng, tựa như nói một kiện vô cùng không được chuyện. người tuổi trẻ, lương xuyên nhướng mày một cái trước 1081 gặp lại thuốc lá. Những thứ này buồn bối, có thể còn sống không có một cái là đèn cản dầu, hoặc là núi thây biển máu sưu sót, hoặc là chính là tinh được cùng quỷ như nhau, xem hắn dáng vẻ không giống như là cái trước, đổ nghiêng về người sau. Lão đầu tử không thế nào biết uống rượu, thịt gà ngược lại là không chắc thiếu, liền tương qua, lại đi xuống hơn nửa cân lão rượu trắng, đánh một cái thiếu chút nữa cầm lương xuyên buồn nô nói bao cách, để cho hỏa kế cho mang, hồi mình phòng đi ngủ. Ngày thứ hai La Đồng mang lương xuyên đi A Nguyệt bộ tới. Nói là bộ lạc, càng giống như là tròng xóm. Nơi này không có nguyên thủy hơi thở, theo đại lý biến đổi Đại lý quốc quốc chủ cũng từ cho rằng là Hán gia người, thuộc hạ 36 cái man bộ phần lớn là dân tộc Thiểu số, đoàn thị là những người này mang tới kỹ thuật tân tiến cùng năng lực sản xuất, từ từ nhà cư trú đến thức ăn cùng xuất hành, cũng sẽ ra biến hóa lớn. Nơi này được gọi là là đại lý Đông Bộ lớn nhất man bộ, 36 man bộ bên trong đếm được cho số, trong tay còn nuôi có một chi mình tư binh, nhưng mà bây giờ nhìn lại, nhưng là thất vọng, chỗ này rất nhỏ rất nhỏ khó, hoàn toàn không có trong tưởng tượng thịnh thế phồn hoa tình cảnh, so với, cũng chính là so Quảng Nam hiếu thắng một chút. Một điểm này, cùng đại tổng nhất định là không có biện pháp so Như vậy thành phố Liệt Châu Ngọc Thịnh thế cảnh tượng lương xuyên không có gặp qua, nhưng mà vừa nghĩ tới Liêu Vĩnh Tử, Trương chọn quả nhân hoa, hắn là có thể tăng kiến thức ra vậy phong kiến vương triều đỉnh cao tình cảnh, tuyệt không phải như vậy nhỏ tình cảnh có thể so sánh được. Ngươi biết một vị họ Bạch, lúc đầu cũng là Bạch gia Thôn, thật giống như tên gì Bạch Nhung người sao? Họ Bạch, là bạch tộc nhân sao? Nơi này bạch tộc nhân hơn lấy, lao đầu tử ta cùng la sức đều là di nhân, ngươi xem xem trên đầu chúng ta cái này đỉnh lớn cái mũ, còn có trên mình cái này hắc xanh sen nhau quần áo trang sức cũng rất tốt phân biệt, không giống nhau, ngươi nói người ta cũng chưa từng nghe qua, bao lâu trước chuyện? Không có sao. Bạch Vân Sơn để cho hắn tới Tối Ninh tìm người này, có lẽ có thể giúp một tay. Bây giờ tìm không tới, vậy dễ tính, phỏng đoán cũng không có ích gì. Hai người liền uống một chén rượu, đều là người thẳng thắn. Lương Xuyên lập tức công nhận cái này là đồng. Cùng người thông minh cộng sự mới bắt chuyện, sợ nhất chính là những con heo kia lô mũi cắm hành tây ngu xuẩn, một cái sức lực muốn trang đại đầu. Bạch Gia Thuôn Bạch bảo chính cho hắn giới thiệu một cái Bạch Tộc Nhân, vốn còn muốn leo cái thân đồ cái thuận lợi, hiện tại mối cũng tìm được nhà dưới. Lương Xuyên cũng chỉ chặn niệm tưởng tránh lại thiếu người ta một cái ân huệ. A dì bộ cũng có người gọi có A nguyệt bộ, bên trong tộc trưởng họ Diệp, lấy ngựa sương hùng tại tối Ninh, ở đại lý đều là được cho xếp số bộ lạc lớn. Bộ lạc cái từ này, lương xuyên trước nhất liên tưởng đến, chính là mở miệng trên thảo nguyên nhà bạn, bọn họ thích lấy bộ lạc tự cho mình là, không nghĩ tới cái này định cư ở bên trong nhà gỗ đại lý người, vậy thích dùng bộ lạc tự cho mình là. Một tòa cao ngất núi, giữa sườn núi có một khối đất bằng thẳng, thành tất cả A Diệp bộ người gia viên, viện tử trước chính là biển mây, ở tại đối diện người muốn gặp mặt một lần, có thể được đi lên cả ngày. La Đồng mang lương xuyên tới xem Diệp gia trang trại ngựa. Ngươi thấy cái này đầy khắp núi đồi dê béo tráng ngựa liền sao? Gầm thét sông lớn xuyên qua lũng sông mãnh liệt mà qua, hai bờ sông núi rất cao, nhưng mà trên núi nhưng không có gì cây cối cao lớn, khắp nơi đều là bích lục cỏ xanh, gió thật to thổi được trên người quần áo vụ vụ văng rội. Hai bên trên bờ sông có vô số chân ngắn con ngựa, cái loại này miền đồi núi ngựa lương xuyên cũng có hai con, chính là đại danh đỉnh đỉnh điện ngựa. Điện ngựa không sở trường chạy nhanh, nhưng là bọn họ đang bò núi và mang nặng cái này hạng nhất trên, tuyệt đối là những con ngựa khác mà không có thể so sánh. Điện ngựa hấp thu con lửa cùng ngựa ưu điểm. Cái đầu trường mực sức chịu đựng cực mạnh, đối với đại lý cái loại này nhiều núi hơn lũng sông địa hình, không cần chạy nhanh, nhưng cần số lớn mang nặng địa hình, thật sự là tốt nhất vận chuyển công cụ. Trước kia nhất lấy là dê bò đều là ở gió thổi có thấp vừa nhìn bao la trên thảo nguyên, không nghĩ tới trên núi cũng có thể chăn ngựa. Tây cối sinh trưởng bị hàng nước cùng nhiệt độ ảnh hưởng, núi cao địa khu hàng nước thiếu, nhiệt độ cũng không đủ, cho nên những thứ này hở một tí 23000m trên núi cao đều là cỏ, một cây đại thụ cũng không có. Chúng ta cái này là muốn đi diệp ra. Lương xuyên ngược lại là trực tiếp, người bình thường đều sẽ không hỏi như vậy, có cái gì an bài la đồng tử có chủ trương. Lương Xuyên nói một chút, hắn là mang còn chưa mang. La Đồng nói, ngươi người này dã tâm quá chút, liền trực tiếp muốn tìm ta nhà dưới, một cước cầm ta đám ở. Nếu không đâu, ngươi sẽ không thật chỉ là dẫn ta tới xem ngựa chứ. La Đồng mang Lương Xuyên ở trong núi này chuyện, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, rất nhiều năm, ta lấy là làm ăn này lại làm không được, dẫu sao các ngươi đại tống cũng không có đánh giặc, vậy liền không cần chiến mã. Lương Xuyên nghe được đầu gõ mơ hồ, đại tống có gọi hay không chiến đấu quan hắn chuyện gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? La trưởng quỉ ta người này không thông minh, ngươi không muốn lại đánh ách mê có được hay không? La Đồng Du du thở dài một cái, từ trong lòng ngực móc ra một cây hắc côn, đầu côn mài được tranh sáng, lộ ra bên trong sáng chánh đồng tao sắc, côn thân chính là từ đàn một loại quý giá vật liệu gỗ, toàn thân đã bao tường, chất lượng ám trầm lộ ra một cổ tử hắc quang, tương đối mê người. Tiếp theo chính là để cho lương xuyên trọn mắt hốc mồm thao tác rối loạn. Chỉ gặp lão la bảo bối tựa như từ trong lòng ngực lại móc ra một cái túi, dùng tơ lụa thêu thành, mặt trên còn có một đóa hoa lan, cùng lão đầu tử này một chút đều không chở. Trong túi, Lã Đồng móc ra một toát thuốc lá sợ, thả vào đầu côn bên trong, sau đó lại là một cây hồ quẹt, đặt ở đầu hút thuốc đầu hùng hán hít một hơi, mặt đầy hưởng thụ hướng lên trời phun một hốc khói. lương xuyên sợ đầu xem bị người đập qua vậy, vay một tí ngay tức thì chỗ trống. hắn đang làm gì vậy? hắn mà lại ở hút thuốc? mẹ hắn, đó là tẩu thuốc à? lương xuyên một cái hoảng hốt thiếu chút nữa từ lập tức bay xuống, la đồng nhìn lương xuyên bộ dáng kinh ngạc, hẹp hòi cười hắt hắt nói, xem xem, thằng nhóc ngươi còn trang, ta cũng biết ngươi hiểu đồ chơi này. thằng nhóc ngươi khẳng định cùng tôn hậu phát là người cùng một đường. lương xuyên là thật bị chấn động kinh động. hắn một lần lấy vì mình cũng không có xuyên việt, cái này là có người ở đùa dai, nếu không đại tổng ở đầu già thuốc lá. Minh chẳng lẽ một mực ở sở cửa trong thế giới đều là người khác thiết kế xong kỳ trường, nhưng là muốn suy nghĩ một chút không thể nào à? Tự mình tới đại lý hoàn toàn là tạm thời nóng não, không có bất kỳ người cùng mình đề nghị, càng không có thao túng mình nhất định phải tới. Hơn nữa cái này một loại đi tới cảnh tượng là như vậy chân thực, chẳng đường toàn ở dưới chân của mình đi. Nếu như đây là đang một cái ảnh trung mặt, kia ảnh lều được bao lớn, có núi tuyết có cỏ, có sông lớn có sông lớn, còn có vô số nhà dân cùng cổ kiến trúc, đây hoàn toàn không thể nào. Thuốc la sớm nhất là ở Minh triệu nửa sau lá, đại khái là ở Minh vạn lịch trong thời kỳ mới chuyển vào hoa hạ chưa hắn nhìn sách sử cũng không thiếu hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ liên quan tới thuốc lá ở hoa hạ ghi lại đồ chơi này cũng không phải là giống vậy đồ đây là vật liệu quan trọng của quốc gia trong tay có thuốc lá thì chẳng khác nào có vô số máy in nút tiền cơ hội kim tiền liền có thể cuồn cuộn không ngừng vào tới chỉ là còn không có mở rộng mở duyên tới cho nên mọi người không hiểu nó uy lực một khi liền muôn giới điều đó là muôn bản khó khăn mặc dù đối với sức khỏe bất lợi vẫn là có vô số người mê mệt trong đó đại tông triều làm sao có thể sẽ có thuốc lá lương xuyên vẫn là không có phản ứng kịp có thể hay không cẩm ngươi trong tay thuốc lá cho ta xem xem. La Đồng đau lòng nói, đồ chơi này có thể quý giá trước đâu, ta đều là nhờ người đi đại tống thành biện kinh vào hàng, một năm vậy không mua được mấy cân, rút ra một hơi liền ít một chút. Thằng nhóc ngươi có thể đừng cùng ta làm ẩu. Lương Xuyên nhìn khói ngoài miệng nước miếng, chân mày trực tiếp nhíu lại, ngươi cầm tiền mời ta rút ra, ta cũng không muốn rút ra, ta liền muốn xem xem. ngửi một cái. La Đồng đắc ý cầm tẩu hút thuốc đưa tới, Lương Xuyên vẫn là một mặt dấu hỏi, nhận lấy điếu thuốc súng sờ một cái, lại hung hăng ngửi một cái, thật sự là thuốc lá sâm vị, mà không phải là cái gì khác trung thảo dưỡng. Nước mắt lại không tự chủ chảy xuống. Không biết là thực tế lừa gạt hắn, vẫn là sách sử lừa gạt hắn, đây thật là thuốc lá, còn có tẩu hút thuốc viện này phong cách, cùng mình đời sau nhìn thấy có cái gì khác biệt. La Đồng bị giò sở, thằng nhóc này thổi tẩu hút thuốc phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Thuốc lá này có thể còn ta không? La Đồng cẩn thận hỏi, rất sợ lương xuyên một cái mặt hứng, hư hắn tẩu hút thuốc. Lương Xuyên hỏi ngược lại nói, thuốc lá này từ đâu tới, ngươi nói là thành biệt kinh, làm sao? Nơi đó khắp nơi đều có người rút ra đồ chơi này. Lão La xuống ngựa, xem tiếp Thánh Chỉ như nhau đem mình tẩu hút thuốc cho mời về, cẩn thận xoa xoa phía trên sám, bán tháp hai cái sáp nhận không? có xấu xa lúc này mới chú ý bưng tàu hút thuốc tiếp tục thưởng thụ. sao có thể à? đồ chơi này cùng vàng tựa như người bình thường có thể hút nổi. nói cho ngươi, ở Biện Kinh có cái Tử Cấm Thành, khắp thiên hạ chỉ có nơi đó có thể mua được thuốc lá sợi này. một lượng thuốc lá sợi một lượng kim, đại tổng làm quan đều không mấy cái hút nổi. Tử Cấm Thành, đợi một chút. ngươi nói chỗ nào có thể mua được? Tử Cấm Thành. Lương Xuyên hoàn toàn hồ đồ. nếu là thuốc lá xuất hiện thời gian hắn không có cách nào tới xác định. Tử Cấm Thành hắn nhưng mà biết được rõ ràng. chỗ tòa này hoa hạ hùng vĩ nhất kiến trúc là Minh Thành tổ một tay xây dựng khi đó khoảng cách hiện tại nhưng còn có mấy trăm năm thời gian khắp thiên hạ chỉ có một ngôi nhà tiêu tử cấm thành cũng không có hoàng đế nào sẽ đem người khác tên tiệm hoặc trước phòng tên cầm tới làm nhà của mình tên vậy hơn hết phần tử cấm thành khắp thiên hạ chỉ có một cái đại tống triều vậy mẹ hắn có tử cấm thành sau đó chuyện trùng hợp tình đều đuổi đến một khối bên trong tử cấm thành có thuốc lá bán lương xuyên trước mắt tối sầm lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống la đồng đội vàng tiến lên đỡ lương xuyên một cái nhấc nỗi cầm tẩu hút thuốc đưa tới bên miệng hắn nói hút đi hút đi vừa thấy chính là quyền tử đi lên ta hiện tại còn ở đây không rút ra cũng là cả người không tự tại à nhưng mà đồ chơi này lại quý rút ra được ta nhức đỗi xem thằng nhóc ngươi cái này liền cũng không nhẹ ta ngày hôm nay ngoại lệ để cho ngươi tắt mấy hớp lương xuyên đẩy ra la đồng vậy hắc không như gò đất khói miệng mới vừa lại gần lúc hắn chỉ là người một cái vậy ngoài miệng miệng thúi vị liền để cho hắn lên đầu được có chút nhớ hói ngươi nói ai là tôn hậu phát hắn là lai lịch gì mau nói cho ta trực giác nói cho lương xuyên cái này tôn hậu phát nếu không phải cái người xuyên việt khẳng định cũng cùng người xuyên việt có không nói được quan hệ tìm được hắn có lẽ liền có thể biết mình xuyên việt bí mật trương một hậu phát mua ngựa la đồng mở ra nhớ lại kiểu mẫu hắn đời này nhìn thấy nhất người có tiền chính là đại lý mấy vị bẩn quý, quý, bọn họ có thể mặc vải lụa xuất hành có cao đầu đại mã còn có hoa cái hơn xa, nhưng mà làm hắn thấy được đến tôn hậu pháp sau đó mới đúng cái gì gọi là phú khả địch quốc có khái niệm. người ta giơ tay nhấc chân tới giữa mới lộ ra một cổ tử hơi tiền, nhắc không hẳn là kim tiền hơi thở. la đồng mang lương xuyên đi thăm diệp gia mục trường, trong miệng hưởng thụ rút ra hắn tẩu thuốc, thỉnh thoảng chỉ điểm Giang sơn, thật giống như cái này một phiến tiên địa đều là chính hắn. năm đó diệp gia thiếu chút nữa đi tới tuyệt lộ, la đồng nhớ lại nói khá tốt bụng vài cái đó gọi tôn hậu phát thiếu niên, lương xuyên thiên những nghe. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này Têu Tôn Hậu Phát thiếu niên rất có thể chính là một cái người xuyên việt, nếu không hắn không làm được như thế nhiều chuyện, hoàn toàn trùng lịch sử trùng hợp đến một hồi. Người khác không biết những thứ này liên lạc, Lương Xuyên nhưng là rõ ràng, dấu người khác không lừa được hắn Lương Xuyên. Tôn Hậu Phát sao? Danh tự này đã ghi tạc Lương Xuyên trong lòng. Hắn làm gì? Cầm thuốc la cho ngươi hút. La Đồng nói được hai mắt bước lên sao Kim, nước miếng chấm nhỏ loạn bay nói, ngươi nơi nào sẽ hiểu được người trẻ tuổi này có bao nhiêu bản lĩnh, dù sao đời này ta liền gặp như thế một lần, chúng ta cũng coi là số một người làm ăn, làm là chân kim bạch ngân mùa bán, nhưng mà ở người ta trong mắt chúng ta chính là nông thôn đứa nhỏ đùa giỡn tựa như chuyện nhỏ cùng hắn làm qua một lần thật mở mắt nói một chút thôi năm đó cái này nửa tối ninh trấn đều là a nguyệt bộ chỉ là đại lý địa phương nào người cũng biết chỗ này người ta đại tướng liền xem cũng lười được nhìn thẳng xem một tí trừ có dài liền lương thực vậy đánh không lên đây địa phương a nguyệt bộ chỉ dựa vào chăn ngựa nhiều ít coi như qua được đi xuống ngựa là dùng làm gì nếu là không đánh giặc ai có thể phục vụ nổi những thứ này kim quý chủ một con thượng hạng chiến mã đủ một hộ gia đình ba người một năm khẩu phần lương thực diệp gia có tiền đi nữa mấy thập niên này thái bình quan cảnh vậy đi tới cùng đổ mặt lộ Diệp gia đi theo đoàn thị ở đại lý đặt chân vậy coi là có chút lịch sử, lớn nhỏ là 36 rất bộ một tròng, nghề chính chính là buôn ngựa. Bất quá A nguyệt bộ Diệp gia nuôi đều là điện ngựa. Điện ngựa nói dễ nghe một chút gọi là ngựa, nhưng là cùng con lửa kém không nhiều. Ngựa đồ chơi này, liền xem người làm sao sử dụng. Đại Hán chiến thần Hoắc Hư bệnh, thích dùng phi mã, ngựa chạy càng nhanh hơn càng tốt, hắn chỉ thích đánh đánh chớp nhoáng chiến, lợi dụng chiến mã cơ động tính đánh kẻ địch tướng phó khống kịp, cũng là dựa vào ngựa nhanh chóng cơ động, thắng được phong chó sói tứ tư. Bất quá khoái mã cùng xe thể thao như nhau, tính năng càng tốt lại càng quý cũng chỉ cây dâu hoàng dê giúp Hán Vũ Đế cải cách hoàn kinh tế, mới thiết cơ doanh, quốc khố thu vào ra tăng thật lớn mới có thể chống đỡ nổi như vậy dày vỏ. VS phiêu mã ngựa lông vàng đồng trắng, nhưng là hoạch khứ bệnh như vậy công danh, là thành lập tại người đàn ông vạm vỡ hướng vô thượng quốc lực cơ sở, nếu là quốc lực không tốt, như vậy chiến mã quân đoàn thì không thể góp ra được, thời gian đổi tới đường chiều, lại cũng không có một cái xem hoạch khứ bệnh tựa như đánh chớp nhoáng chiến cao thủ. Dưới so sánh, điền ngựa càng giống như là bảy chỗ sevan, thực dụng mà kinh tế, thích hợp nhân dân gia đình dân sự cần. Kỷ binh con đường vậy rất sâu. Chân chính đem kỷ binh nêu cao tên tuổi thiên hạ, là đời sau mông cổ kỵ binh, ngựa mông cổ chính là điền ngựa bản sao, bọn họ thấp bé khỏe mạnh, sức chịu đựng độc bộ thiên hạ, người mông cổ đánh khắp A Âu Đại Lục, dựa vào không phải ngựa mông cổ mau, mà là ngựa mông cổ thực dụng cùng chịu đựng thao. Một cái người mông cổ cũng không phải là chỉ có một con ngựa, mà là có ba con, bọn họ vì đường dài tập kích bất ngờ, sẽ ba con ngựa thay phiên cưới hành. Tống Hạ trong cuộc chiến, định xuyên trại ở giữa lương xuyên, tự nhiên không thể nào liên lạc với còn không có thành kết quả người mông cổ, vậy không có được ngựa mông cổ, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt đầu hướng Nam Vương, để cho tôn hậu phát tới Vân Nam mua ngựa. Tôn hậu phát ở tối ninh gặp la động. Tôn hậu phát mang tới bọn họ trường khanh trà gạch, giá cả liêm mà thế chất ưu. Những địa khu khác lá trà, phần lớn đều là thành danh đã lâu trà nổi tiếng. Lá trà một khi tên đau đầu, chỗ tốt khác không có, chính là giá cả sẽ cùng vào thiên kỳ tựa như, manh tăng vượt quá. Trường khanh lá trà chất lượng tự nhiên không cần phải nói, được trời ưu đãi khí hậu cộng thêm axit bạ sợ vừa phải thổ nhưỡng, đây là sản xuất lá trà không phải giống vậy tốt. Chúng chỉ tôn hậu phát ban đầu tới tây nam cũng không phải là vì nhà mình cha mở ra nguồn tiêu thụ, hắn chỉ là mượn cha mở đường, muốn là lương xuyên đánh tây hạ làm song hậu cần. Tôn hậu phát là được lương xuyên mệnh lệnh tới vân nam. Hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, liền là hướng về phía Vân Nam điện ngựa tới. Điện ngựa ở thiên hạ các nơi ngựa bên trong hạng đặc biệt gần chót, rất ít người sẽ thích như vậy ngựa. Nếu kêu ngựa, vậy hắn giá cả cũng sẽ không tiện nghi, nhưng là thật so với sức chịu được nói, lại thua con lửa cùng lửa một đoạn, xác định vị trí không trên không dưới, tương đối lung túng. Kỳ binh trong mắt của thế nhân, ý tứ chính là một cái cơ động, chạy nhanh hơn mới kêu cái ngựa, nếu không còn không bằng tập chân. Cho nên điện ngựa lượng tiêu thụ cũng không tốt, thậm chí mọi người cũng cảm thấy đồ chơi này so con lửa còn không quá dễ dùng, mua về lại phải làm chiến mã cùng, cần gì chứ? Vậy chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, điện ngựa nguồn tiêu thụ cũng không thể thành công mở ra, mấy ngàn năm qua, ngựa này vẫn không có ra tay đầu đất cơ hội. Tôn Hậu Phác người ta không giống nhau, người ta tới liền chỉ đích danh muốn cái loại này đèn ngựa, cái khác thổ phiên còn có từ cam ruộng dưa khu đi vòng từ tới ngựa tốt người ta còn có thưởng. Tôn Hậu Phác người này nhìn trẻ tuổi, nhưng mà lịch duyệt còn có lòng dạ có thể so với hắn la đồng cái này ăn muối ăn cả đời cụ già còn lâu hơn luyện. Hắn ánh mắt là hạng độc đáo, một mắt chọn chúng cái loại này không biết tên phương nam ngựa. Phải biết, ngựa rất đắt, chiến mã quý hơn. Loại đầu tư này giống như là cấp quốc gia cái khác mới có thể đốt nổi số tiền này, những người khác mà cũng chỉ xem xem cũng được đi. Phải đem như thế kết sủ một khoản tiền đầu đến những thứ này điền ngựa trong đó, phải có cực mạnh thực lực cực lớn tự tin tin. Diệp gia, A nguyệt bộ thuộc về đại lý 36 rất bộ một trong, là sớm nhất chống đỡ đoàn thị lập quốc bộ lạc một trong, trước đây đều nói là bạch tộc nhân, nhưng mà đoàn thị mình cũng mình đi hán gia văn hóa trên sát thực tế, Diệp gia cũng từ từ hán hóa, đi đoàn thị trên mình áp sát, hiện tại cũng cùng người hán gia không hay. Vấn đề duy nhất, Diệp gia không hề buồn bán liêu. Diệp gia tồn tại đến nay hơn 100 năm quan cảnh là càng phối hợp càng trở về, cũng không phải là bọn họ bất lực, mà là nhà bọn họ chủ doanh sản nghiệp chính là chăn ngựa. Phương Nam cũng nhiều ít năm không có chiến sự, chính là có người đánh giặc, ai nguyện ý đừng ngựa, chạy được cùng con lừa tựa như chấm rãi, còn không bằng người miền Nam thiết bàn chân, ở trong núi rừng có thể còn chạy được nhanh hơn. Năm này mấy chục năm, diệp gia trường ngựa làm ăn có thể nói là ảm đạm không chịu nổi, một năm đến cuối bán không được mấy thứ ngựa, bệnh chết bị thương ngược lại không thiếu, ít thua thiệt tổn chính là hạng nhất to lớn chi ra. Thu vào cùng chi ra không được tỉ lệ, nhưng lại không có đường khác, ra khác, diệp gia có thể vác đến lúc này đã coi như là kỳ tích. Hơn nữa diệp ra mấy năm trước xảy ra biến cố, diệp ra gia chủ thân thể nhanh đội thẳng xuống. Trong gia tộc càng không có người đứng ra xử lý chủ trì, toàn bộ an nguyệt bộ cũng nhanh ná vậy, mắt gặp đã chống đỡ không được lúc nào. Tôn Hậu phát nhập điển, ban đầu cũng không có trực tiếp cùng những con ngựa này còn buôn tiếp xúc. Bọn họ Tôn gia mới bắt đầu chính là làm buôn lậu lá trà làm nghiệp, nhất hiểu được hắn trong then chốt con đường, tuy nói bây giờ không phải là buôn lậu lá trà, nhưng mà buôn lậu là chiến mã, vì là chống đỡ lương xuyên cùng Lý Nguyên Hạo tư hoán, chuyện này bản về tới có thể so với buôn lậu lá trà muốn nghiêm trọng gấp trăm lần, vạn nhất những thứ này buôn ngựa cùng đàng hạng người có cái gì lên lui. Vậy thì làm hư đại sự, tốt nhất chính là từ Hắc đạo cắt vào, tham dò cái này tối Ninh chấn Lai Lịch. Vì vậy Tôn Hậu Pháp tìm được La Đồng. Tôn Hậu Pháp không mua muối cũng không bán muối, nhưng là tay hắn đầu có lá trà. La Đồng mặc dù không làm lá trà làm ăn, nhưng là hắn làm ăn có thể kéo dài đến trên Cao Nguyên lá người ngoại tộc, lá trà nhưng mà trong mắt bọn họ được ưa chuộng. Người ta tôn ra lá trà bán giá cả so quan trà thấp một nửa vượt quá, hơn nữa phục vụ còn rất tốt, có thể bao hàng đến cửa. La Đồng thường xuyên phải đem muối buôn lậu đến trên Cao Nguyên, bởi vì chỉ có mấy cái muối hồ bị Đảng hạng người cho đoạt, hiện tại bọn họ muối chỉ có thể dựa vào đại lý thương lộ. Len lén trở tới đây, người thổ phiên cùng đẳng hạng người kẻ thù truyền kiếp, mỗi cũng có một bộ phận nguyên nhân. La đồng có thể nhiều kiếm tiền, đương nhiên là vô cùng làm thú vui ý. Người ta tôn hậu phát tuổi không lớn lắm, nhưng mà ra tay đó là thật không bình thường. Đây mới gọi là làm người làm ăn khí độ, một chút đều không dông dài. Đối La đồng lễ ra mắt không chỉ có thượng hạng trà gạch tặng miễn phí, còn có ở thành biện kinh hiển quý trong vòng truyền lưu được vô cùng là thần bí thuốc lá sợi. Cái thời đại này, biện kinh có thể nói là người trong thiên hạ du vui trong chóng đo chiều gió, thành biện kinh lưu hành cái gì, người trong thiên hạ cũng sẽ bắt trước có thể theo kịp người ta tiết ấu, đó mới có thể biểu dương mình thân phận địa vị. Thuốc là dĩ nhiên vậy truyền ra, rất đã biển, rất đắt, có thể lưu truyền đến đại lý, vậy đều là ở đại lý đất phần nhỏ quý tộc bên trong, phía dưới bình dân hưởng chưa dùng tới. La đồng đi người trong thiên hạ vật, người bán muối lậu chú trọng nhất thiên hạ đạo tĩnh, nơi nào sẽ không biết hàng? Hai người chỉ như vậy quan hệ mật thiết, tôn hậu phát cũng chính là ở thời cơ chín mùi sau đó, ném ra mình mục đích thực sự. Diệp gia thuộc về ở tối ninh phủ nhân vật thực quyền, trên danh nghĩa là chăn ngựa, mình thì có một lớn giúp mình tư nhân võ trang, bọn họ là thuộc về là trắng người trên đường nhân vật, la đồng đâu? coi là nửa hất đạo đi, tuy nói đại lý đối buôn lậu muối cũng không phải cấm được rất cứng rắn, nhưng tóm lại không lấy được trên mặt bàn. Mua ngựa cái này một cọc không thấy được ánh sáng làm ăn, cuối cùng vẫn là thông qua la đồng cái này người bán muối lậu để cho tôn hậu phát cùng diệp gia cùng chiến tuyến. Tôn hậu phát thiếu ngựa không thiếu tiền, thứ nhất là cho kế cận sập tiệm diệp gia trang trại ngựa tục thượng một hơi. Đầu năm nay một con ngựa thường ba mươi mấy sâu tiền. Điên ngựa bởi vì danh tiếng bên ngoài giá cả so cái khác giống ngựa còn thấp hơn một thành, vậy cũng chỉ hai lớn mấy giá cả, đường đường ngựa tốt lại so trên thị trường vậy ngựa còn thấp hơn. Nếu là đẳng hạng chiến mã hoặc là là phương bắc người khiết đan trong tay ngựa, vậy có thể đến 6700 sâu một con, vẫn là vậy cấp bậc ngựa. Người ta Tôn Hậu phát ra tay một cái chính là 3000 con điền ngựa, giá tiền là thành phố cách trên căn bản lại sách hai thành. Hơn nữa còn là thành ý cho đậy, trước giao tiền, kéo về phía sau ngựa. Người Diệp gia bị bất thình lình danh tác cho kinh hãi, bọn họ còn cho là có người tới lắc lư bọn họ, nhưng mà chân kim bạch ngân trước mặt, bọn họ không thể không tin tưởng thật có cái này cùng trên trời hết nhân bánh chuyện đẹp. Chương 1083, Diệp gia trang trải ngựa. La Đồng liền bởi vì giúp Diệp gia mang đến Tôn Hậu phác vị này lớn ông thần tại đối La Đồng từ đây coi trọng có thừa, La Đồng cũng là bị tôn hậu phát hào khí cho chấn động đến bán muội bán cả đời cũng coi là lời nhiều nghề, nhưng mà tiền mình kiếm được cùng người ta tay của người tuổi trẻ bút so với, vậy thì thật là ngại quá cầm ra tay. Tôn hậu phát lai lịch ra sao hắn không biết, hắn cũng không dám đi loạn đàng nghe. Năm đó phía bắc chính gặp loạn thế, đại thống cùng tây hạ đánh được không thể tách rời ra, lúc này tới mua ngựa hoặc là muốn thừa nước đục thả câu, hoặc là chính là đại biểu nào đó một phe thế lực, cái này hai loại có thể tùy tiện vậy một loại đều không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Người ta người tuổi trẻ nhìn như trẻ trung thực thì lão thành dơ tay nhấc chân tới giữa hết sức lộ ra một cổ phong quang, liền hắn cũng không nhịn được khuất phục. cùng người như vậy làm ăn, đó mới thật trêu một thông khoái. mọi người đi thẳng về thẳng, cùng nhau làm việc, không đến luyến giả, chỉ chừa sau lưng tên. tôn hậu phát muốn vậy rất đơn giản, ngựa nhất định ta tốt, muôn ngàn lần không thể cầm những cái kia người già yếu bệnh hoạn tới lấy lần sung hảo. nếu không mua bán này chỉ có một cái bữa, tiền cũng đừng nghĩ bắt được, lần sau tuyệt đối không bán nữa. diệp gia đối bất thình lình lớn đơn đặt hàng đơn giản là nằm mơ cũng sẽ tuổi tỉnh. diệp gia những năm gần đây làm ăn là giang hồ ngày hè, đã ở phá sản bên bờ di động rất nhiều năm, còn kém một hơi treo không chừng ngày nào liền có thể có thể chơi xong. Bọn họ tự nhiên vậy cầm ra 120% thành ý tới, Diệp gia trang trại ngựa bên trong hiện trường chỉ có thành phẩm ngựa 5 ngàn đầu, trừ đi mang thai con ngựa mẹ còn có người già yếu bệnh hoạn, chỉ có 4 ngàn tạ hữu số lượng, ở nơi này 4 ngàn tạ hữu số lượng bên trong, hắn là chọn lại chọn, cuối cùng cho Tôn Hậu Phác đưa tới thành ý tràn đầy 3 ngàn con điển ngựa. Nói là 3 ngàn con, nhưng mà xa vượt quá 3 ngàn số lượng, nghĩ đến đây trên đường có thể hao tổn, lỡ người ta việc lớn, Diệp gia cắn răng một cái, hơn đưa ra 300 đầu, coi như là trả Tôn Hậu Phác vậy mình hơn móc ra 2 thành giá cả. Nếu không, Tôn Hậu Phác muốn 3000 số, đem ngựa chạy tới Cố Nguyên lúc đó, tuyệt đối sẽ hao tổn không thiếu. Hơn nữa tối Ninh đến Cố Nguyên, đây cũng không phải một đoạn đường ngắn, cần phải có kỹ thuật cao siêu này ngựa còn có người thuần ngựa tới phối hợp, nếu không 3000 chạy tới Tây Bắc, có thể còn lại 300, đã là thiên đại kỳ tích. Diệp gia lúc ấy phái ra mình tất cả ngựa sư, giúp Tôn Hậu Phác đem ngựa dẫn tới Cố Nguyên, đi là rất hiếm vết người đường mòn, nếu là không có đám người này, xuyên châu qua huyện, sớm để cho lại tổng dọc theo đường quân lính ngăn lại cứ đi. Tuân hậu pháp cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Theo lý thuyết như thế, nhiều ngựa xuyên châu qua huyện, mà huyện là đi tây bắc như vậy nhạy cảm địa phương buôn ngựa, nhẹ để cho quan phủ vận hỏi, nặng trực tiếp để cho người làm đảng hạng gián điệp cho lợi. Với ai cũng không có địa phương nói phải trái đi. Triều đình cũng không có mua ngựa văn thư công văn, dân gian cái loại này thời kỳ chiến tranh càng không thể nào để cho bọn họ tới buôn lậu xuống ống đạn dược. Nhưng là thằng nhóc này chính là làm được, một đường thông suốt không trở ngại, an ổn đưa đến Cố Nguyên. Ai biết cái này trong đó vận dụng nhiều ít quan hệ, thu xếp bao nhiêu người mạnh. Bất quá quan tinh thiết kỹ cuối cùng được kiềm chế, Diệp gia chân thực công không thể không lợi ích là lần nhau, Diệp gia sở dĩ đối tôn hậu pháp phục vụ như thế thích hợp, chính là người ta tôn hậu pháp quá dày nói, cho quá chân thực. Tôn hậu pháp thành công thay Diệp gia tụ thủ mệnh, mặc dù chỉ có hơn 3000 con ngựa, nhưng mà đã là thành công cầm Diệp gia từ bên trên vách đá kéo trở về, mắt thường có thể trình độ đại lý quốc gần trong vòng trăm năm không khả năng sẽ có cái gì lớn hỗn loạn, bọn họ những thứ này là chiến tranh mà tồn tại rất bộ, có thể hay không chống được hạ một cuộc chiến tranh đến, vẫn là một cái vấn đề. La Đồng cái này mới con buôn, bởi vì cho Diệp gia lập được công lớn, hiện tại cũng cùng Diệp gia thành công rắc lên mạng, Diệp gia quản sự đối hắn vô cùng là tin cậy. Rất nhiều chuyện bên ngoài thậm chí liền trực tiếp giao cho La Đồng tới làm. Bọn họ vậy phát hiện, Diệp Gia Chân Thực không phải làm ăn liêu, ngược lại là những thứ này giang hồ thương nhân, ánh mắt của bọn họ độc đáo mà bén nhẹ, thích đáng dùng tốt đám người này mà nói, có thể đạt tới hiệu quả không tưởng được. Cho nên ở tối Ninh trấn cái này muối lậu hất thị, La Đồng làm ăn không phải làm được lớn nhất, nhưng là hắn năng lượng sau lưng nhất định là không thể coi thường, ít nhất địa đầu xà bạo của hắn. Cái này mấy ngày, La Đồng đã biết được Phương Nam lại bắt đầu tác chiến tin tức, đối bọn họ những thứ này vườn muối lậu liền mong đợi cái loại này loạn thế, bất quá lúc này La Đồng đã có một ít tuổi tác, trong lòng bình tĩnh nhiều năm. Sớm mất năm đó nhược khí, nếu không sớm mang đám người áp giải muối đi Quảng Nam chạy đi. Không phải hắn không muốn đi, chỉ là lúc này hắn xung động còn không có chiến thắng hắn lý trí. Thấy Tôn Hậu Phác, mới thật sự bỏ đi hết hắn trong lòng vậy cổ tự khí, không chịu giả không được. Lúc này giang hồ đã sớm là bọn họ những người trẻ tuổi này. La Đồng vậy mơ hồ có một loại cảm giác, Phương Nam bắt đầu đánh giặc, Tôn Hậu Phác sợ là lại phải xuất hiện. Ai ngờ, Tôn Hậu Phác không có tới, tới một cái Địch Thanh. Hai người khẩu âm giống nhau như lúc, nói chuyện làm việc phong cách cũng là giống nhau như lúc. Chỉ là Địch Thanh không mua ngựa, thật giống như vậy chưa có nghe nói qua Tôn Hậu Phác tự như chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. lúc này lương xuyên dĩ nhiên không biết chiến mã có gì dùng, hắn cũng không có tiếp xúc tới chiến tranh tầng này mặt, hắn thậm chí liền mình ấm no đều là vấn đề, làm sao có thể đi mua ngựa. la đồng nhìn lương xuyên tờ này không nhúc nhích mặt, trên mặt nhất thời có mấy phần thất lạc. trên phố rất sớm đã có tin đồn, nam phương nước nhỏ diện điện lý triều một mực muốn chấm mút đại tống của nam, cũng không biết bọn họ tự tin tim là xuất xứ từ tại nơi nào, đoán chừng là lấy là đại tống toàn cảnh đều giống như quảng nam như nho nẹo, tầm mắt hạn hẹp cho bọn họ tự tin. thậm chí còn có người ở truyền, diện điện người đã tới đại lý, bọn họ xếp lên muốn đại lý từ phía bắc xuất binh cư cao xuống nam bắc dắt công một lần hành động chia cắt đại tống nửa vách đá giang sơn chỉ tiếc bọn họ gặp phải là phật hệ đoàn thị bây giờ đoàn thị một đám người chỉ muốn làm hòa thượng toàn bộ thiên hạ bọn họ đều có thể không cần, nơi nào còn sẽ suy nghĩ cử binh phạt loạn sinh linh đổ thán người xuất ra từ bi là trong lòng chiến loạn cùng nhau lưu dân chẳng hẳn ra đây không phải là bọn họ theo đuổi lại là hắn không muốn thấy chứ không phải bọn hắn niệm phật niệm được tẩu hỏa nhập ma mới biết nghe diện điện con khi chuyện hoang đường tới cái nam bắc dắt công thân mẹ hắn sẽ ly đám này ra súc cái này tôn hậu phát biện kinh mua thuốc lá sỏi xem ra ta thật phải đi đại tống đi tới lui nhìn Lương Xuyên trong lòng một hồi xúc động, mười dặm kinh hoa triệu phủ thịnh, đường kim thiên hạ giàu có nhất địa phương xinh đẹp, thuốc lá sợi thật chẳng lẽ đã xuất hiện. Kia sợ không phải là vì vậy một hơi khói, đi xem thấy rõ Minh trên Hà Đồ tên cùng thực tướng không tương xứng cũng là một cục chuyện đẹp, Quảng Nam là không có biện pháp ná lại, chỗ này kẻ gian mẹ hỗn loạn, hiện tại lại đang đánh nhau, một ngày kia lửa này đốt tới trên đầu mình, ở nơi này loạn thế bên trong, Lương Xuyên mình có thể trở lui bản thân, nhưng mà bên người còn có một cô gái nhỏ, còn có thiên tàn thiếu một đám người, bọn họ làm thế nào? binh người không phải tâm địa sắt đá, thật đến vậy đem binh đao đánh nhau thời khắc, mình có thể không quan tâm. Lương Xuyên cười khổ lắc đầu một cái, vẫn là mắt không gặp là sạch sẽ tốt nhất. Biện kinh sao, lão La ta cũng muốn đi nhìn một chút, nghe nói thật là thiên thượng nhân gian. Bất quá chúng ta đi đều phải giả trang thành người Hán, hiện tại diện điện người đánh người Hán ra, chúng ta đi sợ là phải xảy ra chuyện. La đồng lão tiểu tử này nói được có lỗ mũi có mắt, Lương Xuyên lập tức cùng hắn không hẹn mà hợp nói, cái này còn không. Đơn giản, không phải cả người ra chuyện, người Hán ra cùng chúng ta có cái gì khác biệt, vẫn không phải giống nhau sao một cái lỗ mũi hai con mắt. Chẳng lẽ bọn họ còn có ba đầu sáu tay phải không? Bọn họ là có thể một mắt nhìn ra chúng ta thân phận. La Đồng không khỏi coi trọng Lương Xuyên một cái nói, "Thì hi ngươi tính khí này rất đúng lao tử khẩu vị của ta." La Đồng ngửa mặt lên trời lớn khiếu một tiếng, nhóm ngựa nghe tiếng mà động. Đây khắp núi đồi điền ngựa đều là không có bộ cương nửa hoang dại ngựa, động một cái trăm động, toàn bộ hướng không người phương hướng bắt đầu trào động lực, vó ngựa đạp đất thanh âm giống như núi lở, Lương Xuyên đứng ở lũng sông bờ bên kia cũng có thể cảm thụ được vậy cổ tử mênh mông khí thế. "Ngựa tốt." Lương Xuyên không khỏi hơn khen một tiếng. Đàn ngựa di động, sau đó đột nhiên đuổi theo một đám người ngựa mặc trên người trước nón lá rộng vành màu trắng, bước hạ cưỡi ngựa đều là thuần sắc bạch mã, ở màu xanh đồng bằng trên chạy nhanh, rất có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Có người tới, đừng lo lắng, hẳn là mục trường người, rất có thể chính là A Diệp bộ, người của Diệp gia. Lương xuyên còn chưa lên tiếng, đối diện người đến liền dơ lên roi ngựa khiển trách đứng lên. Các ngươi là ai, dám đến chúng ta trang trại ngựa quấy rối? La đồng ở trên ngựa toát trước thuốc lá sợi, phun một hơi khói vòng đối người tới nói, thằng nhóc ngươi ánh mắt mở lớn một chút. Người đến là Diệp gia văn bối, bất quá thuộc về dòng thứ nhỏ phòng, bình thời chủ yếu chuyện trách chính là ở trang trại ngựa bên trong cùng nhìn không để cho ngựa thất lạc, xua tan một ít bánh thú, ví dụ như trong núi rừng heo rừng cùng ác lang. Người Diệp gia vừa thấy, sắc mặt lập tức từ bỏ, lập gọi trên ngựa đối la đồng nói, nguyên lai là la đột gia, ngày hôm nay tốt hứng thú, chúng ta núi này rảnh rảnh làm quá mức. Ngươi đây là cái gì giọng cùng ta nói chuyện? Tiểu tử ngươi khẩu khí có chút không t tạ. Năm đó nếu không phải lão tử làm mối bắt cầu cho các ngươi Diệp gia một con đường, thằng nhóc ngươi bây giờ còn có ngựa thả. Không chừng đi nhà ai nhặt phân ngựa. Gặp rủi do người có gặp rủi do người đắng, một hấn diện, hắn không thể đem mình nguyên lai trước chịu bực bội toàn bộ phát tiết ra ngoài bây giờ người Diệp ra thì có cái loại này đầu mối lá người hừ một tiếng không nói gì thêm ngược lại là sau lưng hắn một vị thoáng lớn tuổi người lên tiếng thiếu chủ của chúng ta không có ở đây có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi tới Diệp quản sự La Đồng vừa thấy vận điệu buông xuống tàu hút thuốc xa xa hướng người này quát tay một cái nói không cần lần này chỉ là đến núi trận tới đi tới lui xem xem còn không có quyết định muốn mua ngựa các ngươi lớn như vậy động tĩnh chuẩn bị đi đuổi chẳng sao hồi lâu không lên núi tới xem xem chuẩn bị đi hạ tràng dân du mục cũng không phải là chiếm một mảnh đất liều mạng thả Dê bỏ đồ chơi này đạp lâu sàn nhà sẽ phát cứng rắn, nếu là không đổi một tí sân, không ra mấy năm bãi này là vế, cứng rắn được liền, có vậy dài không, ra. Mục Trương còn muốn cực mạnh mua tính, mùa đông cỏ dài không, ra, mùa hè thì phải giữ lại, đem ngựa đi chỗ cao đổi, để cho bọn họ đi ăn trên núi mới nô ra cỏ, tránh cùng đường. Đổi trận nhưng là hạng nhất vô cùng là gian khổ sống, Tôn Hậu phát mua ngựa dễ dàng, thật ra thì vấn đề khó khăn lớn nhất chính là đổi trận, vẫn không thể động tĩnh quá lớn, kinh động chung quanh phủ huyện. Nghe Diệp quản sự nói mới gần tối Ninh lại xuất hiện một nhóm tốt mối, có thể phải giúp ta giữ lại điểm. Đây là tự nhiên các vị không cần nói lao là la ta cũng sẽ làm tim đi làm diệp quản sự cũng giao phó xong, tự nhiên cho các vị huynh đệ an bài xong. trước 1084 ăn nhàn thời gian lương xuyên ở tối ninh la đồng chỗ lại ở lại mấy ngày la đồng là mang lương xuyên đi không ít địa phương nhìn ra được hắn trong đầu thưởng thức cái này nổ nhân nhưng là làm ăn là làm ăn lương xuyên cũng không thể xem tôn hậu pháp như nhau cho la đồng lần nữa mang đến biến trước lương xuyên định trước vậy không có biện pháp lên cao đến đặc biệt quý trọng vị trí đệ thông thường quy cách khoản đãi lương xuyên lương xuyên rõ ràng dắt xem kỹ xảy ra điều gì cùng la đồng chào từ biệt mang tiền bay trở về bạch gia thôn Trước khi đi, Lương Xuyên ở tối Ninh phủ mua không ít rượu thịt cùng bài vóc. Trên tay muối tinh một bán xong, tiền trong túi liền rộng rãi, giá thịt, giá gạo cùng muối giá cả cùng vốn không là một chuyện. Sai một chút xíu tiền, liền mua đầy ba con ngựa vật liệu, thưởng thụ mang những thứ này đến Bạch Gia thôn. Ở trên chợ phiên, Lương Xuyên còn phát hiện không ít thứ tốt. Nơi này lại có đông trùng hạ thảo. Hơn nữa những thứ này lái buôn thật giống như không biết đông trùng hạ thảo giá trị, cầm chúng dùng bao bố trang, tùy ý bày trên đất, Lương Xuyên hỏi một chút giá cả, một túi đông trùng hạ thảo lại mấy mấy chục văn tiền. Cái giá cả này vẫn là có thể trả giá, nếu không căn bản không có người mua phải biết đầu năm nay thì tiền cũng mới mấy chục văn tiền một cân, khá lắm. Lương xuyên một nửa chém giá cả, toàn bộ bắt lại. Dự định đến bạch gia thôn không phải cầm tới pha rượu, chính là xào thành trái cây khô làm quả vật cho A người ăn. Còn có như nhau chính là nấm tùng nung, thứ này giá cả thấp hơn, cùng bó củi như nhau, lương xuyên nơi nào có thể thả qua? Bạch gia thôn phía trên bay lên coi bếp, vẫn là một phiến cùng đời vô tranh. Bạch Bảo Chính nhà gian nhà như cũng bị làm lương xuyên mấy người cho mướn xuống, tiền thuê lương xuyên liên tiếp thanh toán nửa năm, rất là sảng khoái. Bạch Bảo Chính một nhà cả đợi vậy chưa từng nghĩ hẳn cái này phá nhà còn có thể cho hắn mang đến một khoản quá mức thu vào từ chối bất quá, đem tiền thu xuống, nhưng là cùng ngày lại đem tiền xài mấy phần, dùng làm chiêu đãi lương xuyên các người. Cái này bạch tộc nhân quả thật chân thực. Mặc dù không hiểu lương xuyên tại sao phải ở lâu dài, bất quá hắn cũng có nghe nói một cái tin, chính là phía nam có thể không yên ổn. Tin tức là từ lương xuyên trong miệng nghe được, lương xuyên lúc này đích xác chẳng muốn trở lại Quảng Nam mà tây. Thứ nhất là cùng diện điện người có mâu thuẫn, thứ hai hắn phát hiện La Đồng người này còn có thể, ở chỗ này trước không kiểm một món tiền lớn tiền, không có biện pháp thực hiện mình đi bệnh kinh mục tiêu nhỏ. Nếu như có một ngày, mình được lợi đủ rồi nửa đời sau hoa tiền, lại không thể trở lại mình nên đại vậy lương xuyên tình nguyện đưa cái này khí hậu dễ chịu thôn dân lại chất phát dễ thân cận địa phương làm mình cố hương thứ hai không vì cái gì khác đó là có thể để cho mình qua được thoải mái quảng nam mặc dù đối với bản thân có rất nhiều không đồng ý nghĩa địa phương nhưng là chỗ đó mình đi qua mấy chỗ nhân dân bị buộc được đã có chút tự đoàn, cùng đại lý quốc cái này cùng đợi vô tranh địa phương so sánh dân phong kém không phải một chút nửa điểm thanh biện kinh mình nhất định phải đi đi một chuyến hắn muốn biết tử cấm thành rốt cuộc là một con chim gì địa phương người nào đào dọn ra thuốc lá sợi hết thảy các thứ này chắc hẳn không thể nào là trùng hợp mình có thể tới không đại biểu người khác không thể Nếu như còn có những thứ khác người xuyên việt, hoặc là người khác nơi đó có rời đi cái thế giới này phương pháp, bất kể là bên nào, đối tự mình tới nói ý nghĩa cũng rất trọng yếu. Hiểm nghi lớn nhất người chính là cái đó gọi Tôn Hậu pháp, nhất định được tìm được hắn, thật đơn dạng là người xuyên việt mà nói, vậy cũng có thể thì phiền toái, không hề là một chuyện tốt. Cùng phái trò nhau, không hề kiêm dung. Lương Xuyên đám người đến, cho Bạch Gia thôn mang tới rất nhiều sức sống, trước kia Bạch Gia thôn đến ban đêm liền ăn tính đến đáng sợ, thỉnh thoảng có mấy tiếng thở dốc, không lâu đều là trầm trầm tiếng ngáy. Lương Xuyên tới một cái, được hoan lên nhất chính là bọn họ trong tay hoa vải. Lương Xuyên quả thực biết là người, hắn cầm tay mình đầu vải thấp hơn giá thị trường bán cho bạch gia thôn thôn dân. Người bạch gia rất nhiều chỉ có thể chờ tháng thành phố thời điểm đi chợ mới có thể kéo đến mấy thước vải, hơn nữa giá cả còn không tiện nghi. Lương Xuyên vải giá cả bọn họ nhìn ở trong mắt, tự nhiên muốn cướp. Lương Xuyên không chỉ là vải bán được tiện nghi, còn mang tới một ít nhỏ đồ trang sức bên trong cầm một ít bạc, mặt ngoài cũng rất xinh đẹp, giá cả vậy rất để cho động lòng người. Chỉ dùng một chiêu này, Lương Xuyên cái này qua đường đùng nhân lãi buồn, quất một cái thì là lấy được người cả thôn hảo cảm. Lương Xuyên biết một cái đạo lý ở bạch gia thôn đặt chân, những thôn dân này phải giúp hắn rất khó, nhưng là cấp cho hắn quay rồi nói, đó là tiện tay chuyện. Tha như vậy, còn không bằng mọi người cùng nhau thật tốt song trùng, những thứ này vải cùng đồ chơi nhỏ có thể đáng giá mấy đồng tiền, đổi trở về hiệu quả nhưng mà không bình thường. Bạch Vân sơn cái này tiểu lão nhỉ nhìn ở trong mắt, bỏ mặc lương xuyên có phải hay không bánh ít đi bánh quy lại, vẫn là cố ý tạo nên, có thể cho người trong thôn mang địa phương tốt liền, hắn cũng cao hứng. Trời vừa sáng, ba vị nùng gia huynh đệ lập tức cưỡi ngựa, an tĩnh rời đi thôn. Bọn họ phải đi vùng lân cận buối thành phố đi mua muối. Tình luyện có làm thì có thu vào, cái này rất nhiều ngày giờ. Lương Xuyên khoảng chừng tối ninh chấn kiếm được một nhỏ bút, độ tiến triển nghiêm trọng là hậu. Hơn nữa bạch gia thôn vị trí rất bí mật, ở vào đại tống cùng đại lý quốc chỗ rắc dưới, có thể nói là cùng đời vô tranh, cùng muối đi ra, muốn bán được phía bắc vẫn là phía nam, đều có thể lựa chọn chỗ đi. Ba huynh đệ đã đi ra ngoài mua muối hột, đại lý quốc mình cũng có riêng muối, còn có phía bắc buôn lậu tới muối lậu, tương đối rộng thùng tình hoàn cảnh để cho nơi này thành muối lậu tràn lan địa giới, mua muối chỉ cần tiền thích hợp, số lượng không là vấn đề, chính là chất lượng không theo kịp. Tốt muối vậy không chế ở rất ít người trong tay. Các ngươi đến tối ninh nhưng có tìm được ta trước kia láo hỏa kế bạch đung. Lương Xuyên lắc đầu một cái, ở tối ninh phủ mặc dù ở lại mấy ngày, lại không làm sao ở bên ngoài đi đi lại lại, hỏi thăm giới vậy chưa từng nghe qua bạch bảo chính vị lao hưu này. Lương Xuyên liền giải tán tâm tư. Chúng ta tuổi tác đều lớn, những năm này ta vậy không thế nào rời đi thôn này, có lẽ người cũng không có ở đây. Lương Xuyên còn không có cùng tới muối hột những thứ này, thời gian đều là ở cùng bạch bảo chính uống rượu kéo chuyện nhà. Sơn thôn nhỏ không có gì du vui hoạt động, lớn nhất vui thú cũng chính là nghe Lương Xuyên nói một chút bên ngoài biến hóa. Mặc dù nói được có lỗ mũi có mắt, nhưng mà cụ già ánh mắt vẫn là giếng cổ không dao động trên mặt chỉ là treo mỉm cười thân thiện nghe Lương Xuyên nói đến kích động địa phương khoẹt miệng liền Dương cũng không có tựa như thế giới bên ngoài xuất sắc đi nữa vậy cùng hắn không có quan hệ còn có thể có quan hệ thế nào hắn một ông cụ đã là sắp tối tây chờ mặt trời không lâu chờ đợi hắn chính là hắc ám coi như để cho hắn đi hắn vượt qua được trước mắt cái này một phiến phiến đại sơn Lương Xuyên có lúc thật hâm mộ lao đầu này cả ngày lẫn đêm trong non nhân gian này phong cảnh đẹp nhất có thể nhàn nhã đến khi mặt trời lặn đến khi trên mặt trăng sao đầu đợi người đến cuối theo đuổi không đó là có thể để cho mình nội tâm được an bình nếu như có thể Hắn Thật muốn bớt đi trung gian rất nhiều phiền não cùng không toàn nguyện, liền trực tiếp ở chỗ này nằm ngang. Ở chỗ này, mỗi ngày thức dậy đều có nhất không khí mát mẻ, dùng mát lạnh nước suối rửa mặt, sau đó là nhất thiên nhiên thực phẩm, thân thể chưa bao giờ có như vậy thoải mái cảm giác. Lương Xuyên ban ngày cơ bản cũng là hầu hạ Á Nguyệt cái này tiểu tổ tông, buổi tối thì là theo chân Bạch Bảo Chính, hai người so tài một phen. Ngày này, mấy cái trẻ tuổi bạch tộc hậu sinh đột nhiên tới tìm Bạch Vân Sơn cái này lao Bảo Chính, người tuổi trẻ trẻ trung, trên mặt còn treo một chút bất an, thấy Bạch Bảo Chính đang ngồi quý khách, lại vẫn một chút ngại quá. Lương Xuyên cũng có thể xem được gặp, vậy trên mặt hiện lên liền một chút đỏ ửng. Mấy người cùng Lương Xuyên lên tiếng chào. Lương Xuyên là khách quý, lại là trong thôn rất được hoan nên người. Mấy người tuổi trẻ vậy nhận thức được Lương Xuyên cái này nụ nhân, hướng Lương Xuyên gật đầu một cái, vốn là muốn dương lên miệng, nhìn một cái Bạch Bảo Chính, lại đóng được thật chặt. Lương Xuyên thấy vậy thì biết, người ta muốn nói chút từ mà nói, mình làm phiền chuyện đấy. Bảo Chính ra các ngươi trò chuyện, ta về trước mây nghỉ ngơi. Bạch Vân Sơn vừa thấy mấy cái này hậu sinh vậy ngượng ngùng dạng, cũng không tốt lại lưu Lương Xuyên, khách sáo đôi câu, tự mình người nhà đưa đến cửa. Hai nhà dù sao thì sát nhau rồi đưa có thể sẽ đưa lên cạnh đầu giường lên. Lương Xuyên về nhà một lần, liền hỏi a người nói, nùng yêu bọn họ trở về sao? Lấy được là câu trả lời phủ định sau đó, Lương Xuyên lại đem cái chảo mở nắp, nhìn bên trong đã chín mùi thịt canh, nói, còn không ăn, giờ là giờ gì? Chúng ta tra trở về ăn chung. Lần sau không muốn chờ ta, mình ăn no trước, ta vạn nhất có chuyện không chừng muốn lúc nào mới có thể trở về. Bảo chính nhà ra ra khách đến thăm. Đúng vậy, tới mấy cái a ca, đều là trẻ tuổi tuấn tú tiểu ca nhi. Nếu không ta đánh một chút canh cho bọn họ đưa đi. Ngươi ăn chút đi, một lát bên kia có xã giao chính ta tới ăn bảy đứa nhỏ mỗi nhà, ngươi dính vào cái gì? A Nguyệt cho Lương Xuyên đưa một chén canh, Lương Xuyên rất là tự nhiên liền nhận lấy, thịt là gà rừng thịt, tăng thêm một ít trong núi nguyên liệu, nấu một ngày. Nhỏ A Nguyệt trong non lửa không để cho nồi cho cháy, chính là bấm thời gian. Vừa vặn Lương Xuyên cùng Bảo Chính ra nói xong chuyện, trở về vừa vặn có thể ăn. Hương, trong chén còn có hai cây gà lớn chân, Lương Xuyên từ trong chén vớt lên, vị đều không văn liền nhét vào nhỏ A Nguyệt trong chén. Thịt có chút giả, ngược lại là canh không tệ, ngươi răng lợi so ta tốt, ăn nhiều hai cây. Sớm không phải như vậy không ăn được cơm cuộc sống khổ. Hiện tại trong túi có tiền, muốn ăn cái gì không được. A Nguyệt lúc đầu dinh dưỡng có chút không theo kịp, cô gái nhỏ mặt và người gầy, Lương Xuyên làm tới những thịt ngấy thực, chính là vì cho hài tử bổ dinh dưỡng. Đi theo Lương Xuyên mấy ngày nay, mặc dù là vào Nam Gia Bắc ăn gió ngủ sương, nhưng là ngày ngày đều có món có thịt. Lương Xuyên còn đặc biệt cùng La Đồng ở tối Ninh Thu không ít đồ liệu. Bên trong thì có bổ khí nhân xâm núi cùng hoàng kỳ, còn có một chút hoàng tinh, đông trùng hạ thảo các loại đồ bổ. Gà rừng thịt là thật lão, nhưng là vị là thật đàng. Hoang dại thịt ở giữa dinh dưỡng tiêu chuẩn nhất định, lại hướng bên trong xuống rất nhiều nhân sâm núi cùng đông trùng hạ thảo, hầm đi ra ngoài cảnh có thể không hương. Ở đại lý, đông trùng hạ thảo giá cả tương đối thấp. Lương Xuyên quét hàng thời điểm mua rất nhiều đông trùng hạ thảo, vốn cho là giá cả sẽ quý đến bầu trời, đòi sau đông trùng hạ thảo, nhưng mà giữ khắp mà tính tiền, người ta tối Ninh thành phố dược liệu gian hàng trên, đông trùng hạ thảo đều là chứa ở bao bối trong đó, cái đầu cái đỉnh cái lớn, rất nhiều người liền đang mắt cũng không liếc mắt nhìn. Trở lại một cái, liền đem nhận được một bao tại đông trùng hạ thảo thả vào lão rượu trắng bên trong rót đứng lên. Đông trùng hạ thảo vật này chính là tây nam trên núi lớn mà có cùng nắm tùng chung như nhau, đại lý quốc sản xuất phẩm chất cũng là quan hệ lâu đời trên tốt nhất. Thiên thiên trùng của hầm gà rừng, Lương Xuyên uống cái này canh uống được mỗi ngày cảm giác một cổ máu muốn từ lô nuôi xông tới. A Nguyệt đi theo Lương Xuyên, cầm đông trùng hạ thảo làm quả vặn giang, đói bụng rồi liền nhai mấy cây, cái nào người bạn nhỏ có như vậy gãi ngộ. Nhà ai có như vậy của cải, cầm đông trùng hạ thảo làm quả vặt. Quả nhiên thứ tốt chính là tốt, hiện tại khí sắc cũng khá. Lương Xuyên cho canh ngoài miệng thổi khí, bên hai đột nhiên truyền tới một hồi tiếng hác. A Nguyệt tính tình trẻ con lập tức kêu lên nói, cha mau nghe, có người đang cả đấy. Chương 1085 đột phát kỳ tượng. đứa nhỏ thích nhất náo nhiệt, lương xuyên dĩ nhiên vậy không tránh được tụ. đối với hai cha con, gái, bưng tô tại chỗ liền đuổi tới, bên trái nhìn bên phải chờ mong, thật đúng là có người đang ca. bạch tộc người tuổi trẻ, nhìn dáng dấp còn có lộ ra một cổ từ ngây thơ, thân thể cũng không có lao bảo chính bọn họ tới được, dày, cùng lương xuyên cái loại này thấy máu như uống nước nhân vật hung ác so với, thì càng thêm lộ vẻ được sinh non. hai cha con gái len lén lộ một cái đầu, a nguyệt cười ở lương xuyên trên cổ, vừa vặn đủ được cho bảo chính nhà cửa sổ nhỏ tử, nói đến có mấy phần khôi hài, bạch bảo chính giống như một xem lão tiên sinh đang huấn chức mình học sinh chỉ gặp lao bảo chính tay chỉ một cái không cao không thấp hậu sinh nặng nghề dám một tí một trượng cũng tử gạch đều phải để cho hắn đập bể chỉ tiếp rèn sắt không thành thêm nói nhìn một chút các ngươi đám này không chứng dùng chứng lộ chứng lao ra tử chúng ta năm đó đi ra ngoài cái nào chạy không được run dậy ba run dậy làm sao đến các ngươi nơi này cứ như vậy không tốt chuyện người tuổi trẻ vốn là sợ lao đầu tử này người ta lao đầu tử bối phận bày ở nơi đó mắng chửi người lại khó nghe nhưng mà lại không có chỗ trốn vốn là sợ mấy người theo bản năng lui lại mấy bước cầm vùi đầu được thấp hơn tránh cái gì tránh các ngươi so ma túc pha vậy mấy cái tiểu nương bị còn xấu hổ mất mặt Cô nương cũng không có các ngươi như thế ngượng được hoàng. Lại tránh, những cô nương kia sẽ từ trên trời hết tới, lại tránh các ngươi mẹ hắn phải đánh tất thời. Bạch Bảo Chính hận không thể cầm lên một trượng hung hăng đánh mấy cái những thứ này người tuổi trẻ, một chút đều không không có biện pháp được việc, chân thực thật đáng giận. Bạch Vân Sơn lại điểm một người, người này rất là khẩn trương đứng ra, đầu ngón tay còn ở vặn vòng vòng, tay kia bị Bạch Bảo Chính hung hăng một chột, thiếu chút nữa cầm người tuổi trẻ đi tiểu cho đánh ra tới, nước mắt đều ở đây hố mắt bên trong lẫn vượn. Núi kia không được núi này cao, núi này có một cây mã tốt trái cây mã, ta trong đầu nghĩ lấy một cái dưa mã ăn, người kia lại lùn tới mã cây lại cao. Lương Xuyên hai người ở trên cửa xuống nghe, thiếu chút nữa không cười phun ra ngoài. Người tuổi trẻ thanh âm cũng không xuất chúng, ngược lại có chút ngũ âm không hoàn toàn lạc tông vang, nhưng mà lại phải hát rời núi ca vị tới, phụ tiếng hát được quỷ khóc sói chu, bên hát còn bên cầu nước mắt, để cho người lại là không đành lòng phun cơm. Phía trước có vị trưởng mỗi buộc, phía sau còn có xem náo nhiệt, Bạch Vân Son là lão nhân, tự nhiên biết việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương đạo lý, hận hận lại mắng một câu, nhìn ngươi khóc tốt tang. Không biết còn lấy là lão gia tử ta chầu trời, muốn các ngươi tới khóc linh. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Hát con chim này bài hát trẻ em có thể cầm cho ra tay. Chúng ta bạch gia thôn mặt cũng không để cho người ném xong rồi. Bạch Bảo Chính khoát khoát tay, mau cứ đi, ta không muốn quản. Đám người như sắp đại xá, bận điệu nhiều rời đi áp lực này to lớn địa phương. Thấy mọi người rời đi, Bạch Bảo Chính ho khan một tiếng, cầm Lương Xuyên cùng A Nguyệt mời đi vào. A Thanh Ca, ngươi còn muốn xem chúng ta chê cười sao? Có câu nói, bọn em bé tử vậy phải đóng cửa lại, không thể để cho người ngoài chê cười đi. Bất quá, Bạch Vân Sơn ngày hôm nay nhưng là có mục đích khác. Lương Xuyên có chút ngại quá, cầm A Nguyệt để xuống, hai người bưng chén vào nhà, lắng nghe Bảo Chính dạy bảo. Bảo chính ra ra làm gì như thế tức giận, nhà canh gà còn nóng, ta đi cho ra ra đánh một chén. Lương Xuyên sờ một cái A Nguyệt Đầu, thẩm nghĩ vẫn là ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ nhất hiểu chuyện. Hiểu được từ mình chạy ra, càng hiểu được như thế nào hóa giải cái này tiểu lão đầu hàn khí. Nói xong A Nguyệt nhai một cây đông trùng hạ thảo, loại vật này xào làm thúy thúy, rất ngai dai, nhẹ trước ra cửa đi, lưu lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lương Xuyên cú khuyên, lớn như vậy nóng này, nhu đồ gì? Bạch Vân Sơn nặng nề thở dài một cái, nói, ngươi không hiểu một câu nói cũng làm lương xuyên miệng trở lại, lương xuyên vẫn là khuyên bảo bạch vân sơ nói, có khó khăn gì cùng lao để nói một chút, có lẽ ta đi địa phương nhiều, có cùng nhau biện pháp giải quyết, không phải cái gì chết người chuyện, có cái gì ghê gớm, hát loại chuyện này cũng không phải là trời xanh, chẳng lẽ còn muốn mỗi cái người đều là trời xanh ca sĩ không được? bạch bảo chính nhìn lương xuyên một mắt, người này mặc dù là một người ngoài, nhưng là tiếp xúc lâu như vậy, hắn phát hiện cái này nũng nhân cùng hắn trước kia qua lại qua hoàn toàn khác nhau, là cái thuần túy người tốt bụng, còn như mưu đồ gì, hắn không biết vậy không muốn biết. lương xuyên cũng không phải là muốn thấy mình cười nạo nếu không hắn ít có thể cái mông một chụp đi trở về đại đầu giặc, ai nguyện ý cầm chuyện này lên người ôm. Lời là nói như vậy không giả, nhưng mà đây không phải là ca hát như thế đơn giản. Ngươi hiện tại đi ra ngoài vậy nhìn thấy, chúng ta cái này bạch gia thôn khắp nơi đều là đàn ông, người phụ nữ so cái gì điếu, mà chúng ta bạch tộc cùng các người nùng nhân người miêu không giống nhau, các người đánh nhau tốt ít có thể đi ra phố cướp tức phụ, chúng ta không giống nhau, chính là người đó hát ca tốt, người phụ nữ liền theo ai, chúng ta nơi này không bằng các ngươi đại tống như vậy loạn. Hiện tại các hậu sinh một gốc cha cũng dài dậy rồi, đến đòi tức phụ tội tác, nhưng mà ngươi. Nhìn một chút bọn họ như vậy, tại sao có thể có người phụ nữ chịu cùng bọn họ sống qua ngày, thật là so người phụ nữ còn người phụ nữ. Lương Xuyên nghi ngờ hỏi, không đúng mà, ta xem trong thôn cô nương cũng không thiếu. Bạch Bảo Chính lập tức khoát tay một cái nói, vậy không thành, chúng ta lão tổ tông quyết định quy củ chính là trong nhà mình không thể lấy nhau, chỉ có thể cưới bộ lạc khác hoặc là trại cô gái, nếu không sẽ cho mình thôn mang đến tai họa ngập đầu. Bạch Bảo Chính coi là tin tổ tông nói, cũng không hiểu được quy củ đạo lý. Lương Xuyên dĩ nhiên hiểu cái này bạch tộc tiểu thu tử nhân khẩu coi như còn không tốt bọn họ đời sau một cái đội sản xuất nếu là ở gả cưới lúc tự cấp tự túc không cần mấy đời người liền toàn bộ biến thành gần cưới lấy nhau vậy thật là diệt tộc tai họa lớn khó khăn họ hàng gần lấy nhau có thể giải quyết dưới mắt lưu manh vấn đề bất quá mấy đời người sau đó toàn bộ thôn liền sẽ khắp nơi đều là ngu si tây nam địa khu bộ lạc còn có tất cả cái dân tộc thu nhỏ nhân khẩu vẫn là khốn khổ mỗi người phát triển vấn đề mẫu chút nhất mấy ngàn năm qua vẫn luôn không cách nào đối người hán gia tạo thành thống trị cấp trở ngại cũng chính là bởi vì nhân khẩu người hán gia thật sự là quá nhiều Người Hán gia đối dân tộc nào đều là cầm bao dung thái độ, vậy chính là bởi vì như vậy ghi trong tim, trên lịch sử nhiều ít dân tộc thiểu số làm chủ trung nguyên, không có tiêu diệt Hán gia văn minh, ngược lại đều là để cho người Hán gia hấp thu cùng tiếp mất. Các ngươi nơi này đòi tức phụ muốn bấy nhiều lễ vật đám hỏi. Lễ vật đám hỏi? Bạch Bảo chính rõ ràng sợ run một tí, ho khan một tiếng nói, đó là người Hán gia manh mối, chúng ta đại lý trừ thiện xiến phủ còn có đại lý trong thành số ít người Hán gia sẽ chú trọng cái này một bộ, nơi nào sẽ muốn lễ vật đám hỏi. Không cần lễ vật đám hỏi còn sợ không chiếm được tức phụ. Bạch Bảo Chính nói tới những chuyện này, ngược lại cũng không phải nữ người nhà không muốn lê vật đắm hỏi, chỉ là Tây Nam tất cả rất bộ điều kiện đều rất cụ thể, đừng bảo là bọn họ bạch tộc nhân, chính là vùng lân cận dân tộc, thái tộc, giao tộc, còn có người Miêu, một nhà kia đều không. Phải là nhân khẩu hưng vượng chủ, bọn họ cũng cần cùng bộ lạc khác tiên hành nhân khẩu lưu động, nếu không mấy đời người sau đó, thể chất liền sẽ lớn dưới đất hàng. Những người này nói rõ liền chính là một cái chung nhau thể, một nhà tốt mỗi nhà tốt, nếu là một nhà đem cửa đóng đứng lên, nhân khẩu này chất lượng có được không tăng? Đạo lý này có trình độ người cũng sẽ hiểu. Bạch Bảo Chính sống cả đời. So hắn người có kiến thức có khối người, cho nên lễ vật đám hỏi leo so với gió ở bọn họ loại địa phương này hưng thịnh không đứng lên, ai muốn ở nhân khẩu việc lớn trên thiết lập điều kiện, đó chính là tự diệt vong. Ta cái này không tài khí mà, ngươi xem xem bọn họ bộ kia tướng gấu, ma lật pha các cô gái cũng so bọn họ tới được hào phóng. Ma lật pha là nơi nào? Từ chúng ta bạch gia thôn đi bắc đi, kém không nhiều phải đi một ngày thời gian, đó là chúng ta đại lý Đông Nam lớn nhất hội nghị sở tại, hàng năm đầu tháng 5, Đông Nam các nơi các tộc nhân dân cũng sẽ chạy tới nơi này. đi chợ sao đi chợ đương nhiên là một phân chia, nơi này hàng năm cũng sẽ cử hành ca vương giải thi đấu, hơn nữa còn là không phân chia dân tộc, tất cả cái dân tộc người cũng sẽ đến, phần lớn đều là đến tuổi thiếu niên người. Ta biết, đây là các ngươi đại lý coi mắt đại hội đi. Bạch Bảo Chính hàm xúc cười cười nói, đây là người Hán gia giải thích, chúng ta nơi này không có như thế nhiều con đường, người Hán gia gả cưới xem ngươi nói, muốn lễ vật đám hỏi còn muốn tất cả loại nghi thức, nhưng là ở chúng ta nơi này cũng không có nhiều như vậy quy củ. Ta nhớ các ngươi nùng gia không phải cũng có tháng ba tiết, làm sao? Ngươi chưa từng có qua? Bạch Bảo Chính nghi ngờ nhìn Lương Xuyên, Lương Xuyên cái này giả miêu giả đủ dĩ nhiên chưa từng có qua bất kỳ dân tộc thiểu số ngày lễ, hắn phần lớn thời gian đều là ở trên giường bệnh vượt qua, cùng thân thể khỏe lại khắp nơi phiêu bạc, nơi nào qua qua cái gì ngày lễ. Ta chưa từng tới các ngươi đại lý, không có thấy qua các ngươi nơi này phong thổ nhân tình, có thể sẽ có chút khác biệt đi. Bạch Bảo Chính thở dài một cái nói, thôn chúng ta những năm này hàng năm đều bị phía Bắc một cái khác thôn đè một đầu, trong thôn hậu sinh một cô nương vậy không có cách nào mang về, cũng làm ta vội muốn chết. Người Bạch gia chuyển tới ta nơi này, cũng không thể đem truyền thừa ở chỗ này chặn. Lương Xuyên Toa mò hỏi, cái nào thôn, bọn họ là có ba đầu sáu tay đâu vẫn là có cái gì độc môn tuyệt kỹ, không phải là ca hát sao? Các ngươi đây cũng đệ bất quá người ta. Bạch Bảo Chính nhớ lại chuyện cũ nói, vậy thôn cũng là đều là bạch tộc nhân, lúc còn trẻ nơi nào có bọn họ ra mặt phần, lao tử đây ra tay một cái, ma lật pha những cái kia cái cắp cô gái nhà, người người cũng tranh nhau muốn cướp gả đến chúng ta tới nơi này, nơi nào sẽ giống như bây giờ? Vậy các ngươi là tại sao không đụng nổi người ta, hát không có ai nhà dễ nghe vẫn là người, chính là hát bất quá người ta, chúng ta một ít láo ca quanh đi còn lại đã hát mấy chúng năm, thôn khác rơi cô nương sớm chán nghe rồi chúng ta ca há miệng cũng chưa có bất kỳ sức hấp dẫn, ngươi mới vừa cũng nghe được, bọn họ hát muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe, ta cũng nghe không vô, huống chỉ người ngoài. Bạch Bảo Chính nói, nhìn Lương Xuyên đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ nói, các ngươi nùng ra người hát ca dạng gì, hát ta nghe một chút, tốt ngươi cái Lão Bảo Chính, cái này đầu góc chuyện được khá nhanh, lại muốn đem bọn họ nùng ra người ca cầm tới nơi này hát, chỉ tiếc Lương Xuyên hoàn toàn không biết bọn họ nùng nhân sơn ca, làm sao đi biên. Bạch Bảo Chính nhìn A Nguyệt cùng Lương Xuyên trong chén đông trùng hạ thảo canh, đột nhiên hỏi, các ngươi thích ăn đồ chơi này? Esma là pha, thì pha là sườn núi, ma là sợi dây trước 1086, nùng ra sơn ca. Vùng lân cận một cái khác bạch tộc thôn gọi là Vân gia thôn, đại khái cùng bạch gia thôn tình huống kém cũng nhiều, có thể còn so bạch gia thôn phải kém. Bạch gia thôn ở tại trên núi cao Bình Nguyên bên trong, nhưng là Vân gia thôn chính là ở tại giữa sườn núi trong đó, hơn nữa nghèo khó, liền canh tác đất đai cũng không có, nhiều hơn là dựa vào rừng núi sản xuất cùng săn làm. Bạch gia thôn chính là đi từng bước một hướng xa sút, có so người khác tốt điều kiện, các cô gái cũng không nguyện ý gả tới đây. Là bởi vì là bạch gia thôn nghèo sao? Các cô gái không hề ngu, ngược lại các nàng là trên đời nhất người tinh minh một đám người. Các cô gái coi mắt, cho tới bây giờ chỉ sẽ vì mình nu độ, các nàng so người bất kỳ cũng hiểu được sinh hoạt gian khổ, tình yêu không phải lương thực mà chỉ là gia vị phẩm, đây là mỗi cái thành thục lý trí người phụ nữ cũng rõ ràng đạo lý. Nơi này sẽ là các nàng tương lai nửa đời sau mấy chục năm nơi quý tụ, cho nên bọn họ sẽ ngàn chọn và chọn, chân thực không có lựa chọn khác mới sẽ đem mình giao phó đi ra ngoài, nếu không các nàng sẽ chọn một nơi đối mình có lợi nhất địa phương, sinh sôi nảy nở cho đến lao đi. Hoa hạ là cái thần kỳ phương, có địa phương chỉ thích đích thân lên ra thần, chú trọng nước phủ xa không chảy ra ngoài, đặc biệt bên trong tộc lấy nhau, lấy người phía sau đinh thứ tốt. Không người nối nghiệp, trên lịch sử rất nhiều đại tộc đều có đau thương dạy bảo. Tây Nam những thứ này dân tộc thiểu số lại là hiểu được đạo lý này. Có lẽ không có ai từ trên sách giáo khoa cầm những kiến thức này dạy cho bọn họ, nhưng mà bọn họ từ từ xem xét cuối cùng sẽ phát hiện, những cái kia có người từ bên ngoài đến gia đình, thường thường sinh hạ hải tử so người gia tộc mình muốn tới được gián chắc, sinh trưởng trong quá trình vậy vô cùng thiếu bị bệnh, khác biệt rất rõ ràng. Như vậy hiện tượng chính là di truyền học kiến thức, bọn họ sẽ đổ cho thiên mệnh thiên lý, vu thuật nguyên rủi loại, nhưng là chúng ta là một cái, bọn họ chính là chọn có thể có thể tránh khỏi đồng tộc cùng cưới, trừ phi là kẻ thù truyền tiếp ở Quảng Nam có chút bộ lạc bởi vì đất đai hoặc là cái khác tranh chấp, có thể chép lập nghiệp hỏa lẫn nhau chém, chết một người thường thường. đưa đến sâu hơn thủ hoán, tiếp theo đưa tới không ngừng nghỉ phản trả thù, góp nhặt từng ngày, hai tộc thù sâu tựa như biển, lại không đi khả năng tới, có đến khi trăm năm năm thời gian khá dài, tất cả mọi người kiều hận trí nhớ cũng tiêu đi sau này, bọn họ mới sẽ từ từ có lui tới, nhưng là rất nhiều đều có tổ hận hình thức tồn tại, cho nên lấy nhau vẫn là một cái cấm kỵ. Đại Lý Quốc đã cùng bằng nhau hơn một trăm hàng năm, từ cuối đời đường thì có hiếm có hòa bình năm tháng. Khốn khổ đây là bên trong chỉ có một cái đất đại nguyên nhân, núi nhiều đất thiếu, lương thực thu được không nhiều, không cách nào dưỡng dục quá nhiều nhân khẩu. Tốt đất đai lại tập trung ở mấy cái đại phủ bên trong, trung quanh vùng núi phủ huyện, điều kiện rất là tàn khốc. Cho nên ở Đại Lý Quốc có rất bộ 36, dân tộc càng là đến không hết, mọi người trừ không thích gả cho người Hán ra ra, đối với những dân tộc khác, trừ phi hai tộc tới giữa có huyết ỷ, vậy cũng sẽ lẫn nhau tiếp nhận. Nam nhi muốn kết hôn vợ, cô gái phải lập gia đình, chỉ có huyết dịch tươi lẫn nhau hòa vào nhau, mới biết ra đời hơn nữa khỏe mạnh đời sau. Gả ạ cho người Hán liền toàn bộ thành người Hán, dân tộc muốn truyền thừa. Cho dù là biến thành một cái khác dân tộc, dâu gì còn có một chút trước kia dấu vết, gã đến hắn ra, vậy thì thật cái gì bóng dáng cũng mất. Nhưng là sinh tồn trước mặt, người thường thường không có lựa chọn khác. Bên trong đường trước, Nam Chiếu rất bộ phần lớn lẫn nhau đánh giết, đại đường vì chim địa phương này nhưng mà sai đủ để đưa đến mất nước khí lực lớn, cuối cùng cũng là không có thể áp chế hoàn toàn ở nơi này phản loạn. Lõn Đường Vương Triều quân đội chiến lực cường đại cỡ nào, Nam Chiếu trư bộ vì cùng Đường Vương Triều đối kháng, cơ hồ cũng là đem mình nguyên khí tiêu hao sạch, kết cục sau cùng chính là lưỡng bại câu thương. Đến Bạch Tộc Đoàn Thị làm chủ Đại Lý lúc đó, ở Đại Lý. Người Hán số lượng không hề chiếm ưu, người Man tộc lại không cùng người Hán lấy nhau, rất dài một đoạn thời gian, đại lý nhân khẩu một mực rất ít. Cổ đại quốc lực, trên thực tế liều chết chính là nhân khẩu đếm, nhân khẩu nhiều liền làm ruộng người là thêm, lương thực cũng chỉ có thể hơn đánh một chút, quốc khố liền sẽ phong phú một chút. Bất quá, cũng may Đoàn Thị cũng không có tranh bá hùng tâm, cái này thiên hạ đã đủ thái bình, dân chúng ý nguyện Đoàn Thị chưa bao giờ sẽ áp đặt mình ý nguyện, bức bách bọn họ vì gia tăng quốc gia thu vào đi sinh sôi. Lam Lương Xuyên biết ma lật pha cái địa phương này thời điểm, hắn rất là bất ngờ, nơi này dân tộc quan hệ sống chung được thật là hòa hợp. Chỉ ít cùng Quảng Nam Gươm tốt vỏ, nó dương dây so sánh, nơi này đã có thể nói điện phạm. Tại sao chỉ là cách một núi Quảng Nam cứ như vậy khẩn trương? Nhưng mà, hắn rất muốn trợ giúp lão đầu nhi này, vấn đề là lương xuyên không hề sẽ đông ca. Lương xuyên thấp giọng hỏi A Nguyệt nói, ngươi biết hay không hát sơn ca? A Nùng có không có dạy qua ngươi? A Nguyệt mẹo lại trăng lưới liềm giống vậy cười mắt nói, ta còn nhỏ, A Nùng làm sao sẽ dạy ta đi hát sơn ca đâu, ta tuổi tác còn chưa tới. Nơi đó ở động tử bên trong chưa từng nghe qua những người khác hát sơn ca sao? Chúng ta quả Nguyên Châu cha ngươi vậy xem được gặp, nơi nào còn có cái gì người tuổi trẻ, người tuổi trẻ cũng đi theo thổ ti ra đi bên ngoài sông xáo đi, ta nhớ A Nùng nói trước kia hàng năm tháng 3 tiết cũng thật náo nhiệt, đánh ta nhớ chuyện dậy liền không làm thế nào qua dáng dấp giống như tháng 3 tiết. Tất cả mọi người đều không có nhà, tháng 3 tiết cũng không có người tham gia. Bạch Vân Sơn nghe được Nga Nguyệt mà nói, mặc dù không có trải qua, lại có thể nghe cho ra phần kia thế thảm. Loạn thế người cũng không như chó, còn trông cậy vào đòi vợ sống chết. Các ngươi gần đây cũng không phải đi về, chúng ta đại lý quốc mặc dù không như các ngươi đại tổng phủ. Nhưng mà so với các nơi Quảng Nam cũng sẽ không thua quá nhiều, dưới mắt nhất định là chúng ta nơi này Thái Bình, cùng quê quán ổn định, rồi đi không mượn. Các ngươi hai cái nói thế nào liền nói tới nơi này, không phải trò chuyện ca hát sao? Lương Xuyên dĩ nhiên không muốn trở về, ban đầu chính là đường chạy mới đặc biệt đi bắt tới, a sẽ ngu đến lúc này trở về tự chui đầu vào lưới. Bạch Bảo chính từ Lương Xuyên trong chén chọn một cây ốm dài đông trùng hạ thảo, xác nhận mình không có mắt mở sau này, hướng về phía Lương Xuyên nói, đồ chơi này có thể nấu canh. Lương Xuyên cười một tiếng nói, năm đó công chúa Văn Thành nhập tạng tơi điểm, cho thổ phiên mang tới hai bạn sách thí học, một vốn là dấu bột thảo bên trong thì có gỉ lôi đồ chơi này làm sao các ngươi không phải không biết bạch vân sơn chữ to không biết một cái tự nhiên không thể nào sẽ biết bất quá đông trùng hạ thảo chân chính đại chúng hóa niên đại đã là thanh thời kỳ cuối cho nên dưới mắt nhân dân không biết hàng đó là rất bình thường đồ chơi này chính là cho châu cùng ngựa ăn chúng ta cũng gọi tráng châu cỏ châu ăn vậy tầm vóc khỏe mạnh phải biết lương xuyên sinh hoạt cái niên đại này đông trùng hạ thảo nhưng mà cùng vàng hưởng thụ đối đại giống vậy đều là bàn về khắc cân nặng đáng người này lại cầm đi cho châu ăn bạch vân sơn nhìn lương xuyên đau lòng mà áo nao ráng vẻ thật giống như rõ ràng liền cái gì sống đến từng tuổi này lão đầu tử lập tức nộ xảy ra điều gì có chút con buôn nói nếu không như vậy ngươi dạy thôn chúng ta bên trong những thứ này lặng tử mấy bài hát ta để cho bọn họ đi trên núi cho ngươi đào cái này tráng châu có như thế nào lương xuyên khá có chút bất ngờ nói trên núi rất nhiều đông trùng hạ thảo các ngươi nùng ra người quản cỏ này kêu đông trùng hạ thảo sao bạch vân sơn không biết đông trùng hạ thảo thật ra thì sinh mạng có một nửa là côn trùng hình thái cái này là đồ tốt ăn nhiều đối thân thể khỏe thật ra thì đông trùng hạ thảo vị cũng không tốt bạch tộc nhân không giống người hắn như vậy tinh thông tài nấu nướng càng không có cách nào hoàn toàn hiểu rõ đông trùng hạ thảo tinh túy đông trùng hạ thảo hầm canh cố nhiên tốt, tốt nhất vẫn là pha rượu. Bạch Vân Sơn đối Lương Xuyên nói nửa tin nửa ngờ, bất quá vì trong thôn những thứ này không chịu thua kém hậu sinh, hắn vẫn là xét lên cái này điều kiện, yêu cầu Lương Xuyên miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lương Xuyên bị người ân huệ quá nhiều, mặc dù hắn sẽ không đủ ra sân ca, nhưng mà tay mình để không phải có ba cái nơi đạo đủ ra người, có thể bọn họ vậy sẽ đâu? Mình ăn đông trùng hạ thảo ăn được máu mũi muốn phun ra ngoài, thật sự là quá bổ, mỗi ngày cơ hồ là làm quà vật ở găm, nhưng mà như vậy còn chưa đủ. Bạch gia thôn như thế không coi trọng Đông trùng hạ thảo, thấy cũng không bất ngờ, thuyết minh nơi này Đông trùng hạ thảo hẳn rất hơn. Lương Xuyên thậm chí nhớ, trước kia hắn ăn Đông trùng hạ thảo thời điểm, trong nhà dù sao phải cầm một đầu gà vịt tới đi theo sân, một đầu gà vịt cũng chỉ đối phó 2 3 cây Đông trùng hạ thảo, đã tương đối xa xỉ, bây giờ có thể còn có thể cầm Đông trùng hạ thảo làm cải trắng ăn, cái này điều kiện vẫn đủ mê người. Ở tối Ninh trấn mua Đông trùng hạ thảo đã ăn hơn phân nữa, mình không ăn, còn có một cái an Nguyệt không phải. Cô bé này chính là bộ thân thể thời điểm, tiên tiên bộ chưa đủ, trưởng thành thân thể cũng là bị bệnh luôn. Chống tròn là tới đại lý leo giá cao sơn còn không có bất kỳ cường độ cao dây dưa a nguyệt thể chất yếu tật sâu liền hiện ra lương xuyên nhìn ở trong mắt vẫn muốn để cho nàng bù lại đối với cái cô gái này lương xuyên chỉ có thể hết mình năng lực lớn nhất cho nàng tốt nhất sinh hoạt bất quá ta trước phải đem lời nói trước chúng ta nơi đó khá hơn chút năm không có hát sân ca rất nhiều ca ta cũng được không phải rất rõ còn được chờ ta mấy tên tiểu đệ trở về có lẽ bọn họ có thể giúp ta một việc gặp lương xuyên chịu gật đầu bạch vân sơn mặc dù không phải là lập tức thành công nhưng mà vẫn là rất cao hứng Ta ngày hôm nay liền để cho bọn họ lập tức lên núi, bây giờ khí trời còn không coi là nhiệt, có lẽ còn có thể tìm được một ít tráng châu cỏ, nhưng mà qua mấy ngày thời tiết trở nên ấm áp, vậy coi như một cây vậy tìm không thấy. Bạch Bảo Chính rất sợ lương xuyên hiệu lầm là mình muốn gắt hắn, lập tức nói, cỏ này trên núi thì có nhiều, trừ châu ăn, a nguyện ý ăn. Ngươi cũng chờ gấp, nếu là mấy ngày nay đảo không tới, qua mấy ngày thời tiết trở nên ấm áp thời điểm chúng ta lại lên núi, hái được toàn bộ cho ngươi giữ lại, chờ ngươi lần sau tới thôn chúng ta thời điểm, cùng nhau giao cho ngươi. Không cùng nơi sản xuất đông trùng hạ thảo khác biệt là tương đối lớn. Vậy từ thời gian mà nói, tháng 5, 6 gian thu thập đông trùng hạ thảo chất lượng tốt nhất, độ cao so với mặt biển càng cao, thời tiết trở nên ấm áp lại càng, đông trùng hạ thảo hái đào kỳ giống vậy lại càng trễ. Hơn nữa độ cao so với mặt biển càng cao, đông trùng hạ thảo chất lượng cũng chỉ càng vượt trội. Từ địa hình mà nói, dương sườn núi đông trùng hạ thảo so với âm sườn núi thân nhau. Lúc này chính là đông trùng hạ thảo bắt đầu thu hoạch thời tiết. Có cái này một phần tim là đủ rồi. Ta mấy cái huynh đệ có thể còn không có nhanh như vậy trở về, như vậy đi, trong thôn mấy người trước cùng ta đi ngươi tìm tìm niệm niệm ma lật pha đi xem xem, nếu muốn khắc địch chế thắng. Vậy sẽ phải trước biết người biết ta. Tốt như vậy ạ, chính là quá để cho ngươi phí tâm, lao đầu tử ta hơn ngại quá. Chúng ta liền không khách khí rồi, buổi chiều người kêu một tí, ta lập tức lên đường. Tử Tâm tính lập tức kêu lên nói, cha mau nghe, có người đang ca đấy. Chương 1087, sớm đội chế tập. Trăm ngàn năm qua đặt ở nhân dân trên đầu đệ nhất kiện đại sự chính là lấp no bụng trước, để cho mình còn sống, sau đó chính là đòi một phòng lao bà để cho hương khói kéo dài tiếp. Ăn được vậy đầy đủ, vậy cũng chính là đòi một cái, nếu có thể ăn được cũng không tệ lắm, vậy thì có hơn đòi mấy phòng sức lực chưa cái này gần đây mấy chục năm đòi lao bà trở thành một kiện du quan quốc gia sinh tử việc lớn nam nữ tỷ lệ trở thành trăm ngàn năm qua đầu một lần trên lệ khắc xa mấy chục triệu nam nhi huynh đệ chỉ có thể cùng ngũ cô nương liền này tản sinh coi như là gả qua mấy hồi đã sinh mấy lần đứa nhỏ người phụ nữ cũng có thể trở thành lễ vật đám hỏi mấy trăm ngàn cướp tay hàng trước kia hai người nhìn vừa ý có thể qua một đời người hiện tại nhà coi trọng xe đúng chỗ công tác còn muốn xứng đôi mới có thể miễn cưỡng qua một đời người nửa đường xuống xe vẫn là nơi nơi khá tốt đây không phải là một cái điên cuồng hiện đại thế gian cũng không hoàn toàn tràn đầy hơi tiền vị chỉ đồ tiền tài không thủ phụ đạo người phụ nữ ở lương xuyên đương kim cái niên đại này nhưng là phải vào lòng heo không chỉ có người đàn ông không đáp ứng, coi như là quan phủ vậy không đáp ứng, quan phủ còn phải dựa vào nhân dân làm ruộng nạp lương thực. Muốn là phụ nữ loạn vật giá lên vùng vụn phá xã hội này quấy củ để cho các đàn ông không kiếm được vợ, bọn họ liền sẽ không có làm ruộng làm ruộng sinh tồn động lực, sinh hoạt là được sống tạm, xã hội bất loạn bộ mới là lạ. Cho nên ở đầu năm nay quan phủ đẩy mạnh chính là con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng, bất kể là dân tộc nào đều giống nhau, chỉ có dân số sung suê tương lai mới có hy vọng. Bạch gia thôn lão bảo chính không có buồn nước tìm, nhưng khi nhìn trong thôn hậu sinh mỗi một người đều đến hôn phối tuổi tác, nhưng mà đã bao nhiêu năm, trong thôn một cọc chuyện vui cũng không có khai trương. Tiếp tục như vậy nữa, trẻ tuổi tiểu tử sấy thành nửa lão đầu nhi, ai còn nguyện ý phản ứng bọn họ cái thôn nhỏ này? Nếu không phải tuyệt lộ, hắn mỏi sẽ không đem bệnh thấy lương xuyên cái này chân không lang chung nơi này. Lương xuyên có thể trị bệnh, heo cũng có thể lên tê. Hắn trừ quần áo, liền không có một chút cùng nùng nhân sát thực tế, bạch bảo chính chỉ mong lương xuyên dạy thôn bọn họ tử hậu sinh mấy thủ nùng gia ca, mong đợi ở ma lật pha chợ lớn bên trong thả điểm hảo quang. Dễ dụ được mấy cái cô nương trở về, mấy năm cũng nên để cho phong thủy này chuyển tới thôn bọn họ đầu. Lương Xuyên liền muốn đầu gì có thể kiếm chút đông trùng hạ thảo ăn, đào đồ chơi này có thể là thật khảo nghiệm công phu. Mặc dù giá cả không cao, bất quá nhìn tận mắt đồ chơi này từ đất hoang bên trong hái đi ra, còn không được ăn trong bụng cũng cảm giác người đã bổ đúng chỗ. Đông trùng hạ thảo liền cùng cỏ tựa như lớn lên ở trong ruộng, chỉ toát ra một cái nhỏ nhọn nếu là không cẩn thận xem, thật vẫn không thấy được, cái này nhỏ nhỏ liền mấy centimet dài, cùng giống vậy cỏ khô không có khác biệt. Lương Xuyên cùng ngày nghe Bạch lão đầu nói trên núi khắp nơi đều là đông trùng hạ thảo. Chân Trần Bản liền sờ lên núi, mất lao sức lực mới mò tới năm ba cây phẩm tương rất giống nhau đông trùng hạ thảo, ý hưng lan san lại xuống núi. Đông trùng hạ thảo sức dụ dỗ quả thật không nhỏ, vì cái này một túi đông trùng hạ thảo, cũng không muốn bác Bạch Bảo chính mặt mũi, Lương Xuyên cứng rắn thừa xuống nhiệm vụ này. Khá tốt, lần này có thể thuận tiện thỏa mãn một tí an Nguyệt niềm vui. Cô gái nhỏ mặc dù hưởng thụ ở Bạch Gia thôn yên lặng mà hòa bình thời gian, Lương Xuyên cho nàng đầy đủ ta chất thương, ở Lương Xuyên dốc lòng chăm sóc hạ, cô gái nhỏ thân thể mắt tưởng có thể trình độ tăng thịt đứng lên, sắc mặt cũng khá rất nhiều, bằng không bệnh kia ương ương mặt xanh, giống như một hồng đạo tử rất là thủy nhuận rất là đáng mừng. Tại chưa có người chiếu cô trong cuộc sống, cô gái nhỏ chỉ là vì còn sống, hôm nay thật sự là vì vui vẻ. Nghe nói vùng lân cận còn có một cái chợ lớn, so tối ninh chấn còn muốn náo nhiệt, cô gái nhỏ kích động được ngủ không yên giấc. Thật giống như đi theo lương xuyên sau này, nàng lại cũng không có là bụng mà yêu sầu, lại không có bị nói bị lông qua, mỗi ngày còn có vô số chuyện vui, một kiện kiện đều là tốt đẹp nhớ lại. Có lúc, nàng vậy sẽ nhớ tới ở Quảng Nam, Quảng Nguyên A Đủng, A Đủng là trừ lương xuyên ngoài ra nàng người thân nhất, nàng rất muốn A Đủng có thể cùng nhau phân hưởng phần này vui vẻ, nhưng mà lúc này A Đủng ở nơi nào nàng cũng không biết, đi nơi nào tìm lại người. bữa nay, lương xuyên liền mang theo chín cái bạch tộc tiểu ca đi bắp đi. bạch gia thôn ở vào Đại Lý Quốc Đông Nam bên cạnh, mà ma lật pha vị là tới gần Đại Lý Quốc thủ phủ vừa vận ở vào tú sơn dưới chân, vừa vận thuộc về bát phủ 36 rất bộ ở giữa, phía bắc chính là thiện xỉ phủ, cũng chính là về sau con Minh. lúc này Đại Lý quốc trị sở cũng không phải là thiện xỉ mà là Đại Lý thành. Bất quá đây cũng là bát phủ phồn hoa nhất chỗ một trong. Thiện xiển phủ Lương Xuyên không đi qua, bất quá thành phố Côn Minh danh hiệu rất vang dội. Lúc này mặc dù rơi vào giữa hè, nhưng mà địa phương nhiệt độ nhưng giống như Quảng Nam Dương Xuân tháng 3, một chút đều không để cho người cảm thấy oi bức, để cho người rất là vui mừng. Ma Lật Pha ở Tú Sơn dưới chân, bên cạnh có Lạc Mông bộ, Bộ Hùng bộ, Mã Lung bộ cùng bộ Lạc, Lương Xuyên chỉ là thoáng biết rõ một phen, những bộ lạc này chính là thuộc về 36 rất bộ, tuy nói có một cái mã tự, nhưng mà những bộ lạc này phần nhiều là dân tộc tiểu số người trong, nhưng là độ cao Hán hóa trừ quần áo trang sức ở những phương diện khác đã cùng người hán không có khác biệt cũng không trách móc bọn hắn tuy nói khiết đan là đường kim thế giới thực lực đệ nhất vương triều nhưng là bàn về văn hóa sang chói đại tống số 1. đại tống cao độ văn minh nhưng mà hấp dẫn chung quanh tất cả quốc gia cũng làm hướng tới tất cả người không khỏi lấy hán văn hóa làm đinh, cũng hướng hán gia áp sát đại lý quốc những thứ này dân tộc thiểu số người dĩ nhiên cũng không ngoại lệ coi như là đại lý gia chủ đoàn thị cũng là lấy người hán gia tự cho mình là bọn họ lại là hán hóa được chuyện đương nhiên lương xuyên tới ngựa phía trên thổ a nguyệt phía sau đi theo chín cái nam nhi trước khi đi bạch bảo chính thiên đình văn trúc Nhất định phải mang mấy cái cô nương trở về, nếu không thì cũng không cần trở về. Trong thôn có thể không nuôi nổi người nhà ruỗi, liền bà nương cũng không chiếm được người, mang về có ích lợi gì? Chín cái năm nhi, nói thật, không chiếm được bà nương đúng là bình thường. Hai ngày đường, cứng rắn là để cho đám người này đi mau bốn ngày. Dọc theo đường đi một đám người đi tới lui ngừng ngừng, không đi ra lọ hai dặm, A Nguyệt Kỵ Điền ngựa cũng không có la mệt mỏi, bọn họ đổ trước quảng đi cho tử, người lừa cất đái nhiều, một chút bị khổ sức mạnh cũng không có, còn không bằng A Nguyệt một cái cô bé. Dọc theo đường đi một câu mệt mỏi chữ cũng không nói ra miệng. Nhất để cho Lương Xuyên nhìn không thuận mắt chính là đám người này tắt phái, một chút khí dương cương cũng không có. Đại lý chỗ này từ đường triều bắt đầu coi như là nhân gian thế ngoại đảo nguyên. Mấy trăm năm qua trừ đại lý lập quốc lúc đánh mấy chiến đấu ra, cơ hồ đều là hòa bình quan cảnh, an nhàn để cho người rơi xuống, để cho người đàn ông mất đi hùng tâm, bạch gia thôn những thứ này hậu sinh chính là ở thái bình trong cuộc sống dần dần không có khí dương cương, khá một chút còn sẽ làm chút làm ruộng, thiếu chút nữa cũng chỉ sẽ gặp lão. Đám này bạch tộc nhân, nhỏ nhất tiêu bệ đại, bọn họ đám người này nghe nói lấy tên cũng có chú trọng, là cái đời đường nhà thơ tên gì lưu loan, tiêu lại ngựa nằm rừng núi. Tiến binh khóc lô thủy, có ngụ ý gì mà, vậy không người biết, dù sao trong thôn biết chữ người không nhiều, lấy liền một câu thơ, liền đem bọn họ đám này tên của người cho an bài. Ngược lại là cái này bạch đại bối phận nhỏ nhất, nhưng lấy một cái đầu chữ. Những người khác ngược lại vẫn không có gấp như vậy, cái này bạch đại nhưng là thật tâm muốn đòi một cái bàn ương. Đám người này trong đó, liền hắn một người nhà quang cảnh kém cỏi nhất, nhà phụ thân chết sớm, anh chị em lại là không có, chính là một người tàn tật mẹ già. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu trí hướng nhưng mà lại để cho hắn trói buộc tương lai cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống ở đó cái trong thôn nhỏ hầu hạ mình mẫu thân nếu như lại không chiếm được bà đương tương lai có thể liền là thật lưu manh một cắn nhưng mà trong nhà cho tới bây giờ cũng không có dạy hắn làm sao đi đòi cô gái niềm vui ở đó một cũ nát mà bóng tối gia đình nhỏ bên trong vĩnh viễn chỉ có mẫu thân than thở ở đây sao để nén hoàn cảnh trong đó đứa trẻ tâm trí có thể trưởng thành thành thục đã tương đương không dễ dàng muốn để hài tử trở thành đòi người phụ nữ thích ánh mặt trời trăng trai nói dễ vậy sao vừa vận bạch đại vậy đến lấy vợ tuổi tác làm viên bạch vân sơn mặt mũi hắn chỉ có thể tới đi theo lương xuyên tới ma lận pha đụng đụng vật khí. 9 người bên trong cũng chỉ hắn để cho Lương Xuyên coi như xem được mắt, người khác nghỉ ngơi, tiêu khổ cả ngày thời điểm cũng chỉ Bạch Đại sẽ cắn răng chống. Lương Xuyên xem trong lòng, ngoài miệng không nói, đám người này cái này chim dạng, muốn là thật có thể chiếm được bà nương, vậy thì thật là cô gái trong nhà tổ tiên không thích đức, thiếu đại đức mới biết gả cho đám người này làm thế tử. Đi 4 ngày cuối cùng đã tới. Vốn cho là chỗ này sẽ là cái chợ lớn thành phố, chen được nước chảy không lọt cái loại địa phương đó. Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này cái gọi là Ma Lật Pha địa phương thưa thớt, một ngọn núi lớn chạy ở phía sau, mấy cây nghiêng, cây dựa mấy gian phá nhà. Thấy được bóng người cũng không, có mấy cái, ngược lại là có một hàng gỗ bảng vây rất lớn, thật giống như một cái đấu thu chẳng tựa như, trên liệt lớn, để cho lương xuyên thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Chạy nhiều ngày như vậy đường, liền vì tới đây sao cái địa phương. Lương xuyên nhìn trước mắt cảnh tượng, phản ứng đầu tiên chính là mình nhất định là bỏ lỡ thời gian. Hắn hận hận nhìn về phía sau lưng mấy cái bạch tộc tiểu tử, những đứa nhỏ này lại nặng nề thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều cảm giác như chút được gánh nặng. Lương xuyên mắt hướng tới, nhìn A Nguyệt một mặt thất lạc, khí phải nghi tức miệng măn to, nhưng mà cùng những điểu nhân này so đo đó là mất mình thân phận. Cái này không phải tốt, Đang ưu sầu làm sao cho Bạch bảo chính giao nộp, liền nói đám người này mình lỡ thời điểm, không là rất tốt một cái lý do. Lương Xuyên mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền mình tìm một chỗ trước ở lại. Toàn bộ Ma Lật Pha cứ như vậy mấy căn phòng hư tử, vừa vặn còn có một nhà là khách sạn, Lương Xuyên không có lựa chọn khác, mình tìm đi qua. Có ai không ở trọ? Lương Xuyên mắt hướng tới, dự định liền ngây ngô một buổi tối, ngày thứ hai liền mang theo A Nguyệt trở lại Bạch Gia thôn, Đông Trùng Hạ thảo hắn cũng không cần. Vừa vào nhà, hắn mới ra tiếng, mấy người liền nghiêng đầu nhìn lại. Thanh ca ngươi làm sao cũng tới? Lương Xuyên nhìn trăm trăm vừa thấy, đây không phải là mình Tiểu đệ Thiên Tàn thiếu ba huynh đệ. Mấy người các ngươi, Lương Xuyên có chút bất ngờ, suy nghĩ một chút lại lập tức thư thái. Bọn họ khẳng định cũng là nghe nói cái này Ma lật pha là xa gần nổi tiếng chợ lớn. Mấy ngày nay là tới chuẩn bị làm ăn, chúng ta tới coi chút này, sẽ chờ mấy ngày nay mở tập đầu. Lương Xuyên sợ run một tí, vội hỏi nói, còn chưa mở tập, chẳng lẽ không phải là chúng ta tới trễ? Chúng ta còn lấy là dậy thật sớm chạy cái trễ tập đầu. Trư một ma lật hội họp lớn. Lúc đầu mình còn đến sớm, cuối cùng đối bạch bảo chính lao nhân kia có cái giao phó. Nếu không mình xem chó như nhau cầm hắn tộc tử tộc cháu mang ra ngoài, cái gì vậy không mò được đi trở về, hắn nơi nào sẽ chịu. Cái này ba cái tiểu tử làm sao sẽ đến Ma Lật Pha tới, điểm này ngược lại là để cho hắn thật ngoài ý liệu, để cho bọn họ đi bên ngoài tìm mối, tìm được chỗ này tới. Bất quá cái này cũng chứng minh chính hắn ánh mắt không sai, cái này ba người thật có ý đồ, biết tới đây Ma Lật Pha, nơi này mới là làm ăn địa phương. Còn có mấy ngày mở tập. Giữ chủ quán nói đúng hậu tiên, chúng ta mấy ngày nay vậy hỏi không ít người, phần lớn người đều là nói hậu tiên. Rất tốt, vậy thì lại chờ 2 ngày. Lương Xuyên mang A Nguyệt ở khách sạn ở lại, Nùng Đại nhìn phía sau mang theo một nhóm người, người này vẫn là muốn được tương đối chú đáo, cân nhắc làm sao thu xếp mấy người này. Mấy người này làm thế nào? Đi hỏi một chút tiệm phía sau nhà có hay không buộc lừa lừa lều để cho bọn họ ở là được. Lương Xuyên giọng thật giống như rất không cao hứng, Nùng Đại cũng không biết có gì, bất quá hắn tội gì đi hỏi Lương Xuyên, dứt khoát cũng không để ý người bạch da ra ra cửa cũng không mang mấy cái tiền, có lừa lều ở, không tệ, bạch đại mình cũng không có nói nhiều mấy câu, liền dẫn đầu trước đi sau nhà đi. Lương Xuyên nhìn cái này một đám người một mắt, rất là nhíu đầu. Đám người này mình đều coi thường còn có cô nương nào không có mắt như vậy, có thể nhìn thẳng đi nhìn bọn họ, gả cho bọn họ thật sự là tổ tiên thiếu đại đức. liên mới vừa vào cửa, mình còn không ngồi đâu, bọn họ liền ngồi ở trên đủ rủ túi đầu muôn sông muốn chết. đi hai ngày đường, đây coi là ăn cái gì đắng. ở chỗ này hắn gặp qua bó lớn gánh trúc chọn từ bên trong hàng hóa đều là mấy chục cân dậy coi là gánh vượt núi băng đèo liền hừ đều không hừ một tiếng. chặt chặt, những thứ này cái ảo lạ. ngày thứ hai, giống như là không hẹn mà cùng tựa như, tú sơn dưới chân đầu người đột nhiên bắt đầu toàn động lực, xuất hiện rất nhiều bóng người để cho lương xuyên càng bất ngờ phải ma lật pha giống như ở mở một cái phục trang phòng triển lãm như nhau phần lớn trên người quần áo đều đang không mang theo kiểu giống nhau ma lật pha cũng không biết chim địa phương này là làm sao phát triển lúc đầu thật gọi là chim không xuất cút dõi mắt nhìn lại cái gì cũng không có gian nhà cũng không có mấy nóc cứ như vậy hẻo lánh lạc hậu địa phương cũng có thể phát triển hoàn toàn không phù hợp kinh tế quy luật nhưng mà người ta làm ăn chính là làm như vậy có gánh từng nhóm hàng hóa ngay cả một gian hàng cũng không có thả trên đất căng rộng bắt đầu thét to làm ăn này liền làm đứng lên mặc dù nóng nhiệt nhưng mà cái này vẫn bán thêm trị giá không hề cao. Mắt thường có thể gặp, nơi này bán được đắt tiền nhất quý đáng tiền có thể là một ít đồ trang sức bạc. Bạc, ở cận đại trước đều là cứng nhất ngoại tệ mạnh, ở trung nguyên mặt đất là như vậy, từ có gia quốc bắt đầu, ở Tây Nam những thứ này biên thủy vùng, bạc giá trị rõ ràng hơn. Có sắc kim loại ở Tây Nam sẽ càng nhiều, nhưng là nơi này kỹ thuật điều kiện mỗi cái phương diện cũng không bằng trung nguyên, cho nên lúc đầu khắp nơi dễ dàng khai thác mỏ bạc mỏ đồng, ở chỗ này độ khó lớn hơn, chi phí cũng chỉ cao hơn, bạc ở chỗ này càng đáng tiền Hơn nữa chính là một chút, dân tộc thiểu số bỏ mặc trai gái cũng đam mê đồ trang sức bạc, cô gái nếu như xuất giá lúc có thể phi khắp người giá bạc, khác đặc biệt là một đầu cao ngất mặt đỉnh, vậy đem sẽ vô cùng hào quang. Lương Xuyên mặc dù không có chính mắt gặp qua, nhưng lại ở trên TV vậy xem được không thiếu, nơi này cô nương mỗi năm tiết, dù sao phải cầm ra truyền nón bạc lấy ra đội ở trên đầu, càng bạc lượn lẹo, càng chàng thượng tiêu điểm. Lúc này còn chưa tới mùng 5 tháng 5 ca tiết, chợ lớn còn chưa có bắt đầu, những thứ này bạc tượng đã sớm tới trước trước chiếm, ở trên sườn núi tìm cái nhất thoải mái vị mà, bắt đầu tay nghề của bọn họ Đồ trang sức bạc phần lớn đã là thành phẩm, nếu là ở lúc này tạm thời làm gấp rút, phẩm tương không tốt không nói, vậy đuổi không ra nhiều ít kiện đồ trang sức, chỉ là vậy đỉnh đầu lớn ngoăng, có thể thì phải nguyên tháng ngày giờ mới có thể làm xong, vẫn là tương đương đổi, cái này 2 3 ngày, bọn họ có thể làm không ra cái gì đổ tới. Tiếp theo chính là một ít nông cụ còn có săn cái, những chỗ này vậy rất cơ tay. Đại khái là chỗ này thợ tương đối khan hiếm, cho nên đánh chế công cụ người cũng không nhiều, một ít quốc đất lưới liềm dịu đục thật là đầu mũi tên các loại công nhân cái ở chỗ này rất nhiều người vây xem, giá cả nhìn dáng dấp cũng không rẻ rất nhiều người trong tay gánh công cụ, trong mắt tràn đầy khát vọng, nói chuyện một lát giá cả, vẻ mặt lập tức mất rơi xuống, quyến luyến không thôi buông xuống trong tay công cụ, đầy mắt đều là không biết làm sao, xem ra là bị chủ sạp giá cả dọa sợ. Ma Lật Pha là mỗi nửa năm chỉ có một lần chợ lớn, du khách muốn đến chiếm tiện nghi, mua súng tay công cụ, người bán dĩ nhiên vậy muốn bắt như vậy quý báo cơ hội thật tốt được lợi trên một khoản tiền. Cho nên Ma Lật Pha chợ lớn có lợi cũng có khuyết điểm, chỗ tốt đó là có thể hết sức cố gắng tìm được đồ mong muốn, nhưng là lừa đảo ở đồ ngươi muốn, lúc này có thể không nhất định tiện nghi. Ở chỗ này, Lương Xuyên giống vậy gặp rất nhiều bán đông trùng hạ thảo. Hắn một lần hoài nghi đầu năm nay đồng trùng Hạ thảo có phải là có người hay không công nuôi dưỡng, làm sao như thế nhiều? Thật giống như cũng, hái không xong tựa như một trang chính là một lớn túi. Vận quý người trên núi hái cái loại này tráng châu cỏ, vậy không phải cho mình ăn mà là cho châu ăn. Lương xuyên là số ít mua về mình lại hầm canh lại liền ăn. Cái này ngày thứ hai từ trời sáng đến trời tối, sườn núi bên trong người là càng ngày càng nhiều. Đến ban đêm, dưới núi một con đường, hai bên cơ hồ đều để cho bán hàng rong chiếm hết. Ở giữa sớm đầy ấp người, rất nhiều người thậm chí liền tự lấu khách sạn cũng không tìm, tìm một kiện khô ráo chỗ. Người nằm xuống liền chuẩn bị qua một cái dạng, còn có chính là bốn bảy. Người nơi này đối vải vóc vậy rất là sĩ mê, phải nói là tất cả mọi người đều như nhau đi. Lương xuyên nhớ tới khi còn bé, tại sao mỗi ngày mong đợi ăn tết, còn không ngay vào lúc này mới có thể có cả người xiêm áo mới mặc. Ở nơi này tháng năm tết, rất nhiều người cũng biết tán giót hai xích mới vải trở về, cầm trên mình cũng nát tháo ra, lần nữa may tới một chỗ, nhiều tiền liền trực tiếp lần nữa làm cả người, nhưng là người như vậy ít có. Những thứ này tuyệt đẹp vải phần nhiều là từ thụy trung tiến bảo, còn có vô cùng là cao cấp tơ lụa cùng tất khí, đồ sứ cũng có những thứ này cao cấp xa xỉ phẩm ở chỗ này không có gì thị trường phần lớn tiêu xài năng lực có hạn đi chợ đi chợ đây là xã hội chất phát nhất một đám người thịnh hiên những người có tiền kiêm lợi bọn họ cần đều là trực tiếp trên trong tiệm đi nhập hàng ai sẽ đuổi chuyến tới ném loại người này còn có tương đương cấp tay chính là tuổi gạo dầu muối tương rầm trải những thứ này sinh hoạt đồ phẩm cần thiết sản nhỏ tuổi rất tiện nghỉ lại khắp nơi đều là bán tuổi là lương xuyên nhất không thể hiểu được nhưng mà hắn nhìn tận mắt cái này tập trung tuổi bán được nhanh nhất tuổi nông phần nhiều là một gánh gánh tuổi chọn tới đây cơ hội là một cái chớp mắt ngươi phân một nhỏ gánh ta phân một nhỏ gánh một hồi sẽ không có Trong núi đánh củi là một kiện rất nguy hiểm vậy rất chắc sống, liền không cẩn thận liền trúng độc trùng rắn độc chiêu, trên núi địa thế vậy rất phức tạp, cho nên rất nhiều người tình nguyện hoa một điểm nhỏ tiền cũng không nguyện ý tìm chịu tội. Buôn muối có thể ở đại lý nhất có sức lực. Ở chỗ này buôn lậu muối lại sẽ không phải chịu đại hình phạt, muối con buôn buôn muối giá cả cũng không thấp, chỉ là bởi vì nơi này đường xá chân thực xa rồi, khoảng cách mấy cái sản xuất muối thật sự là xa. Đại lý hoàng đế chân thực Phật hệ, bọn họ tôn trọng Phật gia từ bi, lại không giống lương võ đế như vậy mượn tin Phật tới cạo dân chi kính Phật, đoàn thị chính là thực đánh tại hiện trường cùng dân nghị ngôi muối là chế dân thật là thủ đoạn, bọn họ không muốn đối phó nhân dân, tự nhiên không biết dùng đến mối cái này cầm tốt dao, cho nên đại lý là mối con buôn thiên đường. Đúng ra ba huynh đệ sớm đi ra tìm thích hợp mối hột. Bọn họ muốn chính là càng to càng tiện nghi mối, có nhiều ít, bọn họ thì phải thu nhiều ít, lương xuyên cùng bọn họ nói nguyên thoại chính là như vậy. Chỉ cần đủ tiện nghi, chỉ cần tính quả lớn, hắn là có thể cầm mối hột biến thành mối tinh, lợi vĩnh viễn đều là tương đối lớn. Còn có buôn trà, mà lại ở nơi này vậy rất cơ tay. Nhưng mà hắn bây giờ không có thấy bao nhiêu người có dùng trà tỏi quen, ngược lại là trước kia ở đơn bị Nói sự việc chính là ở trên bàn trà, có thể không có rượu, nhưng là không thể không có trà. Trà mua bằng trà hắn vậy xem không hiểu, một lứa đống, đen tù lùi, hoàn toàn cùng hắn đã gặp trà ô long các loại không giống nhau. Tha nói là trà, không bằng nói là lá cây tử hoặc là thảo dược ép thành trà bánh bột nô. Hắn đã gặp cho dù là phổ nhị trà gạch, trừ đi cũng là cái lá rõ ràng, ngâm dưới nước phiên phiến lưu loát, những thứ này trà khối nếu là thả vào trong nước, tuyệt đối đều được mệnh vụn. Đầu năm nay chế trà công nghệ rất là hậu, mọi người đối lá trà theo đổi cũng không phải muốn phẩm hương thưởng thức, lá trà càng giống như là một mặt gia vị phẩm có thể giữ thân thể khỏe mạnh, uống trà thời điểm còn muốn thêm những thứ khác cường còi. người bạch gia ở lừa trốn ngủ một buổi tối, ngược lại cũng không cảm thấy được bị quất, có thể so với ngủ ở trên sơn đạo cường thượng gấp trăm lần, ít nhất tỉnh lại sẽ không một thân hạ xương. bọn họ cũng đi trên chợ phiên tham gia náo nhiệt. đáng thương chính là a nguyệt, theo trên sườn núi tiếng huyện náo càng ngày càng lớn, thân thể nho nhỏ đưa cổ dài, dùng sức muốn đi trên đường xem náo nhiệt, nhưng mà lương xuyên chính là không có động tĩnh. lương xuyên đã sớm muốn ra cửa. đều nói đại tống là nơi phồn hoa, nhưng mà cái thời đại này thật nhảm chán được tàn nhẫn, không có trong truyền thuyết khói liêu hoặc cầu càng không có lầu xanh sở quán văn nhân đấu mực, cũng không có cái gì chỉ say mê vàng son, Lương Xuyên thấy chỉ có đáng sợ nghèo khó cùng vô cùng là hậu. Mọi người giản dị lại chất phác, nói rõ liền chính là sự sọ, cảnh đợi gì cũng không có gặp qua, liền con khi trên cổ hệ cái thường ra phố xem cũng có thể có thật là nhiều người vây xem, đây chính là đặc sắc nhất tiết mục. Ở khách sạn này bên trong, người cũng mau rảnh rỗi ra chiếm tới. Lương Xuyên mang A Nguyệt vừa lên đường phố, lúc đầu dưới sườn núi đất trống bỗng nhiên bu đầy người, mọi người ngân giọng kích động mà ra sức hâm mộ, tiếng chiêng tiếng trống rất lớn. A Nguyệt kêu hô, thân nhỏ hắn không thấy rõ tình huống trước mặt, Lương Xuyên một cái giơ lên công chỗ nhỏ bỏ vào mình trên cổ. Những người này ở đây làm gì? Lương Xuyên vậy xem không thấy, hỏi a người đạo. Trên trận có hai con chó đang đánh nhau, thật là dữ ả, cắn được trên mình đều là máu. Ồ, chó cắn chó. Chẳng lẽ Lương Xuyên thân hình cao lớn, chen qua hai vòng người, mặc dù vẫn là ở vòng ngoài, nhưng mà đã có thể nhìn thấy chàng thượng tình huống, người chung quanh ít nhất so hắn lùn một cái đầu. Hắn vừa thấy, đấu chó. Đây chính là náo nhiệt chuyện, ở tây nam đấu lưu đấu chó con gà trọi, đều là vô cùng hấp dẫn hoạt động. Trư 1089 Ma Lật Hội hợp lớn hai, đấu chó Lương Xuyên gặp cũng không có gặp qua trước kia chỉ ở trong sách thấy, mang thế ra cậu ấm hạng người vi giá gà đấu chó đồ, nhìn những thứ này của nhiệt dân tộc thiểu số huynh đệ, bọn họ có thể không có mấy cái là hiền quý hạng người, giống vậy đối hoạt động này si mê không dứt. bóng đêm phủ xuống ma lật pha, trung gian cái sân này thành nhân vật chính, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng toàn bộ đều là người. hai con chó rất hung, một cái hắt chó, một cái vàng chó, thể hình cũng so giống vậy nhà chó lớn hơn, nhai răng trước, trong miệng phát ra nặng nề tiếng gầm nhỏ. thấy vậy cái hắt chó, lương xuyên đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện một ít hắn vô cùng xa lạ hình ảnh, ở nơi này chút trận cảnh tượng bên trong có một cái nhà đất nhà, một con chó giả ở trong sân phơi mặt trời, còn có có cái chàng trai trẻ tuổi đối hắn cười ngây ngô, hắn muốn dùng sức đi nhớ lại, nhưng mà tiếp theo lại là một phiến chỗ trống, trí nhớ giống như bị lẻ tẻ lên vậy, các kim loại được tạc cảnh, đầu góc bên trong đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này là ai, hoàn toàn không phải mình trí nhớ của kiếp trước trong đó người, bởi vì người này người mặc tiêu chuẩn háu phục, áo gai đai cố, khắp nơi đều là bộ tử, còn có một đầu để cho người phụ nữ đều hâm mộ thác nước mái tóc dài, tiêu chuẩn cổ nhân tướng, nhưng mà mình chính là một chút cũng không nhớ nổi người này kết quả là ai, trong nháy mắt thất thần thời gian, trang thượng kịch đấu lại bắt đầu. Hắc chó chợt đánh về phía Vàng chó, một miệng răng bén chạy cần cổ đi xuống, Vàng chó thân thể một dọn ra khó khăn lắm tránh, móng trước chợt bắt xuống đi, một móng đẩy ra Hắc chó, xoay người chính là một miệng, hướng chó gánh cắn. Một cái cắn này hai cái chó lập tức trên đất lăn đứng lên, Hắc chó bị đau, nhưng là có gần người cơ hội, quả quyết chính là nhìn chằm chằm Vàng chó cổ không ông, miệng lại khi đi lên. Vàng chó biết một cái cắn này lợi hại, quả quyết buông lòng miệng, đi về sau giật mình, hai cái chó kéo ra khoảng cách, chỉ chớp mắt, Hắc chó liền rơi xuống hạ phong. Trên trận càng ngày càng kịt liệt, dưới sàn đã có mờ trang người già sức yếu đuối, mau đặt tiền cuộc mau đặt tiền cuộc. Không lâu lắm vậy nhà cái bên cạnh trên đài liền rơi đầy đồng tiền chia hai lượt xây được tựa như cái núi nhỏ hạ hết tập trung hai cái chó trên mình lưng beo sứ mạng nặng hơn mọi người khản cả giọng la lên vì mình đặt tiền cuộc chó trợ huy chàng thượng thanh âm xa xa chuyển tới sau lưng tu sơn tiếng vang lại trở lại tới tình cảnh kia tương đối nguy nga mẹ còn nói cái địa phương quỷ quái này nghèo xem xem những người ở nơi này có nhiều tiền kiếm tiền như xin cơm xài tiền như nước cái này trắng loa tiền ném như vậy cho chạy chó ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái tiền này thật là tốt được lợi à nếu là mình mới có thể có một cái như vậy cho đi vậy cũng tốt Phương Sa thiên địa một phiến hắc ám, chỉ có trước mắt cái này một phiến ánh lửa, tất cả mọi người đều tập trung ở cái này phiên tiểu thiên, rất náo nhiệt, bầu không khí theo tràng thượng kịch đấu từ từ ác liệt, toàn bộ ma lật pha bầu không khí càng thêm sụp sôi. Lương Xuyên có chút bị như vậy bầu không khí cho bị nhiễm đến. Cái gì là thuộc về dân chúng ngày lễ? Mỗi ngày mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời, quanh năm hèn hạ vĩnh viễn không có ngừng nghỉ thời điểm, khá tốt bọn họ cho mình đặt một cái kỳ nghỉ, ở chỗ này lúc này, có thể để cho mình bôm lòng tới, tận tình gào thét. Trước kia Lương Xuyên nghe nói một câu, an tiết là duy nhất thuộc về dân chúng ngày lễ, mỗi cái người cũng mong đợi chỉ có đến ăn tết ngày này mới có thể buông xuống một năm vất vả nhìn kỹ một phen một năm qua mình thành quả để cho người bắt đầu lại đối mới một năm có mới trông đợi không đến nổi tại để cho người ở vĩnh không ngừng nghỉ bên trong từ bỏ ma lật pha chợ lớn liền cùng người hắn ra ăn tết như nhau lương xuyên đối đánh bạc không có hứng thú thấy là hai con chó đánh nhau lại đánh được cả người là máu nhỏ an nguyệt lập tức cũng chưa có hứng thú trừng tốn lương xuyên lô thai, tỏ ý lương xuyên nhanh lên rời đi cái này hò hét loạn cào cào địa phương chúng ta đi nhanh đi đúng vậy không tốt xem chúng ta đi xem xem ăn có gì ngon hai người đi dưới sườn núi đi tới cách xa chạy chó Những thứ khác chính là chợ đêm, chợ đêm này sẽ một mực làm được ánh sáng mặt trời, sau đó biến thành chợ sáng, một mực làm ba ngày, cho đến cái này ma lật pha chợ lớn kết thúc. Trời mới biết đám người này làm sao sẽ như thế có sức sống, lại có thể rất ba ngày. Bất quá náo nhiệt là thật, ai có thể muốn lấy được, ở chân trời như vậy danh giới trong góc, có một tràng lớn như vậy hội họp lớn, đại tống triều những địa phương khác đâu, khẳng định dân gian nhanh chóng chỉ có thể so với nơi này kích thước lớn, như vậy một cái thời đại, đúng là không mạnh cũng không được. Hai bên quen bảy rất nhiều lương xuyên mình cũng chưa từng thấy qua trái cây còn có rau. Hòa cô thời tiết chính là trên núi sản vật phong phú nhất thời điểm, bởi vì vừa vào thu, đại lý cao hơn mặt biển khí hậu so những thứ khác địa khu muốn lạnh được sớm hơn, cái này thì đồng nghĩa với giá rét sẽ trước thời hạn đến, thu hoạch giống như là ở mùa hè. Cái gì cây môi, chuối sừng, sữa dê quả, tuyết đào, ngọt quả hồng ở quê quán cũng không có gặp qua, dáng vẻ vậy rất là tươi, lương xuyên như nhau chọn không thiếu, cho an nguyệt đầy tràn đầy một túi. Trái cây rừng chính là đầu năm nay thuần thiên nhiên quả vặt, đứa nhỏ trừ dự vào cái này đánh răng đồ ăn, những thứ khác thức ăn ngon coi như không thế nào có thể ăn được. Lương xuyên không dám để cho cô gái nhỏ trực tiếp nhập viện ăn tìm một địa phương, bỏ tiền mua liền một ít nước trong, để cho A Nguyệt mình cầm trái cây cũng tẩy một lần. Tại sao như thế phiền toái A Nguyệt không biết, bất quá đi theo Lương Xuyên sau này, nước uống ăn thức ăn hoặc là nấu chín hoặc là đều phải sạch sẽ sạch sẽ, bụng mình đau cũng không giống như trước như vậy thường xuyên. Đột nhiên Lương Xuyên lại ngoài ý muốn phát hiện một kiện không được đổi. Có cái hàng rông sách hai giỏ trứng, vốn cho là là trứng vịt muối các loại phổ thông trứng, nhưng mà cùng Lương Xuyên đến gần vừa thấy, mới phát hiện, trái trứng này lại là trứng bắt thảo. Lương Xuyên cầm lên giỏ trứng bên trong trứng muối, đúng vậy, nhớ không lầm đồ chơi này hẳn là kêu trứng muối. Đại tổng triều mình còn có thể ăn đạt được trứng muối, có phải hay không mình lại nhớ lộn? Mình lịch sử trí nhớ một lần nữa hỗn loạn. Không, đây nhất định không phải mình trí nhớ hỗn loạn, mà là thật có người xuyên việt. Lần đầu tiên thấy thuốc lá thời điểm, Lương Xuyên liền cảm thấy kỳ quái, làm sao có thể cái thời đại này sẽ có thuốc lá? Bây giờ lại còn thấy được trứng bất thảo, những thứ này đều là trên lịch sử tồn tại, nhưng là tuyệt đối không phải ở đại tổng triều. Lương Xuyên tim cách lên, một giây truyền đồ kích động đến hắn thần kinh. Tiểu thương phiến không biết là cái nào dân tộc, bất quá cũng không trọng yếu, hắn lúc này chỉ là một thương nhân. Nhìn lương xuyên nhìn trứng suy nghĩ xuất thần, lập tức ân cần giới thiệu, đây là Đại Tống Triều trở tới đây thần điệu trứng, tục truyền là 9 tầng trời thần mục lên phượng hoàng sở hạ tiên trứng, ăn một viên có thể kéo dài tuổi thọ một năm. A Nguyệt bị lắc lư được xứng sốt một chút, lập tức hỏi, vậy có phải hay không cầm cái này một sọt trứng đều ăn rồi liền có thể sống lâu trăm tuổi? Muốn giữ hàng rong lợi như vậy không sai. Nhưng là hàng rong mình cũng không tin, đồ chơi này nếu có thể kéo dài tuổi thọ, phổ thông nhân dân có cái này có phúc có thể hưởng dụng đạt được Đây không phải là nói vớ vẩn, nhất để cho hắn không tin trái trứng này cùng thần tiên một chút quan hệ cũng không có sự thật chính là, trái trứng này một mấy mươi văn tiền, cái đó kéo dài cái giám thọ. Một cây nhân sâm đều không ngừng cái giá này. Nhỏ An Nguyệt nói rõ ràng mang phá quan ý, Lương Xuyên vậy thấy cái này hàng rông độ lượng ở trên mặt hiện ra, do mới vừa ân cần lập tức phải trở mặt, lập tức giảng hòa nói, đứa nhỏ nói bậy bạ gì, ngươi biết cái gì là thần điệu trứng sao, đồ tốt đi nữa ăn nhiều cũng sẽ có tác dụng ngược lại, chúng ta mệnh mỏng, có thể ăn mấy cái kéo dài mấy năm thọ chính là ông trời ân mở thiên ân, làm sao có thể hy vọng xa vời sống trăm năm. Lương Xuyên từ trong lòng ngực móc ra một chùm tiền hỏi, cái này thần điệu trứng bán thế nào? Một cái trứng 50 văn tiền. A Nguyệt có chút nóng này nói, quá mắc, so thịt còn đắt hơn. Lương Xuyên khệ miệng cười một tiếng, hắn có lẽ tin tưởng có cái gì thần điệu trứng, nhưng tuyệt đối không phải cái này trị giá 50 văn tiền thần điệu trứng, đây coi là cái gì thần điệu trứng? Đơn giản là làm nhục thần điệu hai chữ. Tới hai cái. hàng rong nhanh nhậu đưa qua hai quả trứng bắc thảo. Lương Xuyên đi trên chán nhẹ nhàng vừa đụng, sau đó từ từ cẩm cứng rắn sắc lột, lộ ra bên trong màu đèn trứng nhân, Lương Xuyên trong lòng tự nhiên cười nói, mụ, thật đúng là trứng mới. Hắn cắn một cái, Mùi quen thuộc kia ở đầu lưới lăn, chỉ ăn một miếng liền đem còn dư lại hơn nửa trứng ném, cái gì chó má thần điểu trứng. Bất quá một trứng một cái có thể bán 50 văn, thật là dư tiền, hắn vậy sẽ trứng bắt thảo chế pháp, ngày khác mình cũng biết một chút thần điểu trứng đi lắc lư người khác. Tuyệt đối là một môn làm ăn tốt. Cái này ngược lại là có thể từ thường thương nghị. Cha ngươi làm sao không ăn, ăn không ngon sao, ném tốt lãng phí, một cái muốn nhiều tiền như vậy. A Nguyệt mình cầm trứng lộ ra, được ăn trong miệng vậy quá gì mùi vị thiếu chút nữa để cho nàng phun ra, nàng một mặt oán trách nhìn Lương Xuyên, cha ngươi rất xấu xa, trái trứng này khó như vậy ăn ngươi đều không nói. Ngươi không phải sợ lãng phí mà, ta muốn nói rồi ngươi vậy học ta như nhau cầm trứng ném." Hai người nhìn nhau vui vẻ cười to, A Nguyệt một miệng nha toàn dính trứng bắt thảo, nhìn như khỏi phải nói hơn đáng sợ. Hai người từ từ đi dạo, đột nhiên lại nghe được một hồi thanh âm đánh nhau. A Nguyệt cưỡi ở lương xuyên trên cổ, hai cái chân thật nhanh đung đưa, thúc giục lương xuyên nói, "Cha chúng ta đi mau, nơi đó lại có người đánh nhau." Lương xuyên chỉ liếc qua một cái, lập tức nhận ra trong đám người, vậy một đám miễn cưỡng ngồi chồm hổm dưới đất bị đánh, chính là hắn mang tới vậy một đám bạch tộc nhân, bạch gia thôn hậu sinh. Một đám có chừng 10 mấy người, quyền cước cũng dùng hạt mưa vậy điên cuồng hỏi tham bị vây ở một vòng người bạch gia những người này giống như là dê non vậy chỉ có thể nhịn mưa xối xả giống vậy quyền đấm cước đá những thứ này ghẻ lạ vẫn còn có người khóc ra thành tiếng khóc thiên cứ vậy ma lật pha cũng không cấm chỉ đánh nhau thậm chí ở tây nam biên thủy đánh nhau đều là rất bình thường không quan trọng một chuyện bởi vì quan phủ không có nhiều như vậy tinh lực bọn họ không có biện pháp mỗi ngày đi điều đình những cái kia đánh nhau tư chuyện đánh chết một cái tính một cái chết liền liền kéo xuống ở chỗ này nguyên tắc căn bản chính là mạnh nhất yếu lương xuyên mặc dù không biết đám người này là ai thì tại sao đánh người bạch gia Nhưng là hắn thấy đám này dạo là bị đánh được khắp thiên cướp, lại trong lòng có một chút khói cảm, thật tốt lâu không có như thế hả giận, nếu không phải cùng Bạch Bảo Chính không có biện pháp ra phó, chính hắn cũng muốn đi lên hỗ trợ. Trong đám người Lương Xuyên chỉ thấy một người gắt gao ôm trước đầu mình, tận lực tránh bị thương, hắn tỉ mỉ nhìn một cái, lại là chàng trai bậc đại. Trước 1090, ca sẽ bắt đầu. Lương Xuyên trong lòng dâng lên một chút tà ác, thấy đám này bạch tộc hậu sinh có người thay hắn dạy bảo một tí, trong lòng lại có một chút các ngươi đáng đời khoái cảm. Những thứ này thằng nhóc thối lại cũng đáng kê đánh một quyền tê được cùng chọc phá trời tựa như, đi ngang qua cũng ở bên ánh mắt chổng xem. Nhưng mà không người nào dám tiến lên hỗ trợ. Ở Tây Nam mảnh đất này trên, đánh nhau liền cùng uống nước như nhau bình thường không quan trọng, muốn xem mỗi ngày đều có, náo nhiệt thấy nhiều rồi, không chừng liền sẽ thấy trên người mình, cho nên mọi người cũng làm không nhìn thấy vậy, càng không có xuất thủ tương trợ, giang hồ ân đoán giang hồ, đánh chết một cái tính một cái. Bất đồng dân tộc tới giữa, còn nhiều mà ân oán, còn nhiều mà cửu hận, thậm chí có chút cửu hận đến lớn quan phủ cũng không dám quản, đừng để ý đến, chỉ có thể dùng võ lực bạo lực để giải quyết. Bạch tộc nhân đã coi là ôn hòa, nếu là dị người tới, vậy thật là vài ba lời không cùng, lập tức bắt người liền. Bất quá Đám này chim mau là từ lâu tới, bạch tộc những thứ này hậu sinh tại sao lại sẽ chọc cho đến bọn họ? Hai người núp ở bên trên nhìn hồi lâu, Lương Xuyên mang một cái á nguyệt, vốn là có thể xuất thủ, hắn vẫn là lựa chọn nhịn lặng. Đi ra khỏi nhà, ít uống rượu ăn nhiều món, nói ít nói vậy trọng yếu giống vậy. Đám người này có thể là đánh mệt mỏi, hai nghe ẩn núp nghe vậy tiếng kêu rên nhỏ rất nhiều, rồi mới trở về, một đám người đổ xuống đất tan tành, khá một chút liền bạch đại, trên mình không thiếu tổn thương, nhưng là gương mặt hoàn hảo, hắn nơi nào cũng không có bảo vệ, chính là che ở đầu. Bạch đại ước chừng là rõ ràng, đánh nhau hắn là không đánh lại đám người này chỉ có thể chọn lựa như vậy phương thức bảo vệ tốt mình bạch gia thôn đám người này ngày qua được rất thư thái đi ra đòi bà nương lại vẫn cùng lương xuyên thiếu bọn họ như nhau dọc theo đường đi vậy trương liền tức tức ai oai kêu cái không ngừng đoán trời đoán liền a nguyệt cũng không nhìn nổi là nên để cho đám người này đếm thử bị giang hồ đánh giữ rồi mùi vị lương xuyên những người khác chim đều không để ý cầm bạch đại cho đỡ lên thằng nhóc này mới vừa một tiếng cũng không có ít hầu vậy có cơ hội chạy bất quá hắn không như vậy không nia khí các ngươi đi ra xấu hổ mất mặt tới xem các ngươi số người vậy không thể so với người ta thiếu liền đánh lại cũng không dám Bạch đại ngẹo đầu trong lòng một cổ khí tung không ra, cũng không có giải thích rõ những người khác có thể bị đánh thảm, bọn họ nơi nào có tâm tư trả lời. Lương xuyên dẫn đám người này trở lại khách sạn, lừa chuồn lại chen lấn không ít người. Khách sạn thường ngày lừa lều là không thu lệ phí, nhưng là gặp phải chợ lớn, có cái chỗ đặt chân coi như là ân huệ, lừa lều không thiếu được lại thu mấy cái tiền. Những người này chân thực tổn thương được có chút nặng, xanh một khối tí một khối, có người một mực ôm bụng, có được cùng một cái tôm nhỏ như nhau, sẽ không chết ở chỗ này, vậy có thể gặp phiền toái. Cùng nùng ra ba huynh đệ trở về. Lương Xuyên lập tức để cho bọn họ lại lên chợ lớn đi mua chút té gai thuốc, mình chưa cho bọn họ chiếm được bà nương coi như là chuyện nhỏ, nếu là để cho hắn ở nơi này có một sơ suất, có thể làm sao cùng Bạch Bảo Chính giao phó. Những người đó là người nào? Lương Xuyên hỏi hướng thần chí coi như thanh tỉnh Bạch Đại, hắn cũng chỉ tin tưởng người này mà nói, mặc dù hai người không có gì tiếp xúc, nhưng là từ Bạch Đại ánh mắt hắn có thể nhìn ra, thằng nhóc này sẽ không lừa gạt hắn lừa gạt hắn. Bạch Đại trong mắt đầu tiên là thấm ra một cỗ tử tức giận, sau đó lại tiết cặn sạch tất cả nóng nảy, u vũ túi đầu nói, bọn họ là Vân gia thôn người. Vân gia thôn Lương Xuyên nghe được cái tên này cũng không có gì kích động, nhưng là chỗ này Lão Bảo chính Bạch Vân Sơn có nói qua, hai thôn nhân có ân oán. Chúng ta hai cái thôn trước kia một mực là đối thủ một mất một còn, bọn họ Vân gia thôn cũng là bạch tộc nhân tối đa, bất quá chúng ta nơi này chỗ cư như vậy nhiều, người cũng không phải là vô cùng nhiều. Lúc đầu chúng ta hai cái thôn tử vì cướp nhân khẩu, trước mấy đời người đều là vững vàng ngăn chặn bọn họ Vân gia thôn một nước, mấy đời người đẻ được bọn họ lật bất quá thân. Cái này chắc cũng là trước kia chuyện cũ, làm sao đến bây giờ còn có quân quyết đi qua, kiêu hận coi là thật có sâu như vậy. Đến chúng ta cái này một đời, ai có thể nghĩ tới phong thủy quay vòng, bọn họ người tuổi trẻ so với chúng ta cường thượng không thiếu, cái này không phải là vì cho bọn hắn tiên nhân hà giận." Bạch đại cười khổ một tiếng nói, "Cha ta chính là cùng bọn họ Vân gia thôn người ở đánh nhau lúc chết, chúng ta nơi này có sơn ca hội, còn có đoạt dâu tập tụ, bọn họ Vân gia thôn năm xưa không ít cô nương trẻ tuổi cũng để cho chúng ta đoạt lại, cái này toán khi không phải giống vậy sâu nặng." Nghe đến chỗ này Lương Xuyên lúc này mới rõ ràng, sự việc thật là có một chút không chết không thôi ý. Giống vậy đi ra khỏi nhà, lại vẫn mím một hơi muốn tung ra tới. Giữ hắn sau người đời ánh mắt, cái gì ân oán đều là chó má nhưng mà ở bọn họ xem ra thủ án chính là như thế từng đời một người tích lũy được nhẹ có mối hận bà vợ nặng còn có huyết thân thủ tại sao có thể là chuyện nhỏ ta để cho người đi trước mua thuốc từng cái trên mình treo khoác lụa hồng đi ra ngoài không xấu hổ mất mặt liền coi là tốt trước cầm tổn thương dưỡng hảo đến lúc đó xem xem làm thế nào người xưa trồng phía sau cây người hóm mát tiên nhân thiếu nợ hậu nhân còn không phải là không báo chỉ là thời điểm chưa tới lũ yêu giúp lương xuyên cho mấy người mua thuốc trở về trong miệng còn đang oan trách chưa nói trước kia những thứ này đồng thuốc giá cả cùng trên núi có vậy giá cả kém không nhiều tiện nghỉ Làm sao hiện tại tăng được như thế ngoại hạng. Vậy dán một cái dược cao lương xuyên tiếp sang xem xem, lại ngửi một cái, hắc không xem thu, mùi thuốc sông vào mũi, cũng không biết có công hiệu gì. Thuốc dán này bao nhiêu tiền? Trước kia ở Quảng Nam cũng chỉ 53 văn tiền xong hết rồi, bây giờ lại muốn 30 văn tiền dán một cái. Có phải hay không nguyên vật liệu lên giá? Ừ, chó má nguyên vật liệu, những thuốc này đều là trong núi hái, cùng có như nhau giá rẻ, khắp nơi nhặt đều là, chính là hao chút sức người thôi." Nung nhị nói, "Năm ngoái, Quảng Nam tới, một cái án thương, khắp nơi thu mua loại thuốc này cao. Thu mua? Nhiều miễn cưỡng đưa cái này thuốc, giá cả cho mang lên, lương xuyên nhướng mày một cái, thu bên trong mắng còn có vật giá lên vùng bụng, thuốc này dược liệu như thế nào, động nhân liền loại thuốc này cao để cho người ta khen ngợi, những thứ khác không có cầm được xuất thủ, đúng ra ba huynh đệ xé ra dược cao, mấy cái bạch tộc hậu sinh tổn thương cũng không có thanh sàng, liền trực tiếp rắn lên, xem được lương xuyên ánh mắt đều thẳng, như vậy sẽ không thịt vụ sao? Sẽ không, chút thương nhỏ này coi là cái gì, ngày mai sẽ tốt lắm, bảo đảm có thể xuống đất, ngày mai sẽ có thể xuống đất, lương xuyên một mặt giấu hỏi, đây là dược cao vẫn là trả lại như cũ cao. Mấy cái bạch tộc nhân mỗi người gián tổn thương cao, trở về lại lừa lêu đi ngủ, ma lật pha hội nghị nhưng là càng ngày càng náo nhiệt. Còn có một ngày thì phải chính thức mở tập, nhưng mà lúc này tập trên đã là như biển người. Lúc này ma lật pha không chỉ có có thể thấy các loại con náo người, còn có thể thấy nhiều loại động vật, phần lớn động vật đều là mọi người vào nuôi thịt ở rừng, lớn, có heo rừng xạ tự săn lộc, thậm chí còn có đại trùng như vậy mãnh thú, bất quá đại trùng thịt không có người nào ăn, cả người ngược lại đều bà bối. Nhỏ con có núi núi gà tước trọ rừng con nhím như vậy động vật nhỏ, liền con TT cũng tỉ ý có thể gặp. Những thứ này có thể là đồ tốt lương xuyên thấy những thứ này món ăn ngon hung hãn nuốt nước miếng một cái trên chợ phiên còn có rất nhiều dược liệu đông trùng hạ thảo không ai muốn tự như một bao tải một bao tải đựng còn có cái gì hương hoa tuyết liên tùy ý có thể gặp đầu năm nay điều kiện không tốt nhưng là những thứ này đại tự nhiên ban cho là thật tốt toàn bộ là thuần thiên nhiên cũng coi là đền bù loài người chế biến chưa đủ khuyết điểm những thứ này giá cả tiện nghị một chút xíu tiền là có thể mua được rất nhiều thì rừng lương xuyên đã nghĩ xong đông trùng hạ thảo mua thêm một lứa túi ngâm rắn ngâm hổ cốt mỗi ngày đổi lại khẩu vị tới suy nghĩ một chút đều phải thoải mái ông trời chỉ sợ quá bổ sẽ chảy máu mũi Trời vừa sáng, Lương Xuyên liền không kịp chờ đợi bắt đầu thực hành những thứ này kế hoạch. Đầu năm nay chỉ có thân thể là mình, không mưa mà phòng bị, cho mình chuẩn bị nhiều một ít bộ thân thể lỗ bổ, để cho thân thể tiêu chuẩn nhất định mới là loạn thế dựng thân bản. Giá cả không mắc, đúng ra ba huynh đệ rất nhanh liền mua về rồi lớn đống để cho Lương Xuyên mong mắt muốn mắt bảo buổi tốt. Ma lật pha lần trước trận dễ nghe thanh âm rất nhanh liền chuyển tới. Đêm qua còn tràn ngập chó đâu huyết tỉnh khí hơi thở đầu thú chàng, lúc này lại bu đầy người, vô số anh đẹp trai xóa nữ tề tụ ở đấu thú tràng bên trong, lại có náo nhiệt có thể nhìn. A Nguyệt tiêu tiêu, bởi vì chính thức sơn ca hội tới bé gái đối đấu chó như vậy hung tàn hoạt động không có hứng thú đối sơn ca nhưng là vô cùng là cảm bạo. trên trận nam nam nữ nữ vậy quanh không chỉ gấp mấy lần tại đấu chó lúc người rỗ sáng tiếng hát xa xa xuyên thấu hơn người nhóm thanh âm đụng vào phương xa núi cao sau đó lại trở lại tú sơn cái này lồng trào giống như một cái thiên nhiên sân khấu có thể để cho thanh âm ở chỗ này mở rộng càng âm thanh rõ ràng lạnh lót. một vị cô gái xinh đẹp đỉnh đầu một lớn quan đồ trang sức bạc đứng ở trong đám người lúc đó phía sau là vô số cô đường người người thẹn thùng cúi đầu luôn luôn liếc trước đối diện người đàn ông hai nhóm người chia hai phái một trái một phải đều là quyết định thành trai gái đôi xứng. Bạch Đại đi theo Lương Xuyên đi tới ca sẽ, Bạch Đại thở phì phò nói, "Đáng tiếc, bọn họ những thứ này, bạch gia thôn người trên người bây giờ đều mang tổn thương, sát dược cao nhìn cùng kẻ ác tựa như, cộng thêm lại một phó eo là dáng vẻ, nơi nào sẽ có cô nương để ý bọn họ." Bạch Đại thở dài một cái, hắn bỏ lỡ cái này, một chảng ca sẽ lại phải chờ thêm tốt dài một đoạn thời gian, mới có cơ hội đi theo lại tới Ma La Pha, hơn nữa lần kế có thể hay không lại là một cái ẩn số. Trong nhà có vị lão mưu thần, hắn lại không chiếm được bà nương, sau này thật liệt không cơ hội. Cô gái này là dân tộc nào? HK mặc dù nghe không hiểu, bất quá còn thật không tệ đấu chạy chó máu chó không biết ai cũng thanh sạch sẽ, sẽ người phụ nữ lộ nụ cười ngọt ngào còn nhảy đặc sắc vũ điệu trên mình đồ trang sức bạc liên náo văng rồi tại chỗ trên cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú dưới đài các cô gái mặc dù còn không có đến phiên bọn họ lên đài ca hát nhưng mà ánh mắt đã tại chỗ trên loạn chuyển tìm mình tâm gì nam tử thấy người chú ý mặt liền sẽ mắc cỡ đỏ bừng vui vào trong lực chờ a ca lúc nào lên đài mình đi đón người nhà ca dân tộc nạp tây phần má hồng xinh đẹp quá tiếng hát càng là không tệ Cổ nhân dùng tiếng hát tới chọn cô nương cũng là nhất định có đạo lý, trung khí đủ cô nương thanh âm liền sẽ dễ nghe mà văn vọng, như vậy cô nương vậy thân thể vậy sức khỏe, lấy được hồi làm vợ tuyệt đối không sai được. Trước 1091, cùng Đài hiến Ca. Có chút ý tứ, Lương Xuyên mang Bạch Đại còn có Á Nguyệt, mua một ít núi trái cây trái cây khô, tìm một nơi đất trống, ngồi xuống. Đầu năm nay xem náo nhiệt cơ hội nhưng mà không nhiều, nhất là giống như vậy ca tiết, chỉ có Tây Nam địa khu có, ở trung nguyên cũng ít gặp. Thậm chí Tây Nam địa khu cũng không phải mỗi ngày đều gặp được, liền hàng năm mấy cái trọng thể ngày lễ sẽ có cử hành, thật sự là khó khăn được một gặp. Ban ngày chạy chó bu đầy người, đối với phần lớn người dân mà nói, đấu ca có thể so với đấu chó muốn xuất sắc được nhiều, đấu chó thuần túy chính là vì đánh bạc, máu rầm dề tỉnh cảnh có ý gì. Đấu ca không giống nhau, nơi này có rửa mắt cô nương, có dễ nghe tiếng hát, rất nhiều người lại là tại chỗ người thân bằng, cái này một chẳng ca sẽ sau đó có thể liền sẽ quyết định rất nhiều gia đình còn có người tuổi trẻ vận mệnh, phải chăng có thể chọn được một vị lang quân như ý. Dân tộc nạp tây cô nương hát xong, tiếp theo thì có một vị trẻ tuổi chúng ý liền người ta cô nương, đi ra dùng tiếng hoa hát nội lên sân ca, những bài này từ nói chung cũng kém không nhiều, hoặc là khen đốm nhỏ đẹp chính là khen mặt trắng đẹp khen sơn thủy sinh đẹp, khen hoa nhi sinh đẹp, chất phát sơn ca là người dân lao động đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới, cho nên những bài này vậy rất dạng dơ rất hướng lên. Cô nương bị chàng trai tiếng hát hát được mặt đầy thẹn thùng, đỏ mặt trở lại mình chỗ ngồi, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng đối diện người đàn ông. Ca hội này vừa là chọn người cũng là lẫn nhau chọn, có thể bị người nhìn chúng, cũng có thể nhìn chúng người khác. giữ Bạch đại nói, nếu là lẫn nhau xem thoáng mắt, ca sau khi tan hội liền có thể có thể dắt tay thành công. Bất quá cũng không có như vậy tiện nghi, mặc dù ca sẽ có thể làm mối, ở chỗ này giống vậy cũng có cưới gả quy trình, không phải người nhà cô nương lừa gạt tới tay cũng được đi. Đi lên người đàn ông đỉnh đầu một cây núi trĩ đôi dài lông vũ, là cái tộc gì người hắn còn thật không nhìn ra. Người đàn ông thâm tình thành thực nhìn một cái mới vừa rồi cô nương, cô nương giọng hấp dẫn sâu đậm liền hắn, mới vừa hát mấy câu, cô nương liền cùng hắn đối ca đứng lên, vậy thì biểu thị, cái này chuyện tốt, người ta cô nương đã đồng ý một nửa Sơn ca bên trong cô nương cùng với nam tử liền sẽ đem mình trô ở lẫn nhau lưu lại, ca sau đó tốt lần nữa gặp nhau, sau đó chính là nói người phía sau phát sinh đại sự. Tình cảnh như vậy có thể so với một chàng coi mắt đại hội, thời xưa xe ngựa chậm đường xa xa, như vậy phương thức cũng là hiệu suất cao nhất phương thức. Bọn họ nơi này cũng không có người làm mai suốt ngày kéo người làm mai chạy khắp nơi, hội nghị là được đường ra duy nhất. Có chút chất phát, có chút ý tứ. Hát song ca liền trực tiếp người nhà cô nương lĩnh đi. Lương xuyên cảm thấy không tưởng tượng nổi hỏi Bạch Đại. Bạch Đại cười khổ gật đầu một cái, hình như là thẩm chấp nhận như vậy ý tưởng. Không phải đâu, không cần gặp gặp hai bên cha mẹ cái gì. Ta nghe nói chúng ta đầu năm nay đòi bà nương nhất nói lễ phép cái gì, cũng không cần sao. Bạch Đại có chút ngại quá trên mặt nhưng là rất bình tĩnh nói đây là người hán gia tập tụ chúng ta những thứ này cái địa phương mỗi nhà đều là kém không nhiều nghèo bộ lạc tới giữa còn có động trại tới giữa điều kiện cũng kém không nhiều khá một chút từ trên người mặc cũng có thể nhìn ra không người sẽ đi dầu dím nếu không vậy thì thành lựa. chuyện tình cảm bốn chính là người tình ta nguyện đùa bỡn hoa chiêu vậy sẽ bị người đâm sống lưng vậy không hại người ta cô nương cả đồi lương xuyên nghe bạch đại mà nói ngược lại là đối cái tiểu tử này lại thêm một phần nhận thức mới quả nhiên là một nhân vật so với mấy cái khác nhưng mà mạnh hơn nhiều những cái kia cái éo là bây giờ còn đang lừa chuồn mặt hừ hừ ngày hôm qua nửa đêm về sáng hừ được mới lợi hại không biết còn lấy là heo nọc đến sinh sản mùa sau đó cũng không biết là không phải dược liệu thật sự có mạnh như vậy người người an ổn đã ngủ ngày hôm nay nhìn một cái khí sát quả thật tốt lắm không thiếu cũng có thể xuống đất đi bộ lương xuyên không tin những điều nhân này thể chất có như vậy khảm đánh trở về rốt cuộc có thể thật đúng là vậy mấy chục văn tiền dán một cái dược cao có hiệu quả lần sau mình vậy nhiều chuẩn bị một chút vạn dọc theo đường đi gặp phải cái gì đột phát tình trạng phòng săn thuốc hay có chuẩn bị vô hại ngồi đi lên một con đường bạch đại tổng hội đầu đi mình ánh mắt nhìn một cái thật giống như hơi có vẻ thất lạc vậy, lại thu hồi lại. Nghe ca, tiếp tục tràn đầy không mục đích chờ đợi. Đột nhiên trên trận đi tới một vị thân hình gầy đét cô nương, đỉnh đầu nón bạc cũng không lớn, trên mình quần áo trang sức ngược lại là lương xuyên biết, lại là một vị bạch tộc cô nương. Thấy vị cô nương này ra sân, bạch đại ánh mắt đột nhiên bỗng nhiên một tí sáng lên, cái mông cũng thiếu chút nữa ngồi không yên, người cơ hồ muốn nảy lên. Những thứ này biểu hiện lương xuyên hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nhìn một cái chàng thượng cô nương, lại xem xem người ta bạch đại, người tuổi trẻ tâm tư, nơi nào còn giấu được? Biết. Lương xuyên lơ đãng hỏi một câu. Bạch Đại phục hồi tinh thần lại có chút bất an, liền giọng đều có chút không tự tin, biết. Liên A Nguyệt cũng đã nhìn ra, có chút ưu và nói, Bạch ca ca khẳng định biết tỷ tỷ này. Lời trẻ con không tiến kỵ. Bạch Đại mặt soát một tí liền toàn bộ đỏ. Mông con khỉ giống vậy mặt hoàn toàn giải thích cái gì gọi là nơi đây vô ngân bà trăm lượng. Lương Xuyên lắc đầu một cái, như vậy cảm giác nhưng mà thật không tệ ạ. Nhớ năm đó chính hắn cũng có thầm mến ngồi cùng bạn, nhìn lén bạn học, có thể không chính là như vậy cảm giác. Chớp mắt một cái thật giống như chính là một tràng hoàng lương ngộng, chân thật như vậy lại như vậy hư ảo. Bạch tộc cô nương mặc dù gầy đét Há mồm cũng không bằng người khác như vậy tươi đẹp, nhưng là ở bạch đại tiểu tử này trong mắt, cả thế giới ngay tức thì cũng sáng lên. Những thứ khác huyên náo cùng ổ nào cũng không nghe được, chỉ muốn nghe cái cô gái này ca hát. Nhỏ tới ta a ca ở núi sâu, ca tượng nguyệt lượng tiên thượng đậu, trên trời đi, ca à. Dưới núi sông nhỏ chảy thủy thanh thong thả, ánh trăng lên tìm nửa sườn núi, chiếu nửa sườn núi. Xa thấy mặt trăng nhớ tới anh ta, một hồi gió mát thổi trên hát, thổi trên sườn núi, ca à. Ngươi có thể nghe gặp bội kêu a ca, ai, a ca. Sơn ca chính là như vậy, mang một chút tình cảm, không giống người hán gia như vậy ôn hòa. Bạch Gia cô nương nhiệt tình mà chạy thả, cầm nối cuộc sống tốt đẹp hướng tới cũng biết ở lời ca trong đó. Hát thật là không tệ. Cô nương trẻ tuổi, giọng hát giống như bị thiên thần hôn qua như nhau, lộ ra một cổ linh hoạt kỳ ảo. "Ngươi nhanh lên một chút đi lên đùi ca, ta chống đỡ ngươi." Dựa vào há miệng là có thể lừa gạt một cô nương, như vậy chuyện đẹp nếu là thả vào đời sau, những cái kia chơi âm nhạc bình dân cũng không được ngủ suốt ngày cũng có thể cởi trộm. Đám người này muốn không có tiền, chính là dựa vào một tâm phá miệng, đánh một cái phá đàn guitar, thường xuyên có thể đem không hiểu thế sự cô gái nhỏ mê được choáng váng chuyển hướng. "Ta." Bạch Đại rất muốn đi lên nhưng mà thân thể nhưng đang do dự ta hát không được há sẽ mất mặt ngươi hiện tại không đi lên một lát cô nương cùng người khác nhìn vợ ý ngươi cũng không nên hối hận lương xuyên đang muốn dùng phép khích tướng không nghĩ tới thật vẫn có một người đàn ông không chờ cô nương hát xong liền ra sân thấy người đàn ông này bạch đại cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa cái gọi là cựu nhân gặp mặt phần bên ngoài đỏ con mắt người này liền lương xuyên đều biết chính là ngày hôm qua đánh bạch đại một đám người những người kia vân gia thôn người cũng tới lương xuyên hỏi cô gái này các ngươi chẳng lẽ sớm nhận biết Bạch Đại thở dài một cái nói, thật ra thì mấy người chúng ta thôn ngăn được cũng không xa, lại là bạn cùng lứa tuổi, trước kia sớm nhận biết. Quả nhiên, nho nhỏ cái video tơ xong tuyệt vời, muội theo cái vi mà treo ở làng eo. Tuy nhỏ tình ca cùng là chờ, không cùng tình muội mà muốn chờ cái nào? Cái vi theo cho Tiểu Ca Mang, muội theo cái vi mà có lý do. Ca Mang cái vi đường phố đi về phía trước, muội có lòng tới muốn ca cầu. Vâng ra thôn thằng nhóc này hát ca tục bên trong tục khí, từ lại không điều thật sự là khó nghe, bất quá người ta là gan chính là lớn, hát đến cô nương trong lòng, cô gái nhỏ hướng người ta cười một tiếng, trở lại mình trốn ngồi thấy trạng cảnh này, bạch đại lòng nguội lạnh một nửa, còn chưa ra nghề thân chết trước, vân ra tiểu ca gặp một bài quen không nhúc nhích người ta cô gái nhỏ, còn muốn lại tới một bài, xem được bạch đại ngồi ở dưới đài là thẳng làm gấp, nhưng mà bạch đại mình cái gì cái trình độ hắn rõ ràng nhất, vậy một chút căn bản liền không cầm ra tay, có chút ý tứ. mặc dù tình cảnh như vậy rất tàn nhẫn, người hưu tình cuối cùng thành quyến thuộc, thằng nhóc này nhưng chỉ có thể chính mắt thấy. lương xuyên ở một bên nhìn vẫn là vui trộm, vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta muốn ngươi nói lúc này bỏ mặc ba cũng phải lên đài đi hứng hai dọn, bỏ lỡ sau này sẽ phải hối hận muốn chết. Bạch Đại ngẩng đầu một cái liền thấy Lương Xuyên ánh mắt kiên định nhìn hắn, khó hiểu thì có một cỗ tử lòng tin. Quỷ thần xui khiến liền đem bước chân cho bước đi ra ngoài, không chờ Vân gia người hát thứ hai thủ, hắn liền xé ra cổ họng mở hát lên. Núi hoa nở một loạt đóa, khắp nơi thanh sơn có nước chảy, khắp nơi thanh sơn nước chảy chuyển, làm sao mọi người khó cầu. Bạch Đại vừa mở miệng, giọng trong suốt, khí lực mười phần, hoàn toàn không có ở Bạch gia thôn lúc vậy vẫn ngượng ngịu lầm lắng, quả thực ra Lương Xuyên dự liệu. Bất quá nói là hát sân ca, như vậy rõ ràng là hứng thích hợp hơn, cái này ma lật pha ngược lại là lần đầu gặp người như vậy ca hát, hát ca cùng nói niệm như nhau từng chữ từng câu, lương xuyên dạng gì cách hát không đạp qua, có chút giống người da đen huynh đệ nói hát, hắn ngược lại là không cảm thấy cái gì không ổn. bạch đại ngược lại là chè vào toàn trường người mỉm cười tiếng, mặt xoát một tí toàn đỏ. bạch đại hát núi này ca lúc ánh mắt tựa như lớn lên ở người ta trên người cô nương tựa như di chuyển vậy không rời ra. mặc dù bãi này sẽ tới tìm đối tượng, đám người cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, nhưng mà bạch tộc cô nương ánh mắt vừa đụng đến bạch đại, lập tức tiêu thẹn thùng túi đầu xuống. hai người sớm nhận biết, thậm chí bọn họ ba cái thôn những người này lẫn nhau cũng đã sớm quen biết. bất quá các nàng chọn bạn trăm năm vẫn tương đối lý trí. Ai ưu tú hơn, các nàng mới sẽ chọn ai. Bạch tộc cô gái nhỏ không có đối với bạch đại ca, vân gia thôn tiểu tử ngược lại là nhận đi lên. Ca muốn hái hoa nhập vườn hoa, có lòng yêu muội yêu hình trước. Trên đời chỉ có thuyền cập bờ, chưa từng gặp qua bờ dùng thuyền. Hai người hát đều là rất cổ xưa bạch tộc ca giao, cơ hồ là trai gái cũng hiểu ca, hắn rất tự nhiên liền nhận đi lên, hát được rõ ràng so bạch đại tốt hơn nhiều. Hắn vừa cầm người ở chỗ này cười càng vui vẻ hơn, bạch đại rõ ràng là được trên đài xấu xí sừng, mặc cho người chơi đùa. Mặc dù lương xuyên cũng thay bạch đại bất bình. Nhưng mà cái này dẫu sao là bạch tiểu tử trung thân đại sự, có một số việc người đàn ông thì phải mình đi làm, người khác rút chỉ sẽ nổi lên tác dụng ngược lại. Trước 1092, ca trận thất ý bạch đại trên mặt mang thải, lúc này ra sân liền chút ra mọi người dự liệu. Tới tìm đối tượng, ai không hy vọng cầm mình nhất ra gánh một mặt biểu diễn cho mọi người, bạch đại cho người cảm giác giống như là không châu bắt chó đi tài, không thể không tới, vừa giống như là lai lịch thế nào bất tránh người, thật giống như mới vừa đánh xong chiếc tựa như. Thằng nhóc này có một cổ kính k bên hai tiếng cười nhạo hắn hoàn toàn không quan tâm cắn răng tiếp tục niệm kinh nói nghe tiếng đã lâu muội tử sơn ca đẹp hôm nay gặp nhau yêu mở lời thải điệp yêu hoa tình thích là tốt a ca trong đầu nghĩ cùng muội hành cô gái nhỏ nhìn bạch đại cũng không biết là cảm động lộ ra chân tình hay là đối với tại bạch đại cuốn mãi không bỏ có chút ngại quá khuôn mặt nhỏ nhắn vậy đỏ lên đây là ẩu nào lên người càng nhiều tây nam dân phong chính là như vậy bọn họ kính nể cường giả nhưng là đối với nghị lực mười phần tiên yếu bọn họ giống vậy sẽ đưa đi ánh mắt tàn thường chỉ là bạch đại phần này thái độ đã lấy được tại chỗ không ít người chống đỡ người tuổi trẻ mà Dù sao phải chẳng nó ngáng gì tới mới được dạng. Rất nhiều người ánh mắt cũng nhìn về phía Bạch Đại Khổ khổ theo đuổi Bạch tộc cô gái nhỏ, cái này nói rõ liền là ca sẽ, nhưng mà rất nhiều tên hoa sớm đã có chủ, chỉ là tới ma lật pha đi cái qua trận mà thôi. Vân Gia thôn tiểu tử xuất hiện, cho như vậy quy tắc ngầm mang theo một chút tức giận, để cho chàng này ca sẽ càng thêm náo nhiệt. Cô gái nhỏ vẫn là không có tỏ thái độ, ngược lại là cái đó chen ngang một chân Vân Gia thôn tiểu tử mình nhảy ra ngoài, lại tiếp tra hắn nói, hoa còn chưa mở bướm sẽ tới, cưới ngươi a ca tốt xin lộc, nửa đường gặp nhau người a thức, hoa không gặp xuân không lần mở. Ca Phương hát tôi Thằng nhóc này còn gây hấn nhìn chằm chằm Bạch Đại, đầy mắt đều là hài hước. Trên đài người xem lại là cười rộ. Bài hát này vốn là cô nương hát, thằng nhóc này hết lần này tới lần khác dùng một để cho người vô cùng không thoải mái giả giọng giả trang làm cô nương hát đi ra, rõ ràng là đang treo cợt Bạch Đại. Bạch Đại nắm chặt quả đấm, hắn rất muốn đi lên đánh cái này Vân gia thôn người chim, nhưng mà ngày hôm nay đây là ca sẽ, hát bất quá người ta thẹn quá thành giận là một kiện tương đương chuyện mất mặt. Đây cũng không phải là ca hát tài nghệ vấn đề, mà là vấn đề nhân phẩm. Vân gia thôn tiểu tử thấy vậy, đưa ngón tay ra hơn nữa không chút kiên kỵ nói, làm sao, muốn động thủ sao? có phải hay không lại bị chúng ta đánh được còn chưa đủ buổi tối có nguyên nếm mùi đó thôi vân ra thôn người đây chính là muốn từ phía dưới lại cho bạch đại các người trả thù hiện tại đám người chú ý hắn được chú ý mình hình tượng bạch đại sắc mặt cực kém vô cùng mất hứng đi xuống đài giống như một đầu yên rơi gà trống ngồi ở lương xuyên bên cạnh đủ rủ rủ cúi đầu hát được cũng không tệ lắm chính là chuẩn bị kém một chút nếu không vậy tiểu nương bị khẳng định ngoan ngoan cùng ngươi đi lương xuyên nói được có chút không ngăn che nói vẫn là nơi này hảo nhã ca hát tốt là có thể lừa gạt đi người ta cô đường ở chúng ta quế quán Ngươi nếu là không xe không phòng không tiền gửi ngân hàng, người ta đang mắt cũng không nhìn ngươi một tí, ca hát có ích lợi gì? Vậy kêu là không công việc chính đáng. Dĩ nhiên không phải toàn bộ ca hát đều vô dụng, nếu như ca chân thực hát thật tốt, đó cũng là năng lực sản xuất, còn có thể được lợi lớn tiền. Có bản lĩnh kia mà nói, thật vẫn có thể cua được nội tử. Ngươi hiện đang nói gì ta cũng nghe không lọt, để cho ta yên tĩnh đi. Ách, Lương Xuyên ăn xong đại học năm thứ nhất cái bế môn canh. Mặc dù Bạch Đại thất ý, bất quá cái này Tràng Thượng bầu không khí là thật tốt, Lương Xuyên đều đã thấy được, từ Bạch Đại ra suốt kết quả vậy vân gia thôn tiểu tử giống như thế ở tất được vậy hướng về phía người ta cô nương cùng ném điện mắt lương xuyên khoẹt miệng tà ác dương lên trong lòng ngầm từ nói huỳnh đau đoạt tái cảm giác hẳn biết rất tốt a nguyệt Hưng Phân nói chúng ta quảng nguyên ca sẽ cũng không có náo nhiệt như vậy những năm này thổ ti đại nhân cùng a đủm cũng ở bên ngoài châu bên trong đại nhân cũng đi theo bọn họ ra cửa trong nhà không có mấy cái người đàn ông cũng không có người tham gia ca tiết sau này ngươi cũng có thể lấy ca kết bạn tìm một tốt tướng công a nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn xoặt đọ được cùng một đèn lồng tự như ta mới không muốn ta muốn một mực đi theo cha ý, ý. đáp án này ngược lại là có thể cho làm hết Lương Xuyên cưng chịu sờ một cái cô gái nhỏ đầu, cha coi như là không có cuộc công thương ngươi. Buổi tối nghe nói còn có tiệc ngủ. Cha buổi tối chúng ta còn đi ra không? Lương Xuyên trong lời nói nói lườm liền bên trên Bạch Đại một cái nói, có người muốn là đi ra ngoài vậy chúng ta khẳng định cũng phải đi ra chợ trận. Bạch Đại cắn răng nói, có tới. Bạch gia thôn những người khác chưa có tới ca sẽ, cái này sẽ bọn họ còn ở trong khách sạn hừ hừ, người người tổn thương được không nhẹ. Lần này đi chợ, coi như là đi không? Đưa vài bà nương đã là không được, Bạch Đại còn ra không nhỏ làm trò cười cho Thiên Hạ, thật xin lỗi Bạch Vân Sơn giao phó cũng là đám này chết kẹo là không chịu thua kém, ra cửa để cho người đánh được cùng đầu heo như nhau, cũng không dám phản kháng. Bọn họ nếu là cùng người ta hung hăng đánh một trận, mình ít nhất không biết xấu hổ dẫn người đi xuống chợ quyền. Cùng con rùa đen giúp đầu tựa như, mình cần gì mạnh mẽ vào. Ma Lật Pha chợ lớn lúc này đã đạt đến cao triều, tứ phương hàng hóa còn có thương nhân đều tập trung vào này, nên xuất thủ kế tiếp một cái ban ngày đêm tới giữa cũng sẽ nhanh chóng thích hợp, mọi người làm xong trong tay sự việc, phần lớn đã bắt đầu thả bay tự mình, như vậy hội họp lớn, nửa năm chỉ có 2 3 trận, có thể so với năm rồi ăn Tết muốn náo nhiệt được hơn. Nơi đây đi bắt chính là đại lý chỗ mạch máu thiện xiên phủ. Đoàn thị vì bảo vệ đại lý, ở Nam Bắc hai nơi thiết trí hai đạo cửa ải hiểm yếu, lấy tên vậy khá là đơn giản, liền kêu trên quan cùng hạ quan. Bình Dương núi cao lớn xuyên hành, khí lưu thay đổi hạ quan gió, mười dặm kỳ hương thi đấu sân trà, tháng tháng mở cửa trên quan hoa, đỉnh đỉnh cao vút mây trắng nghiêng, vào hạ không thay đổi thường sắt tuyết, vạn khoảnh bạc sóng ngọc bích lấp về, thủy quang tiếp thiên nhị biến thắng. Còn không nhìn thấy vạn dặm sóng biếc, ở nơi này Tú Sơn dưới chân phong thổ nhân tình đã sớm để cho người chìm đắm. Đại lý náo nhiệt là nhân gian tuyệt, cơ hồ thiên hạ tuyệt đẹp phong cảnh nơi này đều có, có núi, có hoa có thắng, nhân gian bốn mùa cảnh, nơi đây thưởng vô tận nhìn nhân gian này lửa khói, lương xuyên đã cảm khái không hưởng chuyến này. nếu như lại có thể một đầy đủ nhân gian này cảnh đẹp, vậy thì càng thêm hay. suy nghĩ một chút, có điều kiện, chính là chỗ này này tản sinh, cũng không mất là một kiện chuyện tốt. đúng ra ba huynh đệ thừa dịp mấy ngày nay công phu mua khá hơn chút muối hột, Dung mắt có thể đã thổ không được như thế nhiều muối hột. ba người tách ra bốn phía thu thập, hai ba ngày công phu, lại tìm được mấy ngàn cân muối hột. cái này cũng muốn quy công cho đại lý đối với muối chính tiểu cậy mở kinh doanh phương thức, nơi này nhân dân cũng không có là ăn muối được bất chấp tạo phản nguy hiểm. mặc dù muối giá cả cũng không thấp, nhưng là bọn họ là một cái muối bất đi phiền não là tống người không cách nào tưởng tượng. Nung đại tìm lương xuyên hồi báo một tí độ tiến triển, lương xuyên khiếp sợ hơn, bắt đầu muốn đánh coi là bước kế tiếp, như thế nào đem những thứ này mối biến thành bạc trắng loà. Cái này trình tự rất phiền toái, nhưng là vẫn là được làm. Hiện tại phiền toái chính là muốn nắm mối trở đến bạch gia thôn. ở nơi đó tinh luyện mối hột, lương xuyên yên tâm. Nung ra ba huynh đệ làm việc vô cùng là đắc lực, ba cái trong đám người có hai cái thật sự là không bắt mắt, tin ai cũng không nghĩ ra cái này mắt gà trọi còn có ngập cả lâm làm lại là buôn mối lộn sự việc, ở đại lý cũng không có ai làm chuyện này, ít có thể quang minh tránh đại liền coi như tới đại lý mua muối, lại bán được đại tống, cái này thao tác rối loạn lại là người thường khó mà hiểu. Chỉ phí quá cao, quá nguy hiểm. Loại chuyện này nếu như bị đại tống quan phủ khám phá, kết quả là hết sức hắn đáng buồn. Đại lý quốc bên trong, nhất là thiện xỉn phủ khu vực này, cùng Giang Nam Tô hồ địa khu còn có biện lương khai phong địa khu cũng thuộc về thích nghỉ nhất cày cấy nghỉ cư mang, phàm là người không phải quá lời, phối hợp cái cơm no áo ấm có thể chưa nói tới, phối hợp cái ấm no đó là xái xái nước chuyện dễ dàng. Phàm là còn có một chút cơ hội an ổn còn sống, ai không muốn làm tuân dân, ai sẽ điên cuồng đến đi liều mạng. Mang đến một lần nữa hạ xuống, lần này ma lật pha ở giữa trận đất phảng. Phất một cái nổi lớn tựa như người giống như sủi cảo vậy hướng bên trong hạ, so ban ngày còn có đêm qua, chui vào gấp mấy lần tại trước dòng người. đây mới là chàng này trợ lớn cao nhất triều. Giác đấu, cái này một chàng cầu ngẫu đại hội, ban ngày ca sẽ tỷ thí là hình tượng cùng giọng hát, nếu như động vật khoe khoang mình lông vũ cùng bị văn vậy. vậy ban đêm cuộc tỷ thí này, so chính là người đàn ông thực lực, chỉ có người cường đại mới sẽ có được người phụ nữ xem trọng, chỉ có cường tráng giống được, mới có thể bảo vệ tình yêu. ở chỗ này người thắng, đạt được người phụ nữ coi trọng cơ hội là ban ngày ca sẽ người thắng gấp mấy lần. Dù là người ba ngày không biết hát, nhưng là chỉ cần ngươi buổi tối có thể ngạo thị quân hùng, vậy ngươi như nhau có thể được ưu tiên chọn bạn trăm năm quyền. Đây mới là người đàn ông hội hợp lớn. Nghe nói 36 rất bộ đầu người, hàng năm cũng sẽ ở những thứ này chợ lớn lên sân rác đấu chọn người, cầm ưu tú cường đạo nhét vào đến dưới quyền mình, khỏe mạnh mình thực lực. Lương xuyên chỉ biết là cổ nhân thích thi đấu thơ đấu tử, văn nhân mặc khách chơi chữ, dâm được một tay tốt tức, nha khung, ngâm được một tay thơ hay có được danh môn khuê tú coi trọng, từ lady đi lên cuộc sống đỉnh cấp. Đại tổng triều có thể thật sự là như vậy, nhưng là cái này được hơn nói chuyện với vẫn. Như vậy chọn lão công được hơn không có ý tứ, người đàn ông mà thì phải sách trên đao trận, có thể đi học có thể đổi lấy công danh, nhưng là phần lớn người dùng không thích hợp, chân chính có thể bảo vệ gia đình, đến cuối chỉ có quyền cước của mình. Có thực lực, ở ở nông thôn thì có quyền phát biểu. Chánh sự làm được xong hết rồi, dù sao lương xuyên không nóng nảy báo thuần muối ăn, vậy trước tiên xem náo nhiệt. Buổi tối đấu trường sớm đầy ấp người, rất nhiều người đều là mặt trời còn không có xuống núi sẽ tới chiếm sân, trận chung quanh người bán hàng rong làm ăn làm được dễ sợ, lương xuyên để cho đùng yêu đi mua thật nhiều thịt khô liền còn có hai nhân, sao hạ dương, không có một chút quả vạn xem cái này giác đấu có ý gì lương xuyên mang a nguyện còn có nùng ra ba huynh đệ lúc tới đã muộn năm cái người chỉ có thể xa xa đứng bên ngoài vây nhìn người khác xó mấy người hơi khô cuống cuồng điều này có thể thấy cái gì đồ. lương xuyên ngược lại là một chút không nóng nảy dẫn người cứng rắn chen vào hắn một mắt chọn chúng một nơi tầm mắt tốt nhất chỗ ngồi dẫn người sẽ tới ma lật pha hàng năm vì chuyện nhỏ đánh nhau người đến không hết nơi này không có quán phủ càng không có trọng tài đơn vị gây ra chuyện tới chính là xỉ nhục quả đấm của người nào lớn người đó chính là lý dĩ nhiên trắng chọn phạm tội hoạt động vậy không có thể làm nếu không không xa thiện xión phủ vậy sẽ tham ra. người đến vừa thấy lương xuyên rõ ràng liền là hướng về phía hắn chỗ ngồi tới nhìn lương xuyên vậy cao lớn thân thể rõ ràng liền sợ trước 1093, gặp lại thảm bại người cùng người tới giữa có đoạn khoảng cách an toàn vượt qua đoạn khoảng cách này người liền sẽ theo bản năng dâng lên một cổ để ý đặc biệt là xem lương xuyên lớn như vậy cái người càng để cho người phòng bị lương xuyên hung thần ác sắt nhìn người này tốt một lát sau đó toát ra một câu nói số tiền này cho ngươi chỗ ngồi nhường cho ta nói xong lương xuyên từ trong lòng lược móc ra một treo tiền ở trước mặt đối phương cơ cái này cũng là ngươi giải Hắn vốn cho là một trận đại chiến ở khó tránh khỏi, không nghĩ tới đối phương ra tay hào phóng như thế, lại muốn bỏ tiền mua cái này trông ngồi. Làm sao không muốn sao? Vậy ta hỏi một chút những người khác. Nung đại mấy người cũng là giật mình, lương xuyên như vậy phương pháp rất thô bạo rất trực tiếp. Thiền sao? Người này một cái nhận lấy lương xuyên tiền, quả quyết đứng lên, cẩm chỗ của mình đứng lại. Xem đánh nhau cũng không có tiền tới thật tốt dùng. Lương xuyên dùng tiền mở đường, lập tức lấy được năm cái vị trí, trên trận đã đánh được không thể tách rời ra. Trên trận tựa hồ không có gì quy củ, chỉ cần ngươi không cần vũ khí và ám khí tổn thương ngợi, cầm đối phương đánh ngã coi như thắng cũng tự do đánh cận chiến kém không nhiều. Trang thượng đánh nhau có rất nhiều loại hình thức. Có ra sân liền trực tiếp là một quyền liền kết thúc chiến đấu, có hai người đánh liền nửa ngày, trên mình tất cả đều treo thải còn không có phân ra thắng bại, đánh tới phía sau bây giờ không, có theo dõi, lúc này mới dừng. Lại, núm ra người ngược lại là đối những thứ này đánh nhau thật cảm thấy hứng thú, ánh mắt không nháy mắt nhìn chàng thượng đánh nhau, Lương Xuyên nhìn một lát liền cảm thấy như vậy đánh nhau, thả nói là chiến đấu, không bằng nói là đầu đường lẫn nhau hầu, cùng tưởng tượng nhiệt huyết kịch đấu tướng đi khá xa. Không có chiêu thức, chỉ có ngươi tới ta đi rất vụng về một quyền một cước. Chính là như vậy trên trận còn có rất nhiều ở kêu gào trợ uy Nhàm chắn hơn lương xuyên quét mắt một vòng toàn bộ đấu trường lúc này trên trận nhiều rất nhiều người mặc dù ban ngày cô nương ít đi rất nhiều nhưng lại nhưng nhiều rất nhiều không giống nhau người lương xuyên ở trong đám người quét nhìn một vòng xa xa đột nhiên thấy được một cái gò má chĩa vào hai luồng đèn lồng tựa như cao nguyên đỏ cô gái nhỏ đang tha xa xa nhìn mình một đôi trong suốt mắt ti hi đang nhìn chằm chằm mình hai tay nâng cằm nghẹo đầu coi như lương xuyên phát hiện nàng giống nó lại vẫn là thợ dê tiếp tục xem lương xuyên còn lấy là mình nhìn lầm rồi ánh mắt nháy nháy nhìn chung quanh cũng không một người thà đối mặt, chẳng lẽ cô bé này thật sự là ở xem mình? Lương Xuyên đưa tay ra hướng nàng chỉ, cô gái nhỏ có chút biến thành màu đen gương mặt không nhìn ra có thay đổi gì, chỉ là há to miệng. Mặc dù không nghe được thanh âm, nhưng là Lương Xuyên phỏng đoán nàng đúng nha liền một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt mình. Giống như con mèo nhỏ để cho người đạp phải cái đuôi vậy. Người này là ai? Lương Xuyên trong lòng mang nghi ngờ, nói nàng không nhận biết mình. Lương Xuyên đâu chịu tin, trừ phi cô gái này ở phát. Lương Xuyên nhìn nàng mấy lần, xác nhận nàng không có lại nhìn chằm chằm mình sau khi nhìn, nhìn về phía người bên cạnh nàng. Những người này hẳn không phải là người bình thường, bọn họ mặc đen ngắn, vậy ăn mặc có chút giống trên cao nguyên dân tộc quần áo trang sức. Mỗi người da cũng rất đen tự nhiên, nếu không phải lâu dài bị mặt trời soi, sẽ không có như vậy hiệu quả. Bọn họ chua hông còn cài một cái đao, một cái buộc tinh tế thuộc da dấu đao. Cái loại này đao lương xuyên gặp qua, hắn bạn học trung thời đại học trước kia dùng qua, mặc dù không có bọn họ đao dài, nhưng là mặt ngoài còn có vậy thuộc da kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, bọn họ dùng để cắt bỏ tây tạm thịt, cho nên lương xuyên ấn tượng hết sức sâu sắc. Không thể nào, những người này chẳng lẽ là người thổ phiên? Bọn họ cũng có không tìm được tức phụ phiền não sao? trên cao nguyên nhân khẩu một mực không nhiều, không phải bởi vì bọn họ không tìm được tước phụ, mà là phía trên hoàn cảnh quá tồi tệ, trẻ sơ sinh tỷ số sống sót không cao. bất quá xem dáng vẻ bọn họ, một đám người rõ ràng đầu người là cái cô bé kia, bọn họ là tới tìm đối tượng. xem tới loại trường hợp này là thật tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì cũng qua lại ở chỗ này. lương xuyên vừa nhìn về phía chỗ khác, trong đám người lại thấy được một cái người quen cũ, la đồng. lao tiểu tử này liền không nhìn thấy trong đám người mình, ngạnh dài cổ la lên, chàng thượng rác đầu chắc hắn lại có không ít người mở bạc khẩu, hắn mới biết bán như vậy lụt đều, đặt tiền cuộc phỏng đoán xuống không thiếu tiền. Hắn cũng tới cái này, ma lật pha đi chợ lương xuyên cũng không ngoài suy đoán, chỉ sợ hắn muối cũng phải mang tới chỗ này tới bán. Hắn người bên cạnh cũng không thiếu, đều là thống nhất quần áo trang sức, chắc là vậy cái gì diệp ra trường ngựa người, cái này người diệp ra dư nhiều được đầu mập tai to, nhìn chàng thượng giác đấu không có gì cảm xúc mạnh mẽ. Lương xuyên coi lại một vòng, những người khác hắn cũng chưa có bất kỳ người có biết, duy nhất có thể nhìn chính là chàng thượng đánh nhau. Đây là trận đi lên một cái ăn mặc miêu tộc phục sức tráng như người, người này vừa vào sân rất nhiều người liền bắt đầu xì xào bàn tán. Lương xuyên nghe mấy câu, liền đại khái rõ ràng, cái này miêu tộc nhân là năm nay đấu vương. Đánh nhau thực lực không phải chuyện đùa, hắn vừa ở vào sân liền liên tục đánh ngã ba cái chàng trai, hơn nữa ra tay tương đối dữ tợn, hoàn toàn không nể mặt, đối trận ba người tuổi trẻ nhẹ thì xương gãy, nặng trực tiếp chết ngất ở đấu trường bên trên. Người này cái gì lai lịch, ác như vậy? Lương Xuyên chỉ là nhẹ nhàng thao liền một tiếng, nùng đại tiếp lời gốc giả nói, nghe nói là quý nam mầm bộ người, tên họ không rõ, bất quá năm nay quá nhiều gia tộc lớn cũng nhìn chằm chằm hắn, dự định muốn người này. Muốn làm gì? Loại người này thích hợp nhất làm đả thủ, dễ xải. Lương Xuyên không nghĩ tới Nùng Đại có lòng, lại liền đấu trường người cũng nghe, không khỏi nhìn nhiều Nùng Đại một mắt. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến đi thăm dò người này? Ngược lại cũng không phải cố ý tới cha người này, chỉ là cái này mấy ngày ở trên đường đụng gặp qua hắn đánh người, ra tay cũng là tàn nhẫn chút. Vì vậy lưu ý một tí. Lương xuyên lừa một tiếng, lộ vẻ đối nùng đại chú ý vô cùng là khẳng định. Vốn cho là ba huynh đệ đều là không bình thường, liền lao tâm bình thường một chút, không nghĩ tới mình là lượng cái ngôi hoàng đế, gặp phải tốt như vậy dùng hỏa kế, cái này lao đại là một nhân tài à? Bên cạnh mình hiện tại chỉ thiếu có thể sử dụng mà người có thể tin được, ba người đi ra đi theo mình, trừ lẫn nhau sống nhờ vào ra, Lương xuyên thân phận mặc dù áp đảo bọn họ bên trên. Ba người vậy rất nghe lương xuyên nói, sợ chính là bọn họ ba cái không biết làm việc, cho đến Tú Sơn chuyên đi, lương xuyên đối ba người đi sâu vào rõ ràng một phen, mới phát hiện, mình nuôi cái này ba tâm nhược cơm, không hề thua thiệt. Lương xuyên nhìn cái này, người miêu tại chỗ trên đại sát tứ phương, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Thằng nhóc này mặc dù rất lợi hại, nhưng là một chút nhân từ chỉ tâm cũng không có, người như vậy tuyển được mình bên này cũng là một cái mìn định giờ, một khi gặp phải vấn đề, nói không chừng còn sẽ dậy tác dụng ngược lại. Cái này người miêu đánh mê trận, lại không a dám lên đại thách thức, cùng thiếu xuống này rất nhiều người của đại gia tộc lập tức đi theo lên, chuẩn bị hướng hắn ném ra cảnh ô liu, cũng không biết là cái này người miêu quá nổi tiếng vẫn là như thế nào, kế tiếp giác đấu còn kém rất nhiều, đánh mười mấy trận sau này, lương xuyên lại gặp được một tấm khuôn mặt cũ, ban ngày cầm bạch đại lòng tinh cũng hát không có vân gia thôn tiểu tử lại lên đài, thằng nhóc này không có miêu tộc nhân như vậy tốt thân thủ, nhưng là vẫn là tại chỗ trên hấp dẫn không ít ánh mắt, hắn vừa vào sân liền đem trước kia đài chủ đánh hạ đài đi, ra tay cũng là tương đối tàn nhẫn, chuyên chọn hai ba xử nhâm những thứ này chỗ chí mạng ra tay, lương xuyên nhìn thằng nhóc này vô cùng là khinh thường, ngươi có muốn đi lên hay không trả thù? Còn lấy là thằng nhóc này làm sao vậy cùng mình thương lượng mấy câu, nhưng mà để cho Lương Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới Bạch Đại gầy đét thân thể mang một chút tức giận lại không do dự, hướng đối phương liền trực tiếp nhảy đến lôi đại ở giữa. Lương Xuyên kéo lại hắn khuôn nhủ, ta xem ngươi có thể không phải hắn đối thủ. Bạch Đại trong lồng ngực nín một cổ khí, sẽ ra Lương Xuyên tay nói, không đánh lại bất quá là hơn mấy lần tổn thương mà thôi, có gì phải sợ, ta liền không ngứa hắn vậy tấp phái, ngươi không muốn ngăn trở ta, ta lên đi cùng hắn liều mạng. Được, ngươi chỉ để ý đi, hắn nếu là dám đối ngươi hạ tử thủ, một lát ta lên đi thú hắn. Bạch Đại lắc lắc đầu nói, đây là ta cùng chính hắn nên oán ngươi không nên tới dính vào. rất nhiều người xem nhận ra ban ngày ăn con ba ba bạch đại lập tức ồn ào lên nói, xin si ngốc gá ca ngươi tại sao lại tới. liên vân gia tiểu tử cũng là nhìn bạch đại càn rỡ cười to, ngay trước mặt mọi người dễ cợt hắn nói, các ngươi họ bạch ngày xưa để chúng ta vân gia thôn một đầu, cười ở trên đầu chúng ta kéo cướp ta đi tiểu là mưa làm mưa là nắng gió, cũng may ông trời mắt giải phong thủy quay vòng, tham các ngươi hiện tại nhóm người này thánh tình, cho tổ tông các ngươi lớn lên mặt. bạch đại chưa thấy được có cái gì thật xin lỗi tiên nhân, chỉ là hận mình bất hiểu, đi không chuyến này, vừa mắc cỡ đuổi nhà mẹ già. ta giải nương ngươi mặt, để cho thằng nhóc ngươi lại cuồng. Bạch Đại phát ra một tiếng giống như giã thu cầm nhẹ, hướng Vân gia người nhỏ tới. Ngày hôm qua bị đánh chỉ là bởi vì bọn họ Vân gia thôn người quá nhiều, lại không có phòng bị, hoàn toàn bị bọn họ đánh bẹp. Hôm nay chính là một đối một, hắn mới không sợ. Sân giác đấu này mặc dù không hạn chế đánh nhau kịch liệt kỹ sảo, nhưng là có một cái quy tắc ngầm thì là không thể vào làm xảy ra án mạng. Nếu không sau này thì được cho danh sách đen, không thể tới Ma Lập Pha, càng không tìm được đối tượng, cũng không ai muốn mình mới vừa vừa ý một người liền cùng người ta kết làm thủ án, ngày làm sao còn qua? Cho nên Phạm Lam muốn cho người ta lưu lại ấn tượng tốt, cũng không biết làm như vậy chuyện khác người. Muốn em đá dấu tay, cùng chợ lớn xong rồi, muốn làm gì, có chính là thời gian và địa điểm. Lương xuyên vốn cho là mình mấy câu nói có thể kích thích một tí bạch đại tiềm năng, tốt để cho vị này huynh đệ là ban ngày thất lợi kéo hồi một ván, nhưng mà làm hắn vừa nhìn thấy bạch đại xông lên kết cục tới được như vậy cái này mau, hắn cũng không ôm trông cậy vào. Vân ra thôn thằng nhóc này có vốn để tránh. Bạch đại một nào tới, hắn đầu tiên là một cái nghiêng người tránh thoát, tiếp theo chính là hạ bạn một cái vướng chân chân, đem bạch đại đánh ngã, thuận thế đi về sau tim đập một tuổi trò, làm liền một mạch thật không. Phải là đùa gì Huỳnh? Bạch đại người này ngày thường cũng là một trung thực phân tử, nơi nào có đầu đường đánh nhau kinh nghiệm, vốn cho là liều mạng một cổ tử ngoan kính coi như không thể cầm đối phương hại chết làm tàn, cũng phải để cho hắn làm được đùi vang đại người. Một tiếng nổ bạch đại nặng nghề đập xuống đất, cái này ném một cái nhưng mà tổn thương được không nhẹ, Vân gia tiểu tử coi như có chút nhân tính, không, có thượng vân bộ quyền, chỉ là trong miệng tiếp tục giễu cận bọn họ Bạch gia thôn dân. Lương Xuyên đã không dám nhìn thẳng. Chương 1094, nửa đường tu thân. Ngày hôm qua xem ngươi đạo nghĩa không cho phép chùn bước xông lên, ta còn lấy vì ngươi rất có năm chắc thủ tiêu cái đó Vân gia thôn người chim. Lương Xuyên ở phía dưới xem được làm gấp, chính hắn cũng muốn đi lên đánh một trận rõ ràng hà giận. Bạch Đại thằng nhóc này rất có dũng khí, chính là thân thể cùng kỹ thuật kém rất nhiều. Thật ra thì ta cũng không biết đánh nhau, trước kia vậy thường xuyên bị người khi dễ, cũng không có học được bản lĩnh. Bạch Đại rất là xa suốt tinh thần túi đầu. Không quan hệ, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đối nhân xử thế, ngươi phải hiểu được đạo lý này. So với cái gì đều mạnh, đánh nhau lợi hại có cái thí dụng, đi ra lăn lộn tốt đều là đầu dễ xài. Ngươi gặp qua cái nào võ phu có thể làm đại sự? À, ngươi không cần an ủi ta. Vệ nhà trước thảo luận kỹ hơn. Chuyện của vợ ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Những người khác lương xuyên cũng lời được mang, để cho chính bọn hắn tổn thương dưỡng hảo hồi bạch gia thôn. Chính hắn mang mấy xe mối hột, còn có đùng ra ba huynh đệ đi trước trở lại bạch gia thôn. Bạch đại trên mình sát rất nhiều thuốc rán, ngày hôm qua tổn thương phải là không nặng, bất quá nội tâm đả kích mới là chí mạng. Dọc theo đường đi lương xuyên nghe trò chuyện không thiếu liên quan tới cô nương kia chuyện. Cô gái này tuy không thể nói khuynh quốc khinh thành, bạch đại nhưng là đối với người ta vừa gặp trung tình. Ở đại lý quốc đông nam những thứ này cái bộ lạc địa phương nhỏ, trai gái nói chuyện cưới gả cũng không có biết bao nghiêm khắc yêu cầu chỉ cần hai người có thể nhìn vừa ý, bộ lạc tới giữa lại không có người chết ta sống mâu thuẫn, chuyện này căn bản cũng đều có thể thành. Vừa Vạn vân ra thôn cách cô nương bộ lạc cũng không xa, chết tử tế không chết, hắn cũng xem trọng người ta. Hai người từ phía dưới sớm có hiểu khích, chỉ là vừa đủ ở nơi này ma lật pha cầm mới thù nợ cũ cùng tính một lượt liền thôi. Ma lật trợ lớn sau đó, cô gái kia mười có tám chín liền theo người ta đi. Tuy là coi mắt đại hội, nhưng cũng là người đàn ông nắm giữ quyền chủ động. Vậy người đàn ông coi trọng muốn là phụ nữ không theo, thường xuyên sẽ đưa tới mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Ngươi muốn là thật không cái cô gái này không thể nói, chúng ta đi ngay người nhà đột lại, đợi người ngắn ngủi cứ như vậy mấy chục năm, nếu là tổng cầm hy vọng ký thác vào sau này, đường này nhưng mà không tốt đi ạ. Cấp. Bạch Đại nghe tim không khỏi liền náo động. Cái này, cái này thích hợp sao? Lương Xuyên Hỉ liền một tiếng, nói, ngươi hẳn hỏi chúng ta có thể hay không cướp được hơn người nhà. Vậy, vậy chúng ta có thể cướp được hơn người nhà. Ở chỗ này cướp cưới không chỉ có không phạm pháp, vẫn là rất thường xài một loại thủ đoạn, bất quá cướp cưới nguy hiểm vậy rất lớn, thành có cái tức phụ, đánh bại có thể mệnh đều có thể không có. Vân gia thôn đám người kia thân thủ hắn lãnh giao qua, hơn nữa người ta số người nhưng mà gấp đôi tại đã, Lương Xuyên mình nói hết rồi, đây mới là mấu chốt vấn đề. Ngươi nói thật sự là nói nhảm, nếu là ta cấp không quá ta đem mặt tiến tới để cho người ta phiến không được. Chính là một cái Vân gia thôn tiểu tử mà thôi, ở Quảng Nam liền diện điện binh Lương Xuyên cũng dám làm thịt, còn có cái gì không dám làm. Lương Xuyên liếc hắn một mắt, nói, thật muốn muốn làm nói liền cùng ta tới. Bạch Đại Tim cũng mau nhảy tới cổ hắn mắt, Lương Xuyên là cái thương nhân, hắn không biết Lương Xuyên còn có lớn như vậy bản lĩnh, có thể để cho ván đã đóng truyền chuyện thay đổi sự thật. Đối với cô nương thất vọng, Bạch Đại đã bị không chiếu đánh, đánh tự nhiên không thể đánh vô ích, thuận đường còn có thể được lợi một cái tức phụ về nhà, Bạch Đại dĩ nhiên không chịu thả qua như vậy cơ hội. Tú Sơn trở lại tối Ninh phụ đường, Bạch Gia thôn cùng Vân Gia thôn là cùng một cái, hai cái thôn tướng đi cũng không xa. Nguyên nhân chính là là không xa, hai cái thôn hận yêu tình vậy đặc biệt nhiều, quan hệ này giống như hai nhà hàng xóm, không phải đặc biệt tốt, chính là đặc biệt kém, cái loại này hàng xóm quan hệ thường thường không tốt chỗ. Mỗi cái địa phương tài nguyên đều là cố định, vì sinh hoạt luôn có người sẽ tham tiện nghỉ nhỏ, hậu quả dĩ nhiên chính là không ngừng đấu tranh. Lương Xuyên mang đoàn người hành quân gấp, mặc dù còn có mấy xe mối hột, bất quá tăng thêm mấy cầm dẫn cỏ, để cho con ngựa cực khổ một cái, đổi ở Vân Gia thôn trước người mặt, trước đi lại một ngày đường. Cách Vân Gia thôn không xa trên đường lớn, có một nhà ít rượu dân hàng, chủ tiệm hàng năm là tự mình một người bận điệu trong ngoài, dứt khoát điều này người trên đường không hề nhiều, lại phần nhiều là đường núi, một người cũng có thể hướng phó được. Lương Xuyên cùng mấy người tách ra, mình tới trước trong tiệm đánh trước trận. Vạn sự hắn đã giao phó xong, giúp người giúp đến cùng, không là Bạch Đại, cũng vì còn Bạch Vân Sơn lão già này ân huệ. Hai nhóm người chia nhau hành động, Lương Xuyên một mình vào bên đường tiệm nhỏ. Chủ tiệm thấy có khách tới, còn là một nam phương lủng, nhân, trong lòng một cái lộp bộ. Quý khách cần chỗ gì? Lương Xuyên không người bày ra một bộ cầu người tư thái nói, không dối gạt chủ tiệm, ta đánh nam phương đại tống quảng Nam tới, chân thực tiết lộ, xem ngươi nơi này đang cần người, muốn tìm một nương thân chỗ. Chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm, hắn gặp Lương Xuyên thân hình cao lớn hoành nô, chỉ sợ là giang hồ đại đạo muốn tài lấy mạng, không nghĩ tới Lương Xuyên là muốn tới làm việc, nhưng mà nơi này có thiếu hay không người hắn rảnh rẽ nhất, lắc đầu một cái hướng về phía Lương Xuyên nói, thưa ngươi một câu chủ tiệm, ngươi vậy nhìn thấy, ta nơi nào coi như cái gì chủ tiệm, tiệm này mở ở chỗ này mấy chục năm hàng năm liền được lợi cái sống qua ngày tiền, qua lại người một bàn tay cũng đến được, có tốt lắm. thiếu người. lương xuyên đi về trước gần một bước, khổ khổ cầu khẩn nói, muốn không phải thật tuyệt lộ, ta nào dám cùng chủ tiệm đưa yêu cầu như vậy, không sợ lao nhân ra ngài cười nhạo ta. ta đã ba ngày không ăn cơm, như vậy đi, ta trước tiên ở ngài nơi này làm việc. ngài nhìn ta có bán hay không lực, không muốn tiền công, muốn nhúng tay vào ta ba bữa cơm là được. chủ tiệm vừa thấy lương xuyên cái này mặt đầy bóng loáng một chút cũng không giống như là đói ba ngày dáng vẻ, chính hắn quai hàm cũng đổ được không còn hình dáng, cũng không có lương xuyên nói thảm như vậy bất quá lương xuyên nói cái chủ ý này ngược lại là rất đánh động hắn, coi như là làm việc thiện đi. vậy ngươi trước hết ở lại đây đi, trong tiệm cũng không có chuyện gì, chính là có người tới gọi một tí, động tác nhanh một chút cầm bàn lao một tí, có cần gì giúp một tay tay là được. được. ngươi đi trước cầm trong nồi ngày hôm qua nấu đậu nành cho ngã, thả một đêm nếu là để cho người ăn, có thể được liền ruột cũng kéo ra ngoài. lương xuyên vừa nghe lập tức ánh mắt cũng sáng. hắn vốn là dự định giả dạng làm trong tiệm hòa kế, thừa dịp vân gia thôn người không chú ý cầm bọn họ cũng đánh ngã, nghe chủ tiệm nói cái này ngăn đêm đậu nành uy lực lớn như vậy, hắn nơi nào còn cần như thế tuấn sướng. Lương Xuyên cẩn thận cầm đậu nành đổ đến một cái lùi bên trong, dùng nắp trước che lại, giúp chủ tiệm cầm trong tiệm thu thập một phen. Ngày thứ hai, Vân gia thôn đoàn người lững thững tới chậm. Đúng như dự đoán, bạch tộc cô gái nhỏ đều không chờ mình cha mẹ cùng đối phương gặp mặt qua, trước hết đi theo người ta chuẩn bị đi gặp phụ huynh. Một hơi một cái Vân Đại Cát Tiêu, người ngoài nghe thân thiết vô cùng. Đám người này đến Lương Xuyên đặt chân rượu gian hàng, chuẩn bị ăn cơm trưa lại xuất phát đi Vân gia thôn. Lương Xuyên đứng ở phía sau đầu bếp bên trong nhìn mấy người này, không chỉ là nhiều bạch tộc cô đương, còn có mấy người kia cũng tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, đáng người này có chút bản lĩnh nha tới một ít cơm nước, chúng ta vội vã đi đường. Chủ tiệm cao giọng đều, mi vị có yêu cầu gì không? Không có chúng ta cứ nhìn ra nồi. tùy tiện tới điểm đi, lại nửa ngày là có thể đến nhà, về nhà sẽ chậm chậm ăn. Vân gia thôn người ngược lại là rất tỉnh. Chủ tiệm tỏ ý lương xuyên có thể vào nồi, khách sạn nhỏ cũng không có cái gì mẫu sắp thức ăn, không phải là một ít ướp dưa, còn có chính là thịt canh, phối món chính là nhìn ngày hôm nay trong ruộng hái được cái nào món. Lương xuyên cầm thả hai ngày ngan đêm đậu nành lấy ra, thả vào trong nồi lại tăng thêm mấy lượng ướp dưa, một vát quái, trong nồi trộn xào mấy cái, ướp dưa vị hoàn toàn đắp lên ngan đêm vàng siêu vị. Lương Xuyên cho mười mấy người này tràn đầy sắp xếp hai chậu lớn, liền bưng đi lên. Món tới, cơm còn được ở lồng bên trong suy một lát. Ăn trước đi, cũng đều chết đói. Đoàn người nhặt lên đũa, thật nhanh liền hướng mình trong chén moi quái món, trong thức ăn còn gia nhập đậu nành, cũng đừng nói, ăn tiếp mùi vị tốt hơn, có một cổ tử tương vị. Hai chậu món liền phía sau thịnh đi lên cao lương gạo, lại một cái chớp mắt liền ăn được không còn một mống, luôn dễ lá rau tử cũng không có còn lại. Lương Xuyên đánh giá cao vậy đậu nành ý lực, một đám người lại một cái đau bụng cũng không có. Mắt thấy vậy, Lương Xuyên nhanh trí, mình bưng một bình cỏ trà lên đón. Đây là chủ tiệm đưa cho mấy vị trà lạnh, uống giải nhiệt. Chủ tiệm vậy bán trà vậy sẽ thu mấy văn tiền, Lương Xuyên hất tay một cái liền đem một đơn làm ăn cho không kết quả, cũng không lo mọi người đang trận, cấp được truy đuổi tới đây tức miệng mắng to, tốt người cái kẻ gian tư, làm ăn nào có làm như vậy đạo lý, ta cũng không phải là mở cháo lều thi trà, làm như vậy ta ngày mai uống gió tây bắt đi. Vân Gia thôn người vừa nghe mình trước hết nổi giận, vỗ bàn quát lên, ồn ào gì thế, mấy giây đến chúng ta ăn cơm, không phải là mấy cái tiền mà, khi chúng ta uống không dậy nổi. Bọn họ đi trên bàn ném mấy cái tiền đồng, từ Lương Xuyên trong tay đoạt lấy vậy bình trà, mỗi cái người cũng uống đậu nành thêm trà, pháp lực vô biên. Mấy người uống trà nóng, còn không cùng trong bình nước trà toàn đổ sạch sẽ, trong bụng dạ dày liền cùng vọp bẻ vận thành một đoàn, Lương Xuyên đứng được thật xa cũng có thể nghe được bọn họ bụng phát ra cục cục cục cục tiếng thế ở. Ồ đồ đột. Lập tức có người không gánh nổi, đứng lên che cái mông nói, chủ quán người đây có cái hố chưa. Chủ tiệm xóm cầm tiền, hướng về phía người nô nô miệng nói, phía sau đây. Người này cũng không quay đầu lại vọt tới rượu gian hàng phía sau, một hồi phun nước chè bên trong bá kéo tiếng có thể nghe rõ ràng. Thật là thê thảm khê gia di, cái này đậu nành ăn tiếp thật là đói mà à. Có một cái thì có cái thứ hai sau đó là một đám người điên cuồng đi về sau và tới người thứ nhất mới ra tới còn đi chưa được mấy bước đường bụng liền lại kêu lên mới vừa cột chặt quần lập tức lại biết bỏ đi hồi trên vào. cơ hồ tất cả người đàn ông cũng chen về sau hầm cầu sau đó chân thực không chen loạn chỉ có thể đến vùng lân cận bãi cỏ bên trong đi cứu cứu cấp người phụ nữ vậy không chịu nổi chỉ là các nàng không tiện cùng người đàn ông một đạo mà chen chỉ có thể xa xa trốn địa phương không người vân ra thôn người kéo càng về sau mới vừa đứng lên liền hai mắt buốt lên sao kim đầu đều chống trước mắt một hồi trời đất quay cuồng trên chân một chút khí lực cũng không có Ngươi cái này hắc điểm làm cái gì món cho chúng ta ăn, làm sao hại chúng ta tạ được như thế nghiêm trọng, lão tử đây đốt ngươi hắc điểm. Chương 1095, nửa đường cấp thân hai. Vân gia thôn người vừa định sẽ đối lao chủ tiệm độc thủ, còn không cùng giơ tay, chân hạ mềm nũng, một cổ ấm như tiết hồng vậy phún ra ngoài, bắn tung tóe một quần, tình cảnh muốn hơn đáng sợ có đáng sợ. Người đàn ông đi ra khỏi nhà muốn chính là mặt mũi, trang diện này nếu là để cho những cái kia ma lật pha coi mắt cô nương đụng gặp, như vậy chuyện tốt 80% cũng chỉ không kết quả. Lão chủ tiệm mở tiệm mười mấy năm, cái gì tình cảnh không gặp qua, nhưng mà như thế bạo thú tình cảnh, thật chưa bao giờ gặp. Vân gia thôn người muốn động thủ, nhưng mà bọn họ sợ một sẽ tự mình vậy kéo thành bộ kia dã chết hình dáng, quả quyết vẫn là biết quẩn, ngoan ngoãn lui về phía sau chạy đi. mắt gặp thời cơ chín muồi, Lương Xuyên từ sau bếp nhặt lên một cây cái cuốc trôi tử, theo đuôi truy đuổi về sau hầm cầu. Lương Xuyên vừa xuất hiện, Vân gia thôn người liền kéo đỏ huyết nhãn, tức miệng mắng to, ngươi cái này hồn nợ điểm tiểu nhị, nấu quá mức cái quỷ gì cho chúng ta ăn, chờ chúng ta đi tiêu này ăn xong rồi, lao tử không đem ngươi ném đến cái này hầm phân ta liền cùng ngươi họ, cùng ta họ. Lương Xuyên cười lạnh một tiếng, sao trước cái cuốc trôi tử một người một súng chọn trước sau quét cầm vân ra thuần đám người này từng cái đánh tới hầm phân trong đó cái loại này bao tương láo cây gậy đừng xem nho nhỏ một tay huy động uy lực đặc biệt kinh người đánh người chết là chuyện thường xảy ra ngươi làm gì đám người chỉ coi là cái trung thực ba giao điểm tiểu nhị ai dám liêu lương xuyên vừa lên tới liền cậy mạnh như vậy động thủ một chút cũng không lưu tỉnh làm sao bọn họ liền quần vậy không có nói ra tới cộng thêm vốn là hai cái chân liền kéo được một chút khí lực cũng không có không thể tránh né vững chắc ăn lương xuyên cây gậy toàn bộ lạc đến hầm phân trong đó thời xưa hầm cầu lương xuyên lúc nhỏ may mắn đã qua phần nhiều là một khối to lớn hạng cái hố Phía trên đắp hai khối xi si măng bản, cái này còn là cao cấp phối trí, thấp phối có thể liền nhảy qua hai khối tấm ván, thường xuyên có đứa nhỏ đạp hụt rơi đến phân trong nước. Có vài gia đình gà bị chết, cũng là hướng bên trong ném một cái xong việc, bên trong thường thường đều là con giỏi, vô cùng buồn nôn. Diệu này gian hàng hầm cầu so đời sau nhà xí khô còn muốn đơn sơ. Phía trên ngay cả một ngăn tre cũng không có, hầm phân bên cạnh liền hai khối người đầu đá ngồi xổm ở phía trên, chỉ cần trọng tâm một không yên, về phía sau đổ một cái, vậy thì bi kịch. Cho nên Lương Xuyên nhảy ra khắp kia, có người cuồng cuồng đứng lên, mình liền hướng sau cắm vào hầm phân. Mấy mấy người Lương Xuyên một trôi tử thuần thục, toàn bộ đánh vào trong hầm, cái này cái hố cũng là tích toàn rất nhiều năm năm xưa lao phân, phía trên đóng đầy béo mập thứ, quan văn ngồi này, là có thể để cho người cầm năm trước ăn cơm cũng hói đi ra. "Tiểu tử ngươi làm gì? Chờ chúng ta đi lên chuyện thứ nhất chính là cầm ngươi chìm chết tại đây hầm phân." Vân gia thôn người hung hãn uy hiếp nói, nhìn Lương Xuyên, cơ hồ phải đem hắn ăn sống nuốt tươi, bọn họ người nhiều, mặc dù Lương Xuyên trong tay có cây gậy, còn chưa cầm hắn coi ra gì, đã kích trả thù ở khó tránh khỏi. Lương Xuyên nhìn những thứ này rơi cái hố chó, không khỏi cười lạnh nói: Các ngươi đều là bổ tát bùn vào hầm phân tự thân khó bảo toàn còn muốn con vịn chết mạnh miệng, lao tử có thể để cho các ngươi lên tới. Không cần các ngươi đọc thủ, mình trước hết cầm cái này trong hố phân đều ăn rồi. Kẻ ngu đều biết, những người này một khi đi lên, vậy đối với Lương Xuyên khẳng định không nhúng tay mềm. Đây chính là ngươi chết ta sống không có đường lui. Vẫn là cái đó đánh bạch đại dẫn đầu đại ca tương đối lý trí, thân ở hầm phân mặt không loạn, hỏi Lương Xuyên nói, chúng ta không thủ không đoán, mới vừa chỉ là tâm trạng kích động một tí, đối chủ tiệm có chút mất kính, tiểu nhị ca không cần tận tuyệt như vậy, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đi. Chủ tiệm đi vào vừa thấy, vậy bị giận mình muốn đến cứu mấy cái này vân ra thôn người, vậy ngại hầm phân bận, lại sợ lương xuyên cây gậy trong tay, vậy cũng không có mắt, chỉ có thể run hai tay đi cầu lương xuyên. tổ tông ơ, chúng ta mở cửa làm ăn, ngươi làm sao có thể đánh người, còn cầm người đánh cho tới trong hố. lương xuyên giả mô giả thức nói, chủ tiệm bọn họ mới vừa làm sao uy hiếp ngươi ngươi quên, bọn họ đám này tặc tử muốn đốt chúng ta tiệm à? ta thật vất vả có cái chỗ đặt chân, được chủ tiệm cho ta hai miệng cơm no. bọn họ thứ nhất là muốn động thủ, chúng ta không động thủ trước, còn giữ bọn họ sang năm qua ngày dô không được. vậy, vậy cũng không thể đánh người à? chủ tiệm ngươi chờ suy bảo một người làm việc một người làm ngày hôm nay chuyện này chính ta kiêng cùng ngươi không quan hệ chủ tiệm cũng sắc khóc, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng cùng ta không quan hệ tiệm này chính là ta ngươi quay đầu phủi mông một cái đi tiệm này ta còn mở là không ra Vân gia thôn người lũ đầu muốn leo lên cái hố lương xuyên chiếu đầu chính là một côn, người này thẳng tắp lập tức tráng váng ở trong hố người bên trên liền người đỡ nếu không ngày hôm nay tuyệt đối muốn sặc chết ở hầm phân trong đó dừng tay ngày hôm nay chuyện này là chúng ta không đúng ta ở chỗ này cùng các người bảo đảm chỉ cần để cho chúng ta đi tuyệt không núp ních các ngươi trong tiệm một phần một chút nào Ngươi là kia Can Thông? Ta là ngươi cái này không xa Vân gia thôn Vân Hắc Long, ngươi hỏi thăm một tí. Hắc Long? Ngươi cũng xứng kêu Long? Ta xem ngươi là một cái chủng." Lương Xuyên miệng đầy khinh thường, Vân Hắc Long gặp đối phương hoàn toàn không mua mình nợ, mặt lập tức vậy hắc, lập tức thay đổi một bộ mặt vui nói, "Trên tay ngươi cây gậy chỉ có một cây, người chúng ta có mười mấy, xem ngươi có thể hay không đánh thắng được tới." Vân Hắc Long ý tưởng rất cơ trí, Lương Xuyên chỉ có một cái người, khẳng định không thể chiếu cố đến bốn phương tám hướng, cho nên chỉ cần bọn họ hướng bốn bề bỏ chạy, Lương Xuyên liền lấy bọn họ không có cái nào. Chỉ cần bọn họ ra hàm cầu, không sợ làm không chết lương xuyên bọn họ nhưng không biết một chút lương xuyên mánh được có thể so với trong núi mánh hổ trên tay lại có một cây vũ khí vân hắc long mấy người còn không làm nổi lương xuyên một bàn đốn đi lên một người lương xuyên xuống hai ba đánh liền được hắn tìm không ra bắc cây gậy đánh tới trên mình không phải gãy xương chính là rách thịt còn không bằng ngoan ngoan ở trong hầm phân mấy người đi lên thấy tình thế không ổn lại nhảy vào hầm phân vậy thì đúng rồi vân hắc long lúc này mới biết bọn họ ngày hôm nay chọc tới lớn đối đầu lương xuyên thân thủ cộng thêm thân thể coi như là hắn nhất định không chiếm được tiền y giống như lương xuyên nói thả đi lên tìm đánh còn không bằng ngoan ngoan ở trong hầm phân. ngươi muốn như thế nào thả chúng ta? nếu như liền vì mới vừa chúng ta đụng đến quý đế chủ, vậy chúng ta cho các ngươi bồi cái không phải? vân hắc long vừa dứt lời, dân tộc nạp tây vậy vài vị cô nương trở về, gặp tất cả mọi người đều rời đi bằng cơm, các nàng men theo thanh âm liền tìm được hầm cầu nơi này. một màn trước mắt để cho các nàng hoa dung thất sắc, mấy cái cô nương hủ được chạy trốn tứ phía, dân tộc nạp tây cô nương cũng muốn chạy, ngày hôm nay mất lớn như vậy, khổ tâm chính là vì cô gái này, làm sao có thể để cho nàng chạy mất? người khác lương xuyên bỏ mặc, hắn một cái kéo lấy cái này dân tộc nạm tây cô nương nói, chạy tới đó. Cô nương tại chỗ liền sợ quá khóc, nàng đã đoán được, ngày hôm nay các nàng là đụng phải cường đạo. Đừng giết ta, đừng giết ta, không liên quan chuyện của ta. Ta là lần thứ nhất tới các ngươi nơi này. Lương xuyên trong mắt dâng lên một hồi hẹp hỏi cười đểu, tay đi trên mặt nàng quát một chút nói, muội tử chớ sợ, tin gì, kêu một tiếng, ca ca tới nghe một chút. Mau dừng tay. Vân Hắc Long thật vất vả lại là kêu phá giọng lại là đánh được bể đầu chảy máu thật vất vả mới kiếm lại bà nương. Bọn họ vân ra thôn mấy năm không có như thế quá phong quang, đang muốn trở về ở thôn dân trước mặt khoe khoang một phen, cái này thì để cho Lương xuyên cho tiền hổ nếu là người phụ nữ mình ngay trước mình mặt bị người khi dễ, sau này trở về hắn cũng không cần là người. có cái gì ngươi hướng tới ta, đối phó một người phụ nữ coi là cái ở gãi người đàn ông. lương xuyên liếc vân hắc long một cái nói, lão tử là người đàn ông mới đối phó người phụ nữ, chẳng lẽ ngươi để cho ta đi đối phó người đàn ông? ngươi có cái loại này yêu thích? ngươi hoặc là cầm nhà ngươi người phụ nữ đưa tới, chính ngươi tới, lão tử đây không làm lòng dương vậy một bộ. nói xong, tùy ý vân hắc long ở trong hầm phân cuộn mỏi muốn nhảy cỡn lên liều mạng, lương xuyên chính là sẽ không để ý hắn, tay chặt chẽ bắt dân tộc nạp tay cô nương nhỏ cánh tay, không để cho nàng tránh thoát. Miệng đầy đều là nói năng tùy tiện giọng nói, còn chưa nói ngươi tên chữ đâu, xem ra ngươi cùng bọn họ là chung nhau, ngươi lựa chọn một chút đi, muốn ngươi chết vẫn là bọn họ chết, ngươi không nói ta đánh liền chết bọn họ. Nói xong, Lương Xuyên cầm cây gậy hướng một cái vân gia thôn người đàn ông Thiên Linh cái bổ xuống, người này tránh được ngược lại là mau, nếu không nhất định chơi xong. Không nên đánh, ta nói, ta nói. Lón trường hạt đậu nước mắt mà từ nữ trong. Mắt đứa trẻ bật ra, nàng hận mạng mình làm sao như thế đắng, lúc này mới tìm được như ý thượng phu trên đường liền gặp cường đạo. Tà Tiêu Chỉ Nhi, ta van cầu ngươi Lương Xuyên không để ý chỉ nhi cầu khẩn, lại sờ sờ mặt nàng trưng nói, "Chỉ nhi ngươi cùng bọn họ là quan hệ như thế nào, ta nhìn không giống như là người cùng một đường." Chỉ nhi thật giống như nghe được một chút hy vọng nói, thả "Ta, thôn chúng ta cũng ở đây chỗ không xa, ta để cho ta cha cho ca ca đưa tiền tới, bao nhiêu tiền chúng ta cũng cho." "Hơ, ngươi tiếng này ca ca kêu được làm người hài lòng, ca ca nghe được tim cũng mềm." Nói xong Lương Xuyên chỉ trong hầm phân vân hắc long tức miệng mắng to, "Trong hầm phân xúc sinh kia, ta cùng chủ tiệm hai người phối hợp ăn miếng cơm, vốn là không tốt qua, bọn họ vừa tiến đến liền kéo được trời đất tối sầm." Ai biết các ngươi ở nơi nào ăn đau bụng hay là cố ý giả chết, cần phải gài tang vật nói trong tiệm chúng ta cơm nước có vấn đề, còn muốn đốt liền chúng ta cửa hàng, trên đời làm sao có như thế ác độc cầm thú. Chi Nhi đầu hốc bên trong một phiến chỗ trống, cái này cũng kia cùng kia à, đi ra khỏi nhà khệ miệng ở khó tránh khỏi, vừa mở miệng thì phải đốt tiệm của người ta, đám người này cũng là quá mức. Khó trách người ta như thế tức giận, lúc đầu trong này còn có như vậy ân đoán, dọc theo đường đi hắn liền đã nhìn ra, cái này Vân Hắc Long làm việc bá đạo, chuyện này rất giống hắn phong cách. Trong chốc lát Chi Nhi đầy bụng cũng đang oán trách Vân Hắc Long các người. Nàng chính là kỳ quái một chút, rõ ràng người như thế nhiều, làm sao để cho người toàn đánh cho tới liền trong hầm phân. Chi Nhi khóc năn nỉ nói, "Ca ca ngài thả qua bọn họ, trở về ta nhất định thật tốt cùng bọn họ nói." Lương Xuyên khoát khoát tay, lộ ra ác ma giống vậy nụ cười, trên dưới quan sát một tí Chi Nhi vậy mới vừa thân thể thành thục, theo bản năng liếm môi một cái, một bộ ta là dê sồn diễn cảm dược nhiên trên linh giấy, hù được Chi Nhi khóc được càng hung. Thả qua bọn họ cũng không phải không được, liền xem mọi tử ngươi. Lương Xuyên có chút hưng phấn xoa xoa tay, liền giọng cũng cố ý đổi được thô bỉ đứng lên, nói, "Làm sao để cho ca ca tùng mau tụng nhanh?"